Tần sương tay khẽ vấy, cái kia một thanh bay ra ngoài xích tiêu kiếm liền trong nháy mắt trở lại trên tay của hắn, sau đó cái kia nhiệm huyết xích tiêu kiếm lần nữa phát ra qua mang. Tần sương liếm liếm khoẻ miệng, đã không còn cách nào, cái kia đây chính là duy nhất phương pháp tốt nhất. Tần sương kiếm nhấc lên, liền là hướng về phía đâu. Phía trước nhất cái kia một đầu cao lớn uy manh hung thú. bóng người lóe lên, sau đó thì xông về cái kia một đầu cao lớn hung thú phía trước. Tại đến đầu hung thú này đằng trước thời điểm, chính là một kiếm mãnh liệt đâm ra một kiếm này đâm vào cái kia hung thú trên bụng, sau đó nhẹ nhõm đem bụng của nó cho mở ra, một bộ này động tác mây bay nước chảy không chút nào kéo dài, thi liên tần xương cũng là buồn bực, cái này đi ở đằng trước đầu hẳn là thực lực mạnh nhất ta, nhưng bây giờ thực lực thế mà như thế yếu ớt, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp cho giết chết, chẳng lẽ lại ở trong đó hung thú thực lực đều phổ biến thấp? Tần xương tỉ mỉ nghĩ lại, giống như hắn trước đó đụng phải hung thú cũng đều là dạng này, quả thực là không chịu nổi một kích, hắn chỉ cần dễ dàng một kiếm liền là có thể tùy tiện miểu sát một đầu. Tuy nói không hiểu rõ ở trong đó có cái gì nguyên do, nhưng Tần Sương hiện tại trung quy là nhẹ nhõm một điểm. Mặc dù nói không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Theo hung thú càng ngày càng nhiều, cái này chiều dâng đồng dạng hung thú nhóm liền là hướng về phía Tần Sương làm trung tâm lao qua. Tần Sương khẽ miệng cười khổ vẫn như cũ, đúng vậy à, coi như cái này hung thú thực lực tại thấp thì phải làm thế nào đây đâu. Hắn cuối cùng vẫn là so ra kém. Bởi vì đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm a. đương nhiên, chính như cuồng triều đồng dạng hung thú nhóm, cũng lúc nhất thời đem tần xương bao phủ lại ở trong đó. Trường 527, đem hết toàn lực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hung thú nhóm trong khoảnh khắc liền đem tần xương bao phủ lại ở trong đó, theo cái này hung thú nhóm bên trong thì lại cũng không nhìn thấy tần xương bóng người. Thật giống như tần xương trực tiếp bị này một đám hung thú nuốt chửng lấy một dạng, nửa ngày đều không gặp được bóng người. Thật tình không biết thời khắc này tần song chính ở chỗ này hung thú nhóm bên trong, vô cùng khổ bức. Vô số con hung thú đem hắn cho vây quanh, giống như cùng hắn có vô cùng lớn cựu hận, từng cái đều trợn mắt tròn xoe giống như là muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Tần xương trên mặt đều là cười khổ, cái này trong thời gian ngắn vẫn là không chết được, tối thiểu này một đám hung thú vẫn tương đối yếu gà, hắn hiện tại còn có thể đối phó đối phó. Chỉ thấy hắn tay cầm xích tiêu kiếm, không ngừng tại cái này hung thú nhóm bên trong khắp nơi vung dậy, thỉnh thoảng chém chúng một hai con hung thú, cái kia bị chặt chúng hung thú chính là lập tức máu chảy nhợt nhạt. Không cầm được chạy, mà lại cơ hồ là đã đạt đến chí mạng trọng thương. Có thể thấy được Tần xương một kiếm này uy lực là lớn đến mức nào, trực tiếp đem một con hung thú cho chém giết ngã xuống đất. Hung thú kia bị chém giết tại trên mặt đất, chính là không có sức hoàn thủ, chỉ chốc lát thì chết tại tại chỗ. Thế nhưng là Tần Sương ngẩng đầu một cái, Phát hiện trên đỉnh đầu thế mà còn là có nhiều như vậy hung thú Hắn thì không khỏi càng thêm nghĩ đến Hắn không thể thì dễ dàng như vậy chết đi Mà lại cái này bí cảnh Có thể nói là rất khó có người phát hiện Khả năng sau khi hắn chết đều là hài cốt chưa lạnh à Tần Sương nghĩ đến đây Trong lòng chính là càng thêm phiền muộn Sớm biết muộn biết rõ Cũng là không nên đi tới nơi này Mà bây giờ cái kia băng diên cũng không để ý tới hắn Cái này không khỏi để Tần Sương cảm giác được mình bị hố Ngay tại hắn không ngừng huy động xích tiêu kiếm chém giết lấy một đầu lại một đầu hung thú thời điểm, hắn linh lực trong cơ thể cùng khí lực đã trong lúc vô tình đang chậm rãi tiêu hao Cái này là không thể tranh cãi, cũng là loại tình huống này, người nào cũng không thể tránh né thì liền Tần Sương cũng không có khả năng. Nhìn chăm chú lên thể lực của mình lại từng điểm từng điểm biến mất, sau đó linh lực của mình cũng tại từng điểm từng điểm tiêu hao Tần Sương chính là ý thức được, chính mình khả năng chống đỡ không được bao lâu, vừa nghĩ tới chính mình lại muốn bị chết ở loại địa phương này. Trong lòng của hắn thì tràn đầy phẫn hận. "Mẹ, băng diên cái kia thằng ngu, lại dám lừa gạt mình đi tới loại này địa phương." Hiện tại ngược lại tốt, hắn ra chuyện cái kia băng diên tuy nói cũng còn trong cơ thể hắn, nhưng là giờ phút này cũng là một câu đều không nói. Tần Sương nghĩ đến đây, chính là muốn đem cái kia băng diên cho đẩy ra ngoài, sau đó tại lại loạn súng bắn chết, cho hắn biết biết lừa gạt mình hậu quả, đến cùng là khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là lúc này hắn thế mà còn có thể muốn nhiều như vậy. Tại loại nguy cơ này tình hồn dưới, không thể không nói đó cũng là so sánh đặc thủ. Không ai giúp hắn, một mình hắn khởi sướng cùng tới. Cho đến linh lực dùng hết, tới sau cùng cái này một cái tràng diện đã là máu chảy khắp nơi trên đất. Nhưng nhìn, hắn chém giết yêu thú số lượng cũng mới bất quá là mấy ngàn con. Xem ra số lượng này đã là không giới hạn, tần xương hiện tại cũng kém không nhiều thể lực đã nhanh tiêu hao, lại nhìn một chút trong cơ thể của mình. Cái kia linh lực cũng là còn thừa không có mấy đến đón lấy đã đến hắn xuôi sẹo thời khắc vừa mới dựa vào mình còn có chút thực lực tần xương cũng không thấy phải đối phó này một đám hung thú có khó khăn đường nào thế nhưng là lúc này thể lực hao hết đã đến hắn giật gấu vá vài thời điểm bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đối phó này một đám hung thú nhiều lắm là lại giết đến tận mười mấy đầu như thế đã cảm thấy cao nữa là sau đó còn lại cũng là hắn bị này một đám hung thú cho ngược ngợi nói nghĩ đến đây thì cảm thấy mình tuyệt đối không thể như thế mất mặt Cái này không chỉ có là ném không mất mặt vấn đề, đây là mặt đều ném đi được rồi vấn đề. Sau đó, Tần Sương liền nghĩ đến, mình coi như là chết, vậy cũng là không thể nào bị này một đám hung thú cho ngược. Nhưng là lúc này, sự tình không tới tuyệt vọng cấp độ vậy liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Mà lại này một đám hung thú thực lực cũng đều phổ biến hơi thấp, đều còn không bằng bên ngoài phổ thông yêu thu thực lực phải cường đại. Đây có lẽ là một lần chuyện cơ đi, Tần Sương một tay chống đỡ xích tiêu kiếm. Bên cạnh hắn đã bị hắn dọn dẹp ra một khối lớn đất trống, cái kia trên đất trống cơ hồ tất cả đều là hung thú thi thể, chàng diện xem ra rất là kinh liệt. Thử nghĩ một hồi, nhiều như vậy hung thú. Thế mà bị một mình hắn chỗ giải quyết, cái này muốn là thả tại bên ngoài, một mình hắn giải quyết nhiều như vậy con hung thú, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá cái này một cái bí cảnh bí mật, hắn giống như cũng là tra giỏ xét không ra ngoài. Bởi vì hắn thời khắc này tình trạng cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như giờ phút này lại không muốn ra một cái mưu cây chạy ra nơi này, như vậy hắn hôm nay thì thật là chết không có chỗ chôn Hắn thật là không biết bọn này hung thú đến cùng coi trọng chính là hắn cái gì, hắn đổi còn không được sao. Thế nhưng là cái này đã vô dụng, hung thú cũng nghe không hiểu tiếng người. Coi như hắn dù nói thế nào, cũng là vô dụng. Bất chi bất giác, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái kia một đầu cựu đầu cự ứng, không phải là cái kia biết con bê nói gì vậy đi. Có thể coi là là hắn nói ta trên tay có linh thú thịt, này một đám đám hung thú cũng không có khả năng điên cuồng như vậy tìm kiếm lâu như vậy đi. Hôm qua thì về nghỉ ngơi một đêm, kết quả sáng sớm hôm nay tần sương vừa ra khỏi cửa, bọn họ thì lại đi ra. Chẳng lẽ lại là bọn họ dâm tốt một chút sao? Nếu không là không có chuẩn xác như vậy, hắn vừa ra môn liền bị bắt được trận tướng, sau đó thì lâm vào hiện tại mức độ này. Cái này quái trái quái phải, cuối cùng kết quả là quái còn là chính hắn đều là chính hắn tìm đường chết, ở nơi đó thịt nương ăn, trọng yếu nhất chính là hắn thế mà dễ tin Băng Diên cái kia thằng ngu, đưa đến hiện tại loại tình huống này. Nhưng là bây giờ Băng Diên không để ý tới hắn cũng là để hắn vô cùng đau đầu, bởi vì bọn hắn hai cái cũng coi là bỏ buộc chung một chỗ, hắn chết Băng Diên cũng liền thần tử đạo tiêu, không có chút nào huyền niệm. Nếu như Tần Dương chết mất, Băng Diên cũng là tuyệt không có khả năng sống sót. Dưới tình huống bình thường, Băng Diên là cần phải cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng nghĩ ra đối sách. Thế nhưng là giờ phút này thế mà không nói lời nào vậy thì có chút tầm thường. Thần xương nghĩ tới đây, lại là đột nhiên nghĩ ra một cái khả năng. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không quá hiện thực, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó lại cao dơ lên xích tiêu kiếm, dự định đem hết toàn lực thẳng đến một khắc cuối cùng. Không thể không nói ý nghĩ này là so sánh ấu trĩ, bất quá loại tình huống này là xác thực không có biện pháp gì, ngoại trừ liều mạng. Thần xương tay nắm lấy xích tiêu kiếm, chống đỡ tại trên mặt đất một mặt tâm ngoan nhìn về phía cái kia một đám ngay tại đối với hắn xông tới hung thú trong miệng nhất thời hét lớn đến nhà lao tử làm chết các ngươi lời này kêu có chút gượng ép xem bộ dáng là thực sự không có biện pháp nếu không chỗ nào có thể kêu ra lời như vậy nếu như là bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không nói đến ra loại những lời này chỉ thấy tần xương thở dài nhẹ nhõm trước mắt nhưng chính là tuyệt cảnh hắn khả năng chỉ có thể kiên trì một hồi nữa liền sẽ lần nữa bị cái này một đoàn hung thú bao phủ lại đến lúc đó hắn thì không còn có bất luận cái gì chỗ chống để né tránh Trưng 528, Vang Diên mở miệng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm nâng kiếm, sau đó phun ra cái kia một hơi, dự định tố sau cùng liều mạng Tần xương đã là tố dự tính hay lắm nếu như lần này thật là thua ở này một đám hung thú trong tay, như vậy thì coi như hắn xui xẻo cũng trách không được bất luận kẻ nào. Muốn trách cũng chỉ quái chính hắn đi, dù sao cái này cũng là chính hắn đi tới nơi này một chỗ, chẳng trách người nào. Tần Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó trong tay xích tiêu kiếm nâng lên, đối với trước mặt hắn cái kia một đám hung thú. Chỉ cần đưa chúng nó giải quyết hết, tuy nói có chút không có khả năng, nhưng vẫn là hắn sau cùng một đường sinh cơ. Vô luận như thế nào đều vẫn là muốn đụng một cái, không liệu mà nói vậy liền thật thua. Cái kia một đám hung thủ cũng là cái đều kêu gào Phát ra từng tiếng to lớn tiếng giống, sau đó thì hướng về phía trước trùng tới, liền xem như tần sương một người thì giải quyết nhiều như vậy con hung thú. Nhưng là này một đám hung thú giống như là không có nào tử đồng dạng, vẫn như cũ giống như thủy triều hướng về tần song rũ tới. giây lát ở giữa, tần sương bên người thì lại vây quanh một đoàn hung thú. Tần sương trong tay dẫn theo kiếm, nhìn xung quanh bên cạnh hắn này một đám hung thú, lại là đột nhiên phát ra cười to một tiếng thanh âm người nào cũng không thể trải nghiệm hắn tiếng cười kêu bên trong đến cùng có hàm nghĩa gì, ngược lại là nghe ra được hắn nụ cười này bên trong có có chút hiệu quả. Tần Sương cười to ba tiếng, sau đó liền không nói gì, bởi vì bọn này hung thú nghe không hiểu tiếng người, Tần Sương muốn làm cái kêu cũng chỉ là dùng kiếm trong tay của chính mình, đưa chúng nó no đánh lui thì cũng thôi đi. Dựa theo lúc này, hệ thống vốn là hẳn là sẽ nhắc nhở hắn cái gì, coi như không nhắc nhở, tại hắn loại thời điểm này tối thiểu cũng phải nói hai câu đi. Thế nhưng là thế mà một chút phản ứng đều không có, cái này không khỏi để Tần Sương nghĩ đến, tại hắn thời điểm khó khăn nhất thế mà không ai để ý tới hắn. Nghĩ thì nghĩ, bất quá trước mắt này một đám hung thú hắn vẫn là phải đối mặt. Nếu là không đối mặt lời nói, vậy cũng là không thể nào đó a, nhiều như vậy hung thú đồng thời vây công một mình hắn, hắn hiện tại liền xem như muốn trốn cũng trốn không thoát. Đột nhiên, lại có một đầu dẫn đầu hung thú đối với hắn lao đến, mà lại trong miệng phát ra vô cùng kịch liệt tiếng gào thét. Thanh âm này kinh thiên động địa, phảng phất là muốn đem Tần Sương xé nát đồng dạng. Tần Sương một đôi mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc nhìn lấy cái này một con hung thú, giờ phút này cũng là hắn mang đầu, như vậy cũng liền từ nó động thủ tốt. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến, nắm xích tiêu kiếm tay cũng không khỏi đến nắm thật chặt, cái này đủ để biểu hiện hắn khẩn trương trong lòng. Không cẩn thận thì lật ra xe, đây là hắn cũng không có nghĩ đến. Nhưng là bây giờ còn có biện pháp nào đâu, hắn có thể làm cũng chỉ có dùng hết sau cùng một tia khí lực. Tại cái này một đầu hai tay tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên đột nhiên vừa ra tay, xích tiêu kiếm chính là trong nháy mắt xuyên qua cái này một con hung thú thân thể. Sau đó tần xương thì dựa vào trong cơ thể hắn chuốt sức lực cuối cùng, không ngừng tại cái này hung trong bảy thú đọ sức lấy. may may không biết mệt mỏi, cứ như vậy tiếp tục đánh nửa ngày hắn thật sự là không có khí lực. Lúc này mới nằm trên mặt đất, xích tiêu kiếm ném tới một bên, một mặt đổi phế dáng vẻ. Xem ra chạy trốn là vô vọng, này một đám hung thú. Thật sự là ngài chó, liền xem như trên người mình có linh thú thịt vậy tự ta treo về sau bọn họ cũng ăn không được a Tần Sương nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút tiêu tan, nhưng là lập tức, lại là một cỗ to lớn hữu quảng tràn vào trong lòng, để hắn không khỏi đáy lòng nổi lên một vẻ khổ sở, chẳng lẽ lại hắn hôm nay liền muốn viết gì chút ở đây rồi sao. Hắn cũng không muốn, nhưng là bây giờ không có cách nào. Hắn còn sót lại khí lực ngoại trừ còn có thể tại trong đầu suy nghĩ vấn đề bên ngoài, thực sự là không thể lại làm ra động tác khác. Hiện tại hắn liền xem như đứng lên đều có chút khó khăn, kia liền càng đừng nói cùng này một đám hung thú đọ sức. Bọn này hung thú nhìn thấy tần sương nằm xuống, chính là biết hắn giờ phút này đã là sức cùng lực kiệt. Biện ngươi của bọn họ chiến thuật cũng coi là làm ra tác dụng, ngay sau đó bọn này hung thú trong miệng chính là từng cái từng cái lớn tiếng thét lên, giống như đang ăn mừng đồng dạng. Tần sương nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó liền thở ra một hơi, nằm trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào bên hai của hắn cũng nghe đến một tiếng thở dài khí thanh âm một tiếng này thở dài thanh âm không phải băng diên là ai tần xương lúc này lấy lại tinh thần lập tức hô lớn đậu phộng ngươi cái đồ chơi này còn biết nói chuyện à tuy nói tần xương cho là hắn đây là hô to thế nhưng là trên thực tế thanh âm của hắn lại là phi thường yếu ớt bởi vì hắn thể lực không sai biệt lắm đã là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn chỗ nào còn có thể hô được đi ra ngược lại là băng diên Tần sương hiện tại trải qua đây hết thẻ băng Diên thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy. Hắn vừa mới chỉ là hít một tiếng, không nghĩ tới tần sương lại nhanh như vậy nhanh trả lời hắn. Băng Diên vẫn như cũng là thở dài một hơi, nhưng là lần này lại mở miệng nói ra, ngươi vừa mới vốn là đã cách đáp án rất gần, thế nhưng là ngươi lại từ bỏ. Băng Diên ra vẻ rất là thần bí nói ra, cố ý treo lên tần sương khẩu vị. Thế nhưng là tần sương hiện ở nơi nào còn muốn quản những thứ này đâu, ngay sau đó chính là lo lắng hỏi, chẳng lẽ lại. Bang Diên không đợi Tần Sương vấn đề hỏi xong, thế mà chính là dẫn đầu nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, ngươi cần phải nghĩ đến cùng ta không tệ, ta một mực không để ý tới ngươi, cái kia dĩ nhiên chính là có nguyên nhân, phải biết hai ta tính mạng thế nhưng là buộc chung một chỗ, ta không để ý tới ngươi vậy liền tự nhiên nói rõ hai ta tính mạng còn không đến mức đến du quan một bước kia. Tần Sương nhất thời thì nổi giận, giờ phút này còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nói mồm, ngay sau đó trong miệng thì hô lớn, vậy ngươi nha vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Ngươi nhìn ta hiện tại cái này bộ dáng, lại nhìn một chút cái kia một đám hung thú. Tại tần xương trong mắt xem ra, vốn là băng riêng là coi là không có vấn đề, thế nhưng là lúc này coi như không có vấn đề cũng là chân chính có vấn đề. Này một đám hung thú đã cách hắn rất gần, vừa mới cái kia một phen khổ khổ đỏ sước, hắn cũng coi là giải quyết rất lớn một bộ phận hung thú, nhưng là bây giờ cái này hung thú lại vẫn như cũ dâng lên. Ngươi cái đại nam nhân sợ cái bóng A. Băng Nguyên Diên trước nói như thế, Giống như đối với Tần Sương cách làm vô cùng kinh thường, đang gửi nhạo Tần Sương cái này tham sống sợ chết tính cách. Nhưng là thế này sao lại là tham sống sợ chết, cái này hôm nay nếu là thật chết tại nơi này, vậy hắn không phải bị chết quá oan Lại là bị hung thú loạn chân đặt chết, vậy hắn về sau tìm ai khóc đi. Tần Sương cũng cười cùng cái này băng diên trong lời nói tranh đấu, hiện tại vẫn là vấn đề mấu chốt nhất trọng yếu, sau đó hắn thì mở miệng nói, ngươi nha cũng đừng, hiện tại tình huống này mau nói giải quyết như thế nào. Không thể không nói, Băng Diên hắn nhưng là sống không biết bao lâu láo quái vật, biết đến sự tình tự nhiên so với hắn muốn nhiều, tuy nói không thể học sâu biết rộng, nhưng cũng coi là một bản tiểu bách khoa. Thời khắc này Tần Sương thật sự chính là hỏi đúng, mà lại liền xem như Tần Sương hiện tại không hỏi, bên kia Băng Diên cũng là sẽ nói cho hắn biết. Chỉ thấy Băng Diên không nhanh không chậm mở miệng, giống như đối mặt với một đám hung thú không có chút nào cuống cuồng một dạng, căn bản không đem bọn nó coi là chuyện đáng kể. Chương 529, giả tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. nhìn thấy một màn này tần xương ngược lại là bối rối, cái này băng diên làm sao lại không sợ? muốn làm mình bị. làm. Chết hắn cũng là không có kết cục tốt, lúc này hắn thế mà biểu hiện ra cái này một bộ dáng, thế nhưng là tần xương gấp cũng vô dụng, coi như hắn lại cuốn cuốn cái kia băng diên cũng vẫn là một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ. Cho dù đối diện một đám hung thú tới lại máy liệt, băng diên nhưng vẫn là một bộ chậm rãi ở nơi đó nói ra. Ngươi đây cũng không biết, tính toán ngươi cái này cũng không biết cái gì dù sao ngươi nghe ta là được rồi. Băng diên nói như vậy, không có chút nào để ý tần xương cảm thụ. Tần xương nghe xong băng diên nghe được lời này, cũng là có chút khó chịu. Nhưng là cái kia một đám hung thú giống như là đại quân tiếp cận đồng dạng, đang từ từ dựa đi tới, hắn liền xem như lại không thoải mái cũng còn có thể thế nào. Ngay sau đó thì vô cùng nóng nảy nói ra, tốt ta nghe ngươi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nam đừng núp đích. Bang diên là trả lời như vậy tần sương, mà lại ngữ khí cũng là không nhanh không chậm giống như một chút việc đều không có. Thần sương cũng không phải tròn váng, nam ở chỗ này bất động. Liền xem như thân thể của hắn cường độ tại cường rắn, cũng vẫn là sẽ bị này một đám hung thủ cho trực tiếp dấm dẹp a, Hắn cũng không muốn dạng này a, nhưng hôm nay hắn liền xem như muốn đứng lên cũng không nổi. Coi như băng diên không nói hắn cũng là nằm bất động, hiện tại động cũng không cách nào động đậy. Tần Sương đành phải chơ mắt nhìn cái kia một đám hung thú hướng về chính mình đi tới, mà trong lòng đang oán trách băng diên con chó kia. Ngay, lại dám dạng này đùa nghịch hắn, muốn là lần này thật có thể trốn qua đi, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không vông tha băng diên Cái này thằng ngu lại dám chơi như vậy chính mình, ngay từ đầu nếu biết biện pháp giải quyết, có thể hết lần này tới lần khác cũng là không nói với chính mình, đây không phải có chủ tâm cùng hắn không qua được à. Tần Sương hít sâu một hơi, sau đó liền con mắt to tĩnh nhìn lấy cái kia một đám hướng về hắn đi tới hung thú. Thế nhưng là ánh mắt hắn mở to, Băng Diên lại chửi ầm lên, ngươi mẹ nó mở mắt làm gì, nhìn lấy mình bị giết chết sao? Tần Sương ếch một tiếng, cái này tĩnh không mở mắt không đều là giống nhau sao, còn chẳng lẽ lại bọn này hung thú đều là gì loại? Chính mình nhắm mắt lại, bọn họ thì nhìn không thấy chính mình hay sao? Rất hiển nhiên, Tần Sương cũng biết việc này là không tồn tại. Thế nhưng là đối mặt Băng Diên, hắn vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại, không nhắm mắt đó cũng là thảm kịch, nhắm mắt lại tối thiểu còn có thể tin vào cái này băng riêng, khả năng vẫn là có một đường sinh cơ. tần xương tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là lỗ thay của hắn vẫn là nghe gặp cái kia từng tiếng hung thú tiếng gào thét, ngay tại phát rồi một đầu một đầu hung thú không muốn sống đồng dạng tiêu to, chỉ là nghe thanh âm đều có thể cảm giác được cái kia một đầu một đầu hung thú uy mãnh, mặc dù nói thực lực của bọn nó cũng không cao. Nhưng là tổ hợp lại với nhau về sau chàng diện kia lại là phi thường to lớn. Tối thiểu cái này một tòa rừng rậm đều là bị này một đám hung thú cho trực tiếp bao vây, vây nước chạy không loạn, nếu như không phải đưa chúng nó đều giải quyết hết mà nói cái kia là tuyệt đối không trốn thoát được. Thế nhưng là tần sương hiện tại cả người đều là thể sắc tinh thần kết lực, nơi nào còn có khí lực tới đối phó bọn này hung thú đây. Sau đó hắn nhắm mắt lại, nghe bên tai hung thú gào rú. Thế nhưng là cái này hung thú tiếng gào thét qua nửa ngày nhưng vẫn là vẫn như cũ vang vọng ở bên tai của nàng thế nhưng là cũng không có ức chế hung thủ hướng về thân thể hắn bước qua đi có vẻ như này một đám hung thú cũng không có dám lên hắn à mà hắn cũng không có bị hung thú cho dám dẹp vẫn như cũ là nằm tại nguyên chỗ giờ phút này hắn muốn mở mắt nhìn một chút cái này bốn phía thế nhưng là băng diên lại ngăn trở hắn nhìn cái gì đâu nằm nhắm băng diên rất là trực tiếp cứ như vậy trực tiếp mệnh lệnh tần xương nói ra tần xương nhìn thấy giống như không sao Sau đó cũng ngoan ngoan tin vào bằng riêng, ngoan ngoan đem ánh mắt nhắm lại, ngoan ngoan nằm tại cái này địa phương. Nghe bên thai hung thú hét to một tiếng, Tần Sương lại là một bên nằm trên mặt đất. Thật lâu đều không có hung thú từ trên người hắn mặt bước qua đi, càng tệ hơn một con hung thú đều không có theo hắn bên người đi qua. Cái này cũng không khỏi đến làm cho Tần Sương càng thêm nghi ngờ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, đến bây giờ thế mà một chút việc đều không có, hắn còn tưởng rằng hôm nay xong đời đây. Nghĩ không rõ lắm nguyên do, hắn hiện tại cũng liền không tốt đi làm cái minh bạch. Mà lại băng diên cũng liền để hắn không muốn mở to mắt, mà lại không muốn đứng lên. Tiếp tục nằm tại nguyên chỗ. Tần Sương lần này lại là khổ bức, tựa như giống như hôm qua tại cái kia một cái sơn động bên trong tốn hao rất lâu. Thời gian không biết đi qua bao lâu, hắn bên hai tiếng gào thét thời gian dần trôi qua biến mất, sau đó thẳng đến không có. Tần Sương tâm một chút thả một chút xuống tới, sau đó mở miệng hỏi, băng diên bây giờ có thể không? Ừm có thể băng diên dạng này hồi phục ra hiệu tần xương có thể đứng lên tần xương lập tức trượt từ dưới đất nhảy lên cao ba thước giờ phút này hắn thể lực đều đã khôi phục còn có hắn trong thân thể linh lực cũng là tại từng bước quay lại mã lệ cái ép hắn hôm nay thế mà tại trên mặt đất nằm một ngày lại hướng mặt đất nhìn qua cái kia mặt đất đương nhiên đó là có hắn một cái dấu ở nơi đó lộ ra rất là chói mắt tần xương nhìn lấy chính mình in ra cái kia dấu không khỏi cười khổ hai tiếng sau đó cũng là hỏi băng diên nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng ai biết, Băng Diên cũng là lắc đầu, ta không biết. Tần Sương vừa nghe thấy Băng Diên trả lời, càng là không biết nên làm vẻ mặt gì. Hôm nay có thể tính là Băng Diên cứu được hắn nhất mệnh, có thể Băng Diên nếu biết hắn tại như thế nào trốn qua đi, xa như vậy hẳn là biết đây rốt cuộc là có nguyên nhân nào. Thế nhưng là Băng Diên thế mà cũng không biết, vậy rốt cuộc Băng Diên lại là làm sao biết để Tần Sương trốn qua đi đây này? Băng Diên giống như phát giác được Tần Sương nghi hoặc, Ngay sau đó mở miệng lạnh lùng nói, ta cảm giác nơi này rất không chân thực. Bang Diên nói như thế, hắn nói tới cũng chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Nơi này rất không chân thực sao? Có mặt trời mọc mặt trời lặn, còn có chim hót hoa nở nơi này rừng rậm có thể nói là đều là thời cổ bảo tồn vô cùng là hoàn hảo. Thần Sương thì rất là không hiểu, nơi này nơi đó rất không chân thật. Rõ ràng hết thảy đều chân thực vô cùng, mà lại chân thực không thể lại chân thật. Nơi này chỗ nào không chân thật? Thần Sương hỏi như vậy tựa hồ rất là không hiểu, dù sao trong mắt hắn nhìn tới nơi này hết thảy đều vô cùng chân thực. Đây chỉ là một nho nhỏ tông môn bí cảnh, nhưng ai biết lại là dáng vẻ như thế, theo ta nhận thấy cái kia một số đại thế lực bí cảnh bên trong, cũng là sẽ không tồn tại có loại này bí cảnh, bởi vì bí cảnh tu kiến vốn là trong hư không, đây là hao tổn của cái to lớn không có người sẽ nghĩ tới cấu thành dạng này một cái thế giới. Cái này đương nhiên đại biểu chỉ là băng diên hắn ý kiến của mình, tất cả mọi thứ cũng chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Nhưng là cũng là bởi vì băng diên cảm giác, hôm nay mới miễn cưỡng cứu được thần sương nhất mệnh. Băng diên một lát sau lại tiếp tục nói, còn lại ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, cái kia một đám hung thú thì tuyệt đối là giả. Thần sương một nghe đến đó, nhất thời thì chấn kinh. Cái kia một đám hung thú là giả. Cái này căn bản lại không tồn tại được không? Hắn rõ ràng giết vẫn là có máu có thịt, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tin. Trưng 530, Quỷ dị. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đều là giả. Sao lại có thể như thế đây? Tần Sương trong miệng kinh ngạc hô giống như hoàn toàn không tin đây hết thảy một dạng. Cũng xác thực, có thể một ít lời đích thật là rất khó để người tin tưởng. Cái kia một đám hung thú rõ ràng là có máu có thịt, sống sờ sờ sinh mệnh. Tần Sương không có khả năng cảm giác không thấy bọn họ là giả, hắn trả theo chân chúng nó đánh lâu như vậy đây. Ngươi không tin đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bang Diên nhếch miệng lên, sau đó khinh thường cùng Tần Sương nói ra. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, đương nhiên cũng không phải là Bang Diên suy nghĩ trong lòng. Còn cụ thể là cái dạng gì tình huống, đây cũng là khiến người ta không được biết rồi. Nói tóm lại, hiện tại loại tình huống này căn bản không phải Tần Sương có thể trường khống cục diện. Hiện tại cái này một cái bí cảnh bên trong, hung thú số lượng nhiều đến hắn căn bản trường khống không được, hiện tại biện pháp duy nhất liền chỉ là chạy đi. Thần Sương nghĩ lại, đang muốn chạy. Thế nhưng là lại lại ngâm lại, giống như có chỗ nào không đúng. Hắn chỉ biết là lúc tiến vào rất là dễ dàng, thế nhưng là lúc này cái này ra ngoài làm sao ra ngoài a? hắn giống như trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cách đi ra ngoài. Càng thêm thật đáng buồn chính là, hiện tại là buổi tối, mặc dù nói hắn có thể thấy rõ ràng mặt đường, nhưng là cũng không bài trừ buổi tối so ban ngày càng thêm nguy hiểm loại tình huống này. Tần Sương hiện tại với cái thế giới này thế nhưng là có một chút kiên kỵ. Kém một chút liền muốn mệnh của hắn, á như thế nào đi nữa hắn cũng là không muốn ở cái này bí cảnh bên trong ở lại nữa rồi, nếu không tính mạng của hắn lại so sánh đụng phải nguy hiểm. Kỳ thực cái kia một số hung thú hắn thì căn bản không e ngại, nhưng hắn sợ hai chính là cái kia một đám hung thú số lượng, căn bản chính là hắn không thể đầy đủ khống chế lại. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cái kia chính là trốn, ngoại trừ chạy trốn không còn hắn cầu. Ngay sau đó hắn nhìn chung quanh một lần, không biết như thế nào trở về. Bang Diên lúc này cũng thỏa đáng mở miệng, Ngươi liền định dạng này liền đi. Tần sương rất là khô bức, sau đó mở miệng nói, vàng không đâu, chẳng lẽ lại ta còn tiếp tục ngốc chờ chết ở đây à, nơi này hung thú số lượng thực sự nhiều lắm, ta là ngăn cản không nổi, tình huống của hôm nay ngươi thấy được sao? Vậy ngươi có nghe được hay không lời nói của ta, ta nói này một đám lòng thọ rất có thể là không phải chân thực. Không phải em gái ngươi nha, có máu có thịt ngươi mẹ nó còn ở lại chỗ này hộ ta, ta nói cho ngươi coi như nơi này có dị hỏa ta mẹ nó cũng không bước lên cái này chết. Tần Sương nhất thời lớn tiếng kêu la, hắn đây là tại nói băng diên đây. Băng diên nghe được Tần Sương, chính là dừng một chút. Một lát không nói gì thêm, thế nhưng là sau một hồi lâu, hắn lại tiếp tục nói, thật không phải là ta nói ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Sương giờ phút này ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỗ đó chính treo một vòng rào hoạt ánh trăng. Treo ở trên bầu trời yên lặng chiếu sáng cái này một cái bí cảnh. Tần Sương thở dài, sau đó thân ảnh nhất thời lóe lên. Lập tức liền xuất hiện tại cách đó không xa. Sau đó hắn liền tiếp tục bay đi. Hắn ở cái này bí cảnh bên trong trên bầu trời, chẳng có mục đích bốn phía phi hành. Hắn cũng không biết hắn đến cùng nên đi chỗ nào, giờ phút này cái bí cảnh bên trong vô cùng an tĩnh thần bí. Không có chút nào ban ngày cái kia một đoàn hung thú vây tại một chỗ cái trùng loại kia tiếng gào thét, còn có một đoàn phức tạp ồn ào thanh âm. Giờ phút này bí cảnh bên trong, vô cùng an tĩnh quỷ dị. Khắp nơi không có một chút xíu thanh âm, từ la tần xương tại cái này trên bầu trời phi hành. Thế mà liền ý sinh ám dạ chim hót còn có hung thú thanh âm đều không có nghe được. Hắn thì không khỏi buồn bực, ban ngày nhiều như vậy hung thú đến cùng đi nơi nào. Hắn nhìn lấy cái này lớn trừng bán tay điểm địa phương, thật sự là cũng không chứa được cái gì quá nhiều sinh vật. Theo đạo lý tới nói liền xem như cái kia một đám lục địa hung thú trốn đi, như vậy buổi tối tiện thể tất còn sẽ có phi hành hung thú ở, thế nhưng là tình huống ngay ở chỗ này bay lâu như vậy, cũng vẫn như cũ là không thấy cái kia phi hành hung thú một tiếng kêu gọi. Giờ phút này bên trong vùng rừng rậm này trong an tĩnh lộ ra một cỗ quỷ dị, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thì cả cái gì côn trùng kêu vang đều không có, ngoại giới liền xem như loại tình huống này cũng sẽ có gió lay động lá cây sần sạt thanh âm, thế nhưng là nơi này hoàn toàn không có. An tĩnh tựa như một mảnh chỗ chết, chẳng lẽ lại băng diên nói đều là thật. Nơi này hung thú hoàn toàn chính xác đều là không chân thực, đều là giả sao. Thần Sương cũng không khỏi đến suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hiện tại loại tình huống này... Hắn đã không khỏi không tin. Mà lại theo ba ngày tình huống đến xem, hắn nhắm mắt lại chỉ có thể nghe được cái kia hung thú gào rú thanh âm, sắc thực không cảm giác được một đầu một đầu hung thú từ trên người chính mình bước qua dáng vẻ. Cái này có cực lớn khả năng nói rõ a cái kia hung thú căn bản cũng không phải là thật. Như vậy hắn huy động xích tiêu kiếm chảm giết cái kia một loại cảm giác lại là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một đám hung thú rõ ràng đều là có máu có thịt mà lại tại dưới kiếm của hắn cũng là nguyên một đám tứ phân ngũ liệt, rất nhiều hung thủ cơ hồ bị hắn tay lưới đao. Hắn làm sao có thể cảm giác không thấy cái này hung thú đến cùng là thật là giả đâu, thế nhưng là trước mắt cái dạng này cũng là không cho phép hắn không tin. Thật thật giả giả giả giả, giả thật thật, Tần Sương hiện tại cũng náo không rõ. Hắn giờ phút này đem linh lực quán chú tại trên ánh mắt, nhìn lấy cái này cảnh bàn đêm mênh mông rừng rậm, cùng cái này một mảnh cũng không tính lớn bao nhiêu bí cảnh. Chỉ cần hắn bay ở trên bầu trời. Mà có thể đem cái này bí cảnh nhìn một cái không sót gì. Chứng minh sắc thực tính không được bao lớn. Muốn là tần xương bay lên lời nói cũng chính là ba bốn canh giờ liền có thể đem cái này bí cảnh cho theo cái này đầu đi đến cái kia một đầu. Cực kỳ tính không được bao lớn. Hơn nữa thoạt nhìn nhiều như vậy hung thú. Muốn sinh hoạt tại cái này lớn trừng bàn tay điểm địa phương. Đó cũng là căn bản không thực tế. Mà lại cái này một mảnh bí cảnh. Xem ra cũng là rất là quỷ dị. Toàn bộ bí cảnh bên trong cũng chỉ có xa xa cái kia tháp cao mới là hiện ra lấy có người làm tu kiến qua dấu vết, thế nhưng là tần xương nhìn ra. Cái kia một mảnh tháp cao cách lộ trình của chính mình tối thiểu đến có một hai canh giờ, mà lại tại ban đêm bên trong, cái kia một tòa tháp cao thế mà toàn thân đen nhánh, liền xem như tần xương tại ánh mắt của mình bên trong quán chú linh lực, nhưng hắn nhìn đến thế mà còn là đen kịt một màu, ở trong đó giống như cũng không tồn tại có đồ vật gì. Nếu là ban ngày xem ra, cái kia một tòa tháp cao đại vẫn là rất là bình thường, Thế nhưng là ban đêm xem ra đâu, lại là tổng thể đen nhánh cái này bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ cũng còn muốn hắc, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy. Nhất là tần xương, coi như ngăn cách xa như vậy nhìn đến một tòa tháp cao. Tuy nói cái kia một tòa tháp cao tổng thể đen nhánh, nhưng là từ tần xương trong mắt xem ra, hắn thế mà nhìn đến cái kia tháp cao phía trên đỉnh điểm nhất, chỗ đó có một cái màu u lam điểm nhỏ. Cái này dùng màu xanh lam điểm nhỏ ngăn cách xa như vậy tuy nhiên nhìn không rõ lắm. Nhưng nếu như cách gần một chút chính là sẽ phát hiện, nó chính tản ra còn giống như ưu linh quang mang, tại trong hắc ám nhảy lên. Đương nhiên tần xương là nhìn không rõ lắm, cho nên hắn hiện tại có thể làm được, cái kia chính là hướng về kia một tòa tháp cao chạy đi. Thừa dịp đêm nay phía trên không có bao nhiêu hung thú ngăn cản, cho nên hắn muốn đi cái kia tháp cao chung quanh tìm tòi hư thực. Trước 531, không cách nào ra ngoài. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đã quyết định tốt mục tiêu, cái kia tần sương cũng không do dự nữa. Ngay sau đó bóng người lóe lên, thì lập tức hướng về cái kia tháp cao phía trên bay đi. Cái kia tháp cao cách nơi này vẫn tương đối xa, nếu là tần sương dựa theo chính mình tốc độ phi hành, cũng là bay một đoạn thời gian, mà lại tần sương thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, hầu như đều bị cái kia một đám hung thú cho hết sạch, hắn hiện tại cũng sách không lên tốc độ. Cứ dựa theo hắn hiện tại cái tốc độ này, không đạt được trước kia thời kỳ đỉnh phong. Bay lên cũng là bay gần có 3 canh giờ mới bay đến cái kia tháp cao mà cách đó không xa, cho nên nói nhìn núi làm ngỡ chết, câu nói này quả nhiên không sai. Tần Sương tại thật xa thời điểm liền thấy cái này tháp cao thì cách mình không xa, sau đó trong lòng nghĩ đến thì muốn tăng thêm tốc độ. Kết quả chạy đến cái này tháp cao không xa thời điểm, hắn đã mệt mỏi cùng con chó giống như thở mạnh. Bởi vì thực lực của hắn... Bình thường tới nói làm chuyện gì cũng không có khả năng mệt mỏi thành cái dạng này, có thể tình huống của hôm nay tựa hồ có chút đặc thù, thực lực của hắn hiện tại vốn là suy yếu, bị cái kia một đám hung thú cho hết sạch rất nhiều, hiện tại nó tốc độ phi hành thì càng là chậm chạm. Cho nên một cách tự nhiên, đến nơi này thời điểm hắn thì thở hồng hộp. Tần xương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mấy cái về sau, chính là nhìn về phía cái này một cái tháp cao. Trước mắt tòa này tháp cao mới tính là chân chính cách hắn không xa chỉ cần nó đang bay cái vài phút thì có thể đến tòa này tháp cao bên cạnh lúc này ở hướng về tháp cao nhìn qua xem ra tòa này tháp cao là cao lớn vô cùng mà lại trong đó tản ra một cỗ nồng hậu dậy đặc không biết tên lực lượng tần Sương có thể cảm giác được cỗ lực lượng này hùng hậu sau đó chỉ chớp mắt không ngờ coi trọng cái này một tòa tháp cao cửa lớn đó là không biết rõ là một loại nào đó kim loại làm thành cửa lớn xem ra kiên cố vô cùng phản phất là vô kiên bất tuổi bộ dáng tần xương chỉ là nhìn thoáng qua. Chính là cảm thấy tòa này tháp cao bốn phía lộ ra một cỗ khiến người ta không khỏi lòng dạ bàng bạc khí tức, xem ra cao lớn vô cùng, cá nhân cảm giác cũng là cái này một loại khí tức. quỷ dị, thần xương giờ phút này nhìn lấy tòa này tháp cao. Tuy nói lòng dạ không nặng khoáng đạt, vẫn như trước là cảm giác được vô cùng quỷ dị. Trong lòng chính là nhất thời có một cô nói không ra cảm giác, loại cảm giác này liền chính hắn cũng nói không thấu, dù sao xem ra lòng dạ là mở rộng, có thể là đồng thời giống như cũng quên đi cái gì giống như. Mắt thấy đại môn đóng chặt, Tần xương chính là cảm thấy không thể sung vào, bởi vì cái này một cái cấm địa cho hắn tổng thể cảm giác cũng là thần bí cùng quỷ dị. Đã dự định không ngạnh sấm mà nói, như vậy Tần xương thì nhìn chung quanh một lần, giờ phút này thiên không sai biệt lắm đã là hơi sáng. Bởi vì hắn liên tục phi hành ba bốn canh giờ, theo thời gian tới coi là trời cũng là nên sáng lên. Tần xương dứt khoát an vị tại nguyên chỗ tinh tọa, khôi phục thể nội thực lực, mà không thèm quan tâm cái kia cửa lớn đóng chặt. Dù sao hắn hiện tại cần chỉ là ra ngoài, mà không phải tìm kiếm cái này bí cảnh bí mật. Hắn ngồi sổn ngồi xuống hít sâu một hơi, sau đó cuộn lại hai chân, bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến ngày thứ hai trời mới vừa sáng, mặt trời còn không có lúc đi ra, tần sương chính là mở mắt. Giờ phút này thực lực của hắn đều đã khôi phục, hắn lại không thụ cái gì đại thương, cho nên chỉ là cái khôi phục thực lực rất là dễ dàng. Muốn không phải hắn lúc trước vẫn bận đi đường. Khả năng thực lực của hắn cũng đã sớm khôi phục. Mở mắt trước xong nhìn chung quanh một lần, sau đó cũng là liếc một chút coi trọng bên cạnh hắn cái kia một tòa tháp cao. Buổi tối còn không có thấy rõ, nhưng là cái này đại ban ngày đích xác thực nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tần sương liếc một chút chính là nhìn thấy, cái này tháp cao phía trên khắc lấy đủ loại phù văn. Những phù văn này toàn thân màu đen, giống như là bị người dùng cái gì đều khắc đổ vật cứ thế mà đều đi lên, sau đó lại rót lấy nồng sắc. Tổng thể tới nói cái này giữa ban ngày trông thấy tòa này tháp cao, thế mà cũng là để thần xương đáy lòng một trận sợ hãi. Một cỗ băng hàn lạnh leo thấu xương chính là từ dưới lên trên đâm thẳng trong cơ thể của hắn, trong lúc nhất thời thế mà để hắn chậm bất quá khí tới. Sau đó đống nhiên một chút, thần xương kịp phản ứng. Sau đó thì lập tức quay đầu đi, không nhìn tới lây tháp cao phía trên tuyên khắc minh văn. Thật sự là quá quỷ dị, hắn vừa mới thế mà tâm thần đắm chìm trong ở trong đó không cách nào tự kềm chế mà lại trong lòng tựa như là có ngàn vạn cái trọng truy ở nơi đó hung hăng đập xuống một dạng, để hắn không cách nào thở ra hơi. Nói tóm lại, tòa này tháp cao nơi này thì cho Tần Sương cảm giác là so cái này một cái bí cảnh bên trong càng thêm quỷ dị. Cái này có khả năng chính là cái này bí cảnh bên trong làm quỷ dị địa phương, cũng có thể là cái này bí cảnh bên trong tất cả quỷ dị nơi phát nguyên. Đương nhiên, Tần Sương từ khi đi tới nơi này một cái bí cảnh bên trong cũng không tính là quá không may. Ít nhất bị cái kia một đám hung thú chỗ đuổi theo thời điểm, hắn không phải còn tại hang núi kia bên trong tìm được hàn tuyển nước không phải sao. Vận khí của hắn chí ít không có xấu thấu, lúc này xem ra cũng không phải. Giờ phút này cái kia cửa chính vẫn là không có mở ra, thế nhưng là tần xương hướng về cửa chính nhìn qua. Bởi vì là tại ban ngày, nhìn càng thêm rõ ràng, tất cả chi tiết tần xương chính là vừa xem hiểu ngay. Tần xương chính là nhìn đến tại đại môn này trung quanh, cũng không có tích lũy cái gì cho bụi. Xem ra mới tinh như cũ, mà đại môn này hai bên chính là có bị mở ra qua dấu vết, mà lại rất mới. Xem ra tòa này cửa lớn vẫn là sẽ mở ra, không hề giống thật lâu chưa từng mở ra dáng vẻ. chí ít tần xương là gặp được những chi tiết này từ đó phán định, cũng không thể cho rằng bọn họ đây hội vô duyên vô cớ mở ra đi. Cái kia ở trong đó thì tất nhiên sẽ có cái gì nguyên do, để hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn giờ phút này cũng cũng không dám nữa đi xem cái kia tháp cao phía trên chỗ tuyên khắc phù văn bởi vì hắn sợ liếc mắt nhìn liền biết trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế đó là loại trên tinh thần đoạ lạc cái kia phủ văn sẽ để cho tinh thần của hắn cho kéo vào trong đó mà lại giam cầm ở trong đó cho nên hắn là cũng không dám nhìn liếc một chút từ khi nhìn thứ nhất mắt về sau theo thời gian trôi qua cái kia trên bầu trời thế mà chậm rãi xuất hiện một vòng màu đỏ mặt trời xem bộ dáng là muốn mặt trời mọc tần xương cũng đứng dậy vỗ vỗ ông quần hắn cũng là thời điểm muốn đi tìm tìm được cách đi ra ngoài Cũng mặc kệ nơi này có không có có dị hỏa, trời đất bao la bảo mệnh trọng yếu nhất. Nếu không mệnh cũng không có, hắn còn có thể đầy đủ làm những thứ gì. Cho nên nói, Tần Sương hiện tại chủ yếu nhất cũng là đi tìm cách đi ra ngoài. Cái này bí cảnh cũng là phi thường hồ cha, để hắn hai ba lần thì phân ra tiến vào phương pháp, thế nhưng là đặc biệt thế mà không cho cái cách đi ra ngoài, cái này khiến hắn làm sao bây giờ. Cái này hoàn toàn cũng là không theo còn lại bí cảnh loại kia ra bài phương pháp, hoàn toàn lật đổ thói quen. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này tất cả tràng cảnh đều cùng còn lại bí cảnh không giống nhau, đều là có núi có nước có rừng cây, coi như cao lớn hơn một số, nhưng là bây giờ Tần Dương cũng không muốn ở lại đây từng giây từng phút. Cho nên là Thỉnh Thần dễ dàng đưa thân khó, nhưng Tần Dương hiện tại cũng không phải được mời tới thần. Hắn càng là cảm giác cái này được mời tới thần tựa như là cái này bí cảnh đồng dạng, chính mình tới rất là dễ dàng, nhưng bây giờ thế mà không cho cái đi ra biện pháp. Chương 532, tiến vào tháp cao Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo trên bầu trời mặt trời xuất hiện, cái này một cái bí cảnh bên trong giống như nhất thời náo nhiệt lên một nửa. Tuy nói Tần Sương hiện tại vẫn như cũ còn nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái này bí cảnh bên trong không tầm thường. Tần Sương liền là hơi nghi hoặc một chút hướng bốn phía nhìn một chút thế nhưng là cái này bốn phía cũng không có cái gì dị động, cho nên hắn cũng không có xoan suýt. Nhưng là đột nhiên một tiếng thanh âm kỳ quái truyền đến, để hắn đột nhiên ở giữa xoay người sang chỗ khác. Nguyên lai like là cái này một tòa tháp cao phía trên cửa lớn, giờ phút này chính theo ánh sáng mặt trời xuất hiện tại chậm rãi mở ra. Hắn mở vô cùng chậm chạp, tần song cũng ở đó sững sờ đến ở lại, còn giống như là chờ mong lấy cửa lớn bên trong rốt cuộc là thứ gì, có thể nói là lòng hiếu kỳ quay phá, cũng không có để tần sương đi tới một bên đi. Rất hiển nhiên hắn là quên đi cái này một cái mệnh cảnh bên trong thần bí. Nhìn lấy đại môn này theo ánh sáng mặt trời xuất hiện, ánh sáng mặt trời càng lớn đại môn này thì thăng được càng cao. Tần xương đứng ở chỗ này nhìn một khắc, thế nhưng là coi như lấy cửa lớn đã là khép mở ra, nhưng tần xương thông qua khe cửa vẫn như cũ là không nhìn thấy trong đó bất kỳ vật gì. Cho nên hắn nhìn trong chốc lát, thì lập tức chạy đi sang một bên, không tại hướng trong này nhìn. Nếu như tại hướng về bên trong nhìn qua, không chừng lại sẽ sinh ra manh mối gì. Cho nên hiện tại hắn vẫn là không nhìn tốt. Quản hắn trong này đi ra chính là cái gì, bất quá để tần sương nghi hoặc không hiểu là, đại môn này không biết vì cái gì mỗi ngày đều hội theo mặt trời mở ra, dù sao tại tần sương xem ra, xem ra cái này phiến đại môn là mỗi ngày theo mặt trời xuất hiện mà mở ra, khả năng lại là theo mặt trời lặn mà đóng lại. Nghĩ tới đây, tần sương chính là đột nhiên giật mình. Hắn lại là đột nhiên nhớ tới cái kia một đám hung thú, không phải cũng là ban ngày theo mặt trời xuất hiện mà buổi tối theo mặt trời lặn mà biến mất. Chẳng lẽ lại, Tần Sương nghĩ tới đây, chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nhìn về phía cái này một phiến đại môn. Muốn là nếu quả như thật là cái này một cái ý nghĩ, như vậy chờ lấy cửa lớn hoàn toàn mở ra thời điểm, nơi này đầu cần phải sẽ xuất hiện cái kia một đám hung thú. Tần Sương nghĩ đến đây, không nói hai lời thì lập tức tránh qua, tránh né. hắn chúa ẩn nút cách một tòa tháp cao cũng không xa, chỉ là tại cái này tháp cao cách đó không xa một cái nho nhỏ ngọn núi trong khe hở. Chỉ lộ ra một cái đầu yên tĩnh quan sát lấy đây hết thảy, nhìn lấy cái kia một phiến đại môn theo mặt trời xuất hiện mà chậm rãi nâng lên. Cái này chàng rất là quỷ dị, nhưng Tần xương cũng không thể làm ra phản ứng gì. Chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn chàng diện phát triển, hắn chờ đợi cũng là cái kia một đám hung thú xuất hiện, nếu như cái kia một đám hung thú một xuất hiện, vậy đã nói rõ suy đoán của hắn là chính xác. Cũng liền cơ bản có thể khẳng định cái này bí cảnh cơ bản quy tắc là cái gì đây? Một khi xác định như vậy Tần xương thiết lập sự tình cũng đến liền dễ làm rất nhiều. Tối thiểu hắn thì sẽ biết, bọn này hung thú ban ngày sẽ xuất hiện, nhưng là buổi tối liền sẽ biến mất. Cái này liền có thể nói cho hắn biết, ban ngày nhất định không thể xuất hiện tại này một đám hung thú trước mặt, đến lúc đó buổi tối có thể không chút kiên kỵ hành động. Quả nhiên tình thương ý nghĩ không tệ, hắn đứng ở nơi đó quan sát trong chốc lát về sau. Cái kêu cửa chính chính là theo mặt trời hoàn toàn xuất hiện mà hoàn toàn mở ra. Dẫn đầu theo cái kia cửa chính bên trong truyền ra một tiếng vô cùng kịch liệt gào rú thanh âm, thanh âm này kinh thiên động địa, nghe khiến người ta lộ tài vô cùng ổn nào. Tần Sương giờ phút này thì đứng tại cái này âm thanh ngọn nguồn cách đó không xa, cũng là kém chút có chút không chịu nổi thanh âm này. Xem ra cái này đi ở đằng trước đầu hung thủ cũng là cái này, mấy vạn con hung thú bên trong mạnh nhất đầu lĩnh, chỉ là từng tiếng âm thiếu chút nữa để Tần Sương không chịu nổi, xem ra thực lực của nó vẫn là có thể thương thảo. Tối thiểu hẳn là không yếu mới đúng. Tuy nói cái này bí cảnh bên trong hung thú thực lực phổ biến hơi thấp, có thể là không thể bài trừ trong này có biến hình dáng tồn tại. Xem ra trước mắt cái này một đầu cũng là cái kia cái gọi là biến thái tồn tại, quang thanh âm cứ như vậy dò người. Tần sương nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn lẫn mất sớm, nếu không này một đám hung thú vừa ra khỏi cửa thì gặp được hắn, suy nghĩ một chút tràng diện kia được nhiều xấu hổ. Sau đó hôm nay hắn lại được bị đuổi giết một ngày, suy nghĩ một chút thật đúng là khổ cực. May mắn hắn lẫn mất sớm cách đó không xa thần xương thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng còn tốt lẫn mất sớm, nếu không hắn hôm nay lại xong, chẳng qua nếu như là dựa theo băng diên đoán, này một đám hung thú hẳn là không chân thực mới đúng, không chân thực cái kia chính là không tồn tại ở cái này bí cảnh, nói cách khác không tồn tại ở trên cái thế giới này. thế nhưng là bọn họ thế mà theo thời gian biểu mà ra vào tại tòa này tháp cao, chẳng lẽ lại bọn họ là bị cái gì không chế lấy, hoặc là thần xương nghĩ tới đây, chính là không có nhớ lại nữa. Bởi vì nghĩ tiếp nữa đó cũng là vô dụng, chủ yếu nhất vẫn là tìm tới biện pháp giải quyết, đây mới là có thể giải quyết triệt để hơn nữa có thể để hắn cách đi ra ngoài. Hắn còn đứng tại chỗ, cũng không có ra ngoài. Bởi vì hiện tại một khi ra ngoài chính là trong nháy mắt sẽ bị này một đám hung thú phát hiện ra, sau đó liền sẽ bị đuổi dết đi. Hắn không bài trừ này một đám hung thú cũng có mắt mù khả năng, bởi vì hắn thân thể là mục tiêu vật so với này một đám hung thú thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng là Tần Sương cũng không phải loại kia ngu ngốc hắn vẫn là đứng tại chỗ yên tĩnh cùng đợi đi. Bọn này hung thú số lượng thật sự là to lớn, đếm đều đến không hết. Tần Sương thì đứng tại một cái kia ngọn núi kẽ hở ở giữa không biết đứng bao lâu, sau đó theo cái kia trong cửa lớn đi ra hung thú mới lần lượt đi đến. Thẳng tới đó mặt không có hung thú tại sau khi đi ra, Tần Sương tại nhìn một cái cái kia hung thú đi qua đường, xác định cái này bốn phía không có còn lại hung thú về sau. Hắn chính là đột nhiên bóng người lóe lên hướng thẳng đến cái kia mở rộng cửa lớn đi đến. Thân ảnh của hắn nhanh đến mức giống một đạo thiểm điện, trực tiếp một đường liền chui vào cái kia cửa chính bên trong. Hắn lách mình tiến vào đại môn này bên trong về sau, chính là lập tức hướng về trong cửa lớn đầu tình cảnh nhìn qua. Thế nhưng là hắn cái này xem xét, liền thấy toàn thân đen kịt một màu vách tường, còn có bốn phía cái kia trên vách tường khắc đầy lấy màu đen phù văn. Phù văn này chính là từ phía ngoài trên vách tường những cái kia phù văn giống như lúc, không biết là lên cái tác dụng gì. Nhưng là tần xương vừa nhìn thấy cái này khắp tường phù văn chính là trong nháy mắt không lại đi xem. Sự tình ra quỷ dị, hắn cũng không thể giống cái kẻ ngu một dạng ngây ngốc đi nhìn chằm chằm vào phù văn này nhìn. Cho nên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái này trên vách tường phù văn thì lập tức túi đầu xuống. Không còn dám đi xem đồng thời, trong đầu lại đang suy tư cái kia như thế nào đi. Biết hắn bên thài vang lên băng diên thanh âm, đừng sợ, linh lực quán trú tại trên ánh mắt, có thể triệt tiêu một số phù văn này lực lượng. Băng diên thanh âm âm lanh vang lên, giống như cũng là ý thức được cái này bốn phía trên vách tường không giống nhau. Tần Sương vừa nghe đến băng diên, chính là lập tức điều động linh lực trong cơ thể quán trú tại trên ánh mắt, sau đó lại hướng cái này bốn phía trên vách tường nhìn qua. Quả là thế, hắn thời khắc nhìn thấy cái này trên vách tường, cái kia phù văn lực lượng chính là không lại khắc sâu như vậy, đối lực lượng tinh thần của hắn giam cẩm cũng không phải cường đại như vậy, nhưng là hiệu quả như trước vẫn là có. Tần Sương tuy nói hiện tại có thể nhìn thẳng những phù văn này, nhưng là hắn làm việc như trước vẫn là phải cẩn thận, dù sao cái này linh lực quán trú tại trên ánh mắt cũng chỉ là có thể triệt tiêu một số loại này phù văn lực lượng mà thôi. Hiện tại có thể cơ bản hiểu rõ cái này một tòa tháp cao tầng thứ nhất tình huống, hắn tự nhiên muốn khắp nơi đi loanh quanh. Chương 533, hai bộ thi thể. Tác phẩm: Cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo đạo lý tới nói Cao lớn như vậy một tòa tháp cao, khẳng định như vậy cũng là sẽ có thang lầu thẳng tới cấp độ thứ 2, thế nhưng là tần song mở to hai mắt tại cái này tháp cao phía trên đi nửa ngày, thế mà sửng sốt không nhìn thấy cái kia lên lầu thang lầu. Cái này cũng liền tiếp nhận khó chịu, cái này một tòa tháp cao không có thang lầu vậy tại sao còn đến tầng thứ 2 đi lên đâu. Mà lại tầng thứ nhất này thoạt nhìn cũng chỉ lớn như vậy địa phương, không thể nào là dung nạp được nhiều như vậy con hung thú. Muốn là nhiều như vậy con hung thú đồng thời chen vào một chỗ như vậy đến, như vậy nơi này tuyệt đối liền sẽ bị chen bể rơi. Mà lại liền xem như cái kia một đám hung thú nhớ tới đó cũng là chen không tiến vào, cho nên nói nghi hoặc thì nghi hoặc ở chỗ này, nơi này không có lên lầu thang lầu, mà lại sáng nay lại từ nơi này ra ngoài một đoàn hung thú, đây là không hề có đạo lý sự tình. Tần xương căn bản là không hiểu rõ ở trong đó đến cùng có gì nguyên do chẳng lẽ lại tầng thứ nhất này lớn nhỏ có thể giả bộ phía dưới cái kia mấy vạn con hung thú. Vậy liền coi là là dùng cái mông đi nghĩ đó cũng là không thể nào, loại tình huống này mặc cho ai nghĩ ra được đây. Giờ phút này tần xương tại cái này tháp cao tầng thứ nhất bên trong, bốn phía quay trở ra. Cái này một tòa tháp cao tính toán là rất lớn, nói tóm lại ước trường phương viên có một dặm đường dài như vậy, cho nên nói có thể tính là rất lớn. Nhưng là nếu như đối với cái kia ba vạn con hung thú tới nói, Như thế một khối lớn vị trí thì là có chút giật gấu và vai. Cho nên dùng để trở phía dưới cái kia mấy vạn con hung thú, thì là căn bản chuyện không thể nào. Trừ phi đây là trong hư không hư không, căn bản lại không tồn tại đi. Loại này hư không là không thể nào tạo nên, một vòng lồng một vòng đó là đến phức tạp hơn. Cho nên tần xương cũng căn bản cũng không tin tưởng cái này giữa hư không thế mà còn biết tồn tại có một cái khác hư không. Cho nên nói, này một đám hung thú lớn nhất khả năng cái kia chính là giả. Thế nhưng là lại là giả vì sao lại bị chế tạo như thế rất thật, như vậy là giả hắn vì sao lại nhìn không ra. Đây đều là vấn đề, khó có thể giải quyết vấn đề. Tần xương hiện tại liền xem như muốn phá đầu cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ, cho nên hắn liền dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục tại cái này tháp cao trận đầu bên trong bố trí bên trong quay trở ra. Cái kia trên vách tường văn tự hắn nhìn lâu vẫn sẽ có chút tròn váng, cho nên có lúc đã thấy nhiều mà nói hắn liền sẽ bế một hồi mắt, sau đó lại tiếp tục đi dạo. Cái này một tòa tháp nội bộ đại khái phương viên chiếm diện tích một dạm đường, cho nên nói muốn là tỉ mỉ chuyển chơi lời nói vẫn là cần một chút thời gian. Tối thiểu tần xương bây giờ còn chưa đi đến, hơn nữa nhìn cái này trong tháp điêu luyện sắc xảo, hắn cũng là không khỏi cảm thán, không biết tòa này tháp cao là ai tạo nên. Quả thực là thiên tạo chi vật, khó có thể tin. Chỉ sợ là quang khắc họa chi trong tháp phù văn, khả năng đều muốn tốn thời gian thật lâu. Tần Sương căn bản là khó có thể nghĩ đến thế mà lại có người nhảm chán đến loại trình độ này, đến chế tạo cái này một loại tháp. Cũng không biết người khác chế tạo một tòa tháp cao nguyên nhân đến cùng là bởi vì cái gì, dù sao hắn ta cảm thấy là dùng tới chơi. Cho nên nói, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Hắn hiện tại cũng từ bỏ, chuyện gì đều không cần tìm nguyên cớ đi ra, nếu không quá chấp nhất cuối cùng sẽ thua thiệt. Tựa như khuya ngày hôm trước một dạng, Tần Sương nhìn lấy trời tối thì ngốc tại cái kia một cái sơn động bên trong. Kết quả vừa dạng sáng ngày thứ hai liền bị cái kia một đám hung thú cho vây quanh, hắn hiện tại vừa nghĩ tới trong lòng còn tràn đầy hối hận. Khả năng này là nàng từ trước tới nay lớn nhất bị trò mèo một lần đi, còn tốt không ai nhìn đến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thần xương lại đột nhiên nghĩ đến băng diên, Lập tức lại là nhất miệng, thứ đâu tới nhiều chuyện như vậy đây. Sau đó chuyên cần soát lại lớn gan tiếp tục tại tầng thứ nhất này nội bộ quay trở ra, hắn nhưng là mảy may không có cảm giác được có cái gì khí tức nguy hiểm. Tại cái này trong tháp tầng thứ nhất, đó là nước chảy mây trôi tự nhiên. Nếu là có nguy hiểm gì, giờ phút này ở vào cảnh giác trạng thái phía trước chính là hội trước tiên cảm giác được, hắn hiện tại không có phản ứng gì, đương nhiên đó là biểu thị tầng thứ nhất này loại hình cũng không có cái gì dị vật. Tòa tháp này cửa lớn xem ra ngược lại là rất mới không có nửa điểm cho bụi, mà lại có chốt mở dấu vết. Nhưng là giờ phút này tần sương tại đi dạo tháp nội bộ thời điểm, sắp thực phát hiện cái này tháp không chỗ tầm thường. Cái này thắp bên trong đương nhiên đó là rơi đầy cho bụi, mà lại một chỗ bất kỳ vật gì phía trên kia đều là tràn đầy một lớp bụi. Cái này cũng có chút không tầm thường, nếu như là trong này mỗi ngày có hung thú ra vào, cái kia ta nơi này liền xem như có cho dấu vết cũng không thể nào là khắp nơi đều có. Cái kia một đám hung thú đã buổi tối muốn đợi ở chỗ này, vậy ta thế tất liền sẽ dâm tại trên mặt đất đi. Thế nhưng là cái này mặt đất nửa cái dấu chân đều là không có, ngược lại vẫn là rơi đầy cho bụi. Đây chính là nhất làm cho Tần Sương nghi ngờ địa phương, nhưng là một lát hắn lại nghĩ không ra cái như thế về sau, cho nên cũng thì đành phải thôi. Cái kia một đám hung thú, hiện tại đã là cơ bản xác định là không tồn tại. Về phần tại sao hội như vậy rất thật, Tần Sương cũng liền không được biết rồi. Tần Sương tiếp tục đi tới, không nhìn trên đất cho bụi. Chỉ có hắn tại cái này mặt đất đi tới mới có thể lây dính cho bụi, đây mới là cái này trong tháp cao cái kia có sinh vật dáng vẻ, tối thiểu chân đạp tại đất này chi. Mặt đất vẫn sẽ có dấu chân, không đến mức không có cái gì còn hư không rơi xuống một lớp bụi đi. Tần Sương vừa đi một bên tự hỏi, trong lòng đối với một tòa tháp cao tràn đầy nghi hoặc, cái này trong tháp cao tồn tại rất nhiều khiến người ta cảm thấy kỳ quái địa phương, không chỉ là cái kia cao đến mấy vạn con hung thú trên người tại tầng này nhò nhỏ trong tháp, còn có mặt đất thế mà chỉ nửa bước ấn đều không có. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị, nhưng là Tần Sương cũng đoán đo không ra cái gì tới. Ngay tại cái này tháp cao bên trong mù hô hô quay trở ra, Tần Sương băng là người phương nào trông thấy cách đó không xa trước mắt tựa như là có hai người rửa vào ở trên tường đồng dạng. Tần Sương không nóng nảy, rất là chậm rãi từng bước từng bước đi hướng hai người kia. Ngược lại không phải là hắn sợ, chỉ là hắn cái này địa phương xa lạ tối thiểu muốn cảnh giác một số, nếu không dễ dàng lật thuyền. Trước một ngày hắn bị cái kia một đám hung thú cho vây công, cũng là một cái ví dụ tốt nhất. Hắn từng bước từng bước tới gần hai người kia. Sau đó đợi thấy rõ hai người kia khuôn mặt về sau chính là thở dài một hơi. Bởi vì hai người kia khuôn mặt trải qua quá dài thời gian phơi khô, giờ phút này sớm đã là làm dẹp đi xuống. Không sai, cái này thình lình chính là hai bộ thi thể. Chỉ là tần sương hiếu kỳ, theo hắn tiến đến cái này một cái bí cảnh bắt đầu, cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì nhân loại tung tích. Khả năng này duy nhất là có nhân loại tu kiến công trình kiến trúc, chính là tòa này tháp cao. Bây giờ đang ở cái này tháp cao bên trong nhìn thấy bóng người, khả năng cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự tình đi. Cũng là đã nửa ngày liền cái người sống đều không gặp được, cho nên tần xương nhìn lấy hai người này cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Hai cái chết người thôi, chẳng lẽ lại còn có thể đột nhiên nhảy dựng lên cắn nó một miệng hay sao? Dù sao loại chuyện này hắn là chưa thấy qua, cho nên đến rất là bình tĩnh nhìn hai người này liếc một chút, dự định quay người liền đi. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa. Hắn vừa chuyển đi qua đầu lại lại đột nhiên vòng vo trở về, bởi vì hắn giống như tại hai người này thi thể trong đó một cỗ thi thể phía trên thấy được nào đó dạng chiếu lấp lánh đồ vật. Trưng 534, chìa khóa, tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đến mức tần xương trên tay hắn nhìn đến đến cùng là cái gì đây, cái này muốn chờ tần xương từ từ nhích tới gần. Sau đó lại cẩn thận tường tận xem xét, tần xương chính là trước khi đi con một cái chiếu lấp lánh tiểu đông tây hấp dẫn. Bởi vì tại cái này tháp cao bên trong một vùng tâm tối bên trong, cái này một đồ vật nhỏ còn có thể duy trì lập lệ tỏa sáng tâm thái, khả năng này cũng không phải là bình thường đồ vật, chí ít tần xương trong lòng là nghĩ như vậy đến. Sau đó hắn lại hướng một cái kia chiếu lấp lánh đồ vật nhìn qua, chỉ thấy đó là từng cái cái bị trong đó một bộ thi thể chăm chú siết trong tay một vật, hiện tại cụ thể còn thấy không rõ là cái gì. Tần Sương cũng rất là nghi hoặc nhìn, người này chết cũng đã chết rồi thế mà còn gọi đồ vật gai chết như vậy, xem ra thứ này đích thật là đối với hắn rất trọng yếu. Tần Sương thở dài, sau đó nhìn cái này một tư thế nắm chặt vật kia người, thật dài thở dài một hơi nói ra, lão huynh đệ, tình thế bức bách ngươi đừng trách ta. Tần Sương cái này lời vừa nói dứt, sau đó thì vươn hắn tự nhận là tà ác tay phải. Hắn tay này mục tiêu tự nhiên chính là một cái kia nằm dưới đất thi thể trên tay vậy cũng không có chiếu lấp lánh đồ vật. Tuy nói hiện tại còn không biết là cái gì, nhưng là lấy ra thì lập tức sẽ biết. Sau đó Tần Sương đưa tay rũi tại thi thể kia chỉ phía trên lây trong chốc lát, bắt đầu từ người kia nắm chặt khô quắc trong tay lấy ra cái kia một vật. Đợi Tần Sương tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này là một thanh từ thủy tinh làm thành chìa khóa, toàn thân hiện lên màu đỏ tím, xem ra rất là yêu diễm đồng dạng. Chỉ là cái này chỉ là một thanh phổ thông chìa khóa, Tần Sương cũng không biết hắn đến cùng là dùng tới làm gì. Nhưng nhìn cái chìa khóa này chính là biết hắn bất phàm đến mức tình huống cụ thể à, Tần Sương tại nhìn quanh một chút cái này một tòa tháp cao bốn phía, hắn luôn luôn cảm thấy cái này một thanh muốn là mơ hồ cùng tòa này tháp cao có liên hệ. Cho nên Tần Sương cũng chuyên nhất lời nói, ngay sau đó thì đối với cái kia một cỗ thi thể nói một tiếng xin lỗi về sau thì đứng lên, tiếp tục đi dạo cái này tháp cao tầng thứ nhất. Tối thiểu hắn tại ở trong đó còn không có xem hết, tốt xấu muốn nhìn hết lại đi tìm cái này nó chung cái gì manh mối nha. Mà lại tầng thứ nhất này bên trong cực kỳ rất lớn, nhưng chính là không có cái gì bài trí. Tần song một đường lên cũng tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy nhìn có cái gì lỗ chìa khóa, cũng tìm nửa ngày sừng sốt không có nhìn thấy cái gì cái gọi là lỗ chìa khóa. Như vậy nói cách khác trên tay hắn cái này một cái thủy tinh chìa khóa, cùng cái này tháp cao không có một chút tác dụng nào rồi. Nhưng là tần sương vẫn cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 vẫn là chuẩn xác, tuy nói điều này cũng không có gì chứng dụng. Nhưng là tần xương vẫn là không có tùy tiện đem cái chìa khóa này cho Đấu khí, dưới loại tình huống này bất luận cái gì công cụ đều là không thể rớt, vạn nhất có thể đưa đến tác dụng gì chứ, đó cũng không phải là vui lớn chạy khắp. Cho nên tần xương tại Du đi dạo xong cái này tháp cao tầng thứ nhất về sau, vẫn như cũng là trong tay nắm vậy cũng không có chìa khóa, bốn phía tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là lỗ chìa khóa. Mặc dù hắn tìm kiếm vô cùng là cẩn thận, cũng tìm nửa ngày xác thực không có trông thấy từ đâu tới lỗ chìa khóa. Hắn tìm kiếm vô cùng là nghiêm cẩn, thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ tìm. Đã tìm không thấy, như vậy hắn cũng liền tạm thời từ bỏ. Nhìn trời một chút bên ngoài sát trời, giờ phút này không sai biệt lắm đã là tới gần lúc chiều. Như vậy rất nhanh tại xế chiều sau đó thì là buổi tối, một khi đến nơi buổi tối cái kia một đám hung thú cũng sẽ tập thể ẩn lại, đến lúc đó cũng không biết ở trong đó tình cảnh là chuyện gì xảy ra đây. Tần Sương tuy là nghi hoặc, nhưng cũng chắc chắn sẽ không nốc đến cầm mạng của mình đi làm thí nghiệm nhưng có thể khẳng định là, hắn tối nay cũng sẽ không đi. Ở loại địa phương này nghỉ ngơi tối thiểu so bên ngoài hóng gió muốn tốt rất nhiều đi, mà lại cái này một chỗ căn bản là không thể thừa nhận phía dưới nhiều như vậy hung thú, hắn đổ là muốn xem thử xem cái kia một đám hung thú tại ở trong đó đến cùng là làm sao tồn tại. Nghĩ tới đây, tần sương thì càng là thành thơi thành thơi tại cái này trong tầng thứ nhất rục dịch. Hắn vừa mới tìm kiếm lô chìa khóa địa phương đều là vách tường loại địa phương kia, Bởi vì vì tất cả trong tưởng tượng lỗ chìa khóa đại khái đều là chế tác tại loại địa phương kia, không tại sao, đại khái đây chính là trực giáp đi. Tần xương ngoại trừ tìm kiếm cái kia một số vách tường trên giấy có hay không lỗ chìa khóa bên ngoài, liền không có lại tìm qua những địa phương khác. Cũng tỉ như cái này tháp cao loại hình tầng thứ nhất phía trên, chỉ có miễn cưỡng cao 3-4 mét độ cao, xem ra ngược lại là rất thấp, cùng những địa phương khác so sánh, cái này một cái độ cao nhưng thật ra là tính toán thấp. Tần Sương tại ở trong đó đến cùng là đi dạo đến thông dông tự tại, đem cái này môi khắp ngọ ngách đều cho đi dạo đủ. Nhưng là hắn trận tròn mắt đối với linh lực tiêu hao cũng là có chút lớn, bởi vì nó mỗi thời môi khắp đều muốn hướng trong ánh mắt quán chú linh lực, nếu như vậy mới có thể bảo trì hắn tại cái này tháp cao nội bộ không bị cái kia trên vách tường phù văn cho hắn xe đi vào, đem tinh thần giam cầm ở trong đó. Nói như vậy có thể lớn chuyện, một khi tinh thần bị giam cầm ở trong đó, như vậy thì tính toán Tần Sương nhục thể không có việc gì. Tám thành cũng là xilốc, cho nên hắn muốn tại cái này tháp cao bên trong nhìn khắp nơi, thì tất nhiên muốn đem trong ánh mắt quán chú linh lực, dạng này mới có thể triệt tiêu mất cái kia phủ văn đối tinh thần hắn sức hấp dẫn. Làm như vậy chỗ xấu cái kia đương nhiên đó là đối linh lực tiêu hao, tuy nói Tần Sương có thể đem những linh lực này bù lại, nhưng là hắn tùy thời tùy chỗ thì là ở vào cái kia một loại mất tự nhiên trạng thái, linh lực của hắn tùy thời đều đang tiêu hao. Thằng đến đem tầng thứ nhất này cho đi dạo xong về sau, Tần Sương mới rốt cục cũng ngừng lại. Đi dạo nữa đi xuống cái kia chính là thật không thú vị, nơi này tất cả thiết bị nàng đều là gặp qua, không có gì đặc biệt, trên vách tường đều là khắc dấu lấy phù văn, mà cái này mặt đất vẫn như cũ là rơi đầy cho bụi, tuy nói bị vết chân của hắn xóa đi không ít, có thể xem ra cái này mặt đất cho bụi vẫn như cũ không ít. Hắn xem chán rồi về sau, cũng liền không cảm thấy cái này lầu tháp tầng thứ nhất có cái gì hiếm lạ. Sau đó liền tùy tiện tìm hiểu lánh địa phương, sau đó đem cái kia một chỗ cho bụi cho đập tan sạch sẽ. Ngay tại chỗ nằm xuống, hắn đây là muốn dự định nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Mấy ngày nay không phải là bị cái kia một đám hung thú cho đuổi theo, cũng là tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể. Hắn hiện tại phải thật tốt hồi phục một chút, nếu không hắn liền sẽ một mực ở vào một cái mệt mỏi trạng thái. Nghỉ ngơi liền là đối với mọi mệt tốt nhất giải trừ, Thần sương vừa mới nằm xuống, chính là tâm đường kính lớn tiếp nhắm mắt lại ngủ. Giờ phút này mới là lúc xế chiều, dựa theo mặt trời lặn mặt trời mọc thời gian đến coi là... Còn có một hai canh giờ mới có thể mặt trời lặn. Đây cũng là nói rõ hắn trong lúc này còn có thể ngủ lấy một hai canh giờ, cho nên hắn thì một cách tự nhiên cũng không lo lắng. Hú hồ liền xem như cái kia một đám hung thú trở về, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái kia một đám hung thú là làm sao nhiều như vậy đồng thời chen ở chỗ này. Cũng coi là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn, tần sương nghĩ tới đây, chính là nặng nế thiết đi. Bây giờ còn có chút thời gian, hắn đương nhiên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Tại hắn ngủ rồi về sau, thời gian chính là từng giây từng phút trôi qua, cái này một cái buổi chiều liền bị Tần xương như thế vượt qua. Trưng 535, đều là giả. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đợi Tần xương lúc tỉnh lại, đã là tới gần buổi tối. Tối nay cảnh ban đêm đã bắt đầu lặng lẽ xuất hiện, nhưng là cái kia một vầng trăng vẫn là không có đi ra. Chỉ là mơ hồ đi ra một góc. Xem ra rất nhanh vầng trăng này chính là muốn đi ra, các loại ánh trăng sau khi đi ra cũng là đám kia hung thú trở về thời điểm. Tần xương không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là một mặt bình thản đứng lên, vụ vụ cái mông lúc này mới còn buồn ngủ nhìn về phía ngoài cửa. Nhìn đến ngoài cửa mới lúc này, hắn mới hơi hơi yên lòng, Nhìn bộ dạng này kém không nhiều chừng nửa canh giờ vầng trăng này liền sẽ hoàn toàn đi ra, đến lúc đó cái kia một đám hung thú cũng là cái kia trở về nhà thời điểm. Các loại cái kia một đám hung thú trở về, Tần Sương ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút bọn họ đến cùng là làm sao đi vào cái này một cái nhỏ hẹp tầng thứ nhất. Chẳng lẽ lại bọn họ là có bí pháp gì hay sao? Thế nhưng là đây chỉ là một đám nho nhỏ hung thú mà thôi, từ đâu tới quy đi làm cái gì chặt chẽ, cho nên đối với Tần Sương tới nói là căn bản không tồn tại. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới bên kia là cố ý giấu vết, chỉ có người mới sẽ nghĩ ra loại phương pháp này, loại này âm hiểm phương pháp. Nếu là này một đám hung thú sau khi đi vào thật trên ở trong này, đó là thật không thể nào, biện pháp duy nhất cái kia chính là hư không tiêu thất. Cho nên Tần Sương chờ mong lấy cái kia một đám hung thú trở về, hắn nhưng là phải thật tốt nhìn một chút một trận trò vui tại trước mắt của hắn trình diễn đây. Quả thật đúng là không sai, sau nửa canh giờ, theo ngoài cửa vang lên một tiếng to lớn thú hống thanh âm, cái kia một đầu tựa như là dẫn đầu hung thú chính là đi đầu vào vào. Đến đón lấy liền để Tần Sương thấy được suốt đời khó quên một màn. Cái kia một con hung thú hướng sau khi đi vào, chính là thẳng tắp đối với cái này trong tháp trong tầng thứ nhất đi qua. Sau đó phía sau của nó cũng đi theo một đoàn hung thú. Cái kia một số hung thú chính là hai ngày trước đuổi giết tần xương hung thú. Tần xương thế nhưng là nguyên một đám đều xem qua khó quên. Một cái kia cái hung thú hắn làm sao có thể quên đâu. Đây chính là kém chút đem hắn bức tử hung thú à. Đến đón lấy liền để tần xương xem qua khó quên. Cái kia một con hung thú dẫn đầu. Đương nhiên đó là vọt tới tầng thứ nhất này trung ương. Sau đó Tần Sương chính là kinh ngạc nhìn trung ương cái kia một chỗ, hắn ngay từ đầu thế mà không có chú ý tới, cái này một cái trong tầng thứ nhất thế mà khắc họa lấy một cái cự đại trận pháp. Cái kia trận pháp bị cho bụi che giấu, một lát hắn cũng thấy không rõ lắm, cho nên tự nhiên là không có trông thấy, huống chi cái này trong tháp kia sáng tối tăm, cho nên tổng kết lại thì càng làm cho nhân nạn lấy phát hiện cái này một cái trận pháp tồn tại, Tần Sương không có phát hiện đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là hắn phát hiện trọng yếu nhất một cái trọng điểm chính là Cái kia một đám hung thú hướng sau khi đi vào, giẫm tại cái kia mặt đất, thế mà không có một cái nào giấu chân. Giống như là không tồn tại đồng dạng, giẫm tại cái kia mặt đất liên tục điểm giấu đều không có. Tần Sương liền càng thêm chắc chắn, này một đám hung thú tuyệt đối không tồn tại, bọn họ cũng là không thực tế giả thuyết tồn tại mà thôi. Thế nhưng là đây cũng là cái dạng gì nguyên lý đâu, chẳng lẽ lại có người ở phía sau dương ngầm thao túng đây hết thảy? Cái này khiến Tần Sương không nghĩ ra. Bởi vì hắn cũng là không rõ ràng tại cái này bí cảnh bên trong rõ ràng đã là không có bất kỳ cái gì người tồn tại, đương nhiên trừ hắn, đến cùng là còn có ai có thể khống chế một đám giả dối không có thật hung thú đây. Một lát vấn đề này là không hiểu rõ, tần xương về sau chơ mắt nhìn Nhìn lấy cái kia một đám hung thú vọt tới cái này tháp cao tầng thứ nhất cái kia một cái trận pháp bên trong, sau đó cái kia trận pháp lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn ánh sáng màu lam, tựa như cái kia một đám lại một đám hung thú cho bao vây lại. Sau đó ánh sáng màu lam lóe lên, cái kia một đám hung thú thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần sư biết, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nhìn lấy tình cảnh này hắn cũng là xem hiểu một chút, cái kia một cái trận pháp chính là chế tạo ra bọn này hung thú chỗ. Nếu như không có cái kia một cái trận pháp cái này tất cả hung thú chính là hội biến mất, căn bản lại không tồn tại. Nhìn lấy cái kia một đám lại một đám thật giống như phó như chết hung thú, không khỏi trong miệng tắt lưới. Bọn họ quả thực quá điên cuồng. Mặc dù biết bọn họ không có tư tưởng, cũng chỉ là bị hành quyết chế tạo ra giả thuyết chi vào thôi. Nhưng là này một đám chế tạo ra hung thú cũng là không khỏi để tần sương cảm thán, bởi vì chế tạo thật sự là quá giống như thật. Hắn ngay từ đầu vẫn là cùng một đám hung thú. Giao thủ qua, hung thủ kia đánh lên có máu có thịt chính là vô cùng rất thật, khả năng lớn nhất bỏ sót khuyết điểm cái kia chính là này. Một đám hung thú thực lực phổ biến hơi thấp, nhưng liền xem như hơi thấp cũng có thể lấy số lượng ưu thế áp đảo hết thảy. Tần Sương cũng là kém chút thua ở cái này một đoàn hung thú số lượng phía trên, muốn không phải sau cùng bị băng diên phát hiện đây chỉ là giả, sau đó để hắn nhắm mắt lại nằm tại nguyên chỗ, không gặp được này một đám giả dối không có thật hung thú, như vậy hắn ngày đó khả năng thì thật hội mệt mỏi chết ở đâu. Ai có thể nghĩ đến, cùng một đám căn bản không tồn tại hung thủ đánh nhau là một loại gì dạng thể nghiệm đâu. Dù sao Tần Sương là thể nghiệm qua, cái kia một loại cảm giác tuy nói không phải đang cùng đánh hụt khí một dạng. Đánh lên bọn này hung thủ tối thiểu vẫn có chút thực lực, không đến mức tại đánh không khí, thế nhưng là đánh nửa ngày thực lực của hắn thế mà bị này một đám hung thú cho tiêu hao sạch, còn tốt sau cùng hắn xử xuất một chiều kia đối sách. Thần song nghĩ tới đây, trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Còn tốt băng diên phát hiện bọn họ bí mật này, nếu không hắn ngày đó coi như thật lớn rồi. Cái kia một đám lại một đám hung thú biến mất tại nguyên chỗ, thần sương cũng là nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy. Bởi vì hắn là biết. Bọn này hung thú tại cái này tháp cao tầng thứ nhất bên trong, giống như là không có mắt một dạng. Từng cái từng cái đều phát ra to lớn gào thét thanh âm, thế nhưng là Tần Dương thì đứng tại trước mặt của bọn nó, bọn họ như trước vẫn là không có trông thấy Tần Dương, cái này đến cái khác giống phó như chết hướng về kia trung ương trận pháp chạy tới. Vừa chạy đến cái kia trung ương trận pháp, một trận lại một trận ánh sáng màu lam lướt qua, cái kia một đám lại một đám hung thú chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cũng là biết Đến ban đêm chính là cái này một cái trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm. Khả năng nếu như không thu hồi này một đám hung thú, cũng sẽ có tổn thất gì a Tần xương không biết được là, hắn trô lấy hội cảm giác được bọn này hung thú vẫn sẽ có một số thực lực. Đó chính là bởi vì cái này một cái trận pháp tại phân hóa ra mỗi một con hung thú thời điểm, liền sẽ tại mỗi một con hung thú hư ảnh bên trong quán trú một đoàn năng lượng. Nếu như vậy, cùng Tần xương đánh lên cũng liền một cách tự nhiên có thể làm cho Tần xương cảm giác được bọn họ là có thực lực. Dạng này cũng liền càng thêm rất thật. Tuy nói Tần Sương không biết sự kiện này, nhưng là mặt đối trước mắt chàng cảnh này vẫn là vẫn như cũ cảm giác được so sánh hùng vĩ. Một đám lại một đám hung thú chạy vào đi, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ vừa dạng sáng ngày thứ hai, nay một đám hung thú lại hội một đám một đám xuất hiện đi. Tần Sương hai tay gối ở sau, có chút nhàm chán nhìn lấy bọn họ. Chẳng biết lúc nào, tại xem chán rồi về sau, đột nhiên một cái to gan ý nghĩ liền thoát ra tại hắn trong não. Thật lâu vùng đi không được. Tuy theo, thần xương khỏe miệng cong lên một vệt đường cong. Trưng 536, liền tại phụ cận. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu lang phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia một đám hung thú vẫn là vẫn như cũ một đám lại một đám không muốn sống hướng về cái kia trong trận pháp đi đến, dù sao bọn họ cũng là không có có ý thức bị trận pháp này chỗ thao túng hư giả chi vật. Cho nên bọn họ cũng là không có coi ý thức, sẽ chỉ dựa vào trận pháp này cho bọn chúng chỉ lệnh, đi sớm về trễ. Nay một đám hung thú vốn là không tồn tại ở cái này một cái bí cảnh bên trong, chỉ là cái này một cái trận pháp chế tạo ra không sai biệt lắm tương đương với huyện ảnh đồng dạng đồ vật. Tần xương cũng là làm không rõ ràng, trận pháp loại vật này đã xuất hiện ở nơi này, như vậy tuyệt đối là cùng nhân loại có quan hệ, bởi vì cũng chỉ có nhân loại mới có thể tạo xuất trận pháp loại này hiếm lạ bách quái đồ vật. Mà lại vừa mới Tần Dương ở bên kia nhìn thấy cái kia hai bộ thi thể, không cũng là nói rõ cái này một cái tình huống à. Tần Dương giờ phút này còn ở lại chỗ này tháp cao tầng thứ nhất trong khắp ngõ ngách, lặng lặng quan sát lấy tình thế biến hóa, cái kia một đám hung thú số lượng to lớn, chỉ sợ cái này tiến vào cái này một cái trận pháp, cũng là cần đại lượng thời gian. Tần Dương nghĩ tới đây, không khỏi nhớ tới cái này một cái trận pháp người chế tác, đây quả thực là giải sầu bệnh quang a. Lại có thể nhớ tới chế tác cái này một loại trận pháp, hơn nữa còn có uy lực lớn như vậy. Phải biết, cái này một loại trận pháp uy lực cái kia có thể thật không phải là đắp, không nói cái kia một đám hung thu thực lực, liền xem như nguyên một đám tiêu hao, đều có thể qua đem ngươi cho mài chết, cái này tuyệt đối không phải thổi. Tần Sương lúc đó ngay tại trên tay của bọn nó ăn rồi ba ba, bất quá còn tốt bọn họ chỉ là huyễn ảnh một loại kia đồ vật, Tần Sương chỉ cần nhắm mắt lại nhìn không thấy bọn họ, Như vậy bọn họ cũng liền một cách tự nhiên không ảnh hưởng tới Tần Sương. Hiện tại Tần Sương ngược lại là minh bạch đạo lý này, cũng là không lại sợ hãi này một đám hung thú. Chỉ nếu như biết rõ bí quyết, như vậy đối phó lên này một đám hung thú đến đó còn là rất dễ dàng. Tần Sương còn tại nguyên chỗ, cũng không có đi đi lại. Hắn phải chờ tới cái kia một đám hung thú toàn bộ đều tiến vào xong hắn mới sẽ động thủ. Về phần hắn có kế hoạch gì, cái này có thể cũng là người ta không được biết rồi. Tần Sương khẽ miệng lộ ra một cái mỉm cười. Ngay từ đầu muốn không phải hắn mắt vụ về, không chừng còn thật thì sẽ phát hiện cái này một cái trận pháp tồn tại. Dù sao hắn đi dạo cái này một cái tháp cao bên trong thời điểm, mới nhìn khắp nơi nhìn địa hình nơi này cũng không có đi đến cái này một khối địa phương trung gian đi xem, cho nên một cách tự nhiên hắn cũng không có nhìn đến cái này một cái trận pháp. Có điều lúc này thấy được, hắn dĩ nhiên chính là không thể buông tha đó A muốn là hắn phương pháp này thật sự có thể thành công, như vậy không có gì hơn. Cái này một mảnh bí cảnh bên trong hung thú thì lại cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, tần sương buổi chiều tại muốn làm, ngoại trừ chờ đợi cũng là chờ đợi. Vang không, nếu là hắn hiện tại liền xông ra ngoài, tiện thể tất sẽ khiến này một đám hung thú chú ý. Tuy nói này một đám hung thú tại cái này trong tháp không hề giống ở bên ngoài như thế phát ra từng tiếng khàn cả giọng giống lên một tiếng, cả đám đều an tĩnh như là con cừu nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là tần sương cũng đã gặp qua bọn chúng một mặt khác. Vì không làm cho chú ý của bọn hắn, Tần Sương đành phải tại bên này lặng lặng chờ đợi, chờ đợi lấy này một đám hung thú toàn bộ đều biến mất hoàn tất, hắn mới sẽ động thủ. Bởi vì hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất, cho nên Tần Sương cũng rất là nhàn hạ. Nhìn lấy cái kia một đám hung thú an phận tiến vào cái kia trong trận pháp, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, từ ở hôm nay Tần Sương thế nhưng là có nghỉ ngơi qua, cho nên buổi tối cũng không có quá mệt mỏi. Chỉ là một mực nhìn chăm chú lên này một đám hung thú ánh mắt có chút mỏi mệt thôi. Nhưng là hắn vẫn như cũ cả người vẫn là tinh thần sáng láng, bởi vì nhìn này một đám hung thú mới có thể cảm thấy ánh mắt mỏi mệt. Không thể không nói, này một đám hung thú số lượng thật sự là quá nhiều. Riêng là Tần xương đứng ở chỗ này nhìn rất lâu, lại vẫn là nhìn đến đêm khuya, này một đám đám hung thú mới hoàn toàn tiến vào cái này trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Tần xương nhìn thấy này một đám hung thú đã biến mất, chính là biết thời cơ đã đến. Sau đó hắc hắc lại ra, một mặt cười hiếp mắt nhìn lấy cái kia một đám hung thú biến mất cái kia một cái trận pháp. Cái này một cái trận pháp rất là thần bí, Tần Sương cũng nhìn không ra tới này một cái trận pháp là loại nào đi hướng. Bởi vì làm đồng dạng trận pháp đều là từ mắt trận, trận tuyến tạo thành, Tần Sương đứng tại cái này một cái trận pháp phía trên, không nhìn thấy cái này một cái trận pháp mắt trận. Chỉ có thể nhìn đến từng cái từng cái trận tuyến cách đi. Đây là chuyện rất bình thường, mắt trận là một cái trận pháp nơi mấu chốt, đã mất đi mắt trận Như vậy cái này một cái mắt trận cũng là hội bại không thành hình, mà trận tuyến tồn tại cũng là tương đối quan trọng một chút. Bởi vì trận tuyến là cố ý khiến người ta nhìn đến, từ đó mê hoặc người tại cái này trong trận pháp mất phương hướng rơi. Trận pháp không quan tâm cứ như vậy mấy loại. Có là đưa đến mê hoặc người trận pháp, mà có thì là mang theo cường đại lực công kích trận pháp, có là mang theo phòng ngự tính trận pháp, còn có thì là một số trận pháp đặc biệt. Nói tóm lại, cũng là như thế mấy loại mà Tần Sương hiện tại vị trí cái này một cái trận pháp, cũng là một cái trận pháp đặc biệt, cũng không phải là dùng để phòng ngự, công kích cùng đưa đến mê hoặc người tác dụng. Tại Tần Sương xem ra, cái này một cái trận pháp tác dụng, cái kia chính là dùng để chế tạo ra cái kia một đám hư huyễn hung thú, cái kia một đám hung thú khả năng chính là do cái này một cái trận pháp chế tạo cùng khống chế, chỉ muốn hủy diệt cái này một cái trận pháp như vậy còn lại các loại một đoàn hung thú đều là không thể nào về sau đi ra ngoài nữa kia liền càng không muốn nói còn nói cái gì hung thú trong này ngăn cản lấy cước bộ của hắn. Bất quá Tần Sương bây giờ nghĩ chính là, chỉ cần có thể an toàn bình an ra ngoài, cái kia thì đã coi như là tất cả đều vui vẻ. Bởi vì cái này bí cảnh mang đến cho hắn một cảm giác, thật sự là quá thần bí quỷ dị. Những tông môn khác bí cảnh, vậy cũng là cung cấp cho đệ tử tu luyện hoặc là cất giấu trong đó cái gì không thể cho ai biết tông môn bí mật. Thế nhưng là Tần Sương nhìn lấy cái này một cái bí cảnh, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến, hắn cảm giác cái này một cái bí cảnh hoàn toàn là dùng để giết người, nếu không ở trong đó vì sao lại có nhiều như vậy nguy hiểm nhân tố chỗ tồn tại, hơn nữa còn một chút báo hiệu đều không có, mà ở trong đó càng là không có cái gì tu luyện tư nguyên. Cho nên nói, thần sương cũng là cảm thấy nơi này không tầm thường. Lúc này hắn nhìn lấy cái kia một cái trận pháp, chính đi từ từ tới. Ai nha mới vừa đi tới chỗ đó một cái trận pháp bên cạnh thời điểm, Bên hai của hắn lại đột nhiên vang lên băng diên thanh âm, ta cảm thấy, dị hỏa khí tức ngay ở chỗ này không xa. Băng Diên lời nói này rất tuyệt, tựa như là thì cắn chết cái kia dị hỏa ngay ở chỗ này một dạng. Tần Xương thì là nghi ngờ nhẹ gật đầu, cái này dị hỏa ngay ở chỗ này, có thể này làm sao đi vào? Tuy nói cái này một tòa tháp cao rất là cao lớn, nó cũng cũng tuyệt đối là không ngừng một tầng, nhưng là Tần Phương tìm nửa ngày thì khi đó không có tìm được tiến vào tầng thứ hai phương pháp. Băng Diên cũng không cuống cuồng, Dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, hắn cũng không nhanh không chậm mở miệng, không có việc gì, ngươi lại cẩn thận tìm một chút, ta có thể cảm giác được chính là chỗ này, không muốn từ bỏ. Bang Diên nói xong câu đó, thì lần nữa biến mất không thấy. Chương 537, Thần Bí Phủ Văn. Tác phẩm, Côn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại cũng không nóng nảy. Dù sao cái này dị hỏa dựa theo băng diên mà nói nói, cần phải ngay tại trùng quanh nơi này, cho nên nếu như ngay tại cái này bốn phía, thần sương cũng cảm thấy có khả năng nhất tính địa phương, cũng là cái này một tòa tháp cao đến tầng cao nhất. Bởi vì cái kia một chỗ, thần sương từng tại tối hôm qua thấy được tòa kia tháp cao tầng cao nhất, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam, cái kia rất có thể chính là cái này một cái dị hỏa chỗ chế tạo ra dị tượng. Nhưng là hắn hiện tại thì liền thông hướng tầng thứ hai này đường đều không tìm được còn nói gì đi cái này tháp cao tầng cao nhất. Ngay sau đó nhất làm cho hắn căm tức cũng là cái này, một cái có thể phóng xuất ra yêu thú trận pháp, hắn hiện tại cần phải làm là phá đi trận pháp này, để cái kia một đám hung thú ngày thứ hai cũng không thể ra ngoài được nữa, không thể lại thấy ánh mặt trời. Hốn hồ cái kia một đám hung thú vốn chính là hư giả, tần xương chỉ là phá hủy trận pháp này, cũng chính là trực tiếp phá hủy trí ít cái kia một đám hung thú huyện ảnh đồ vật, từ đó về sau sinh mệnh không còn có cái kia một đám hung thú. nghĩ tới đây Thần Sương thình lình liền đi tới trận pháp này trung gian. Tại cuối đầu nhìn về phía mặt đất cái kia từng đạo từng đạo bị cho đuổi che dấu lấy kim sắc đường vân, khỏe miệng cười một tiếng. Cũng là những vật này chế tạo đám kia hung thú, hắn còn kém chút chết tại cái kia một đám hư giả hung thú trên tay. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận, Thần Sương hai tay run lên, hắn muốn trả thù. Bởi vì cái này một cái trận pháp trỗi chế tạo ra hung thú, thật sự là đưa cho hắn quá nhiều trùng kích. Thật sự là không nghĩ tới, trận pháp còn có thể dạng này chơi. Muốn là cho hắn biết trận pháp này người chế tác là ai, tần song nhất định phải đuổi theo cái kia trận pháp người chế tác chạy lên cái cách xa vạn dặm, sau đó liền đem người kia cho thiên đao vạn quả mới thành. Bởi vì chế tạo loại này táng tận lương tâm đồ vật người, trong lòng đó là thế tất mười phần hiểm ác. Tần xương làm như vậy cũng có thể xem như trừng ác truyền gian. Nghĩ tới đây lúc, tần phương lại đột nhiên nhớ tới một cái kia chết tại tòa này tháp cao loại hình hai người thi thể, hai người kia thi thể lại là vô cùng quỷ dị a thế mà xuất hiện tại cái này tháp cao bên trong. Cái kia liền là phi thường có hiểm nghi, dù sao Tần Sương trong lòng cảm thấy, cái kia hai người tám thành liền có khả năng là cái này một tòa cao lớn kẻ đầu tiêu một trong. Tần Sương không khỏi tắt lưỡi, trên tay hắn hiện tại thế nhưng là còn cầm lấy cái kia bên trong một cái người một cái chìa khóa đâu, cũng không biết là có cái gì tác dụng, nhưng là cái kia người đã chết thật chặt nắm trong tay, chỉ sợ là A đối người kia rất là trọng yếu đi. Tần nói muốn cầm lấy cái kia một cái chìa khóa, Không có vứt bỏ. Hắn suy nghĩ vạn nhất hữu dụng đâu, cho nên hắn là dự định giữ lấy vật tận kỳ dụng. Huống hồ hắn cũng không tin, lớn như vậy một tòa tháp cao. Không có phía trên tầng thứ hai phương pháp, liền xem như muốn bay đi lên, vậy cũng phải cho cái đậu A, tần xương thế nhưng là ở chỗ này đi dạo đã nửa ngày. Đừng nói cái động, tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai chỗ nối tiếp cũng là liền vết nứt khe hở đều không có, thì liền thang lầu cũng không thấy. Đây quả thực là cái cờ mở nờ thiết kế. Thần Sương không biết tòa này tháp cao người thiết kế là ai, mà chế tạo cái này một tòa tháp cao nguyên nhân lại là cái gì. Bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào tố chuyện gì, dù sao cũng phải cho một lý do đi, nếu không là không thể nào vô duyên vô cớ đi làm một việc. Mời nói trong lúc nhất thời không nghĩ ra được tòa này tháp cao đến cùng là dùng dùng làm cái gì, hắn cũng lười đi động cái này náo tử. Dứt khoát thì không thèm quan tâm, mà lại hắn cũng là nghĩ quản cũng không thể quản nha. Bởi vì lấy thực lực của hắn... Liên tiếp một cái trận pháp đều không đối kháng được, còn nói gì đi đối kháng cái này một cái tháp cao người chế tác. Cho nên nói hắn hiện tại chỉ là hy vọng lấy có thể ra ngoài cái này bí cảnh, nếu như vậy nội tâm của hắn bên trong mới có thể an tâm đi xuống. Bằng không, ở chỗ này cái bí cảnh bên trong, tần xương có thể là phi thường không có cảm giác an toàn, cho nên nàng phải nhanh một chút tìm tới cách đi ra ngoài nha. Muốn đến cái này bí cảnh cũng thật là hố cha, chẳng lẽ lại chỉ cấp tiến phương pháp không cho ra phương pháp sao? Mà lại thần sương cũng nhớ tới, lúc đó tại cái kia tòa trên đồi núi nhỏ, hắn không phải thì lây vài cái liền gặp được cái này tiến vào bí cảnh cửa động. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ đây cũng là cái hố a, cái này bí cảnh chẳng lẽ cũng là dùng để hố người a? Thần sương khổ bức nghĩ tới đây, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn có thể làm sao đâu, đã bị hố, vậy sẽ phải muốn đi ra ngoài biện pháp, chẳng lẽ lại cả một đời bị vây ở chỗ này mà sao. Nghĩ tới đây, thần sương chính là tăng nhanh hắn động thủ tốc độ nhìn lấy dưới chân cái này một cái lớn nhỏ vừa phải trận pháp hắn trong ánh mắt chính là lóe ra một cỗ kim mang sau đó trong miệng của hắn đột nhiên hét lớn một tiếng tay cầm lại là đột nhiên bổ xuống hắn vỗ xuống trên bàn tay còn mang theo rìu rìu ánh sáng màu lam cái kia ánh sáng màu lam đương nhiên đó là tần xương bản thân linh lực tạo thành hắn linh lực trong cơ thể bao trùm tại trên cánh tay của hắn sau đó theo tay của hắn đột nhiên vung xuống dưới tần xương vốn cho là hắn một kích này có thể dễ như trở bàn tay đánh tan chạm đất mặt Kết quả đây. Tại lòng tin của hắn phía dưới, cánh tay của hắn thình lình đập vào cái này trong tháp cao đất đai phía trên. Sau đó. Sau đó Tần Sương thì đột nhiên ở giữa bưng kín cánh tay của mình. Ngoa tạo, chiêu này cánh tay công kích đến đi, giống như là đánh vào trên tay của mình một dạng, đau gần chết, mà xem xét lại cái này trong tháp cao đất ngai đâu. Thế mà sự tình gì đều không có, chỉ là phía trên bao trùn cho đuổi bị Tần Sương đánh rất một chút. Tần Sương khiếp sợ nhìn lấy đất ngai này. Xem bộ dáng là thổ địa bên trên mặt cũng là có huyền cơ gì nha. Nếu không đồng dạng đất mà đối diện công kích của hắn, chỉ sợ sớm đã là sổ đổ. Thế mà đất đai này lại là rất đặc thù, cánh tay của hắn đập lên không chỉ có đất đai này không có việc gì, ngược lại còn đem tay của hắn cho làm cho đau nhức Xem ra dạng này ngạnh công là không có ích lợi gì, bởi vì đồ đệ này không biết dùng cái gì đặc thù lực lượng. Đợi tần xương ngồi sổn xuống vĩu vào rồi, sau đó đem phía trên này bao trùm cho bụi cho toàn bộ lây mở đương nhiên đó là nhìn đến cái này cho đuổi phía dưới cùng trận pháp này phía trên thế mà tuyên khắc lấy từng cái từng cái không nhìn kỹ sẽ rất khó lấy thấy rõ loại kim màu đen phù văn trách không được đâu thần sương cười khổ nguyên lai like trận pháp này là có loại này thao tác à sớm biết trước hết thấy rõ ràng động thủ nữa nếu không cũng sẽ không biến thành hiện tại này tâm khiến người ta dở khóc dở cười bộ dáng có điều lúc này đã thấy được phù văn này thần sương cũng là hơi rõ ràng một chút phù văn này tuy nói hắn không biết là cái gì nhưng là uy lực nhưng bây giờ là không cho phép để hắn khinh thường. Hắn cũng là chăm chú đối đãi tỉ mỉ quan sát một chút phù văn này về sau, trong óc thế mà không có nửa điểm ấn tượng, giống như là chưa từng gặp qua đồng dạng. Thứ này thật sự là hắn là chưa từng gặp qua, càng hơn nghe đều chưa từng nghe qua, cho nên cũng cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Đã không biết đây là cái gì, hắn cũng liền lười đi suy nghĩ. Dù sao là muốn cũng là nghĩ không ra cái kết quả gì, tần sương hắn nói tự mình biết. Hắn có biết hay không cái gì tâm lý không có điểm bức đếm a, cho nên nói gặp qua thì là gặp qua, không nếu đã gặp là muốn cũng không nhớ nổi. Chương 538: Tìm kiếm mắt trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng tử, 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đã nghĩ không ra, Tần Sương cũng là lười nhác hao phí tế bảo nao đi nhiều muốn những chuyện này, còn không bằng trước tiên đem trước mắt làm tốt. Hắn hiện ở trước mắt muốn làm Cũng là đem cái này một cái trận pháp làm hỏng rơi, nếu không buổi sáng ngày mai lại là sẽ thêm sinh thị phi. Bởi vì nếu là hắn hiện tại không đem trận pháp này phá đi, vậy ta sáng ngày thứ hai đám kia hung thủ thì lại sẽ xuất tới. Nói như vậy, Tần Sương khả năng lại được đợi đến ngày thứ hai buổi tối, sau đó mới có thời gian đến giải quyết cái này một cái trận pháp. Bởi vì ta là hắn tại cái kia nhóm hung thú đi ra cái này một cái tháp cao thời điểm, phá đi trận pháp này. Vậy ta thì sẽ tạo thành một khả năng khắc tính. Cái kia chính là cái này trận pháp bị phá hư hết, thế nhưng là cái kia một đám hung thú cũng không có biến mất. Nói như vậy sự tình thì lớn rồi, thần sương cũng là biết đến. Muốn là sự tình diễn hóa thành cái dạng này, như vậy cái này bí cảnh tiện thể chắc chắn sẽ bị cái kia một đám hung thú nắm trong tay, sau đó đám kia hung thú thì sẽ tự mình độc lập thành vì một cái cá thể. Mặc dù nói cũng rất có thể không có ai quy, nhưng là thực lực của bọn nó cùng số lượng lại là không thể nghi ngờ. Cho nên Tần xương chỉ có thể buổi tối tới giải quyết cái này một cái trận pháp, ban ngày đem trận pháp này làm hỏng rơi mà nói thì rất có thể sẽ xảy ra sự tình. Thừa dịp hiện tại thời gian đầy đủ, hắn hiện tại cũng không thất thần. Mà là tiếp tục nhìn về phía cái này một cái trận pháp bên trong, xem ra phá hư một cái trận pháp vẫn là muốn tìm kiếm mắt trận A. Nếu không trận pháp này theo mặt ngoài là không thể nào bị phá giải, mà lại trận pháp này độ cứng, Tần xương liền xem như vận dụng hắn một kích mạnh nhất khả năng cũng là không lay động được máy may. Thực lực của hắn đối mặt phía trên cái này một tòa tháp cao loại hình bất kỳ một cái nào đồ vật, chính hắn nên cũng biết, cái kia là hoàn toàn không giải quyết được. Xem ra chỉ có thể vận dụng trí nhớ đến giải quyết chuyện này, Tần Sương nghĩ như vậy đến. Sau đó liền bốn phía nhìn một chút trận pháp này, tuy nói không nhìn thấy trận pháp này toàn bộ hình dáng. Đó là bởi vì trận pháp này toàn bộ đều bị cho bụi che giấu, hắn đầu tiên cần phải làm là muốn đem cái này cho bụi cho toàn bộ thanh lý mất. Chỉ thấy Tần Sương trên tay bao trùm lấy linh lực. Sau đó đột nhiên hất lên. Sau đó cái này linh lực chính là đột nhiên ở giữa hóa thành một cơn gió lớn. Sau đó bao phủ hướng bốn phía. Cái này bốn phía cho bụi, toàn bộ đều tại trong chấp mắt bị tần xương chế tạo ra cuồng phong cho thanh lý đi. Nhìn lấy cái kia đã bị thanh lý mất cho bụi cùng toàn bộ lộ ra ngoài trận pháp. Tần xương khỏe miệng rốt cục lộ ra hiểu ý nụ cười. Bây giờ nhìn lại thế nhưng là rõ ràng nhiều, không lại dùng giống như thế mắt ngủ. Hiện tại trận pháp này toàn bộ nhìn qua. Đại thể có thể nhìn ra là một cái bình thường trận pháp bộ dáng, trận pháp này bộ dáng tuy nói phổ thông, nhưng là nó chế tác tài liệu, xem ra xác thực có chút không giống. Tần Sương nhìn lấy cái này một số tựa như là kim sắc nước sơn, bao trùm tại cái này trên mặt đất, một đạo lại một đạo tạo thành một cái trận pháp. Sau đó cái này một cái trận pháp thì bao trùm tại cái này trên mặt đất, một cái đại trận pháp. Tần Sương muốn tìm đương nhiên đó là trận pháp này mắt trận, chỉ có tìm được mắt trận, hắn mới có thể phá giải rơi trận pháp này. Nếu không còn lại hết thảy đều là nói xuông. Bất quá, Tần xương theo cái này chế tác trận pháp nước sơn bên trong sắc thực cảm nhận được một cỗ có thể uy hiếp đến linh hồn khí tức. cỗ khí tức này phảng phất là đến từ ở sâu trong nội tâm, cũng có thể là cái kia một cô nước sơn phát ra. Dù sao tình huống cũng là trơ mắt nhìn thấy lấy nước sơn về sau, tâm lý liền là phi thường không thoải mái. Còn có, loại kia đối với nước sơn đến từ đáy lòng hoảng sợ cùng uy hiếp. Hắn cũng minh bạch. Cái này nước sơn căn bản cũng không phải là đồng dạng nước sơn. Có thể dùng để chế lớn như vậy một cái trận pháp nước sơn, muốn là đơn giản, đó là thế tất không thể nào. Cho nên tần xương trên ánh mắt tuy nói quan chú linh lực, xem ra cái kia phủ văn là đúng ảnh hưởng của hắn hiện tại không quá lớn, thế nhưng là cái này nước sơn hắn hiện tại nhìn rõ ràng về sau lại là đột nhiên cảm giác được một cô đến từ đáy lòng nguy hiểm. Cái này một loại nước sơn. Thật sự là quỷ dị A Tần Sương tuy nói hiện tại không biết loại này nước sơn là từ tài liệu gì chế thành, nhưng là muốn đến loại này có thể uy hiếp đến đáy lòng của người ta cái kia một loại cảm giác, thì nhất định không phải vật gì tốt. Mà lại theo chế luyện một tòa tháp cao người bản ý xem ra, chế tác tòa này tháp cao người bản ý cũng khẳng định không phải cái gì tốt, tất nhiên cũng chính là không phải là người tốt lành gì. thần Sương nghĩ tới đây, chính là không khỏi thở dài một hơi. Thì cảm giác mình có một loại xâm nhập hang sói cảm giác, Cái này cũng có khả năng không phải hạ sói, quả thực cũng là hang hổ a có điều hắn còn có thể có biện pháp nào đâu, lúc trước muốn là lại cẩn thận một chút, có thể không tiến vào cái này bí cảnh, hắn hiện tại cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Bất quá là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi, hiện tại có thể lấy một bộ dáng cũng không hoàn toàn là từ hắn. Dị hỏa đối cám dũ của hắn cũng là có nhất định nhân tố, nếu như hắn là sự tình biết trước trong này nguy hiểm, nhưng lại vẫn như cũ biết trong này có một đoàn dị hỏa. Hắn khả năng vẫn là hội tiến đến mạo hiểm. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Lão Thiên để ngươi tiến đến ngươi nhất định phải tiến đến. Hắn để ngươi như thế nào ngươi thì như thế nào, đây là vận mệnh chạy không thoát. Tần Sương nghĩ đến đây, cũng là cắn răng một cái, muốn không phải thực lực của hắn bây giờ còn không tính là quá cao, hắn thật là hận không thể trở thành cái kế tiếp triệu nhật tiên. Có điều hắn còn có biện pháp nào đâu, thực lực không phải trong vòng một ngày liền có thể tăng mạnh đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Vẫn là cần một ngày lại một ngày tu luyện để tích lũy thành, cho nên hắn hiện tại vẫn là cần phải không ngừng tu luyện, đến gia tăng thực lực của mình. Chỉ dựa vào vận khí đó là không đáng tin, hắn hiện tại không thể một vị theo đuổi kinh ngộ, về sau vẫn là chân thật tu luyện, an an tâm tâm đi hoàn thành nhiệm vụ, dạng này mới là lớn nhất an tâm đó à. Trong lúc nhất thời, thần xương dường như thay đổi một dạng. Hắn không lại đi vận dụng cạnh mạnh, mà là đi cẩn thận tìm kiếm cái này một cái trận pháp bên trong mắt trận, hiện tại cũng có thể chỉ có tìm được mắt trận mới có bước kế tiếp đứng ra, nếu không hắn có khả năng liền sẽ mãi mãi cũng bị vây ở chỗ này. Cái này cũng có thể là một cái vòng lặp vô hạn, bởi vì cái này trận pháp, có khả năng mỗi ngày đều hội phóng xuất ra cái kia hung thú đi ra, sau đó một ngày lại một ngày. Thật sự là không biết, phóng xuất ra cái này một loại cây tùng mà nói chẳng lẽ không cần muốn năng lượng sao. Liên bị bọn họ khinh địch như vậy mỗi ngày thả một đợt, hơn nữa thoạt nhìn giống như không có gián đoạn đồng dạng. Tần xương giờ phút này ngay tại cái kia tháp cao bên trong tầng thứ nhất bên trong, cẩn thận muốn tìm kiếm lấy cái này một cái trận pháp mắt trận. Cũng tìm nửa ngày, hắn vẫn như cũng là liền cái cái bóng cũng không phát hiện. Tuy nói trận pháp này bên trong bao trùm cho bụi, đã là bị hắn thổi đến không còn chút nào, thế nhưng là hắn như trước vẫn là tìm không ra nửa điểm manh mối. Cũng thế, một cái trận pháp mắt trận, nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi tìm được, như vậy trận pháp này cũng liền không gọi là trận pháp, rứt khoát thì kêu tố chơi bả hí. Bởi vì nhìn thẳng là một cái trận pháp bên trong yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần tìm được cái kia mắt trận đồng thời phá đi nó, cái kia trận pháp này cũng liền thế tất sẽ không tồn tại, cho nên Tần Sương hiện tại muốn tìm chính là cái này trận pháp mắt trận. Trưng 539, Giải hận Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thế nhưng là mặc cho Tần Sương như thế nào tìm kiếm? Hắn đều là không có nhìn thấy trận pháp này mắt trận. Tìm không thấy là chuyện rất bình thường, nếu như bị hắn tùy tiện tìm được hắn mới sẽ cảm thấy có chút khác thường đâu, ngay sau đó khỏe miệng của hắn cười một tiếng. Thật là nghĩ không ra, dưới loại tình huống này hắn thế mà còn cười được. Bởi vì tìm không thấy mắt trận, hắn thì không cách nào đi ra cái này bí cảnh, cho nên nói hắn có thể cười được cái kia quả nhiên là lớn gan. Bất quá cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, thần sương bây giờ còn có thể cười được, nói không chừng sau lưng còn có ý khác. Đương nhiên, thần xương ngoài miệng là không thể nào nói ra được. Còn nó đến cùng phải hay không còn có một cái ý khác, vậy liền để người không được biết rồi. Chỉ thấy hắn theo chữ vật giới chỉ móc ra theo cái kia một cỗ thi thể là phía trên đảo tới cái kia một cái chìa khóa, sau đó thì nhìn lấy cái này chìa khóa cười một tiếng, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, ta có thể hay không ra ngoài, vậy thì phải nhìn ngươi. Thần xương nói xong, chính là giơ trong tay cái này một cái chìa khóa, Sau đó liền tiếp tục tại cái này một cái trận pháp bên trong rục dịch. Có điều hắn lúc này đi lại phương pháp tựa như là có chút không giống. Hắn là nghịch một cái trận pháp đường cong đi. Đi hoàn toàn chính là cái này trận pháp khắc họa đường cong lộ tuyến. Chẳng qua là hướng về phương hướng ngược đi mà thôi. Từ tại trên mặt đất khắc họa lấy trận pháp nước sơn bôi đến rất nhanh. Tần xương đi ở trên đây hoàn toàn là dư sải. Cho nên nói, hắn ở trên đây đi tới hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là trên tay bưng lấy một cái kia chìa khóa cũng không biết hắn đang tìm kiếm một cái gì. Chỉ là không ngừng rục dịch, cái kia một cái chìa khóa cũng là qua quýt bình thường, cũng không có cái gì dị động. Còn tốt nơi này ngoại trừ Tần Sương bên ngoài không có người nào, nếu không những người khác thì khẳng định sẽ cho rằng Tần Sương tám thành là điên rồi. Hắn đây là làm gì vậy, bưng lấy một cái chìa khóa cùng như bị điên đi khắp nơi. Tuy nói chỉ là tại trận pháp này bên trong đi lại, có thể là như vậy xem ra, lại là vẫn như cũ cảm giác Tần Sương cùng cái kẻ ngu giống như rơ cái kia một cái chìa khóa, vẫn như cũng là đang đi lại lấy, tại cái này một cái trong tháp cao, vẫn là không có người nào có thể gọi lại hắn, cho nên liền mặc cho Tần Sương tại cái này một khối địa phương đi lại. Không biết quá lâu, vẫn là Tần Sương đi quá chậm rãi. Dù sao là Tần Sương rơ cái kia một cái tinh thể làm thành chìa khóa, xem như bảo bối một dạng đi tới. Bang Diên cũng không nói chuyện, không mở miệng ngăn cản cùng hỏi thăm, cái này tất nhiên là có lý do. Tần Sương rục dịch, có vô cùng là chậm chạp. Đi hồi lâu sau, mới miễn cưỡng đi tới cái này, một cái trận pháp đi mau cho tới khi nào xong thôi. Các loại đi đến cái kia một chỗ, Tần Sương chính là bất ngờ phát hiện, đợi đến hắn đi đến cái kia một chỗ về sau. Trên tay hắn cái này, một cái tinh thể chìa khóa lại là đột nhiên tản mát ra một cỗ huỳnh quang đi ra, tại cái này bốn phía đen nhánh tháp cao bên trong, lộ ra rất là dễ thấy. Tần Sương nhìn thấy một màn này, trong miệng chính là đột nhiên lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Sau đó tại túi đầu nhìn về phía dưới chân của mình, Xem ra, hắn hiện tại chỗ đứng yên địa phương, hẳn là cái này một cái trận pháp mắt trận chỗ. Bất quá Tần Sương lại là nghi hoặc, hắn vẫn là coi là cái này một cái trận pháp mắt trận là tu kiến tại cái này một cái tháp cao bên trong rất là bí ẩn, mà lại chính mình tìm không được địa phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, này trận mắt, chính là bất ngờ tu kiến tại trận pháp này hợp lý bên trong, mà lại bị Tần Sương dễ dàng như vậy đã tìm được. Thế nhưng là, vừa mới nếu như không phải bằng riêng. Tần Sương cũng không thể lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Bang Diên cũng tốt xấu là sống lâu như vậy lão quái vật. Thân là một cái kẻ già đời, tự nhiên là hiểu được so Tần Sương muốn hơn rất nhiều. Chỉ ít Tần Sương không biết đồ vật, Bang Diên cũng đại bộ phận đều biết. Mà lại, Tần Sương không biết đồ vật. Bang Diên cũng là biết rất nhiều, bằng không làm sao có thể nói Bang Diên là sống lâu như vậy lão quái vật đâu. Muốn nói một người vậy cũng khẳng định là có đạo lý. Cũng là bởi vì vừa mới. Băng Diên để Tần Sương cầm lấy vậy cũng không có chìa khóa tại cái này bốn phía đi vòng một chút. Sau đó Tần Sương thì thử, quả thật đúng là không sai, hắn hiện tại liền phát hiện trận pháp này mắt trận. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này trung quy là có một ít ngạc nhiên. Thật sự là không biết, nguyên lai like nếu thật là có trận pháp này có như thế một cái liên quan đây. Tần Sương nhìn lấy chính mình dưới chân cái kia một khối địa phương không đáng chú ý, thầm nghĩ đến muốn không phải cái này một cái chìa khóa nhắc nhở hắn. Hắn có thể chậm ở chỗ này tìm mấy năm khả năng cũng không tìm tới cái này mắt trận. Có thể là đối phương ý tứ là muốn đến, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất đi. Cho nên cô ý liền đem mắt trận cho Vượng chi thế nào cái này một cái trận pháp bên trong. Càng là như vậy, Tần Sương cũng là tìm rất lâu cuối cùng mới là dựa vào cái này một cái chìa khóa mới là tìm tới cái này một cái trận pháp mắt trận. Tần Sương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cái này lời chứng cuối cùng là tìm được. Không biết vì cái gì. Đáy lòng của hắn luôn luôn có một loại đang tiến hành từng bước từng bước loại kia nghi thức một dạng cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn chỗ cảm giác được mà thôi. Trên thực tế thế nào, hắn cũng cũng không biết. Hắn cũng không biết, chính mình đem cái này một cái trận pháp làm hỏng về sau, đến cùng hội có một loại hậu quả như thế nào, nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn thử một chút. Bởi vì cái này có thể là hắn đường ra duy nhất, lấy thực lực của hắn. Muốn ở cái này bí cảnh bên trong sông ra đi cái kia là tuyệt đối không có khả năng, cho nên hắn nhất định phải dựa vào ngoại vật đến giúp đỡ chính mình chạy đi. Mà cái này một cái trận pháp, xem ra giống như là bước đầu tiên một dạng. Đây chỉ là cái này một cái tháp cao tầng thứ nhất, không nghĩ tới thì đối nàng tạo thành lớn như vậy trở ngại, hắn thực sự là nghĩ không ra chính mình có phải hay không còn có thể tiến vào tầng thứ hai. Nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể suy tính sự tình, trước giải quyết một bước là một bước đi. Dù sao hắn cho dù chết, cũng là không muốn ngốc tại cái địa phương quỷ quái này, bởi vì thật sự là quá khó chịu, hơn nữa còn là thần bí cùng quỷ dị, hắn vô luận như thế nào đều là không muốn đợi ở chỗ này. Nhưng là không biết sao hắn hiện tại lại ra không được, cho nên chỉ có thể khổ khổ ở chỗ này giáng chịu đi. Có điều lúc này hắn thế mà tìm được mắt trận, không đem nó phá đi làm sao có thể xứng đáng chính mình đây. Tần Sương nhìn về phía dưới chân hắn mắt trận, cái kia khổ bức khỏe miệng cũng rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn một cước này đi xuống, cũng rốt cục có thể giải hận, tần sương nghĩ như vậy đến. Sau đó thì nhìn về phía cái nào mắt trận, cái này mắt trận cũng không có cái gì kỳ lạ. Bị hắn dâm tại dưới lòng bàn chân, xem ra này trận trên mắt cũng thoa nước sơn, liên tiếp lấy cái này một cái trận pháp, cái này một loại che giấu mắt trận coi như ngươi lại nhìn kỹ cũng là không phát hiện được. Đây mới là một cái trận pháp thẩn tàng mắt trận chỗ kinh khủng, rõ ràng ngay tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại giống mắt mù một dạng đều không nhìn thấy hắn. Bởi vì cái này mắt trận cùng trận pháp này dung hợp lại cùng nhau, mà loại trận pháp này cũng không phải loại kia loại hình công kích trận pháp cùng loại hình phòng ngự trận pháp, cho nên tại ở trong đó là không cảm giác được chính nghĩa tồn tại, bởi vì cái này trận pháp lại không nhắm vào ngươi. Tần Sương nghĩ đến đây, đang nghĩ đến cái kia một đám hung thú, chính là hung hăng một chân đạp xuống. Chương 540, tầng thứ 2 Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cước này giống gọi là một cái hú ác, xem ra Tần Sương cũng là dốc hết hắn tất cả khí lực mới xuống đến đi chân đi. Một cước này thế nhưng là để nội tâm của hắn thật to dài hận, bởi vì cũng là một cái dạng này trận pháp, để hắn ở cái này bí cảnh bên trong đại chịu đau khổ, còn kém chút thua ở cái này một cái trận pháp trên tay. Bây giờ cái kia cái này, một cái trận pháp ăn chút đau khổ đi, Tần Sương một chân đạp đi xuống. Không chút nào có lưu dư lực. Hắn đây là giải hận giống như dẫm, căn bản không có cân nhắc đến một cước này đạp đi xuống về sau sẽ là hậu quả gì. Nhưng là cái này đã không trọng yếu, bất kể hắn là cái gì hậu quả trước báo thù lại nói, tuy nói đây chỉ là một cố định trận pháp, cũng không có cái gì tư tưởng, đó là Tần Sương đã tìm không thấy hậu trường kẻ đầu dê, cho nên cũng chỉ phải cầm trận pháp này giải giải hận. Một cước này đạp đi xuống, giẫm tại trận pháp này trận trên mắt. Bởi vì này trận mắt yếu nhất. Không có cái gì năng lực đặc thù, Nhưng là thế nhưng cái này Một khối thổ địa bên trên phủ văn tác dụng Nghe nói vẫn là bỏ ra rất nhiều sức lực Mới rốt cục một chân đặt xuống Tạo thành dạng này một loại hậu quả Thần xương một cước này Chính là hao hết hồng hoang chi lực Xem bộ dáng là rất là dùng lực một chân Hắn cũng không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ Bất kỳ do dự Chỉ nghe thấy phịch một tiếng Thần xương có như vậy một hồi là ngốc lăng Nhưng là lấy lại tinh thần về sau Lại lập tức nhìn về phía dưới chân Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét nhất thời kinh hỉ liền tới. Tần Sương chính là bất ngờ nhìn thấy lòng bàn chân của hắn dưới, bị hắn một chân dẫm ra một cái lỗ nhỏ. Mà cái này một cái trong lỗ nhỏ, chính là lộ ra một luồng khí tức thần bí. Tần Sương nhìn kỹ lại, cái lỗ nhỏ này bên trong đương nhiên đó là phủ lấy một cái khác lỗ nhỏ. Đang nhìn lỗ nhỏ đâu, không phải lỗ chìa khóa lại là cái gì. Tần Sương cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới còn sẽ có dạng này ngoài ý muốn. Nếu như một chân đạp đi xuống có thể có vận khí như vậy, vậy hắn cũng không đến mức hội xông đến cái này bí cảnh bên trong tới, lúc này cũng không đến mức dạng này. Bất quá Tần Sương nhìn thấy cái này lỗ chìa khóa, vẫn là vô cùng vui vẻ. Tối thiểu hắn rốt cuộc biết trên tay hắn cái này một cái chìa khóa ngoại trừ dùng đến tìm kiếm lấy một cái mắt trận bên ngoài, còn có thể dùng tới làm gì. Tần Sương một trận kinh hỉ về sau, chính là không tiếp tục làm ra nó phản ứng của nó, mà chính là thận trọng cầm lấy cái kia một cái chìa khóa, theo trong tay đem ra Chính là chậm rãi đối với một cái kia lỗ chìa khóa cam tới. Trong lòng thế mà mơ hồ có chút tiểu chờ mong, không biết cắm đi vào hội là một loại gì dạng hậu quả. Đến cùng là sẽ xuất hiện một cánh cửa đâu. Vẫn là sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đồ vật. Bất quá đây đương nhiên là cần nhờ sông, Tần Sương cũng từ chối cho ý kiến. Không thành công thì thành nhân, dù sao cái này bí cảnh bên trong hắn cũng không quan tâm cái gì, dù sao cái này bí cảnh cũng rất là quỷ dị, liền xem như lại nhảy ra cái thứ gì đến. Tần Sương cũng sẽ không lại đi sợ hãi. chí ít hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen cái này bí cảnh, loại phong cách này ngược lại là rất là thần bí. Tần Sương mang một nửa chờ mong một nửa thần thái nghi ngờ, chậm rãi đem cái này một thanh thủy tinh chìa khóa cắm vào cái này lỗ chìa khóa bên trong. Cắm sau khi đi vào, sau đó hơi hơi một cái chuyển động, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái này chìa khóa tựa như là khởi động thứ gì. Tần Sương cũng là bất kể, nghe thấy một tiếng này tiếng vang, lập tức buông lòng tay ra. Dù sao hắn trả muốn là nắm chắc lấy, chỉ sợ không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì. Quả thật đúng là không sai, thần xương vừa mới buông tay, vậy cũng không muốn sự tình chính là lập tức liền bị một cái kia lô chìa khóa cho nuốt vào. Sau đó thì toàn bộ tầng thứ nhất thì phát ra từng tiếng vang động thanh âm, giống như ở trong đó có cái gì cơ quan ngay tại khởi động một dạng, thần xương cũng là không ngoài ý muốn, chỉ mong cái này khởi động chỉ là một cánh cửa mà thôi, sẽ không xuất hiện vật gì khác đi. Hắn nghĩ như vậy đến sau đó cũng là lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Hiện tại cơ quan giống như còn là ở vào khởi động trạng thái, cũng không hề hoàn toàn mở ra, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào sao còn muốn chờ lấy cơ quan hoàn toàn mở ra về sau. Tần Sương đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, đến cuối cùng, cái này tháp cao bên trong tầng thứ nhất bên trong, chính là một trận bạch quang lóe qua. Nhưng là bạch quang lóe qua về sau, Tần Sương chính là bất ngờ nhìn về phía đỉnh đầu, bởi vì đỉnh đầu của hắn đã bắt đầu có biến hóa. Trên đỉnh đầu hắn một cái kia thẻ tròn đúc thành trần nhà, chính đang chậm rãi mở ra. Tần Phong thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vừa lúc tiến vào thế nhưng là nhìn đến phía trên này mái vòm phía trên. Đây chính là không có chút nào khe hở kết hợp lấy, không nghĩ tới cơ quan này vừa khởi động, thế mà lại tách ra. Xem ra cái này một tòa tháp cao người thiết kế, vậy nhưng là không tầm thường. Có thể có loại này đại trí tuệ người, lại lấy ra làm chuyện loại này, tu kiến loại này tháp cao. Tần Sương cũng là không hiểu rõ loại kia tâm tư người đến cùng là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại tuy nói không hiểu rõ, nhưng là lúc này thời điểm suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Mắt thấy cái kia mái vòm từ từ mở ra, đến sau cùng thế mà trực tiếp biến mất, Tần Sương cũng không khỏi đến một trận buồn bực. Dựa theo cái nhìn này, viên kia đỉnh là tầng thứ nhất trần nhà, vậy cũng là tầng thứ hai sàn nhà A, lúc này biến mất hắn làm sao còn tại tầng thứ hai đứng đấy. Đây là không thực tế sự tình. Tần Sương tuy nói nghi hoặc, nhưng là lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chính là thả người nhảy lên, thì bay đến viên kia đẩy ra hợp địa phương, bay ở cái kia giữa không chung hắn đổ là gương mặt khổ bức, bởi vì không có một cái nào chỗ đặt chân. Tần xương nhìn phía dưới cái này một khối trống rỗng, có thể trực tiếp nhìn đến tầng thứ nhất mặt đất, hắn cũng là không có biện pháp. Nhưng là không có cách nào thì phải làm thế nào đây đâu, hắn còn không phải cùng dạng muốn tiếp tục tại tầng thứ hai này bên trong. Đông nhiên ở giữa, Tần sông đột nhiên nhìn đến tầng thứ hai này trên vách tường có một cái cự đại cái nút, cái kia cái nút phía trên không có tuyên khắc lấy cái kia màu đen phủ văn. Xem ra giống như là cố ý cho người ta ấn một dạng, tần sương nhìn đến cái nút này cũng là không kinh ngạc, lớn như vậy cái cái nút thiết kế ở nơi đó, cái kia chính là có chủ tâm cho người ta nhìn đến, nếu như hắn lúc này ở đi qua ấn xuống lời nói, vậy hắn không sai biệt lắm cũng là cái kẻ ngu. Sau đó tần sương không chút do dự, lập tức bay đến một cái kia to lớn cái nút bên cạnh sau đó hao hết tất cả khí lực một chân rồi đi lên, sau đó cái kia cái nút tại hắn to lớn trùng kích lực phía dưới chính là bị đè xuống. cái này cái nút đang bị ấn xuống về sau, tòa này tháp cao bên trong lại là phát ra một trận vang động thanh âm. tần xương lơ lửng tại cái này giữa không trung, sau đó cúi tháng nghi hoặc nhìn một chút phía dưới, xem ra cái nút này vẫn là rất hữu dụng, cơ bản thiết kế tại nơi này chính là cho người ta ấn. tại hắn đè xuống cái nút này về sau. Tầng thứ hai này một cái kia mái vòm liền bắt đầu từ ngoài vào trong chậm rãi tụ hợp lại, từ từ thẳng đến sau cùng, thế mà tụ tập trở thành bộ dáng lúc trước. Tầng xương tại tầng thứ hai này giữa không chung, đương nhiên đó là nhìn đến cái này tụ hợp mà thành đại viên bản cùng hắn tại tầng thứ nhất lúc nhìn đến một cái kia đại viên bản là giống nhau như lúc, chỉ ít hắn hiện tại vị trí cái này một cái mặt đất. Không có cái gì kia cầu thí chân pháp. Chương 541, Chống giống Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương rơi xuống cái này tháp cao bên trong tầng thứ 2, đợi đứng vững về sau thì trong nháy mắt coi trọng tầng thứ 2 này bài trí, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem tầng thứ 2 này bên trong có cái gì. Thế nhưng là cái này một vòng nhìn xem đến, thì mẹ nó cùng tầng thứ nhất giống như cái gì đều không có. Tối thiểu tầng thứ nhất hắn còn có một cái trận pháp, có thể không ngừng chế tạo hung thủ đi ra hại người khác. Nhưng là tầng thứ hai này tần xương đi vòng vo nửa ngày, sừng suốt cái gì đều không có gặp. Hắn tốt xấu cũng có thể thả cái dám không, nhưng là tầng thứ hai này dám đều thả không được, còn không có cái gì. Cái này có thể để tần xương sát phí khổ tâm, chỉ thấy hắn tại tầng thứ hai này tìm rất lâu, lại uy nguyên vẫn là không có nhìn thấy có đồ vật gì xuất hiện. Dù sao toàn bộ tầng thứ hai hắn đều là tìm khắp cả, không có cái gì. Chống rỗng một mảnh. Thật sự là không hiểu rõ cái này một tòa tháp cao người thiết kế đến cùng là thế nào một cái tâm tư, đến kiến tạo một tòa tháp cao. Mà lại kiến tạo ra tòa này tháp cao tác dụng lại là cái gì, cái này một số tần xương lại đều không được biết, một mặt một bước. Hắn nghĩ nửa ngày cũng là nghĩ không thông, nhưng là bây giờ tầng thứ hai này giống như cũng bị đã khóa. Làm sao làm đều không thể quay về cái kia tầng thứ nhất, tần xương cũng là thử qua đè xuống cái nút kia, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có, cái nút kia không phản ứng chút nào. Hiện tại Tần Sương có thể nói là một mặt mẫu bức, đây là có chuyện gì? Quả nhiên là, tòa này tháp cao còn có cái này bí cảnh đều là hố ép một cái A. Căn bản cũng không phải là muốn cho người tiến đến sau đó lại đi ra, cái này không sai biệt lắm cũng là tiến sau khi đến liền rốt cuộc không ra được, Tần Sương một năm khổ bức chi sắc A, hắn cũng là không muốn, thế nhưng là cái này còn có thể làm sao đây? Nhập ra tùy tục, cái này hắn vẫn hiểu. Đi vào về sau, hắn tuy nhiên thử qua cách đi ra ngoài thế nhưng là nửa điểm tác dụng đều không có. Nói đến đây lại được nói một chút những tông môn khác bí cảnh, Tần Sương thì đã từng đi qua bọn họ lục đạo thư viện bí cảnh, vậy ngươi có thể so sánh nơi này muốn nhân tính hóa nhiều, tất cả đều là cung cấp đệ tử chỗ tu luyện, còn có lịch luyện địa phương. Tuy nói hội có một ít nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức biến thái đến loại tình trạng này. Lấy đến mức hiện tại Tần Sương là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cũng không có ai sẽ đến để ý tới hắn. Tần Sương nghĩ đến đây, chính là mặt mũi tràn đầy khổ bức. Hắn hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, khả năng băng diên cái này nhà kiến thức rộng rãi, còn có thể nhiều hiểu một chút. Nhưng là nếu như đem hắn để ở chỗ này hắn cũng là một cái tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu. Đối với loại này nhiều năm rồi đồ vật, hắn thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đều quên hỏi băng diên, tường này phía trên vẽ lấy cái kia phù văn lại là cái gì đây? Có điều lúc này băng diên cũng rất giống không có trả lời hắn, chỉ là giữ im lặng cũng không mà miệng. Tần Sương cũng tự nhiên không tiện mở miệng đi hỏi Tham Băng Diên, bởi vì giờ khắc này tại cái này bí cảnh bên trong cái này, Băng Diên xem như cũng giúp đại ân của hắn. Nếu không có Băng Diên ở đây, Tần Sương cũng liền rất không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Sau đó mặt mũi tràn đầy khổ bức chi sắc suy nghĩ một số giả dối không có thật sự tình. Nếu là không có Băng Diên, hắn khả năng ngay tại hung thú cái kia một vòng làm bên trong liền sẽ bị đào thải. Kỳ thực lời nói cũng không phải nói như vậy, cái kia không cứ gọi đào thải. Tối thiểu người ta đào thải mệnh vẫn còn, nhưng hắn cái kia đào thải về sau, thế nhưng là mạng nhỏ đều kiếm không trở về một đầu. Liên trực tiếp sinh tử đạo tiêu. Chết tại cái kia một đám căn bản lại không tồn tại hung thủ trên tay, cái kia một đám hung thú chỉ là chỉ có bề ngoài, có một ít lực lượng thôi. Nếu là tần xương chân chính đối phó, đó cũng là không cần hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Nói đến đây vẫn là đến đoán nghiệm cái kia số lượng quá nhiều, tần xương cũng chống đỡ không được. Kỳ thực đừng nói là tần xương liền xem như đến cái càng thêm lợi hại người, hắn cũng là chống đỡ không được. Người ta đánh chính là số lượng quan, không phải thực lực quan. Thực lực mạnh hơn trừ phi ngươi một tay thông thiên, nếu không tại cái kia nhiều như vậy đầu hung thú trong tay cũng là không có không còn sống chi lực. Tần Xương dựa theo suy đoán này, từ từ đi suy đoán, mơ hồ thì sẽ biết, chế tạo một tòa tháp cao người thực lực đó là tất nhiên không ít, nếu như là có đồng thời chống cự nhiều như vậy con hung thú thực lực Như vậy thực lực của người kia tình huống tất nhiên là không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bất quá tần xương giờ phút này thế nhưng là muốn không được quá nhiều, coi như hắn suy nghĩ một chút cũng là không thể. Hắn giờ phút này cũng không phải bức sự tình quá nhiều, mà chính là thời gian rất là chặt chẽ. Hắn phải lập tức thông qua tầng thứ hai này, sau đó đi đến cái kia tầng thứ ba. Dựa theo trực giác của hắn bên trong phòng đoán, hẳn là tầng thứ ba bên trong liền sẽ có chạy ra cái này một cái bí cảnh phương pháp. Dù sao Tần Sương thật sự là không muốn sống ở chỗ này nữa. Giờ phút này nếu để cho hắn lại ở chỗ này một ngày hai ngày, chưa chừng hắn liền sẽ điên mất. Mà lại hắn bây giờ đang ở cái này một cái bí cảnh bên trong, cũng đã là qua được rất không quen. Tuy nói hiện tại cái kia một đám hung thú thai hỏa ngầm đã giải quyết, nhưng là hiện tại ra không được lại là chuyện gì xảy ra. A Tần Sương hiện tại cũng là có chút không hiểu rõ, muốn là còn có thể đi ra ngoài tối thiểu hắn có thể tại cái này bí cảnh bên trong tồn tại, muốn là không thể ra ngoài. Như vậy muốn là hắn tìm không thấy thông hướng tầng thứ 3 phương pháp, hắn khả năng liền sẽ bị vĩnh cửu vây ở tầng thứ 2 này bên trong, cái kia không được bị tươi sống chết đói à. Tuy nói đã tới phía trước thực lực này người, có thể thời gian rất lâu đều không ăn cơm. Nhưng là vẹn vẹn đến mức thời gian rất lâu mà thôi, không phải vĩnh cửu. Muốn là vĩnh cửu tần xương không cần ăn cơm, vậy hắn cũng không lo lắng. Dù sao cũng sẽ không chết đói, tại cái này tháp cao bên trong tầng thứ 2 coi như không trốn thoát được. Vậy hắn cũng có thể liều mạng tu luyện. Dù sao lại không cần ăn cơm, nhưng hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau. Cái kia chính là khẳng định có có thể đối phó tháp cao thực lực, đến lúc đó muốn đi ra ngoài cái gì, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn là sẽ chết đói đó a hắn hiện tại cũng không phải thần, coi như có thể không ăn cơm đó cũng là chỉ là mấy tháng mà thôi, lại nhiều hắn thì không chịu nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn tính là thấp, tuyệt đối không thể làm ra không ăn cơm động tác này, Huống hồ bình thường Tần Sương cũng là ăn cơm ăn đã quen, hắn cũng không thể từ bỏ. Cho nên nói Tần Sương vẫn là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chạy ra tòa nấy tháp cao, nếu không hắn liền sẽ rất là khổ cực. Cũng có khả năng bị vây ở cái này một tòa tháp cao tầng thứ hai bên trong mấy năm về sau, liền sẽ thê thảm đau đớn chết đi. Không nói nhiều nói, Tần Sương nghĩ đến đây chính là toàn thân dùng mình một cái, loại cuộc sống này cũng không phải hắn muốn. Cho nên... Hắn nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chạy ra cái này bí cảnh. Dựa theo thời gian bây giờ đến coi là, giờ phút này khoảng cách tần xương theo tầng thứ nhất cầm tới tầng thứ hai thời gian, đã là có thật lâu. Tòa này tháp cao không có cửa sổ, cho nên tần xương không nhìn thấy phía ngoài tỉnh. Bất quá dựa theo thời gian đầy coi là, giờ phút này hẳn là cũng đã là đại hướng đông. Tần xương cũng không có nhu trí, hắn phải cẩn thận tại cái này tầng thứ ba bên trong tìm kiếm, sau đó tìm tới chốn cách đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn một mực bị vây ở cái này trong tháp cao. Mà ở ngày này sáng về sau, hắn tại tỉ mỉ quan sát, sắc thực phát hiện một cái khiến người ngoài ý địa phương. Nhất thời, thần xương ánh mắt sáng lên. Trưng 542, một luồng ánh sáng mặt trời. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bởi vì thần xương bất ngờ liền trông thấy cái này tựa như là tối tâm không ánh mặt trời tầng thứ hai bên trong lại có một luồng cái kia nhỏ xíu ánh sáng mặt trời cái này có thể nói rõ hai vấn đề cái thứ nhất cũng là bên ngoài đã trời đã sáng mà cái thứ hai nói rõ cách khác tầng thứ hai này bên trong lại có một cái không gian khác tối thiểu nói rõ tầng thứ hai này bên trong còn có khe hở cũng không phải là đánh bạc đến xíu sao nếu không cái này một luồng ánh sáng mặt trời đến cùng là từ đâu mà đến đây thần xương nhìn đến đây nhất thời trong lòng có chút vui mừng Cũng không đến mức không cho người ta lưu lại một tia hy vọng, cái này một cái tháp cao người kiến tạo. Không phải sao, tầng thứ hai vẫn còn có chút lọt sạch, có thể là hắn cố ý thiết kế, cũng có thể là một cái trong lúc lơ đãng lưu lại. Nhưng là bất luận là như thế nào tình huống, tầng xương đều chút nào không thèm để ý hắn chỉ để ý là như thế nào chạy ra cái này một cái bí cảnh, mà không phải để ý cái này một cái tu kiến người trong đầu là nghĩ như thế nào. Cho nên nói trông thấy cái này một luồng ánh sáng mặt trời. Trong lòng của hắn tự nhiên là vô hạn hoan hỉ. Sau đó lập tức đi đến cái kia một luồng ánh sáng mặt trời bên cạnh, tinh tế quan sát một chút, sau đó mới là phát hiện, cái này một luồng ánh sáng mặt trời lại là rất nhỏ vô cùng, cũng chỉ có phi thường nhỏ khe hở mới có thể lộ ra nhỏ như vậy ánh sáng mặt trời. Tần sương ngược lại là buồn bực, hắn cũng muốn lần theo cái này một luồng ánh sáng mặt trời đi tìm cái kia một cái khe hở nhỏ nhỏ. Cũng tìm nửa ngày, vẫn như cũ không có đầu mối. Cái này nhưng là kỳ quái. Ánh sáng mặt trời là bắn thẳng đến mà đến. Như vậy đối với cái này một luồng ánh sáng mặt trời thẳng tắp nhìn qua hẳn là hội rất mau nhìn gặp cái kia một cái khe hở, thế nhưng là tần sương trái xem phải xem, hết lần này tới lần khác cũng là không nhìn thấy cái khe kia. Cái này nhưng là kỳ quái, không thể lại tồn tại loại này không đúng lẽ thường sự tình a? Chẳng lẽ lại là cái này một tòa tháp cao người kiến tạo có ý mà vì đó. Tần sương hiện tại quả thực đều nhanh phát điên, bọn họ xây dựng một tòa tháp cao nguyên do đến cùng là vì cái gì. Chẳng lẽ lại đơn thuần là vì ngăn cản người khác tiến vào, vì chơi vui sao? Thế nhưng là xây dựng một tòa tháp cao thành bản có thể là lớn vô cùng, nếu như vẹn vẹn là vì lời nói thú vị, Tần Sương thật là ước gì muốn tìm đến cái này một cái tu kiến người sau đó hai cước rồi đi lên, đạp hắn chó gặp bùn. Bất quá người này tu kiến tòa này tháp cao nguyên do thì chắc chắn sẽ không là đơn thuần như vậy vì chơi vui, khẳng định là có càng làm sâu sắc khắc nguyên nhân, nếu không Tần Sương cũng không tin sẽ có loại này ngu ngốc. Bất quá nguyên nhân đến cùng là vì cái gì, thế mà thiết kế khó như vậy. Mà lại mỗi tiến một tầng cũng phải cần to lớn độ khó khăn, tần Sương ác quy hiện tại là đã có chút bắt gấp, hắn hiện tại thực sự là nghĩ không ra đến, đến cùng làm sao theo tầng thứ hai thông qua đến tầng thứ ba. Nhìn lấy cái này một tòa tháp cao, cần phải tổng cộng cũng chỉ có tầng ba tới. Bởi vì mỗi một tầng đều so tầng tiếp theo cao, tần Sương giờ phút này đứng tại tầng thứ hai này bên trong, cái này độ cao đều có mười mấy mét. So tầng thứ nhất cái kia 3-4 mét nhưng muốn cao hơn. Nếu như dựa theo suy đoán này tới, như vậy tầng thứ 3 lời nói đem về có độ cao mấy chục mét đi. Nếu là như vậy vậy thì có chút không hợp thói thường một tầng sẽ có cao như vậy độ cao vậy đơn giản khó có thể tin. Bởi vì phổ thông gian phòng nhiều lắm là cũng liền 3-4 mét 5-6 mét độ cao đi, tối thiểu tần xương nhìn thấy đều là loại độ cao này gian phòng, hắn là không còn dám suy nghĩ cái kia tầng thứ 3 vì sao lại có loại độ cao này. Dù sao hắn ở bên ngoài mắt lượng một tòa tháp cao thời điểm, cũng là trông thấy tòa này tháp cao là cái này một cái bí cảnh bên trong tòa kiến trúc cao nhất, nếu không Tần Sương cũng sẽ không liếc một chút thì nhìn thấy tòa này tháp cao, sau đó đã tìm được cái này. Có điều hắn hiện tại tìm đến nơi này cũng rất là khổ bất ca, không có nửa điểm biện pháp. Mà lại băng diên cũng không trở về hắn, để Tần Sương rất là buồn rầu. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt, nếu như băng diên biết nội tình, như vậy thì không tồn tại sẽ không nói cho Tần Sương. Thế nhưng là băng diên giờ phút này không nói gì, vậy cũng đã nói lên băng diên cũng không biết loại tình huống này cái kia như thế nào giải quyết. Rơi vào đường cùng, thần sương chỉ có thể chính mình đến giải quyết. Bởi vì vô luận như thế nào, thần sương đều chỉ có thể chính mình đến giải quyết. Coi như băng diên biết loại tình huống này, hắn cũng không thể tại trên thực tế cho thần sương đến giúp gấp cái gì, cho nên nói lại thế nào rằng thần sương đều chỉ có thể chính mình đến giải quyết. Có điều hắn hiện tại vẫn là phát hiện một chút manh mối. Tối thiểu có thể chứng minh tầng thứ hai này cũng không phải là bị kín. Tầng thứ hai này bên trong tầng sương nếu như không đem trong ánh mắt quán trú linh lực, như vậy hắn cũng là cái mắt ngủ. Bởi vì tầng thứ hai này bên trong khắp nơi đều là sơn đen mà hắc, căn bản là thấy không rõ cái gì. Nếu như đem hắn nghiêm trọng quán trú linh lực cho toàn bộ hủy bỏ rơi, như vậy tầng sương xem ra cái này một luồng ánh sáng mặt trời liền càng thêm sáng. Tần sương tự nhiên cũng là biết điểm này, chính là không lại giống ánh mắt của mình bên trong quán trú linh lực. Thích đứng trong chốc lát về sau, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía mặt đất cái kia một luồng phát ra tới ánh sáng mặt trời, cái kia một kia nắng lộ ra yếu đớt vô cùng. Vừa mới tần song trong ánh mắt còn quán chú linh lực, tại cái này trong hắc ám thoạt nhìn là giống như ban ngày một dạng. Muốn phát hiện cái này một luồng ánh sáng mặt trời thật sự là không dễ dàng, nhưng là tần xương giờ phút này thân ở cái này đen như mực hoàn cảnh bên trong, ánh mắt của hắn đã mất đi linh lực quán chú, tự nhiên cũng là bôi đen. Nhưng nhìn lên cái này, một luồng ánh sáng mặt trời đến lại là thuận tiện vô cùng. Liếc mắt liền nhìn thấy cái này, ánh sáng mặt trời rất là rõ ràng, thì không tồn tại có thấy không rõ lắm tình huống. Giờ phút này, Tần Xương tại cái này trong Hắc Ám nhìn lấy cái này một luồng ánh sáng mặt trời, sau đó không ngừng tìm kiếm lấy góc độ, nỗ lực đi tìm một màn kia khe hở, đến cùng là làm sao ném hiện ra cái này một luồng ánh sáng mặt trời. Quả nhiên, tại trong Hắc Ám liền dễ làm nhiều. Tần Xương khắp nơi tìm kiếm, Tầng thứ hai này cũng coi là không có cô phụ hắn. Lần này hắn liền tốt tìm rất nhiều, không có cùng băng diên nhắc nhở, hắn vẫn là phát hiện trên đất cái này một kia nắng đồng thời tìm kiếm khắp nơi cái kia một cái khe hở. Bởi vì có ánh sáng mặt trời nhất định phải có khe hở quang vào đến, không có cái gì làm trái quy tắc lẽ thường sự tình tồn tại, cho nên tần xương thì nhất định biết tầng thứ hai này không gian bên trong có một cái khe hở. Chỉ thấy hắn bốn phía tìm kiếm về sau, chính là tại cái này một luồng ánh sáng mặt trời một cái đôi sừng phía trên. Phát hiện chỗ đó có một cái nho nhỏ điểm nhấp nháy, rất nhỏ một đầu, nếu như không tại cái này trong hát cám nhìn kỹ, tần sương là tuyệt đối tìm không thấy. Thật sự là không nghĩ tới, một cái khe hở nho nhỏ thế mà đều bí ẩn như vậy. Tần phong khỏe miệng chính là cười hát hát, không sai về sau đứng dậy phi lên, thì hướng về kia một cái khe hở nho nhỏ bay đi, hắn nhưng là muốn bay qua xem cho rõ ngọt ngành. Thế nhưng là các loại tần sương bay đến cái kia một cái khe hở trước mặt thời điểm, tần sương biểu lộ có chút phong phú. Bởi vì nó bay đến cái này một cái khe hở trước mặt thời điểm, chính là hướng trong ánh mắt quán chú linh lực, giờ phút này hắn tại cái này trong hắc ám thoạt nhìn là giống như ban ngày, hắn vừa về tới cái này khe hở trước mặt, chính là vui vẻ ra mặt. Coi là tìm tới đi ra điểm mấu chốt, bởi vì lớn như vậy một cái không gian không dành cho người cách đi ra ngoài, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Tần Sương liền cho rằng nơi này là một cái điểm đột phá, thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng về sau, biểu lộ thì ngu ngơ trong lòng thì càng là thẳng muốn chửi má nó. chương 543 quá trứng mắt. tác phẩm: cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả: bà tiểu lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. đổi mới quá chậm. các loại tần xương đi đến cái này một cái khe hở nho nhỏ trước mặt xem xét, tần xương liền là có chút trợn mắt hốc mồm. cái này lại là cái gì một loại tình huống đâu. tần xương hiện tại có chút không nghĩ ra được chuyện này là sao nữa. Tần Sương nhìn trước mắt cái gương này, không khỏi lâm vào một trận trầm mặc. Bởi vì hắn thực sự cũng là không hiểu rõ, tại cái này thả một chiếc gương lại là chuyện gì xảy ra. Mà lại cái này một chiếc gương nhiều như vậy nhỏ bé, là một mặt gương bạc, xem ra rất là nhỏ bé. Lại có thể phản xạ ánh sáng đến mặt đất, thoạt nhìn như là ánh sáng mặt trời ném xuống. Bất quá cái này đích xác là ánh sáng mặt trời ném xuống quan mang, chiếu xạ trong này gương bạc phía trên, sau đó bị lấy một mặt gương bạc cho phản xạ xuống tới bắn ra đến mặt đất. Kỳ thực Tần Sương nhìn đến cũng là ánh sáng mặt trời mà thôi, nhưng là giờ phút này tính chất thì không đồng dạng. Có cái này một mặt gương bạc tồn tại, như vậy hắn hiện đang tìm kiếm khe hở kia chỗ thì càng thêm khó khăn, thậm chí có thể nói là không có biện pháp. Quang mang này phản xạ tuy nói là hiện lên thẳng tắp hình, nhưng là như thế thật nhỏ một luồng quang mang, đến cùng là để Tần Sương như thế nào đi tìm, đây chính là một nan đề nha. Tần Sương nhìn lấy một năm này gương bạc đối diện mà đi, thế nhưng là nơi nào không có cái gì. Hắn hiện tại trong ánh mắt quán chú linh lực, cho nên một cách tự nhiên cũng liền không nhìn thấy cái gì. Bởi vì tại trong ánh mắt của hắn quán chú linh lực thời điểm, nhìn lấy tình huống chung quanh là một mảnh quang mang giống như ban ngày. Chỗ lấy giờ phút này tần sương cũng liền không nhìn thấy cái gì, hắn mới nghĩ tới chỗ này, sau đó mới đưa trong ánh mắt linh lực toàn bộ hủy bỏ rơi. Đột nhiên ánh mắt của hắn lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chờ một lát thích ứng sau đó, hắn mới mở to mắt nhìn lấy cái này một mảnh tản ra quang mang gương bạc. Sau đó thì hướng về gương bạc đối diện nhìn qua, thế mà không có cái gì. Tần Sương cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao ở trong đó sự tình hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen. Liền xem như lại kỳ quái một chút hắn cũng không thấy đến có cái gì đâu, ngược lại là nếu như bị hắn dễ dàng như vậy tìm tới cách đi ra ngoài, đó mới gọi quái đây. Nhìn đến đây, Tần Sương không khỏi cười một tiếng. Xem ra hắn vẫn là phải nỗ lực a, không coi quy tại cái này trong tháp cao tựa như là không thể thực hiện được a. Tần Sương cười một tiếng về sau, sắc mặt lại là chuyển thành một năm khổ bức chi sắc. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể khổ khổ tìm kiếm. Đã tìm không thấy cái kia ánh sáng mặt trời phát ra khe hở, vậy hắn thì càng phải cố gắng. Nếu không hắn từ bỏ đây chính là vĩnh viễn cũng không tìm tới, Tần Sương muốn đến nơi này, trong lòng chính là âm thầm cổ vũ sĩ khí. Hắn cũng không hề từ bỏ, nhưng là tòa này tháp cao độ khó khăn thật sự là quá lớn, thì mẹ nó cùng tìm ra lời giải trò chơi giống như, một còn theo nhất hoàn mà lại tần xương hiện tại mới cửa thứ hai dáng vẻ á giống như, hắn cũng không có gấp. Dù sao hắn hiện tại cũng không thời gian đang gấp, cho nên nói hắn hiện tại chỉ cần tỉ mỉ đi tìm lấy cái kia một luồng khe hở, đó chính là điểm đột phá. Chỉ cần để hắn tìm được cái kia một cái khe, hắn cảm thấy khả năng đến tiếp sau sự tình cũng sẽ rất đơn giản. Nhưng là sự tình cũng không thể dễ dàng như thế, cái kia một cái khe hở há lại dễ dàng như vậy để hắn tìm tới. Trong thời gian kế tiếp, Tần Sương có thể nói là đem tầng thứ hai này tất cả không gian đều cho lật toàn bộ, nhưng là cái này tháp cao vách tường đều là bị kín đến nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản khó có thể đột phá, nhất là khó có thể tìm tới một kia khe hở. Tần Sương tìm lâu như vậy, lại như trước vẫn là không có tìm được. Theo đạo lý tới nói, cái kia một luồng lộ ra ánh sáng mặt trời khe hở kỳ thực hẳn là rất dễ dàng tìm, bởi vì tại cái này trong hắc Ám muốn tìm tới một cái tản ra quang mang đồ vật, đó là lại dễ dàng bất qua sự tình. Thế nhưng là tần xương tìm lâu như vậy, lại như trước vẫn là không có tìm được. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là cái kia hơn 10 mặt gương bạc. Cái này hơn 10 cái gương bạc thông qua không ngừng khúc xạ, một cái khúc xạ đến một cái khác phía trên. Một vòng tiếp theo một vòng, sau đó thông qua một lần cuối gương bạc bắn thẳng đến tại cái này mặt đất. Cho nên cũng liền có tần xương thấy được trên đất cái kia một luồng ánh sáng mặt trời cùng trên vách tường một cái kia có cái khe hở đồng dạng gương bạc. Thế nhưng là đây chẳng qua là một luồng ánh sáng mặt trời cùng gương bạc mà thôi cũng không phải là cái gì khe hở. Hắn là cái đã thông qua được cái thứ hai gương bạc tìm được còn lại 8 cái gương bạc, cái này cũng có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, dù sao thông qua một người tiến tìm kiếm được còn lại 8 cái, hắn cũng là không dễ dàng à. Dù sao mấy cái này gương bạc nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn, thẳng đến phía trước nhất cái kia một cái khe hở. Thế nhưng là phía trước nhất cái kia một cái khe hở mới là khó khăn nhất tìm kiếm, có chuyện phía trên đi tới nơi này một cái tầng thứ hai bên trong đã có 4 năm canh giờ thế nhưng là hắn vẫn là không có tìm tới cái nào một cái khe hở. Tâm tình của hắn càng ngày càng bực bội, kỳ thực một cái kia cái gương bạc là đúng hắn tạo thành lớn nhất quái nhiễu, những cái kia nên tiến một cái tản ra một cái quan mang, ngăn cản tần sương ánh mắt, cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không phân biệt ra được cái nào là khe hở tới một cái là gương bạc. Đây cũng là rất bực bội, tần sương đứng tại chỗ quả thực đều nhanh nổi điên. Lúc này trong ánh mắt của hắn không có quan chú cái gì linh lực, cho nên hắn thời khắc nhìn lấy chung quanh là đèn kịt một màu. Đương nhiên, ngoại trừ trên đất cái kia một luồng ánh sáng mặt trời. Ngay tại tần sương phát điên thời điểm, vẫn là Băng Diên cái kia nha phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài thanh âm, tựa như là đang cảm thán tần sương là đến cỡ nào ngốc giống như, dù sao giọng nói kia bên trong lộ ra vô tận trào phúng. Tần Sương một nghe được thanh âm này, lập tức liền cùng gặp được cứu thế chủ giống như, lập tức hô to hỏi, "Băng Diên, nhanh nói cho ta một chút, đây rốt cuộc làm sao cái chuyện? Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta, người hỏi ta làm gì?" Ta lại không biết cái này tình huống bên trong. Bang Diên rất là khinh thường nói, tựa như là đối Tần xương cái này một cách làm tỏ vẻ khinh thường. Tần xương giờ phút này cũng không để ý chút nào, hắn càng để ý là tầng thứ hai này cơ quan đến cùng như thế nào phá giải, sau đó mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Đừng nhìn tầng thứ hai này bên trong trống rỗng một mảnh, kỳ thực Tần xương cũng cần phải là biết tầng thứ hai này cũng hẳn là giống tầng thứ nhất một dạng, một dạng có bí ẩn phá giải cơ quan, sau đó mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Dựa theo cái này, một tòa tháp cao kiến trúc người kia ý nghĩ, có thể là cần muốn tạo ra một chút khó khăn mới khiến cho ngươi tiến vào tầng này tiếp lấy một tầng. Nhưng là tần xương lại bị người kia làm cho sắp điên rồi, cả người quả thực tựa như muốn phát điên một dạng hung hăng đấm vách tường. Thế nhưng là cái này trên vách tường có màu đen phủ vằn, mặc cho hắn như thế nào đánh đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kỳ thực ta cảm thấy đi, như ngươi loại này ngu ngốc cần phải thay cái phương pháp. Bang Diên lúc này thời điểm mở miệng nói ra. Giống như là đang nhắc nhở Tần Sương, ngươi không cảm thấy cái kia chín cái gương bạc quá trướng mắt sao? Tần Sương nghe xong, trước là hơi nghi hoặc một chút quay đầu, coi trọng cái kia chín cái gương bạc, trướng mắt. Nói đến đây, Tần Sương giống như là hiểu ra đồng dạng, nhất thời kịp phản ứng, đúng a, cái này chín cái gương bạc thật sự là quá trướng mắt, ta có vẻ như tìm kiếm được phương pháp giải quyết nhà. Tần Sương nói như vậy, sau đó thì không chút do dự khởi hành. Bay đi lên tại cái này trên vách tường dùng ngón tay một cái tiếp theo một cái đem cái này chín mặt ấn toàn bộ đều cho giam lại. Thế mà đem cái này chín mặt gương bạc giam lại về sau, tần xương đương nhiên đó là phát hiện không giống nhau địa phương. Nguyên lai like cái này chín cái khảm nạm lấy gương bạc địa phương, kỳ thực vách tường đều là bị đảo giống, đem gương bạc đảo xuống đến về sau, mà có thể để ánh sáng mặt trời thấu bắn ra. Bởi vì lần này là ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Cái này mười cái khe hở chính là có ánh sáng mặt trời thông qua đến chiếu xạ tại trên mặt đất, tạo thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Trưng 544, tầng thứ 3. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương nhìn đến trước mắt cái này một cái cảnh tượng, không khỏi đem miệng há to mở làm ra bộ kinh ngạc cảnh tượng, giống như vẫn là chưa tin trước mắt cái này một sự thật. Trước mắt đây cũng là hợp thành một cái từ ánh sáng mặt trời hình thành, mười cái đường cong vòng tròn. Nhìn lấy cái vòng tròn này tần sương là vô luận như thế nào cũng khó có thể tin, không nghĩ tới đem cái này toàn bộ giữ lại về sau, thế mà lại có một bộ cảnh tượng như vậy. Không sai mà một lát sau về sau, tần song tiểu lại là mở bước. Bởi vì cái này một bộ cảnh tượng, mười đầu tuyến làm thành một cái vòng tròn, cái này mẹ nó lại là cái có ý tứ gì à? Tần sương là làm sao cũng không hiểu rõ. Người này nao động thật sự là quá lớn, các loại tố. Mà lại là các loại hắn không hiểu rõ đồ vật, dù sao đến cuối cùng tân thành cái kia một bức tràng diện đều sẽ để tần xương rất là kinh ngạc. Thế nhưng là tần xoái còn có thể có biện pháp nào đâu, người ta đều làm thành bộ dáng này, húng chi mình cũng không phá hư được người ta cái này một cái thiết bị, hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua chứ sao. Nghĩ tới đây, tần xương cũng là lắc đầu. Trước mắt này tấm cảnh tượng hắn thật sự là không hiểu rõ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ý tứ? Mười đầu tuyến làm thành một cái vòng tròn. Làm mười cái đường cong mỗi người cắt dáng vẻ, sau cùng tổ hợp lại cũng là một cái nho nhỏ vòng tròn, cái này một vòng tròn có mười đầu tiểu đường cong tạo thành. Lúc này thiên cẩn thận một chút đương nhiên đó là tần xương giữ lại cái kia chín khối gương bạc, còn có sau cùng một cái kia để còn lại chín mặt gương bạc bắn ra ánh sáng khẽ nhỏ. Cái này mười cái khe hở chính là hợp thành dạng này một cái quan mang, quan mang này hình dáng xem ra rất là quái dị. Tần Sương trong thời gian ngắn cũng là không hiểu rõ. Nhưng là hắn không muốn không động đầu góc lại làm sao có thể sẽ nghĩ ra được đâu, cho nên hắn vẫn là khổ bức một mực nhìn chăm chú lên cái này một vòng tròn, trong đầu không biết đang suy nghĩ một ít gì. Ngươi đần A. Trong lúc đột nhiên trong đầu của hắn vang lên băng diên thanh âm, băng diên vừa mở miệng chính là như vậy lớn tiếng mắng, thẳng mắng Tần Sương sừng sốt một chút. Tần Sương trong lúc nhất thời còn làm không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đột nhiên liền bị băng diên dạng này cho mắng. Nhưng là hắn cũng không có sinh khí, dù sao hắn hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là muốn dựa vào băng diên đến dạy hắn. Sau đó hắn cũng không có biểu hiện ra bộ dáng rất tức giận, chỉ là rất bình tĩnh nhàn nhạt mà hỏi, tốt á ta, ta đần, vậy ngươi nói cái này là làm sao một cái chuyện A? Thái nhất, âm dương, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cựu cung, mười phần. Đây chính là cái này mười cái đường con hướng đi, làm thành một vòng tròn, cái kia chính là hợp nhất. Băng Diên nói như vậy. Tần Sương cũng là cái hiểu cái không, nghe chỗ hiểu chỗ không dáng vẻ. Trong miệng lớn tiếng nói, đậu phộng, ta làm sao biết những vật này. Không hiểu vậy cũng chớ, tiếp tục xem hiện tại hẳn là buổi sáng, chờ đợi lấy giữa chưa đến, các loại những đường cong này kết hợp một đầu nhìn xem hội có hiệu quả như thế nào đi. Băng Diên quả nhiên xem như cái lao giang hồ, vừa mở miệng chính là như vậy nói, để Tần Sương đầu tiên là chờ đợi. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là lúc này hắn ngoại trừ chờ đợi giống như cũng không có cái gì phương pháp. Sau đó đành phải khổ bức đứng tại chỗ, tiếp tục chờ đợi giữa trưa đến. Mà giờ khắc này trong ánh mắt của hắn cũng quan chú linh lực, đem cái này bốn phía hết thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn ngẩng đầu một cái chính là nhìn đến đầu kia đỉnh 10 đầu bạch tuyến, cái kia đương nhiên đó là cái kia 10 cái khe hở có thể để lộ ra ánh sáng mặt trời. Tần Sương hiện tại muốn chờ cũng là vào lúc giữa trưa mặt trời đến đỉnh đầu thời điểm. Cái này mười đạo đường cong tụ tập cùng một chỗ chắp tay trước ngực làm một lại biến thành bộ dáng gì. Dù sao hắn là dự đoán không đến, đến sau cùng đến cùng có thể hay không biến thành một đạo đường cong, nhưng là hắn cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì coi như không có đổi thành đường cong hoặc là xuất hiện sự tình gì, vậy cũng là tại trong dự liệu của hắn, hắn chờ mong cũng không có cao bao nhiêu, dù sao hắn đã thành thói quen. Thời gian dần trôi qua thời gian từng giây từng phút lưu chuyển, tần sương cũng là ở chỗ này chờ chờ đợi một hai canh giờ. Thời gian mới rốt cục từ từ đẩy chuyển qua vào lúc giữa trưa. Theo thời gian trôi qua, cái này mặt đất nguyên bản làm thành một vòng tròn mười cái đường cong, thế mà từ từ có hướng trung gian di động xu thế. Cũng không phải là nói cái này mười cái khe hở sẽ tự mình cải biến vị trí, mà chính là trên bầu trời mặt trời đang không ngừng cải biến vị trí. Chẳng biết lúc nào, giữa trưa lặng yên đi vào. Mặt trời đã là treo thật cao cách đỉnh đầu, cái này mười đạo đường cong mới rốt cục kết hợp một đầu. Tần Sương nhìn chăm chú lên tình cảnh này đã rất lâu, trong lòng một mực là có chút chờ mong còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là đợi đến giây kia điều hợp thành một đầu thời điểm, hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên. Hữu dụng, không có nghĩ đến cái này biện pháp thế mà thật có hiệu quả. Thật sự là không nghĩ tới tòa này tháp cao kiến trúc người. Lại có thể nghĩ đến như thế âm hiểm biện pháp, đến ngăn cản người khác tiến vào tòa này tháp cao, muốn không phải Tần Sương trí lực cao cường, chỉ sợ hắn còn thật là không vào được. Tần Sương vô sỉ như vậy nghĩ đến, kỳ thực lần nào không phải có băng diên nhắc nhở hắn, hắn có thể đầy đủ một lần lại một lần chạy ra lên trời hoặc là giải quyết vấn đề. Nếu không đã mất đi băng diên, Tần Sương ác quy khả năng cũng cứ như vậy điểm, nói thật hắn là so những người khác vẫn là cao hơn rất nhiều. Nhưng đã đến loại này hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương, hắn cũng có chút giật gấu va vai. Vẫn là có cái biết rất nhiều chuyện người theo bên người, dạng này quả nhiên liền sẽ thuận tiện rất nhiều, Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến sau đó thì nhìn về phía cách đó không xa cái kia tụ tập thành một đầu tuyến mười đầu quang mang giờ phút này tuy nói là tập hợp thành một đầu tuyến nhưng là một cái kia đường cong lại càng thêm tản ra diệu diệu cường quang xem ra so bình thường cái kia phổ thông một sợi dây đều muốn quang sáng hơn nhiều mà cái này mười cái đường cong tụ tập cùng một chỗ ánh sáng chính là biến đến cường đại mà cái kia mặt đất ánh sáng tụ tập cùng một chỗ địa phương cũng là bắt đầu từ từ ngưng tụ sau đó lõm đi xuống lõm đi xuống là đất hay Ngưng tụ chính là ánh sáng. Thời gian dần trôi qua cái kia trên sàn nhà chính là lom đi xuống một cái tiểu đường cong, xem ra cùng cái kia ánh sáng đối với là vừa vặn tốt. Một đoạn này đường cong vừa mới lom đi xuống, sau đó cái này toàn bộ tháp cao tầng thứ hai chính là trong nháy mắt muốn động, giống như là một loại nào đó cơ quan ngay tại khởi động. Tần xương không khỏi trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình là vượt qua kiểm tra A. Cuối cùng muốn đi đến tầng thứ ba, chỉ sợ cái này tầng thứ ba cũng là tầng cuối cùng. Tần Sương nhớ tới trong lòng thế mà còn là có chút ít kích động, nếu như bình thường như vậy thông qua tầng thứ 3 cần phải thì có thể trở lại thế giới bên ngoài, không cần tại cái này bí cảnh bên trong ngây ngô, dù sao hắn đã chịu đủ. Mà lại lớn nhất chuyện trọng yếu nhất chính là, cái kia một đoàn thần bí dị hỏa cũng rất có thể tại cái này tầng thứ 3 bên trong. Cẩn thận một chút, băng Diên tại Tần Sương đi đến tầng thứ 3 thời điểm là như vậy nhắc nhở, hắn tại Tần Sương đi đến tầng thứ 3 thời điểm, chính là cảm giác được một cô mánh liệt dị hỏa khí tức mà lại cái này một cỗ dị hỏa khí tức đối với hắn sức hấp dẫn lại là dị thường to lớn, cho nên băng diên mới có thể cảm nhận được như thế nhăn nhẹn. Thế nhưng là đây là băng diên thế mà cũng không biết là vì cái gì. Tần xương đáp lại một tiếng ân, sau đó liền hướng về mái nhà mở rộng tầng thứ ba bay đi lên, đi vào tầng thứ ba về sau, hắn chính là phóng nhãn nhìn về phía cái này tầng thứ ba bên trong chẳng cảnh. Tần xương phía trên đến về sau, dưới chân hắn cái kia một khối tách ra sàn nhà lại là chậm rãi khép lại. Thì cùng tầng thứ 2 mở hợp dạng, Tần Sương lúc này cũng không có cái gì kinh ngạc. Trưng 545, Hàn Ngoại Hồn Hòa Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương xuất hiện tại cái này tầng thứ 3 không gian bên trong, đợi dưới chân sàn nhà khép lại về sau, Tần Sương lúc này mới yên tâm bước lên, sau đó lại phóng nhãn nhìn về phía cái này tầng thứ 3 không gian. Cái này tầng thứ 3 không gian cũng không giống như tầng thứ nhất tầng thứ 2 biến thái như vậy, cái gì bài trí đều không có, còn tràn đầy đủ loại câu đố. Cái này tầng thứ 3 ngược lại là đơn giản thô bạo để Tần xương không khỏi muốn cười. Mà lại Tần Song mới vừa tới đến cái này tầng thứ 3 bên trong, lại là đột nhiên cảm nhận được một cơn lạnh leo thấu xương, cái này thấy lạnh cả người đâm thẳng trái tim, đột nhiên để Tần xương cả người đều rất khó chịu. Sau đó tình huống lập tức vận dụng lên trong cơ thể mình linh lực đi chống cự cái này thấy lạnh cả người. Sau đó Tần Sương lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng cũng chỉ là dễ chịu một chút mà thôi, cũng không có quá mức dễ chịu à. Bởi vì, cái này quá lạnh ác thì so Tần Sương tại một cái sơn động bên trong nhìn thấy hàn tuyển còn muốn băng lãnh Tần Sương thì không khỏi nghĩ đến, cái này chẳng lẽ lại là băng tuyển sao? Đây không phải. Băng Diên nói lên lời này đến, thanh âm tựa như là so trước kia càng thêm mượt mà một chút, mà lại nghe cũng để cho Tần Sương dễ chịu một số, Tần Sương cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng là tần xương làm sao biết đâu, thời khắc này băng oán nghiệm thân ở cái này hoàn cảnh bên trong, nhưng thật giống như là đang hưởng thụ nhân loại tắm suối nước nóng đồng dạng loại kia cảm giác, toàn bộ thân chim đều vô cùng dễ chịu, băng diên đó cũng là tại cố nén không để cho mình thoải mái kêu thành tiếng. Bởi vì loại này băng lãnh hoàn cảnh, đối với băng thật sự mà nói là có rất tốt tu luyện hoàn cảnh, cho nên nói bệnh người mới có thể đầy đủ ở tại loại hoàn cảnh này vẫn như cũ tự nhiên, thậm chí còn có thể nói cảm giác được rất hưởng thụ. Tần Sương trông thấy băng diên cái kia nói chuyện cái kia nhẹ nhõn kỉnh, không khỏi đánh cái đại ngáp. Sau đó che bìt mũi từ nói ra, ngươi ngược lại là đơn giản. Băng diên cũng không để ý tới Tần Sương, mà là tiếp tục hưởng thụ lấy một cỗ lạnh lẽo đi. Tần Sương ngược lại là bị đông cứng đến không được, không biết vì cái gì, mới vừa tới đến cái này tầng thứ ba thế mà thì đông lạnh thành dạng này. Tần Sương nghĩ tới chỗ này thời điểm, lần nữa ngáp một cái. Sau đó liền định tiếp tục ngắm nghĩa tầng thứ ba, không sai. Hán chịu đựng lệnh leo thấu xương ngắm nghĩa cái này tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đặc biệt cao, cao không hợp thói thường. Thần xương nhìn ra cái này độ cao có chừng 3-40 mét độ cao đi, nói tóm lại cái này độ cao là từng cái giống như phòng ốc không thể tu kiến độ cao. Thần xương tuy nói có chút kinh dị, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Cao như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân, cũng không biết nơi này đến cùng tồn tại cái gì. Thần xương nghĩ như vậy, liền hướng bước về phía trước một bước. Đột nhiên, trong đầu của hắn phản phất là chìm vào thứ nào đó, sau đó Tần Dương ở nơi đó dừng một chút. Các loại mở mắt lần nữa về sau, chính là đột nhiên thấy được trước mắt tình cảnh này. Băng Diên ngay tại trước mắt của hắn, lúc lên lúc xuống bay động lên, chỉ thấy Băng Diên trong miệng la lớn, chạy mau, nơi này có nguy hiểm. Tần Dương vừa nghe đến Băng Diên thanh âm, tự nhiên là vẫn tin tưởng, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là vừa quay người lại hắn liền phát hiện, cái này một chỗ căn bản không có đường có được hay không? Sau đó lập tức lại xoay người sang chỗ khác, thế nhưng là lần này xoay người sang chỗ khác băng diên lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là Lý Linh, chỉ thấy Lý Linh Nhi nhẹ nói nói, Tần Sương, ngươi tại sao lâu như thế không có trở về nhìn ta, ngươi có phải hay không? Lý Linh Nhi sau khi nói đến đây, khỏe mắt lại đột nhiên mọc lên nước mắt, để Tần Sương trong lúc nhất thời không biết làm sao, trong miệng la lớn, ai, ngươi đừng khóc à, ta không phải ý tứ này à, ngươi bây giờ không phải là thì. Tần Sương nói đến đây, lại là đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại, hắn bây giờ ở nơi nào. Tần Sương cũng không biết mình hiện tại chỗ ở nơi nào, nhưng là nàng vừa mới giống như. Giống như theo tầng thứ 2 cầm tới cái này tầng thứ 3. Sau đó liền gặp được băng diên, đúng rồi. Băng diên đây. Tần Sương đột nhiên kịp phản ứng, sau đó trong miệng hô to, băng diên, ngươi ở đâu. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương trước mắt đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Tần Sương cái gì cũng không nhìn thấy. Liền xem như hướng ánh mắt của mình bên trong quán trú linh lực, hắn cũng là cái gì đều không thấy được. Tần xương trong lúc nhất thời hoàng hồn, nhưng là lại trong thoáng chốc hắn lại tại trước mắt của mình thấy được đủ loại người. Những người này không có gì hơn là hắn nhận biết đại khối đầu tiểu mập mạc, còn có một số hắn vô cùng trọng yếu người. Tần xương tựa như là trầm luân tại trong đó, tinh thần của hắn cũng rất giống bị giam cầm ở. Mà thân thể của hắn cũng là đang dần dần đóng băng, càng ngày càng lạnh càng ngày càng lạnh, thẳng đến cả người hắn nhanh kết thành băng khối. Tần Sương ý thức chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân, đáng thương Tần Sương chính hắn còn không biết, hắn mình đã lâm vào loại tình huống này. Giờ phút này Tần Sương ngay tại cái kia trong hắc cám, nhìn lấy một màn trước mắt một màn chính là giống như chuyện cũ đồng dạng loe qua, Tần Sương giống như có chút lưu luyến. Đột nhiên, một tiếng chim hót loe qua. Tần Sương đã bị đóng băng ở trên đục thể chính là đột nhiên ở giữa tản mát ra cho ngọn lửa nóng bỏng. Cái kia đương nhiên đó là Tần Sương thể nội dị hỏa. Giờ phút này đã là có băng diên tạm thời nắm trong tay tần xương thân thể, đồng thời còn khống chế tần xương thể nội dị hỏa hướng bên ngoài cơ thể thoát ra, hòa tan trên người hắn cái này một cô băng cứng. Tần xương thể nội thế nhưng là có mấy đoá dị hỏa, đồng thời thiêu đốt mà nói cái kia uy lực thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ chốc lát sau liền đem tần xương trên nhục thể bao trùm băng khối cho hòa tan mất, tần xương nhục thể chính là lại khôi phục liễu nguyên dạng, thế nhưng là tần xương tinh thần nhưng vẫn là ở nơi đó bị giam cầm lấy. Ngay tại tần xương thể nội dùng tinh thần chi lực khống chế tần xương thân thể băng diên cũng là không khỏi thở dài một hơi, tựa như là đang cảm thán lấy cái gì. Sau đó sau đó, hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại chim hót. Cái này đương nhiên đó là băng diên chỗ phát ra thanh âm, cái này chim hót vang lên về sau, một mực to lớn màu xanh lam băng chim, chính là bất ngờ xông ra tần xương thể nội, sau đó tựa như là xông thẳng tới chân trời đồng dạng xông về cái này một cái tháp cao tầng thứ ba bên trong không gian. Cái này tháp cao tầng thứ 3 cho nên nói cao có rộng 30, 40 mét cũng chỉ có như vậy một dặm đường khoảng cách, cho nên nói băng diên tại ở trong đó vẫn là không thoải mái chân tay được. Nhưng là cái này đã đủ rồi, phải biết băng diên nó thế nhưng là thượng cổ linh thú, thực lực đó là tự nhiên không thể nghi ngờ. Băng diên xông ra tần xương thể nội về sau, chỉ là một cái hư ảnh, vọt thẳng hướng về phía tầng thứ 3 giữa không trung một cái kia nho nhỏ tản ra sâu kín ánh sáng màu lam đồ vật. Cái kia một đồ vật nhỏ tựa như một đám lửa một dạng bốn phía dao động rơi lấy, giống như bị gió thổi qua liền muốn dập tắt một dạng, thế nhưng là cái này tầng thứ ba bên trong tất cả lạnh lẽo đều là vật nhỏ này chế tạo ra, cũng là vật nhỏ này đem tần xương tinh thần còn có nhục thể trô đóng băng. Tần xương không làm gì được cái này một đoàn dị hỏa, nhưng là không có nghĩa là băng diên không thể. Đợi băng diên nhìn thấy cái này một đoàn dị hỏa bộ dáng thời điểm, trong mắt chính là không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là một đoàn hàn ngoại hồn hỏa. Tên như ý nghĩa, hàn ngoại hồn hỏa, liền là có có cùng với những cái khác dị hỏa không giống nhau đặc thủ, bởi vì nó không phải lấy nướng liệt nhiệt độ được xưng là dị hỏa, mà chính là lấy hắn còn có thể lạnh lẽo thấu xương được xưng là dị hỏa, mà lại cái này một đoàn hàn ngoại hồn hỏa thế nhưng là có được thiêu đốt linh hồn năng lực, hai loại công hiệu có thể là xa xa so băng tuyển vượt ra khỏi một mạng lớn, thậm chí có thể nói cái này hàn ngoại hồn hỏa thế nhưng là so băng tuyển còn khó hơn. Tim Nghìn lần và lần Hôm nay cái này băng diên nhìn thấy cái này một đoàn hàn ngoại hồn hỏa, cũng coi là một khoản ngoại ý muốn tiền của phi nghĩa. Ai kêu Tần Sương ra hỏa này bị cái này một đoàn dị hỏa chỗ cầm giữ tinh thần đâu, nếu không băng diên cũng sẽ không kiếm lớn như vậy một cái tiện nghi nha. Bởi vì cái này một đoàn dị hỏa, vốn nên là từ Tần Sương đến thôn phệ. Thế nhưng là băng diên hiện tại cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng là vì cứu Tần Sương, cho nên mới phấn đấu quên mình lao ra. Đến lúc đó hắn nhưng là có cùng Tần Sương lời giải thích đầu một tiếng chim hót lóe qua về sau, cái này một đoàn màu băng lam dị hỏa chính là trong nháy mắt bị băng diên nuốt vào trong miệng. băng diên cũng là vùng vẫy một hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng thu thập cái này một đoàn dị hỏa. cái này một đoàn dị hỏa bị băng diên thôn phệ hết về sau, tần xương cũng không lâu lắm chính là khôi phục thần trí tinh thần của hắn cũng hủy bỏ cầm cố. chờ hắn lấy lại tinh thần, binh lính kỹ cảng cùng hắn giải thích chuyện đã xảy ra về sau. tần xương cũng là thở dài một hơi, đây cũng là hắn không có cách đáng đời hắn số mệnh không tốt lúc đó nên chú ý tới cái này một đoàn dị hỏa không đến mức lâm vào cái này một đoàn hàn ngoại hồn hỏa cái bấy bị giam cầm tinh thần tần xương cũng không có đi nói băng diên cái gì dù sao băng diên đây cũng là vì cứu hắn hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đem người ta mắng to một trận đi mà lại băng diên tại cái này một cái băng diên bên trong cũng coi là giúp hắn rất nhiều hắn muốn nếu như không có băng diên như vậy hắn có thể là cái gì cũng không biết lấy được thậm chí có khả năng liền mệnh đều sẽ mất đi. Bất quá bây giờ khiến Tần Sương cảm thấy cao hứng là, tại cái này tháp cao tầng thứ 3 là rốt cuộc tìm được xuất khẩu, cái này một cái cửa ra đương nhiên đó là đi ra cái này bí cảnh cửa ra vào. Tần Sương cũng xem là khá may mắn, tuy nói đoạn đường này đi tới nơi này một cái bí cảnh hắn không có cái gì đạt được, nhưng là giờ phút này hắn lại là có một chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Sương đi vào cái cửa ra này trước cổng chính, chính là chân trước hướng phía trước một bước, có chút bất đắc dĩ đi ra cái này một cái bí cảnh chương 546, tử vong triệu trạch. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo bí cảnh đi ra, thần xương tâm tình là người phần buồn bực, chỗ tốt tựa hồ cũng bị cái kia thẳng ngu chiếm, chính mình cũng liền theo uống một chút canh, bất quá đối với sự kiện này, thần xương cũng không có cách nào, nhanh tay có chậm tay không. Theo lục đạo thư viện một chỗ truyền tống trận đi ra. Tần Sương đột nhiên có chút mê mang, đằng sau, chính mình cần phải đi làm cái gì đâu. Tựa hồ chính mình tới này lục đạo thư viện mục đích đều đã đạt đến, như bức nhất công pháp đã đạt đến cấp thấp nhất mức độ, mà lại, đoạn thời gian gần nhất cũng không có cái gì có kích tình sự tỉnh. Ta mẹ nó đều cảm giác đến phát chán, xoa lặng. Tần Sương Đích nói thầm một câu, hướng về một mình ở địa phương bay đi, đã trong lúc nhất thời không có chuyện gì có thể làm, cái kia liền đi về trước phát hội ngốc, phản chính đã đến giờ thời điểm phiền phức tự nhiên sẽ tìm tới. Tần Sương biết còn có một cái chuyện phiền toái không có giải quyết, tuy nói hắn hiện tại đã đạt đến thông huyền 9 tầng tu vi, nhưng là đối phó người kia vẫn còn có chút không chắc. Khu rừng chân cách nơi này truyền tống trận cũng không phải quá xa, Tần Sương vừa đi vừa ngẩn người, rất nhanh liền đạt đến khu rừng chân, khu rừng chân vẫn như cũ là vụn vặt lẻ tẻ mấy người, một số người Tần Sương còn tính là nhìn quen mắt, lúc trước người học trưởng kia gây sự thời điểm cũng còn tính là cùng một chỗ chiến đấu qua. Nhất nhất gật đầu bắt chuyện qua, Tần Sương cũng liền hồi viện tử của mình, mùi vị quen thuộc, quen thuộc chẳng cảnh, Tần Sương rất tự nhiên liền về tới gian phòng của mình. Mở cửa trong tích tắc, một mùi thơm liền lao thẳng tới Tần Sương cái mũi, mà tại Tần Sương trên giường, Trương Linh Nhi chính nửa thân trần ngủ. Chính vào giữa trưa, Tần Sương theo xuyên qua đứng lên, tại bí cảnh bên trong ngây người dài như vậy một đoạn thời gian, Tần Sương cũng là hơi mệt chút, trực tiếp chạy đến trong viện, nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi phất qua gương mặt, phá lệ dễ chịu. Ha ha trở về rồi. Từ thân viện trưởng truyền âm vào lúc này truyền đến, tần sương nhẹ gật đầu, cái này hoàn toàn cũng là một câu nói nhảm, cũng không cần thiết để ý tới. Đương nhiên, tần sương cũng không muốn đem thời gian chậm trễ đang trả lời câu này nói nhảm phía trên, trọng điểm, khẳng định ở phía sau. Ha ha, thông huyền chính tầng, có hứng thú hay không giúp học viện làm chút chuyện? Không có. Tần sương không có chút do dự nào, tại tử thân viện trưởng sau khi nói xong liền trực tiếp cự tuyệt, muốn loại này chuyện nhảm chán. Tần Sương là một chút hứng thú đều không có, trừ phi, hắn có thể có được chỗ tốt gì. Ha ha, đừng vội cự tuyệt, cho trường học làm việc cũng không phải toi công bận rộn, có khen thường nha. Ban thường gì? Vẫn như cũ không có chút gì do dự, cơ hồ cũng là phản xạ có điều kiện đồng dạng, Tần Sương cứ như vậy thốt ra câu này. Ha ha, ngươi còn không có đáp ứng đi đây. Không đi. Hai khỏa linh thú thu hoạch. Nói đi, chuyện gì? Hai người một trận nói chuyện với nhau về sau. Tần Sương sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, tử thân viện trưởng nói tới sự kiện này mười phần khó giải quyết, Tần Sương thậm chí không hề có một chút niềm tin, bất quá linh thú thú hạch còn tại đó, Tần Sương nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, tuy nói không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá Tần Sương vẫn là quyết định thử thời vận. Dù sao, mình còn có một cái thằng ngu làm át chủ bài, nuốt chính mình dị hỏa, dù sao cũng phải tại mặt khác một ít chuyện phía trên cho bổ sung trở về a. Tuy nói, nuốt dị hỏa là vì cứu mình, nhưng là nuốt cũng là nuốt, mặc kệ lý do gì, kết quả cuối cùng cũng là dị hỏa bị cái kia thằng ngu nuốt. Lần hành động này địa điểm tại Linh Châu đại lục ở bên trên một chỗ chỗ chết, chỗ Lầy nói nơi này là chỗ chết, đó là bởi vì nơi này ngoại trừ số ít hắc ám thực vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, mà lại, trong này không thiếu một số không thiếu một số thông huyền 9 tầng cảnh trở lên yêu thú. Có thể nói, nơi này mức độ nguy hiểm, không kém chút nào tần xương đi qua bất kỳ chỗ nào. Nguyên nhân chính là như thế. Tử thân viện trưởng mới tìm được tần sương, hắn biết tiểu tử này khí vận mười phần, coi như không cách nào hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng sẽ bình yên vô sự trở lại học viện. Bất quá tần sương đã quyết định muốn đi, cũng không có chút do dự nào. sáng sớm hôm sau thì khởi hành tiến về tử vong triều trạch. Tử vong triều trạch ở vào linh châu đại lục cực tây bắc chi địa, nơi này lâu dài bao phủ nồng đậm vũ khí, vũ khí có độc, thông huyền cảnh trở xuống tồn tại. Tại tử vong triều trạch ngước không được nửa canh giờ liền sẽ trúng độc. Cho dù là thông huyền cường giả, cũng cần thời khắc vận chuyển tự thân linh lực để phòng khí độc nhập thể. Tử vong triệu trạch kéo dài mấy ngàn dặm, đầm lầy từ ngoài vào trong, vũ khí hội càng lúc càng nồng nặc, độc tính cũng sẽ càng ngày càng cao. Trung tâm triệu trạch khu vực, coi như thông huyền kính cường giả cũng không dám ở lâu. Mà viện trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải đến trong đầm lầy tử vong tâm mới có thể hoàn thành. Tần xương tiến vào đầm lầy bên ngoài, bốn phía xem trường, mục đích chỗ cùng, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đi xa trần trụi. Lộ ra mấy khỏa màu đen thực vật, tại xương ngủ sám xịt bên trong, tàn mát ra khó người mùi vị. Tần xương nghĩ, tử vong triệu trạch bên trong khí độc, khả năng cũng là những thứ này kỳ quái thực vật phát ra. Tần xương đi vào thông huyền cảnh giới về sau, không chỉ có ngũ giác biến đến càng thêm nệ cảm, nhục thân cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bắp thịt mật độ đề cao mạnh, lấy hiện tại nhục thân cường độ thậm chí có thể ngạnh kháng linh khí. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể đầy đủ tiến vào tử vong triệu trạch, phổ thông tu luyện giả nếu như cảnh giới không cao, nhục thân không đủ cường đại, đầm lầy những cái kia khí độc có thể thông qua da thịt lỗ chân lông tiến vào thân thể, khiến người bất chi bất giác mãn tinh trúng độc tử vong. mà thông huyền cảnh giới cường giả nhục thân không chỉ có thể ngạnh kháng linh khí, còn có thể phòng ngự những cái kia khí độc, tử vong triều chạy lâu dài vụ khí bừng bừng. tần xương tuy nhiên thị giác càng thêm nhạy cảm, nhưng là cũng không thể xem thấu vũ khí, thị lực của hắn phạm vi đại khái cách quanh thân 100 trăm m trong vòng, mà khoảng cách này một chút linh luân cảnh trở lên yêu thú một cái hô hấp ở giữa liền có thể đạt tới bên cạnh hắn thông huyền cảnh yêu thú trong nháy mắt liền có thể thuẫn di đến bên cạnh hắn cho nên hắn không thể không bảo trì độ cao nguy hiểm cảnh giác chuẩn bị tùy thời chiến đấu lâu dài tố nhiệm vụ thăng cấp nhiều lần trải qua sinh tử cũng để cho tần xương tính cảnh giác càng cao hơn đối mặt nguy hiểm cũng càng lúc càng mở nhạt định nơi đây mặc dù nguy cơ trùng trùng nhưng không có ảnh hưởng chút nào tần xương tiến độ hắn biết chân chính nguy hiểm hẳn là tại trung tâm khu vực mà không phải nơi đây. Tần Sương thận trọng đi tại trong sương mù, tốc độ cũng không nhanh, nếu như lấy trong hiện thực xe hơi tốc độ đến V-Von, đại khái đạt đến 100 mã mỗi giờ, cái tốc độ này kỳ thực cũng không phải là rất nhanh, Tần Sương đoán chừng có thể tại trong vòng 3 ngày đuổi đến trong đầm lầy Tử Vong tâm. Tần Sương cũng không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ, hắn lần này tới Tử Vong Triệu Trạch có hai cái mục đích. Một, giúp viện trưởng hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới khen thưởng. 2, sử dụng tử vong triệu trạch yêu thú tới thử luyện tự thân nhục thân cường độ, tử vong triệu trạch bên ngoài lan truyền lấy so sánh hung hãn hung thú, hung thú không so gia thú, bọn họ đã bắt đầu tiến hóa, biến lớn dị, lực công kích so sánh với gia thú mạnh không ngừng gấp trăm lần, mà lại hung thú nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, cũng là tần xương rèn luyện thân thể thượng thừa thí luyện thạch. chương 547, Hồng nhãn Dã lang, tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng tử. 1.8275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đám hung thú này thực lực yếu có thể so với linh luân cảnh nhân loại cường giả, thực lực mạnh thậm chí đạt đến thông huyền cảnh bảy tầng. Bởi vì hung thú có lân giáp, nhục thân cường độ so sánh nhân loại càng cường trắng hơn, cho nên cùng giai người so sánh, hung thú tổng so với nhân loại càng thêm lợi hại. Đây đều là hệ thống cho hắn cung cấp tin tức, đối với tần xương tới nói vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Hắn ở trong lòng toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ, nếu như không sử dụng thân pháp cùng vũ khí, nhục thân của mình cường độ phải chăng có thể địch nổi những hung thú kia, mà lại giết chết hung thú, có có thể được tương ứng kinh nghiệm khen thưởng, nghĩ tới đây thần sương càng thêm hưng phấn lên. Rất nhanh, thần sương thì gặp con mồi. Trong mắt hắn, tử vong triệu chạy hung thú cũng là cùng hắn thí luyện, cho hắn tăng lên điểm kinh nghiệm khen thưởng con mồi. 10 cái trưởng thành dã lang. Những thứ này dã lang đã sinh ra tiến hóa biến dị, theo dã thu biến thành hung thú. Bọn họ thể tích là phổ thông giã lang gấp 4-5 lần, một đôi tinh hồng con ngươi trong mê vụ hiện ra khiếp người ánh sáng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là những thứ này giã lang móng đuốt cùng hàng răng, cũng càng thêm tráng kiện bé nhọn, đoạt mệnh cảnh giới cứng, giả, sơ ý một chút bị nó cắn trúng cổ họng, coi như tu luyện mạnh hơn phòng ngự vũ kỹ, cũng là kiểu tử nhất sinh. Thần xương nét miệng cười một tiếng, đến rất đúng lúc. Hán kỳ trên thân trước, coi như không có sử dụng thân pháp, tốc độ so với giã lang cũng muốn nhanh. Trực tiếp một cái đấm thẳng đem một con dã lang đánh bay. Chúc mừng ký chủ đánh giết Hồng Nhãn Lang Vương, thu hoạch được 5000 điểm linh khí cùng 3000 điểm kinh nghiệm. Tần Sương há to miệng giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào tăng thêm nhất quyền, liền đem có thể so với đoạt mệnh cảnh giới lang vương đánh chết. Tần Sương kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là mừng thầm, không nghĩ tới chính mình nhục thân chiến lực cũng cường đại như vậy. Vừa đối mặt đánh chết một con dã lang vương về sau, nó tiếp tục đuổi giết cái khác dã lang. Tần Sương hai chân sinh phong, như là hổ nhập bầy sói, vẫn là giống như trước đây, lang vương đều bị hắn nhất quyền đánh chết, chớ nói chi là bọn này chỉ thiên đan cảnh giới phổ thông hồng nhãn dã lang, cơ hồ không khác biệt, y nguyên nhất quyền một đầu đánh chết một đầu hồng nhãn dã lang. Bất quá đánh chết cái khác phổ thông dã lang, Tần Sương lấy được điểm kinh nghiệm khen thưởng cũng không nhiều, chỉ có lang vương 10% cũng chưa tới. Vài đầu lớn tuổi dã lang, ngẩng đầu gào thét, tựa hồ tại Triệu Hoán càng nhiều đồng bạn, cùng một chỗ vì chúng nó lang vương báo thù. Chỉ chốc lát mà, trong sương mù lại sáng lên mấy trăm sông con mắt màu đỏ, cũng chính là bọn họ triệu hoán đến đây mấy trăm con đồng bạn. Tại vượt qua trước đó trong hiện thực, sói là quần cư động vật, bọn họ thường xuyên tụ tập cùng một chỗ săn thức ăn, coi như gặp phải so với chúng nó mạnh hơn nhiều lá hổ, bọn họ cũng dám nhất chiến. Chỉ bởi vì bọn họ hiểu được lẫn nhau hợp tác, chỉ bởi vì bọn họ thú tính mười phần. Tuy nhiên lang vương bị giết, nhưng bọn này hồng nhãn giã lang vẫn như cũ trận được không loạn. Trong nháy mắt Mấy trăm con hồng nhãn dã lang đã đem tần sương bao bọc vây quanh. Ngao, ngao, Nga Dã tiếng chu của lang bên trong, tràn đầy nộ khí. Nhìn lấy lít nha lít nhít dã lang, tần sương trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tần sương thực lực so với dã lang tuy nhiên mạnh rất nhiều, nhưng là dã lang thắng ở số lượng nhiều, cũng là nhất quyền đánh chết một đầu. Tại còn không có xử lý sạch bọn này dã lang trước đó, tần sương cũng phải sức cùng lực kiệt. Tần sương đã nghĩ kỹ. Không phải vạn bất đắc di là không sẽ sử dụng thân pháp cùng vũ khí, như là đã lựa chọn tới nơi này thử luyện nụ thân, không gặp được một số độ khó khăn, sao có thể kiểm tra xong thân thể lực lượng cực hạn? Không đến cực hạn, dùng cái gì đột phá cực hạn? Tần Sương trong nháy mắt chiến ý mười phần, vẫn một người lấy nụ thân ngạnh kháng mấy trăm đầu hồng nhãn giả lang. Nếu như bị Tử Thần Viện trưởng nhìn đến, nhất định lại hội hung hăng giáo hấn Tần Sương một trận. Hồng nhãn giả lang am hiểu hợp tác chế địch, coi như hắn cũng không dám riêng lấy thân thể lực lượng ngạnh kháng bầy sói. Một cái nho nhỏ sai lầm, đủ để cho bầy sói nắm lấy cơ hội, cùng đem tần xương cắn cái xác không hồn. Dã lang theo bốn phương tám hướng, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, tần xương chung quanh vũ khí bừng bừng, mỗi một quyền mang theo cường đại kình phong đem những xương mù này tách ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng dã lang muốn hại, đem từng đầu dã lang quanh sát. Hắn biết, muốn không lãng phí thể tích, nhất định phải để cao suất quyền độ chính xác, nắm chắc tốt mỗi một quyền cái kia làm suất lực độ. Hống Từng đầu giã lang đột nhiên chỉ lên trời nổ hống, lại muốn triệu hoán đồng đội sao? Tần Sương chẳng thèm ngó tới, hắn phát hiện trước đó lo lắng đều là dư thừa, tại thực lực nghiền ép dưới, coi như đến lại nhiều giã lang, hắn cũng không sợ. Xem ra muốn thí luyện gia nhục thân cường độ cực hạn, rất không có khả năng. Tần Sương trong lòng nghĩ đến, tiếp theo trong nháy mắt, hắn mới phát hiện nguyên lai like bọn này giã lang không phải đang triệu hoán đồng đội, mà là tại tiến hành cuồng bạo hóa. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhãn giã lang cuồng bạo hóa về sau. Thực lực đem tăng lên một cái lớn tầng thứ, tốc độ cùng lực lượng cũng đem tăng gấp đôi. Tần Sương giật mình, những thứ này giã lang đều là thiên đan cảnh giới đỉnh phong, đề cao một cái cấp độ, cũng chính là đoạt mệnh cảnh giới đỉnh phong, hàng trăm hàng ngàn con giã lang cùng một chỗ tăng lên, coi như Tần Sương đã là thông huyền cảnh 9 tầng, cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Tần Sương nhất quyền đánh chết một con giã lang về sau, dự định thu quyền thời điểm, một đầu khác giã lang chờ đúng thời cơ, cắn một cái tại Tần Sương trên cánh tay. Muốn đem tần xương cánh tay cắn đứt, Dã lang thể tích to lớn, một miệng cơ hồ đem tần xương cả một đầu điện thoại di động đều cắn. Tần xương ý thức được nguy hiểm, một cái tay khác siết chặt quyền đầu, muốn đem cái này một con dã lang quanh sát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trung quanh dã lang cũng chờ đúng thời cơ, liên tiếp nhào lên đem tần xương cắn, chỉ chốc lát sau, tần xương tứ chi toàn bộ bị dã lang cắn gắt gao, thì liền thân thể cũng bị mười mấy con bước sói gắt gao đè xuống đất. Cái này chơi lớn phát bị đè xuống đất tần xương cũng bước lên chảy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người bị vô số song tinh hồng ánh mắt nhìn trầm trầm cảm giác thật không tốt nhưng một giây sau tần xương lại trấn tĩnh lại hắn phát hiện những thứ này dã lang tuy nhiên cắn hắn nhưng là nhục thể của hắn cường độ đã vượt qua tưởng tượng dã lang sắc bén hàm răng vậy mà không thể đâm rách da của hắn Tần xương quần áo trên người đã bị vớt sói bẻ vụn lộ ra màu đồng cổ da thịt tại trong xương mù hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa tuy nhiên hắn bị dã lang cắn nhưng cũng chỉ là hạn chế hắn hành động Đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tần xương cắn chặt răng, sử xuất lực lượng toàn thân để cho mình chuyển động, bá đạo thân thể lực lượng theo tứ chi của hắn lan tràn mà ra, trực tiếp đem cắn thân thể của hắn ra lang, chấn điệu miệng đầy là máu. Ha ha, thông khoái. Tần xương càng đánh càng hăng. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp ngược lại đi qua, hai chân tại bầu trời mở ra thành một chữ mã. Đây cũng là nhục thân chuyển biến về sau, không chỉ có cường độ để cao mạnh, mềm dẻo độ cũng để cao mạnh hai tay hai chân hắn cùng nhau phát lực, thân thể chợt thành một cái bánh quay trèo, côn bạo hồng nhãn dã lang lần nữa hướng hắn nào tới. trong nháy mắt này, tần xương thân thể buông lỏng, toàn bộ thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo long quyền phong. tần xương không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp vũ kỹ, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, liền để thân thể phi tốc xoay tròn, kéo theo không khí trung quanh, hóa thân trở thành bá đạo vô cùng long quyền phong. long quyền phong bẻ gãy nghiền nát giống như hướng bầy sói bao phủ mà đi. Không ngừng có hồng nhãn dã lang từ dưới đất phi lên, sau đó hung hăng rơi ở trên mặt đất, không có sinh cơ. Trưng 548, Thất Thải Long Đản Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cuồng bạo hồng nhãn dã lang cũng ý thức được Tần Sương đáng sợ, rốt cục không lại hướng hắn công kích, mà chính là trật vật chạy tứ tán. Một phút sau đó, Tần Sương chỗ đất trống. Tử vong triều trạch mê vụ cũng tiêu tán không ít, là bị hắn Long Quyển Phong cho thổi tan. Phương Viên vải giảm bên trong, yên tĩnh trở lại. Tần Sương nên phong mà đứng, chung quanh hắn thưa thất nằm vô số đầu bầy sói thi thể, mục đích chỗ cùng một mảnh đen kịt. Tần Sương thư giãn một hơi, cuối cùng kết thúc. Hắn muốn nếu như phối hợp kiếm pháp vũ kỹ dùng lại ra Long Quyển Phong, uy lực chắc chắn càng thêm cường đại, lực sát thương phạm vi cũng đem mở rộng. Lần này thu hoạch không nhỏ, không chỉ có thu hoạch không nhỏ điểm kinh nghiệm còn phát giác ngoại trừ một hạng nục thân công kích phương pháp, thần xương trong lòng cũng tràn đầy cao hứng. để hắn hơi cảm thấy đáng tiếc là cũng không có thí luyện ra cường độ thân thể cực hạn, còn chưa đạt tới cực hạn, thì khó có thể lần nữa đề cao. xem ra còn phải tìm càng cường đại hơn hung thú, thậm chí yêu thú độ sức mới được. yêu thú so sánh với tại hung thú, đã đơn giản có linh trí, hơn nữa còn có thể tu luyện vũ kỹ, thực lực cũng càng thêm cường đại một số. thần xương tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi hướng về tử vong triều chạy chỗ sâu đi đến phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau tần sương ẩn tàng tự thân khí tức vụn trộn hướng về phía trước sơ soạn muốn xem rõ ngọn ảnh rốt cuộc là ai dám đến sông tử vong triều chạy thông qua mông lung vũ khí tần sương trông thấy mấy cái cẩm y hoa phủ trung nhân nhân chính đang vây công một cái lao giả tóc hoa râm. lao giả trước ngực ôm lấy một cái trứng cái này mai trứng có trứng bóng rổ lớn như vậy lại là bảy màu sắc tần xương nhún mẩy sử dụng hệ thống tìm tỏi cái này mai trứng tin tức Thế nhưng là không có cái gì tra được. Tần xương tâm lý kỳ quái, hệ thống chẳng lẽ cũng sẽ sai lầm lầm sao. Lao đầu, mau đem thất thải ma long trứng để xuống, có lẽ chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Mấy cái cẩm y trung niên cùng nhau hô đến. Lão nhân này tu vi không yếu, đã đến thông huyền cảnh thất trọng, mà mấy cái này trung niên cần phải chỉ có thông huyền cảnh ngũ trọng, vốn là lao đầu cần phải không cố mời mấy người này liên thủ, nhưng là lao đầu ở ngực có một cái lỗ thủng to lớn, ngay tại chảy ra ngoài huyết Rất hiển nhiên là vì cướp đoạt cái này mai chứng bị trọng thương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, 10 cái cẩm ý trung niên, chính là tuân theo cái thế giới này chuẩn tắc Cái này mai chứng, là ta liều chết theo thất thải ma long trong động phủ mang ra, sao có thể tùy tiện cho các ngươi. Trừ phi, thất thải ma long Tần Sương không thể tin vào thải của mình, hắn không khỏi cuồng hỉ lên, hắn lần này tới nhiệm vụ cũng là tìm tới thất thải ma long sau đó theo nó chỗ nào trộm một vợ. Trừ phi cái gì? Mệnh của ngươi đều là chúng ta, còn quan tâm cái này mai chứng sao?" Một cái nhỏ tuổi một điểm hoa phục trung niên cười đến, "Nếu như các ngươi muốn cứng gián đoạn, lão phu coi như tánh mạng cũng muốn cùng các ngươi chiến đấu tới cùng." Lão giả hừ lạnh một tiếng, bày ra muốn liều mạng dáng vẻ. Lúc này một cái khác cẩm y trung niên đứng dậy, tần sương nhìn ra, cái này cẩm y trung niên tu vi cần phải tại thông huyền cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong, đã nửa bước chân bước vào thông huyền cảnh sáu tầng, là trong bọn họ người thực lực mạnh nhất. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, người nào thực lực mạnh, người nào nói lời tự nhiên càng thêm có phân lượng. Cái này cẩm y trung niên linh lực phóng ra ngoài, uy phong lấm lấm nói ra, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Lão giả cũng ý thức được, người trung niên này là trong nhóm người này thực lực tối cường giả, hắn cũng có những người khác không cách nào so sánh phân lượng. Lão giả nói ra, ta có thể đem thất thải long đạn giao cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một khỏa đại hoàn đan. Đại hoàn đan chính là ngũ phẩm đan dược có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, ngươi quả thực ý nghĩ hao huyền, ngươi cho rằng có thể tại thương thế khôi phục trước đó, trốn được chúng ta liên thủ công kích sao? Lúc trước cái kia hoa phục trung niên cười lạnh nói, cẩm y trung niên suy tư một hồi nói, ta đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi có thể đem thất thải long đản giao cho ta đi. Hắn chỗ lấy đáp ứng lão đầu, cũng không phải là bởi vì lòng hắn thiện, mà chính là có tính toán của mình. Tuy nhiên lão đầu bị thương, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thông huyền cảnh sáu tầng cường giả liều mạng một lần, đủ để giết chết bọn hắn bên trong mấy người. Lão giả sờ soạn thất thải long đan một chút, sau đó đem nó giao cho Cẩm Ý Trung Nghiên trên tay, đồng thời, Trung Nghiên nhân trong tay cũng bay ra một cái đại hoàn đan, chuẩn xác không thể nghi ngờ rơi đến tay của lão giả phía trên. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, lão đầu phát động lực lượng toàn thân, một cái lắc mình biến mất tại mười mấy trung niên nhân vây khốn bên trong. Lão giả biến mất về sau, có người hướng Cẩm Ý Trung Nghiên quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chỉ cần luyện hóa cái này viên trứng rộng, thực lực của hắn lại đem nâng cao tinh thần một cái lớn tầng thứ. Có người quăng tới ánh mắt ghen tị, cùng mấy người khác ánh mắt giao lưu, muốn liên thủ đến cấp đoạn. Sau đó, có một cái người to gan chiếm đi ra, nghiêm nghị nói ra, Tàu Bân, ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, đợi đến lao đầu kia thương thế khôi phục, cho chúng ta giết cái hồi mã thương, ngươi muốn cho tất cả chúng ta vì ngươi trôn cùng sao. Những người khác cũng là cả kinh, bọn họ cũng ý thức được. Tào Bân làm như vậy không ổn, có thể là bởi vì thực lực sai biệt, nhất thời cũng không dám lắm mồm. Tào Bân cười ha ha một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng ta cho hắn là thật đại hoàn đan sao? Tào Bân sớm có dự định, cho lão đầu một cái giả đại hoàn đan, coi như lão đầu về sau phát hiện, thương thế khôi phục trở về, hắn sớm đã mang theo thất thải long đạn trốn đi, đợi đến làm tiếp đột phá, hắn thì không sợ lão đầu kia. Có mấy cái hoa phục trung niên, khóe miệng co quắp vài cái, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tào Bân trong tay trứng rổng ngu nước cũng không khỏi chảy xuống. bọn họ trao đổi lẫn nhau thêm vài lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn họ nói tốt muốn cùng đi tử vong chịu trách đó bảo. Hiện tại bảo vật bị tào bân một người độc chiếm, bọn họ sao có thể tiếp nhận? mấy cái hoa phục thanh niên bình đi lên, kiếm chỉ tào bân hô to đến giết chết tào bân. Chúng ta chia đều thất thải long đảng. Tào bân sắc mặt tái xanh, vội vàng ứng chiến. Sau đó mảnh không gian này lại triển khai một trận đại chiến. Tần xương nút trong bóng tối thở ư lạnh nhạt. Bọn họ cho cắn chó một miệng lông. Kỳ thực lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ đoạt đến thất thải Long Đản. Hắn không có xuất thủ nguyên nhân, là bởi vì hắn xuất thủ chắc chắn bại lộ khí tức của mình. Nơi này đã tiếp cận trong đầm lầy tử vong tâm, muốn là dứt lấy một số thực lực yêu thú cường đại có thể sẽ không tốt, mà lại yêu thú trước đó có huyết mạch cảm ứng, thất thải Ma Long nếu như phát hiện mình trứng rồng bị trộm, nhất định sẽ nổi giận. Không xưa kia truy sát mười ngàn lần giảm, cũng sẽ đem cái kia ăn trộm đưa vào chỗ chết. Đoạt lại trứng rồng. Thất thải Ma Long, thấp nhất cũng là thông huyền cảnh 9 tầng tồn tại, lấy tần xương thực lực bây giờ, nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn dễ dàng chọc giận nó, cho dù hắn cũng muốn lấy được cái kia viên trứng rồng. Bỗng nhiên tử vong triệu trạch chỗ sâu, truyền đến một trận long trời lở đất thanh âm. Một đầu kéo dài mấy ngàn thước màu đen cự mãng, theo trung tâm triệu trạch vọt ra, phương hướng chính là tần xương bên này. Chương 549: Thông thiên cự mãng. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống. Tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trước mắt đám người này còn tại chó căn chó, giống như không có có ý thức đến nguy hiểm ngay tại hướng bọn họ tới gần. Vạn kiếm quý tông. tao bân hét lớn một tiếng, liên tiếp vung ra vô số đạo kiếm ảnh, bổ về phía lây hướng hắn sông tới người. Sau đó, sông lên phía trước nhất hai người, bị mấy ngàn đao kiếm quang bao phủ, né tránh không kịp, nhất thời hóa thành hai đạo xương máu. Tần Sương cũng không khỏi chật chật hai tiếng, không thể không tán thưởng tàu bân bộ này vạn kiếm quy tông kiếm kỹ cao minh, tối thiểu cũng đạt tới thiên giai hạ phẩm đẳng cấp. Tàu bân đeo kiếm mà đứng, đối người chung quanh đối xử lạnh nhạt đối đãi, những người này không còn là đồng bạn của hắn, đã trở thành địch nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau đó, tàu bân liên tiếp lại vung ra mấy cái kiếm, lại liên tiếp chém xuống hai người. Mọi người thấy thế, không ngừng có mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu xuất hiện, tạm thời đình chỉ công kích nhìn đến tào bân lợi hại như thế kiếm cực, bọn họ tự biết không địch lại, muốn từ bỏ. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là không có tánh mạng, muốn bảo vật có làm được cái gì? Còn lại hoa phục trung niên lập tức thi triển thân pháp vũ kỹ, thoát đi phiến chiến trường này. Sau cùng chỉ còn lại có tào bân một người. Tào bân thở ra một ngụm chọc khí, toàn thân sủi lơ ngồi trên mặt đất. Thiên giai kiếm kỹ tiêu hao quá nhiều linh khí, lấy hắn thông huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới, không có khả năng liên tiếp sử xuất. Lúc này. Hắn cũng có chút thoát lực, lập tức xuất ra trên người đan dựa cán bảo. Tao bân giống như là vớt ve chính mình bảo bảo một dạng vớt ve trứng, rổng, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn tựa hồ có thể nhìn đến, đem đến từ chính mình nhất phi trùng thiên, thiên hạ vô địch dáng vẻ. Thế nhưng là, một giây sau, sắc mặt của hắn lập tức băng lạnh xuống, lại tràn đầy hoảng sợ. Một đầu màu đen cự mãng đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, chính mở ra huyết buồn đại khẩu, mắt lom lom nhìn lấy hắn. Con của ta Cự mãng phát ra một tiếng tê minh, cắn một cái Hạ Tào Bân đầu lâu. Cự mãng vậy mà mở miệng nói chuyện, xem ra đã đạt tới cấp 2 hung thú đẳng cấp, tương đương với nhân loại thông huyền cảnh giới cường giả, mà lại cự mãng thực lực tuyệt đối so với Tào Bân cao hơn, không phải vậy Tào Bân tại trước mặt nó, cũng sẽ không không chịu nổi một kích, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Tần Xương tự cho là đối lên cự mãng, tại không sử dụng thân pháp vũ cực tình hồn giới, không có nắm chắc chiến thắng. Cự mãng nhẹ nhàng đem trứng rồng cắn lấy trong miệng, nên ngang rời đi cũng không có phát hiện tần sương. Thần sương xuất hiện trên chiến trường, đem tạo bân nạp giới nhận chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai trung đẳng vũ kỹ, Vạn kiếm quy tông. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ phẩm đan dược, Đại hoàn đan. Tần Sương cười hắc hắc, không nghĩ tới Vạn kiếm quy tông lại là thiên giai trung đẳng vũ kỹ, so với hắn hàng long thập bát trưởng còn muốn lợi hại hơn. Mà lại trong nạp giới còn có không ít phẩm đan dược, đối với Tần Sương tới nói cũng không nhỏ dùng đi, lần này quả nhiên không có uổng phí đến phát một lần ngoài ý muốn chi tài, thần xương đem nạp giới thu lên tới về sau, theo cự mãng phương hướng lặng lẽ đuổi tới. hắn có chút hiếu kỳ, dựa theo cẩm ý trung niên tới nói, viên kia thất thải long đàn hẳn là thất thải ma long, làm sao bị một đầu cự mãng nhận làm con của mình? Tử vong triệu trạch chỗ sâu, màu đen xương độc càng thêm nồng đậm, trong tầm mắt không hơn trăm mét. thần xương ngừng lại, thở dài một hơi, ai, vậy mà theo ném. nguyên lai tử vong triệu trạch bên trong, không chỉ có xương độc phòng nửa ngoại nhân tiến vào mà lại có trung tâm triệu trạch còn có xương độc được thành mê trận để không cẩn thận tiến vào trong trận người mất phương hướng. Tần xương ở trong trận bồi hồi, trong lúc nhất thời còn tìm không ra phương pháp phá trận. Đột nhiên một đạo tiếng kiếm rít từ phía sau lưng truyền đến từ xa mà đến gần. Tần xương đột nhiên quay người lại, lờ mờ có thể trông thấy một đạo hắc ảnh theo trong xương mù hướng mình vào tới. Mục tiêu chính là lồng ngực của hắn. Tần xương một trận cười lạnh, thì loại này tốc độ như rùa, còn muốn đánh lén mình. Tần xương đứng đấy bất động. Mặc cho một kiếm kia hướng mình đâm tới, thế nhưng là tại cách mình ở ngực hơn một tấc địa phương, một kiếm kia bỗng nhiên ngừng lại. Lão giả đồng tử phóng đại, không thể tin được nhìn thấy trước mắt, chính mình toàn lực đâm ra một kiếm, lại bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy. Lão giả tâm thán, ta cái này mấy trăm năm đều là sống vô dụng rồi sao? Vậy mà không sánh bằng một người hai mươi tuổi ra mặt mau đầu tiểu tử. Lão giả nếu như biết, Tần xương không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, vẹn vẹn bằng vào nhục thân năng lực phản ứng cùng tốc độ dùng hai ngón tay liền đem hắn toàn lực đâm ra một kiếm cho kẹp lấy, hắn trả không xấu hổ chết, lão giả tình nguyện tin tưởng, trước mắt thiếu niên này là cái lao bất tử yêu thú biến hóa mà thành, dù sao trong đầm lầy tử vong tâm địa mang, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào, cái kia phải là thông huyền cảnh giới cường giả, trước mắt cái này hơn 20 tuổi thiếu niên cũng đã là thông huyền cảnh giới cường giả sao? Lão giả đánh có chết cũng không tin, thậm chí lão giả coi là trước mắt thiếu niên này chỗ lấy có thể kẹp lấy của mình kiếm. Là bởi vì hắn tu luyện một loại nào đó cao dài chỉ pháp vũ kỹ, cho nên mới có thể kẹp lấy của mình kiếm. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi đối với mình tưởng tượng ra được vũ kỹ lên lòng tham lam. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Không lâu sau đó, lão giả mới phát hiện, chính mình loại ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Lão giả thấy mình một kiếm không có đánh lén thành công, liên tiếp lại đâm ra mấy cái kiếm. Trong chốc lát, lão giả đã cùng Tần Sương chiến đấu ở cùng nhau. Đây là thuộc về thông huyền cảnh giới cường giả tự tin, cũng là tự tôn, coi như trước mắt thiếu niên này không phải nhân loại, là cái đáng sợ yêu thú cường giả, hắn cũng phải vì vừa mới thất bại tìm hội tôn nghiêm. Lúc trước Lão giả cũng không có ăn vào tàu bân cho nhị phẩm đại hoàn đan, hắn cũng phát hiện tàu bân cho hắn đại hoàn đan là giả, căn bản chính là một cái cùng đại hoàn đan cực kỳ tương tự độc dược. Hắn chỗ lấy muốn cùng Cẩm Y trung niên nhóm nói điều kiện, là muốn trì hoãn thời gian, tìm cơ hội chạy trốn, tại chạy trốn trước đó Hắn đã tại Thất Thải Long Đạn phía trên bố trí xuống ấn ký, đợi đến chính mình chạy trốn tới địa phương an toàn, ăn vào chính mình mang nhị phẩm đại hoàn đan, đợi đến thương thế khôi phục trở về, lại cướp đoạt hồi Thất Thải Long Đạn cũng không mượn. Đợi đến hắn ăn vào đại hoàn đan, hao tốn một chút thời gian khôi phục thương thế, dự định đuổi theo lúc trước tại trứng rồng phía trên bày ra ấn ký, dự định ngóc đầu trở lại thời điểm, lại phát hiện Thất Thải Long Đạn hướng đi cũng không phải là chết tại đầm lầy bên ngoài, mà chính là lại về tới trung tâm triệu trại. Lão giả tuy nhiên nghi hoặc Nhưng là không chần chờ, dù sao thất thải long đản đối cám dấu của hắn quá lớn, mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải đuổi đi lên đoạt lại. Sau đó lão Giả thì ngộ nhập mảnh này mê trận bên trong, còn gặp Tần Sương. Tần Sương cùng lão Giả đại chiến cùng một chỗ. Tần Sương ngay từ đầu chỉ là dùng thân thể năng lực phản ứng cùng tốc độ tránh né lão Giả kiếm chiêu. lão Giả cũng là hận địa nghiến răng, mỗi lần mắt thấy mũi kiếm của hắn liền muốn đâm vào Tần Sương thân thể thời điểm, đều bị Tần Sương giống một đầu linh xảo giống như con khỉ. Tại mấu chốt nhất trong tích tắc, tránh thoát công kích của hắn Lần này, Tần Sương vẫn như cũ không dùng bất kỳ thân pháp vũ khí Hắn là thông huyền cảnh giới 9 tầng cường giả Nếu như vận dụng vũ khí vừa đối mặt liền đem lão giả giết chết Như thế cũng quá không có ý nghĩa Trưng 550, Nô hữu dụng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Tần Sương cười ha ha một tiếng đến rất đúng lúc, ta thì đem ngươi trở thành tố ta nhục thân cường độ một khối thí luyện thạch đi. thí luyện thạch. chẳng lẽ hắn muốn không sử dụng vũ khí, vẹn vẹn bằng vào nhục thân cùng ta huyền xương kiếm ngạnh kháng sao? tiểu tử, ta sẽ để ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. lão giả sắc mặt tái xanh, lòng tự trọng bị chân người thực sự, để hắn có chút điên cuồng. cách không van chạm. lão giả giống to một tiếng, xuất ra chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. huyền xương kiếm chính là bát phẩm linh kiếm là hắn theo một cái xâm nhập tử vòng triệu trạch nhân loại cường giả trong tay đoạt tới, hắn trả theo hoa phục cường giả trong nạp giới phát hiện một cái điệu giai cao cấp kiếm kỹ, tu luyện đến đại thành. Hiện tại đối mặt tần xương can dỡ, hắn không giữ lại chút nào sử dụng ra, chỉ thấy giữa không trung vạn đạo kiếm quang hướng về tần xương ngang bay tới, lão giả nứt miệng cười một tiếng, nhìn lần này, người muốn làm sao tránh? Hắn đối bộ vũ kỹ này đặc biệt tự tin, đã từng cái kê hoa phục cường giả cũng là dựa vào bộ này kiếm kỹ, đem hắn chặt thương tổn kém chút chết đi. Tần xương nhìn đến giữa không trung kiếm quang, giống nước mưa một dạng hướng hắn đánh tới, không có chỗ trốn sao? Thần xương đứng chắp tay, cũng không có bối rối chút nào. Vậy liền đánh đi. Vừa mới tần xương một vị né tránh, chỉ là muốn nhìn xem nhục thân phản ứng tốc độ cùng tốc độ di chuyển, nhưng trông như chỉ dựa vào mượn nhục thân phản ứng tốc độ cùng tốc độ di chuyển, cũng thì tương đương với thông huyền cảnh giới thất trọng võ giả sử dụng thân pháp vũ kỹ không sai biệt lắm. Nếu như là thông huyền cảnh bát trọng cường giả. Tần Sương cũng có tự tin có thể né tránh công kích của hắn, chỉ cần không phải loại kia cao giai thân pháp vũ khí. Tần Sương đối với mình nhục thân tốc độ có một cái thanh tỉnh nhận biết, vậy bây giờ bắt đầu thì đi thử một chút nhục thân cường độ đi. Tần Sương hai tay nắm quyền, hai chân ngồi sụp chỗ, ngay sau đó phóng lên tận trời, đón nhận cái kia mảnh hướng hắn đánh tới kiếm vũ. Lão giả khịt mũi coi thường, cái này là muốn chết. Vẹn vẹn bằng nhục thân liền muốn ngạnh kháng ta cách không vạn trạng, quả thực thì là muốn chết. Lão giả một trận cười lạnh. Thế nhưng là, một giây sau, nụ cười của hắn thì ngưng kết trên mặt. Hắn nhìn thấy cái gì? Tần xương vậy mà tay không tức sắt đem kiếm quang của hắn cho đánh tan. Lão giả đã từng đối với hắn cách không vạn chạm tương đương tự tin, lúc trước hắn đi thông thiên cự mãng xào huyệt an cấp thất thải long đạn, cũng là dựa vào chiêu này mới ngăn trở thông thiên cự mãng truy kích, mới suýt nữa trốn thoát. Nói cách khác, tiểu tử này nhục thân cường độ vậy mà so thông thiên cự mãng còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ hắn thật là yêu thú biến ảo mà thành sao? Như thế ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đi. Có thể biến ảo thành hình người yêu thú, tuyệt đối là thông huyền cảnh giới 9 tầng trở lên tồn tại. Còn có một loại có thể là, thôn vệ một loại linh quả, gọi là biến hóa quả, thì giống như hắn. Thôn vệ loại này biến hóa quả hóa thành hình người có một cái thai hại, cũng không cách nào lựa chọn chính mình muốn hóa thành hình người dáng vẻ, không cách nào lựa chọn tuổi tác, thậm chí giới tính. Mà lao giả cũng là bởi vì ăn nhầm một cái biến hóa quả, mà theo một cái trung niên yêu thú cự mạng biến thành một cái nhân loại tao lao đầu. Cái này khiến hắn rất là biệt khuất, nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thôn vệ biến hóa quả, mà là thông qua tu luyện, đạt tới thông huyền cảnh 9 tầng về sau, hóa thành mình thích dáng vẻ, tối thiểu cũng phải đẹp trai bức người. Hóa thành hình người về sau, hắn trả lại cho mình lên một cái tên, gọi hữu dụ. Về sau hắn biết được, Hắn giết người chết kia xông lầm tử vong triệu chạch nhân loại cường giả họ ngô. Sau đó thì lấy trộm hắn tính, gọi ngô hữu dụng. Ngô hữu dụng hướng Tần Sương ném đi hâm mộ ghen ghét sợ ánh mắt. Tần Sương đã tùy tiện đem hắn cách không vạn chạm cho phá. Vẫn là vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể. Hắn không thể không túi đầu nhận thua. Làm sao? Không đánh. Ta còn không có chơi chắn đâu. Chơi. Ngô hữu dụng khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này vừa mới chỉ là cùng chính mình chơi sao? Lão giả không dám nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng đáng sợ. Tổ tông, tha mạng. Ngô hữu dụng hai chân chẳng đất, lập tức quỳ gối Tần Sương trước mặt cầu xin tha thứ. Đã từng lòng tự trọng nát đầy đất. Tần Sương giờ khóc giờ cười, hơn 20 tuổi, lần thứ nhất bị một cái lớn tuổi trăm tuổi lão đầu gọi Tổ tông. Đây là trình diễn cái kia vừa ra à. Tiểu nhân, tên là Ngô hữu dụng, là tử vong triệu trạch một con yêu thú, không biết Tổ tông buông xuống, nhiều có đắc tội, mong rằng Tổ tông tha mạng. Nô hữu dụng đã triệt để nhận định Tần Sương là một con yêu thú, mà lại là một cái tổ tông cấp bậc yêu thú, không phải vậy sao có thể biến ảo thành hình người, thực lực còn cường đại như thế. Chúc mừng ký chủ, nhục thân sơ bộ thí luyện đã hoàn thành, lấy được thối thể dịch một bình. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Sương tâm tình thật tốt, có bình này thối thể dịch, nhục thể của hắn cường độ lại có thể đề cao một cái cấp độ. Tần Sương lúc này tâm tình không tệ, cũng không muốn lại lấy lao giả tánh mạng, hắn nghĩ. Lão giả này nếu là tử vong triệu trạch một cái biến hóa yêu thú, tự nhiên giải tử vong triệu trạch địa hình biến hóa, còn có thể tố chính mình dẫn đường, miễn được bản thân mạnh mẽ đâm tới, lại ngộ nhập mê trận bên trong. Tần Sương ho khan hai tiếng, háng dọn một cái, làm bộ trưởng bối ngựa khí nghiêm trang nói ra: Ngươi nếu là tử vong triệu trạch yêu thú, ngươi cũng đã biết thất thải ma long xảo huyệt ở đâu. Nô hữu dụng đầu chia xuống đất giống con gà, còn suy nghĩ một dạng. Vậy bây giờ mang ta đi đi. Tần xương hạ lệnh giống như nói được đến không mất chút công phu, hắn không nghĩ tới cái này Nô hữu Dụng vậy mà biết Ma Long xảo huyệt hạ lạc. Nô hữu Dụng hóa thành bản thể là một cái toàn thân trắng như tuyết cự mãng, cự mãng thân thể dài mấy ngàn thước, biểu lộ ra khí tức so đầu kia thông thiên, cự mãng phải yếu hơn một bậc. Tần Sương một cái nhảy vọt, ngồi xuống cự mãng trên đỉnh đầu, vỗ vỗ đỉnh đầu của nó, hiện lại xuất phát đi. Tần Sương đâm lao phải theo lao không có biểu lộ nhân loại thân phận. Nếu như cái này tuyết mãng muốn đùa nghịch như kế hắn không ngại trong nháy mắt đưa nó chém giết tại thế giới cường giả vi tôn này phía trên tuyết mãng đối tần xương vị này tổ tông tự nhiên ngoan ngoãn không còn dám đùa nghịch bất luận cái gì mưu kế có tổ tông che chở nô hữu dụng cũng không sợ lại tiến vào đầu kia đắt đỏ ma long xào huyệt, vừa nghĩ tới lần trước bị đánh trọng thương chạy trốn hắn thì nhẫn nhịn đầy mình khí lần này trở về nhất định muốn báo thù tần xương ngồi tại tuyết mãng trên đỉnh đầu an vào cái kia bình thối thể dịch trong cơ thể vang lên từng trận đùng đùng không dứt tiếng vang Tần xương cảm thấy toàn thân thư sướng, trong lỗ chân lông một số tạp chất cũng bị bài trừ bên ngoài cơ thể, hắn biết hắn nhục thân cường độ lại đề cao một cái cấp độ. Nhục thân cường độ lần nữa đề cao, hắn cũng nhịn không được muốn nhanh tìm cường địch luyện một chút. Hắn biết, vấn đề này, có người nhất định có thể cho hắn giải quyết rồi. Mà lại, người này đang ở trước mắt. Tuyết mang đối với tử vong triệu trạch, cũng là xe nhẹ đường quen, bằng vào kinh nghiệm vòng qua những cái kia mê trận, chỉ chốc lát sau liền đi tới thất thải ma long xào huyệt Nô hữu dụng lại một lần nữa hóa thành hình người, run rẩy nói, tổ tông, đầu kia thất thải ma long có lẽ đã trở về, ta sẽ không tiến ngươi tiến vào. Lần trước, nô hữu dụng cũng là thừa dịp thất thải ma long ra ngoài có việc, lén lén lẻn vào thất thải ma long động phủ ăn cắp thất thải long đàn. Tần Sương chép miệng một cái, cảm thán nói, nô hữu dụng, quả nhiên không có dùng, ngươi thế nào lên cái này danh phó kỳ thực tên rất hay. Trưng 551, Dịch Cân Tẩy Tùy Đan Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhớ tới ngô hữu dụng dẫn đường có công, Tần Sương cũng không muốn làm khó thêm hắn, là lấy, tại đến, cửa động về sau, hắn để ngô hữu dụng dừng ở trước động khẩu thủ hộ. Vậy ngươi lưu tại cửa động trông coi, đợi chút nữa còn muốn mang ta ra ngoài đây. Đối với miễn phí công cụ thay đi bộ, Tần Sương có thể sẽ không dễ dàng bùng thà. Ngô hữu dụng túi người gật đầu, là... Kỳ thực hắn mới sẽ không đi, hắn muốn nhìn tổ tông vì chính mình báo thù. Gia hỏa này đánh chính mình, hắn nhưng là ghi lấy đâu. Tần Sương một thân một mình đi vào Thất thải Ma Long động phủ. Động phủ rộng rãi sáng ngời, chỗ lấy sáng ngời, đó là bởi vì trong động phủ chất đầy chiếu lấp lánh bảo bối, còn có không ít giả minh châu to bằng nắm tay. Tần Sương đã sớm nghe nói, Long thích thu thập chiếu lấp lánh bảo bối, xem ra đầu này Thất thải Ma Long cũng không ngoại lệ. Tần Sương một đường hướng về phía trước, đi vào động phủ chỗ sâu. Hắn trông thấy một viên trứng rồng đặt ở nham thạch làm thành trên giường, đến gần xem xét chính là cái viên hướng kia thất thải long đản. "Là ai?" Ngỉ muốn mang đi hải nhỷ của ta. Một đầu toàn thân năm đen, kéo dài mấy ngàn thước cự mãng từ trong bóng tối vọt ra, há miệng máu thì hướng Tần Dương tá tới. Tần Dương thả người nhảy một cái tránh qua, tránh né cự mãng công kích. Tần Dương cười ha ha một tiếng, đến rất đúng lúc, liền để ngươi trở thành ta khối thứ hai thí luyện thực đi. Hai tay của hắn nắm quyền hướng về cự mãng đánh tới nhất quyền đánh vào cự mãng trên đỉnh đầu, cự mãng một tiếng gào thét, đập vào trên vách đá. Nghe được trong động truyền đến động tĩnh lớn như vậy, nô Hữu Dụng cũng không nhịn được muốn đi xem một cái. Sau đó, hắn cũng lén lén lặn đi vào. Thông thiên cự mãng coi là Tần Sương lại là đến trộm trứng rồng người, sớm đã cực hận Tần Sương, nó phát ra một tiếng tê minh, tiểu tử ngươi đi chết đi. Như là sóng siêu âm đồng dạng vang ngay tại chỗ, trong động phủ rất nhiều thạch đầu đều bị chấn hướng xuống rơi, biến thành một mịn. Đây là tinh thần lực công kích. Bình thường yêu thú tinh thần lực tương đối kém, cái này chính là Thông Thiên Cự Mãng bản mệnh kỹ năng, nó có thể phát ra chấn động tần suất siêu nhanh như ba, đúng địa phương tinh thần sinh ra thương tổn, hoặc là quấy nhiều đối phương tiến công, sau đó toàn lực nhất kích đem đối phương giết chết. Tần xương Thân là Thông Huyền Cảnh giới 9 tầng, linh hồn cường đại cỡ nào, đối với dạng này cấp thấp tinh thần công kích đương nhiên không sợ. Tần xương thân thể hóa một đạo thanh quang, như một vệt ánh sáng điện đồng dạng hướng Thông Thiên Cự Mãng đập vào mà đi. Thông thiên cự mãng dựng thẳng lên giống như tường đồng vách sắt cái đuôi, thể nội ẩn nút lực lượng cường đại lập tức bạo phát đi ra, to lớn mãng đuôi bọc lấy khí tức cường đại hướng về tần sương hung hăng đập tới. Tần sương nhảy một bước tiến lên, chỉnh sơn động lần nữa chấn động một cái, hắn nắm tay phải vung mạnh mà ra, lấy lực kháng lực, lấy bạo chế bạo, kim sắc quyền ảnh bốn phía bạo phát hừng hực hỏa mang, như trong bóng tối nở rộ một vành mặt trời, lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vật mẻo, tựa hồ muốn quyền ảnh phụ cận hư không xé rách. Quyền đuôi đụng vào nhau địa phương, lớn lao không khí áp lực cuộn cuộn tứ phương, chỉnh sơn động đều đi theo lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Tần Sương nắm tay phải trực tiếp đánh xuyên qua cự mãng cái đuôi, mà chính mình cũng bị hất bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Nô hữu dụng nhìn thấy màn này, không khỏi đồng tử phóng đại, há to miệng, trong lòng của hắn bị to lớn rung động. Hắn đã từng cũng cùng đầu này thông thiên cự mãng giao thủ qua, biết rõ sự lợi hại của nó. Mà lại đầu này cự mãng là đầu kia thất thải ma long tình nhân cũ, tại thất thải ma long trợ giúp dưới, thối luyện thân thể, để vốn là cường hãn nhục thân cường độ càng thêm đáng sợ, cái kia một đôi có thể so với thông huyền cảnh giới 9 tầng cường giả ra sức nhất kích. Mà tổ tông vậy mà chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể, vậy mà nhất quyền liền đem thông thiên cự mãng như sắt thép cái đôi đánh xuyên. Nô hữu dụng lau trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh, còn tốt tổ tông không có đối với hắn sử xuất một quyền kia, như thế nó còn không bị trực tiếp đánh chết. Thông Thiên Cự Mãng hận muốn điên, to lớn mang thân thể lần nữa lay động, trên người như huyền thiết giống như lân phiến tạp tạp kêu vang, chỗ đến, nham thạch đều bị nghiền ép vỡ nát. Nó ngóc lên huyết buồn đại khẩu, điên cuồng hướng lấy Tần xương cấp tới, bốn khỏa độc nha trong sân động, phát ra xanh mơn mởn ánh sáng. Tần xương ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lúc trước nhất kích để hắn khí huyết cuồn cuộn, ẩn ẩn đụng chạm đến hắn cường độ thân thể cực hạn, lại đến mấy lần, hắn có lòng tin hoàn thành nhục thể thí luyện nhị trọng thí luyện. Hắn vẫn là không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, vẹn vẹn bằng vào nhục thân tốc độ tại né tránh. Đúng lúc đó huy động nhất quyền, mang theo đáng sợ cương khiến nện ở thông thiên cự mãng vảy màu đen phía trên, cứng rắn lăn phiến cũng bị nện lom đi xuống. Thông thiên cự mãng gào thét một tiếng, toàn bộ mạng thân thể giống như núi nhỏ hướng tần xương chân áp tới. Tần xương né tránh không kịp, to lớn mạng thân thể đem hắn chăm chú bao lấy. Mạng thân thể dần dần co vào, muốn đem tần xương tươi sống giết chết. Tần xương hai tay bị trói lại, không cách nào huy quyền thế nhưng là thông thiên cự mãng vô luận như thế nào buộc chặt mãng thân thể cũng vô pháp đối tần xương tạo thành thương tổn. sau một lát, tần xương trong đầu vang lên một thanh âm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nục thân tầng thứ hai thí luyện, thu hoạch được tẩy tùy đan một cái. trông thấy tần xương không chỉ có không có không sợ, mà lại trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười. thông thiên cự mãng lửa giận ngập trời, một miệng đem tần xương nuốt xuống. nô hữu dụng coi là tần xương chết chắc, thông thiên ma mãng dịch vị kịch độc vô cùng, bị nó nuốt xuống người liền xem như đại la kim thân cũng sẽ hóa thành một vũng máu. thế nhưng là một giây sau lại ngoài dự liệu của hắn, thông thiên cự mãng cái bụng đột nhiên nô lên, sau đó huyết nục văng tung tóe, tần xương nhất quyền đem thông thiên cự mãng cái bụng đánh xuyên, hoàn hảo không chút tổn hại bay ra. thông thiên cự mãng trùng điệp ngã trên mặt đất, phát ra từng tiếng rên rỉ, giống như đang chịu hoáng thất thải ma long, khí tức của nó bề vải nhưng là cũng chưa chết đi. nô hữu dụng lần nữa hít một hơi lãnh khí, toàn thân xương cốt đều lạnh run dày lên. Trong đầm lầy tử vong tâm địa mang, nương theo lấy một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời nổ hống, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, quang mang tán đi, có thể nhìn đến một đầu kéo dài nghìn giảm thất thải ma long vượt ngang ở giữa không trung, một đôi kim sắc long rác tại trong xương mụ dày đặc như ẩn như hiện. Ai dám làm tổn thương ta vợ con, ta bình tĩnh để hắn phấn sinh thoái cốt. Cự long lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hướng về động phủ phương hướng ban tới, tiếng giống chấn địa toàn bộ tử vong triểu trạch đều đang run rơi Một số thực lực yếu kém hung thú trực tiếp bị chấn chết rồi. Thất thải ma long động phủ, Tần Xương ăn vào tẩy tủy kim đan, cảm giác toàn thân tế bào đều run dày lên, bọn họ vô cùng phát triển tại của mình tứ chi bách hài bên trong, càng phát ra biến đến cường tráng, có lực sinh cơ bừng bừng. Tần Xương giãn ra một thoáng gân cốt, cảm giác toàn thân thư sướng, nhục thân cường độ lại để cao một cái cấp độ. Coi như thực lực đến thông huyền cảnh giới 9 tầng cường giả toàn lực nhất kích, hắn cũng có thể đón lấy. Lúc này Tần Xương nghe thấy thất thải ma long nộ hống, Tâm lý không có có sợ chút nào, ngược lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đã ngươi tới, cái kia liền trở thành ta khối thứ ba thí luyện thạch đi. Tần Sương ngồi tại thông thiên cự mãng trên đỉnh đầu, như là nhất tôn đại Phật giống như sừng sững bất động. Trưng 552, Địa ngục lôi long trảo Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nô hữu dụng thì co đầu rút cổ trong góc. Hắn thân thể biết rõ thất thải ma long đáng sợ, lần trước cũng là đáp lấy ma long ra ngoài, hắn mới dám đến trộm thất thải ma long trứng, nếu như thất thải ma long tại, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới. Thất thải ma long một cái long chảo liền có thể dễ dàng bóp chết hắn. Nô hữu dụng vốn muốn chạy trốn, đầu này thất thải ma long là tử vong triệu trạch chi chủ, vạn nhất bị nó phát hiện, chính mình tới trộm cắp hắn trứng rồng, còn không đem chính mình cho xé. Nghĩ tới đây, nô hữu dụng thì một trận sợ hãi. Nếu như tổ tông biết mình chống đi, nhất định chết rất thảm, nếu như lưu tại nơi này bị ma long phát hiện cũng chết rất thảm. Đi cũng không được, không đi cũng không được, nô hữu dụng xoắn xuýt vạn phần. Hắn liếc qua trong động phủ thất thải long đàn, không khỏi thèm nhỏ dãi. Chỉ cần hắn đạt được cái này viên trứng rồng, đưa nó thôn phệ luyện hóa, hắn liền rốt cuộc không sợ cái gì thất thải ma long, còn có cái kia tiểu tổ tông. Đông nhiên trong óc của hắn toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn có thể thừa dịp tổ tông cùng thất thải ma long đại chiến đến túi bụi thời khác, chính mình vụng trộm đem cái kia viên trứng rồng trộm đi tịnh phong lớn khí tức trong thời gian ngắn hắn có tự tin không ai có thể tìm được hắn tìm tới hắn lúc trứng rồng cũng bị hắn luyện hóa hắn cũng không có gì phải sợ nô hữu dụng thu liễm tự thân khí tức vụng trộm ẩn giấu đi sau một lát thất thải ma long xuất hiện tại tần xương trước mặt là ngươi đả thương nàng thất thải ma long tản mát ra đáng sợ khí tức muốn rách cả mỹ mắt mà nhìn chằm chằm vào tần xương Đối với cố khí tức này, phổ thông cường giả đã sớm dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà Tần Sương như không nghe đến một dạng, vẫn nở nụ cười. Này ý cười nghĩa phong phú, hắn giống như minh bạch cái gì? Chẳng lẽ cái này thất thải long đản là cái này thông thiên cự mạng sinh? Long cùng xa đời sau, nhất định sinh ra biến dị, không phải vậy hệ thống làm sao đều không tra được. Tần Sương chép miệng một cái, liền mặt hàng này đều muốn, chẳng lẽ cái này long là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể rời đi tử vong triều trạch cho nên mỗi bụng đói ăn quẳng muốn đầu này thông thiên cự mãng, thần xương càng nghĩ, nao động càng lớn. Thất thải ma long biến ảo thành hình người, là một cái áo gấm trung niên nhân, nhân, trung niên nhân, nhân đứng lơ lửng trên không, uy phong lấm liệt. Thần xương có thể khẳng định, đầu này thất thải ma long là cấp 7 trở lên cao gia yêu thú, có thể so với nhân loại thông huyền cảnh giới 9 tầng trở lên cường giả, mới có thể hóa thành hình người. Trung niên nhân, nhân sắc mặt tái xanh, long tộc vốn là cao ngạo, gặp thần xương xử ở nơi nào, không để hắn vào trong mắt không thèm để ý hắn, tâm lý lửa giận tiêu đốt đến cực hạn, đã không nói, vậy thì chết đi. Trung niên nhân hóa thành một đạo hắc quang, hướng về tần xương bất ngờ mà đi, tay phải biến thành thanh sắc long trảo, hướng về tần xương cổ họng cầm ra. Tần xương nghiêm chỉnh mà đối đãi, tay phải nắm quyền cũng nên đón tiếp lấy. Vô hình, vô số đạo không có gì sánh kịp khủng bố luồng khí xoáy, theo giữa bọn hắn bao phủ ra, cả tòa động phủ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đổ sụp hơn phân nửa. Hai bóng người tách ra. Chỉ là lần đầu giao phong, Song Vương thì toàn lực đánh ra, nhưng là người nào cũng không có thụ thương. Thất thải Ma Long cũng là cả kinh, đối phương cùng chính mình một dạng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể chiến đấu. Thế nhưng là hắn chính là Thất thải Ma Long, nhục thân vốn là cường hãn, không nghĩ tới trước mắt cái này cái ma đầu tiểu tử nhục thân cường độ, cùng chính mình có thể liệu một trận. Người đến cùng là ai? Thất thải Ma Long nghiêm nghị hỏi. Hắn có thể cảm giác ra Cái này cái mau đầu tiểu tử cũng không phải là yêu thú, mà là một cái nhân loại. Nghe cho kỹ, ta gọi Tần Sương, cuối cùng rồi sẽ vang vọng toàn bộ ở trong gầm trời tên. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Thất thải ma long lạnh hừ một tiếng, biến thành một đầu mấy ngàn thước bảy màu cự long. Trong nháy mắt bầu trời đều biến sắc, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang, rội, một đầu bảy màu cự long ngao du chân trời, khí thế ngập trời. Tần Sương nên phong mà đứng mặt không đổi sắc, giống như đang mong đợi Thất thải Ma Long hội phát ra cái gì chiêu thức. Ma Long nuốt mây nhà khói, miệng phun một đạo thiểm điện hướng về Tần Sương bổ tới, Tần Sương nguy nhưng bất động, mặc cho tia chớp đánh vào người. Nhất thời y phục đều bị cháy rủi, lộ ra làn da màu bạc. Làn da màu bạc so sánh với trước đó màu đồng cổ da thịt, phòng ngự lực tăng nhiều, Tần Sương chỗ lấy không hiểu, cũng là nghĩ nhìn xem nuốt vào tẩy tủy đan về sau, nhục thân phòng ngự lực đến loại trình độ nào. Thật sự là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ Ngươi lại cho ta gãi ngứa nữa sao? Một đạo thiểm điện về sau, thần sương cười lạnh nói. Thất thải ma long sắc mặt khó chịu. Sau đó, từng đạo từng đạo đem so với trước, tráng kiện gấp trăm lần kia chớp, lại một lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống, chuẩn xác không thể nghi ngờ bổ vào tần sương trên thân. Tần sương chung quanh đá vụn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm đất đai đều biến thành cháy đen sắc. Có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ. Theo tần xương một tiếng quát chói tai. Một cú không có gì sánh kịp khí thế theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn hóa thân thành làm một cái chiến thần phóng lên tận trời. Nhất quyền, hai quyền, ba quyền, liên tiếp đánh tan hướng hắn bổ tới tia chớp. Nhất thời giữa thiên địa cuồng phong gào thét, trên mặt đất cắt bay đá chạy, Tần Sương hóa thân thành làm một đạo long quyền phong phóng lên tận trời, nên phía trên bên trên bầu trời thất thải ma long. Tần Sương chiêu này cũng không thuộc về bất kỳ vũ kỹ nào, mà chính là lúc trước cùng đỏ mắt bầy sói đại chiến lúc, Lâm Thời khai thác một loại chiến đấu kỹ xảo Thất Thải Ma Long sắc mặt biến hóa, hắn lần thứ nhất nhìn đến loại này kỳ quái vũ khí, hắn đã đem tần xương sử xuất Long Quyển Phong nội nhận là một loại vũ khí, hắn cũng không dám kinh thường, cả con rồng thân thể cuộn thành một đoàn, hai cái Long Chảo, không chút do dự hướng Long Quyển Phong trung tâm, cũng chính là tần xương vị trí chột tới. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến Thất Thải Ma Long Chảo còn cuộn quanh lấy từng tia từng tia màu đen lôi điện, lôi điện là bọn họ Long tộc đặc hữu công kích kỹ năng. Màu đen lôi điện ẩn chứa lực lượng là màu trắng lôi điện gấp mấy trăm lần. Địa ngục lôi long chảo, thất thải ma long hét lớn một tiếng. Thần xương nhất quyền đối lên long chảo, toàn bộ người thân thể run lên, nó có thể cảm giác được long chảo phía trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, cơ hồ khiến hắn khí huyết cuồn cuộn, đột phá hắn nhục thân phòng ngự cực hạn, thân thể của hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, một loại xâm nhập cốt tủy cảm giác đau đớn, để hắn kém chút bất tỉnh đi. Nhục thân thí luyện phải thua sao? Thần xương tự lẩm bẩm. Nếu như bại nhục thể của hắn cường độ thí luyện nhiệm vụ thất bại, làm trừng phạt, nhục thể của hắn cường độ đem trở lại đến tử vong triều trạch trước đó trình độ. Tần xương lòng có mặc kệ, hắn không thể thất bại, cũng không cho phép chính mình dễ dàng từ bỏ. Vượt qua trước đó, hắn chỉ là một cái học tập kém, làm cái gì đều thất bại, không bị người nhìn kỹ mọc đêm. Một thế này, hắn không muốn thất bại nữa, không muốn để cho bất luận cái gì bên trong sạo không nổi, hắn muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong làm cho cả ở trong gầm trời đều nhớ kỹ tên của hắn. Tần Dương cắn chặt răng, thân thể cực tốc xoay tròn, quyền đầu không khí bốn phía cũng bị mang động, bao khỏa tại quyền đầu chung quanh, biến thành một đạo vô kiên bất tồi khí trạng hình xoắn ốc chui. Hắn còn không có bại. Nhục thân thí luyện nhiệm vụ, có hai loại tình huống phát sinh mới tính thất bại, một là mượn nhờ ngoại lực hoặc sử dụng thân pháp vũ khí, hai là bị địch nhân giết chết. Chương 553: Thoát thai hoàn cô dịch. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả Bà Tiểu lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong một chớp mắt, phong vân đột biến. Tần Sương đột nhiên bạo phát nhất quyền ẩn ẩn có đẻ qua thất thải ma long địa ngục lôi long chảo su thế. Chúc mừng ký chủ, lục thân thí luyện nhiệm vụ cửa thứ ba, thí luyện thông qua, thu hoạch được thoát thai hoán cốt dịch một bình. Tần Sương trong đầu truyền đến một thanh âm, nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Ngay tại ngô hữu dụng nhịn không được hét lên chẳng lẽ tổ tông muốn chiến thắng thất thải ma long thời điểm tần xương đột nhiên thu hồi nhất quyền hóa thành một đạo long quyền phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn không có dùng mau trốn trốn nô hữu dụng một mặt mộng bức. tần xương lại nói hiện tại ta còn không phải con rồng này đối thủ tái chiến tiếp ta chắc chắn thất bại cho nên đáp lấy nó chậm một hơi thời điểm tam thập lục kế tẩu vi thượng kế nô hữu dụng nhìn đi xa trứng rồng liếc một chút thở dài một hơi hóa thành một đạo bạch quang Biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa Nhục thân thí luyện nhiệm vụ Cũng không có hạn chế thời gian hoàn thành Cũng không có không cho phép chạy trốn Cho nên lần này Tần Sương xem như chui hệ thống sơ hở Tần Sương nói không có sai Dựa theo hắn hiện tại thân thể lực lượng Tại không sử dụng vũ kỹ điều kiện tiên quyết Hắn là không chiến thắng được thất thải ma long Nếu như thất thải ma long lấy thêm gia thiên tài địa bảo gì gia tăng lực lượng Tần Sương chắc chắn thất bại Cho nên hắn không đánh cực nổi Cũng không cần đi đánh bạc. Chỉ cần Tần Sương phục dụng cái kia bình thoát thai hoán cốt dịch, như vậy nục thể của hắn cường độ đem đạt được tăng lên, tới lúc đó, hắn có lòng tin, nhất định có thể chiến thắng thất thải ma long hoàn thành tử thần viện trưởng giao cho nhiệm vụ. Nô hữu Dụng mang theo Tần Sương một đường chạy trốn đến tử vong triệu trạch khu vực biên giới, mới ngừng lại được. Tần Sương đoán không lầm, dựa theo Nô hữu Dụng nói, đầu kia thất thải ma long quả nhiên không thể rời đi tử vong triệu trạch, nếu không sẽ có cường giả đi ra đưa nó chém giết. Đây là thất thải ma long một cái bí mật, tại nó uống say thời điểm, không cẩn thận tiết lộ cho nó người tình, thông thiên Cự mãng. Thông thiên Cự mãng lại không cẩn thận tiết lộ cho ngô hữu dụng. làm ngô hữu dụng đem bên trong nguyên nhân tiết lộ cho tần sương thời điểm, tần sương cũng không nhịn được cảm thán. Cái này ba con yêu thú quan hệ phức tạp, xem ra ngô hữu dụng muốn thôn phệ viên kia thất thải long đản, không hề chỉ muốn tăng thực lực lên đơn giản như vậy. Tần sương cũng không có hỏi nhiều, hắn không phải bắt quái người. Đối với mấy cái này tin vỉa hẹ không có hứng thú. Tần Sương đối với Ngô Hữu Dụng cười hắc hắc nói, ngươi muốn báo thủ sao? Ngô Hữu Dụng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, làm bộ nghe không hiểu Tần Sương nói cái gì. Ngươi không muốn báo thất thải ma long đoạt vợ mối hận sao? Tần Sương hỏi dò. Ngô Hữu Dụng nhất thời mặt đều xanh, Tần Sương mới phát hiện mình đoán đúng rồi. Gặp Ngô Hữu Dụng rất lâu không nói lời nào, Tần Sương khẽ miệng thoáng nhìn, thờ ơ nói, đã ngươi không muốn báo thủ, quên đi. Tần Sương xoay người chỗ An tĩnh ngồi dưới đất, dự định tiến đi trạng thái tu luyện. Không có, ta bao giờ cũng không muốn báo thủ. Nô hữu dụng sắc mặt đen nhánh, một đôi tay sớm đã siết chặt quyền đầu. Tần Sương cười thầm, ta giúp ngươi đoạt được thất thải long đạn, ngươi cũng giúp ta một chuyện như thế nào. Tần Sương thế nhưng là một cái tay liền có thể bóp chết hắn tồn tại, tại thực lực này vi tôn trên thế giới, hắn hoàn toàn có thể mệnh lệnh Ngô hữu dụng làm bất cứ chuyện gì. Cũng là bởi vì Ngô hữu dụng hiểu được những thứ đó. Đối mặt vị này tổ tông cùng chính mình vẻ mặt ôn hòa nói giao dịch, nô Hữu Dụng có chút thụ sủng nhược kinh, hắn làm sao có thể không đáp ứng, mà lại coi như để hắn đánh bạc tánh mạng đi hoàn thành tần sương lời nhắn nhủ sự tình, hắn cũng nguyện ý. Nghe được nô Hữu Dụng chịu cắt đáp ứng chính mình, Tần Sương cũng tiến đến bên thai của hắn, đem chính mình giao cho hắn nhiệm vụ nói ra. Ngày thứ hai, Tần Sương điều chỉnh tốt thương thế của mình, đem thoát thai hoán cốt dịch tan bảo. Tần Sương cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng Bất chi bất giác, hắn trong giấc ngộng, mơ tới xuất thân của hắn, trưởng thành, mơ tới hắn theo vừa đi đường 3 tuổi tiểu hài tử đến bây giờ có thể khai sơn lấp biển cường giả. Làm hắn mở mắt trong ngay mắt, phản phất có một vệt kim quang theo ánh mắt hắn bên trong bắn ra, hắn rối người một chút, mới phát hiện mình đã hoàn toàn khác nhau, toàn bộ thân thể giống như là đổi một người. Thân thể này trong suốt sáng long lanh, phản phất quy chân, da thịt dường như vừa xuất thân trẻ sơ sinh đồng dạng tràn ngập có dãn thế nhưng là tần sương biết. Bộ thân thể này cường độ cùng lúc trước ngân sắc nhục thân so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn có lòng tin, lần tiếp theo, đối lên thất thải ma long địa ngục lôi long chảo thời điểm, vẹn vẹn sử dụng nửa thành lực lượng của thân thể, liền có thể đưa nó đánh tan. Trong đầm lầy tử vong tâm địa mang, thông thiên cự mạng hóa thành một người xinh đẹp ngàn vạn mỹ nhân, nằm tại thất thải ma long biến ảo trung niên nhân trong lòng ngực. Mỹ nhân có một trương cực kỳ vũ mị gương mặt, như thủy xà giống như phẩm chất eo rường như có thể một tay nắm chặt khí tức của nàng người ngoài, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Tại Thất thải Ma Long bị giáng chức đến Tử vong Triệu Trạch trước đó, Thông Thiên cử Mãng vốn là cùng Thông Thiên Tuyết Mãng, cũng chính là nô Hữu Dụng là một đôi, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện, nô Hữu Dụng đã sớm đem Thông Thiên cử Mãng dự định là tương lai mình thê tử. Thế nhưng là Thất thải Ma Long sau khi đến, hết thệ cũng thay đổi, nó cho Thông Thiên cử Mãng một quả biến hóa quả, để Thông Thiên cử Mãng hóa thân thành làm một cái tứ thái ngàn vạn mỹ nữ, từ đó về sau Thông Thiên Cự Mãng cũng bị thất thải Ma Long cấp đi. Trung niên nhân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn từng bởi vì tại trong Long tộc phạm sai lầm, bị Long tộc giáng chức đến tử vong triệu trạch trông coi một kiện bảo vật. Đồng thời, trừ phi đạt được trong Long tộc bộ cho phép, nếu không cả đời không được bước ra tử vong triệu trạch một bước. Long tộc thọ mệnh đâu chỉ ngàn năm, tử vong triệu trạch lâu dài tối tăm ở bước, không có không sức sống. Nó ở chỗ này một ngày bằng một năm. Nếu như không phải có Thông Thiên Cự Mãng làm bạn hắn không biết về sau cô tịch thời gian muốn thế nào chịu đựng đi. Hiện tại làm bạn hắn mấy trăm năm bạn lữ tức đem chết đi, hắn sao có thể không thương tâm, sao có thể không điên cuồng. Nếu như thông thiên cự mãng chết đi, hắn cho dù truy sát 10.000 hàn giảm, cũng muốn đem tần sương phấn sinh thoái cốt, đến vì thông thiên cự mãng báo thủ. Cho dù muốn lấy rời đi tử vong triều trạch, phản bội long tộc làm đại giá, hắn cũng lại chỗ không tiếc. Tần sương, không báo thủ này, ta thể không bị long. Thất thải ma long chỉ lên trời nổ hống uy Lão Nê Thu, ta ở chỗ này đây, nếu như ngươi không muốn làm lòng, vậy liền tố điều Lão Nê Thu đi. Thần xương tại thất thải ma long động lệch ra cười nhạo nói. Thế nhưng là hắn thuận miệng hô lên thanh âm, còn hiện lên lực lượng khổng lồ ba động, cơ hồ toàn bộ tử vong triểu trạch đều có thể nghe gặp. Tiểu tử, ngươi đến tìm cái chết ta. Thất thải ma long hận muốn điên. Ha ha, ta nhớ được, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Lần này, ngươi sẽ không còn có cơ hội chạy trốn. Trung niên nhân hóa thân trở thành một đầu thất thải ma long, vừa đối mặt liền sử xuất nó mạnh nhất vũ kỹ một tròng. Địa ngục lôi long trảo. Nó muốn đem Tần Sương miểu sát, thông thiên cự mãng sắp chết đi, nó không có thời gian cùng Tần Sương dỗi. Có chút ý tứ, bất quá chiêu này đã đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối mặt chiêu thức giống nhau, tần sương lại làm sao có thể trùng chiêu? Chương 554, Thiên Thiên cương khí. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Tần Sương quát lạnh một tiếng, thanh âm của hắn dường như tự lòng đất trong dung nham truyền đến, tràn đầy nồng đậm chiến hỏa vị đạo. Tùy theo mà đến là, trên người hắn bao phủ mà ra một cỗ mênh ngông năng lượng, cỗ này mênh ngông năng lượng, hết tất cả đều là của hắn nhục thân thoát thai hoàn cốt về sau, tự nhiên tán phát khí thế bằng bạc. Tần Sương giống như hóa thành một quả đạn tháo, lấy tốc độ cực nhanh xuất quyền, hướng về thất thải ma long trùng sát mà đi. Thất Thải Ma Long khinh thường cười lạnh một tiếng. Ba ngày trước đó, Tần Sương bị hắn địa ngục lôi long chảo đánh chật vật chạy trốn. Lần này sẽ không bao giờ lại cho ngươi cơ hội chạy trốn. Thất Thải Ma Long lại một lần nữa buộc phát ra khí thế bén nhọn. Hắn lại một cái long chảo phía trên lần nữa hấp thụ trên bầu trời vô tận lôi điện năng lượng. Trên bầu trời lôi vân cuộn cuộn, lại một cái lôi cuốn lấy lôi điện màu đen long chảo theo trên bầu trời mò xuống. Mục tiêu chuẩn xác không thể nghi ngờ khóa chặt ở Tần Sương. Thất Thải Ma Long đã tính toán tốt. Lần này tần sương lại chạy trốn, hắn đem không chút do dự hạ xuống cái long trảo này, trong chớp mắt, đem tần sương quanh sát, không cho hắn ngóc đầu trở lại cơ hội. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, từ giữa không trung nổ bể ra đến, chấn động tứ phương. Cũng không phải là giống thất thải ma long đoán như thế, lại là một cỗ càng thêm cấp tốc, lực lượng cường đại, từ mặt đất phóng lên tận trời, tại tần sương bá đạo vô cùng nhất quyền phía dưới, thất thải ma long địa vực lôi long trảo ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Gặp này! Thất thải ma long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn ba ngày, trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử lực lượng, tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại, thậm chí so trước đó muốn cường hành mấy lần. Thất thải ma long tranh thủ thời gian hạ xuống một cái khác địa ngục lôi long chảo, song chảo chất trồng, lực lượng không ngừng tăng lên gấp đôi, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa đều run rẩy theo, từng sợi màu đen hồ quang điện theo song chảo phía trên đổ xuống mà ra, dường như múa màu đen cự xà. Song chảo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng tần sương chân áp xuống. Tần sương nết miệng cười một tiếng. Vô tận cương khí theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, bao phủ lại hắn, thanh thế to lớn tới cực điểm, không kém chút nào thất thải ma long song trọng địa ngục lôi long chảo. Loại này lực lượng là nhục thân cường độ một loại khác lực lượng, bị tần sương khám phá đi ra. Loại này lực lượng không phải tới từ thiên tài địa bảo, mà là đến từ tần sương bản thân, đến từ hắn thoát thai hoán cốt về sau biến hóa. Nô hữu dụng toàn thân run rẩy dữ dội, rốt cục nhận ra thần xương sử dụng chính là cái gì lực lượng. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn động, cả người đều ngu dại. Trong truyền thuyết nhục thân cường đại đến nhất định cường độ, hội tại trung quanh thân thể hình thành một tầng tiên thiên cương khí, loại này cương khí không chỉ có phòng ngự lực vậy mà, còn có thể chuyển hóa làm công kích thủ đoạn. "Phá cho ta." Dung động ở giữa, thần xương khuơ tay nắm tay phải phóng lên tận trời. Tiên thiên cương khí quấn quanh ở hữu quyền của hắn phía trên. Liên phụ cận hư không đều run rẩy lên, ngang nhiên xông về áp xuống tới song trọng địa ngục lôi long trảo. điên rồi, đều điên rồi, mau trốn. tử vong triểu chạy một số yêu thú lập tức phát ra hoảng sợ tiếng giống, cái kia là đến từ linh hồn hoảng sợ. nô hữu dụng cũng không tiếp tục muốn tham luyến viên kia thất thải long đản, sắc mặt của hắn đều hoảng sợ biến sắc, liều lĩnh lui lại, miễn cho bị cái này kinh thiên động địa tranh phong cho cuốn vào. hai đại tản ra vô tận quang mang lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Và anh giờ khắc này theo hai đại quang mang chỗ bạo phát ra vượt qua tưởng tượng trước nhãn bạch quang giữa thiên địa đều là vô cùng vô tận bạch quang bao trùn hết thảy toàn bộ tử vong triệu trạch đều bị chiếu sáng theo sát mà đến là khủng bố cùng cực lực phá hoại trong vòng phương viên mấy trăm dặm bị đều cuốn vào cái phạm vi này bên trong người mặc kệ là thạch đầu vẫn là yêu thú toàn đều hứng chịu tới cường đại cùng cực trúng kích nguyên một đám vỡ nát nổ tung nguyên một đám thổ huyết ném đi bị bông nhiên lật tung ra ngoài nô hữu dụng con tốt bởi vì trốn kịp lúc chỉ là bị một số tác động đến nhưng là cũng bị dung ra nội thương hắn lập tức xuất ra ngũ phẩm đại hoàn đan nuốt vào khôi phục một chút thương thế đợi đến bạch quang chậm rãi rút đi nô hữu dụng mới hoảng sợ phát hiện đếm trong phạm vi trăm dặm hết thể đều bị san bằng thành đất bằng mặc kệ là sơn phong vẫn là dòng sông vẫn là cái gì khác đều bị trực tiếp bốc hơi cả vùng đều bị tước mất một tầng cấp bậc đại năng chiến đấu đây tuyệt đối là cấp bậc đại năng công kích a thất thải ma long cũng chấn động vô cùng Ngươi không phải yêu thú, vì cái gì nhục thân cường độ hội cường đại như thế. Thất thải ma long thanh âm đều đang run rẩy, hoàn toàn không có lúc trước long tộc cao ngạo huy nghiêm. Vô cùng là tần xương kinh khủng nhục thân cường độ, vẫn là tần xương biểu hiện ra kinh khủng tốc độ phát triển, đều bị hắn không thể tin tưởng. Theo song phương giao phòng, đột nhiên bạo phát đại chiến một khắc kia trở đi, nô hữu dụng nhận biết ngay tại bị không ngừng phá vỡ lấy, nhất là tần xương, mang cho hắn quá lớn rung động. Hắn vậy mà không phải yêu thú. Mà chân chân thực thực là một cái hơn 20 tuổi bao đầu tiểu tử, tu luyện hơn 20 năm, thì cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, làm sao không cho hắn chấn kinh? Làm sao có thể? Hắn vậy mà không có việc gì. Hắn giống như một mực không dùng thân pháp vũ khí vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể cùng mình đánh hòa nhau. Nguyên lai tưởng rằng long tộc thân thể lực lượng mới là cường đại nhất, mà trước mắt thiếu niên này lật đổ hắn nhận biết. Thất thải ma long trợn mắt hốt mồm Cái gì thời điểm? trong huyền cảnh giới chín tầng nhân loại võ tu đều mạnh tới mức này, không phải người, quả thực không phải người. Thần xương trên thân vô tận tiên thiên cương khí liên tục không ngừng bừng lên, phản phất là vô cùng vô tận đồng dạng, mà thất thải ma long lại là thân thể khẽ run trên mặt mồ hôi dốc rách mà xuống, hiển nhiên là tiếp cận cực hạn, vượt ngang ở trên bầu trời long thân cũng hơi có chút không thăng bằng. Thần xương hét lớn, cường đại tiên thiên cương khí theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, phản phất là có một tôn thần chi giấu ở trong cơ thể hắn cung cấp cho hắn lực lượng vô tận, hắn huy động đánh đâu thắng đó nắm tay phải hướng về lên thiên không bên trong thất thải ma long hung hăng đánh tới, đem hư không đều đảo ra một cái đại lỗ thủng. với anh, anh, giống như có cái gì bị đánh nát, hóa thành đầy trời phá nát trùng sáng, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, đụng phải mặt đất nhất thời biến mất, như là quần tinh vẫn lạc. phúc, thất thải ma long cổ họng ngòn ngọt, ngọt, một miệng long huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thông thiên cử mãng càng là đột nhiên sắc mặt đại biến, không chờ nàng nói ra lời, toàn bộ mạng thân thể đều đống nhiên bạo thành một mảnh xương máu, chết không toàn thân. Tần xương não đứng ở trong hư không, lột ngự cũng là kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt, hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Thính, tiến tĩnh như chết. Tùy theo mà đến là, tần xương trong đầu đột nhiên xuất hiện băng lãnh thanh âm. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhục thân thí luyện nhiệm vụ tầng thứ tư, thu hoạch được đại la kim thân đan một cái. Nhục thân thí luyện nhiệm vụ hết thể tứ trọng sau cùng nhất trọng ở đây cũng bị tần xương khó khăn hoàn thành tiếp đó cái kia đi hoàn thành lao đầu bố trí nhiệm vụ thất thải ma long từ trên bầu trời rơi xuống một đôi long chảo máu me đầm địa trên người long lân bị đánh phân mảnh lộ ra màu đỏ tươi huyết đục hắn đã đã mất đi năng lực chiến đấu trong ngay mắt mấy ngàn thước long thân biến thành vô số điểm quang hoa quang hoa tán đi biến thành một cái vết thương trồng chất trung nhân nhân chương 555, linh hải tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo chỗ kia chỗ chết trở về, Tần Sương đã cách tăng lên tới tạo hóa cảnh không xa, mà một khi tăng lên tới tạo hóa cảnh, hắn liền sẽ không lại tiếp tục đợi tại cái này lục đạo thư viện, hắn muốn đi một chỗ. Một cái rất nhiều năm trước liền bị vượt ngoại ma tộc công chiếm đại lục. Đương nhiên, tại qua đi nơi nào thời điểm, Tần Sương đầu tiên phải trở về thành châu một chuyến, bên kia, Còn có chút phiền phức không có giải quyết, mà lại, Tần Sương cũng muốn mượn cơ hội lần này đem chính mình tăng lên tới tạo hóa cảnh. Tăng cao tu vi, đối với Tần Sương cái này nắm giữ hệ thống hắc hoa kỹ nam nhân mà nói, cũng là đơn giản đánh quái thăng cấp, căn bản cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, chỉ cần kinh nghiệm nơi phát ra đầy đủ, thăng cấp, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trở lại lục đạo thư viện, đem tình huống bên kia cho tử thần viện trưởng nói một lần, cầm hai khỏa linh thú hạch liền trực tiếp cáo từ rời đi, đương nhiên Tần Sương là dự định cùng tử thần viện trưởng nói tính toán của mình, bất quá bây giờ còn không phải lúc, dù sao, mình bây giờ còn không có đột phá. Học xong hỏa viện áp đáy hồng tuyệt kỹ, Tần Sương cũng không cần thiết tại đi qua bên kia học tập, cho nên khi phía dưới Tần Sương liền trực tiếp chuyển đưa đến Linh Châu cùng Thanh Châu đụng vào nhau một nơi. Tần Sương không có tính toán dựa vào truyền thống trận trở về, mà là muốn trực tiếp bằng vào mình bây giờ thực lực, vượt qua đem Linh Châu cùng Thanh Châu chia cắt ra tới cái kia to lớn Linh Hải. Linh Hải Linh Châu cùng Thanh Châu ở giữa một mảnh tràn ngập uy áp vùng biển, truyền thuyết tại linh hải chỗ sâu nhất, có chút một cái khác yêu thú văn minh, đương nhiên, dạng này đẳng cấp của yêu thú tự nhiên là sẽ không thấp. Bất quá đối với cái này truyền thuyết, Thần Sương cũng không phải là mười phần tin tưởng, cái này như trước kia hoa hạ bên kia thắp hương bái Phật đồng dạng, không có ai biết chân chính Phật có tồn tại hay không, cái này chẳng qua là một loại lưu truyền xuống tói quen. Linh hải bên cạnh một chỗ thành trì, Thần Sương theo truyền tống trận bên trong đi ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tần Sương trực tiếp bị một đội người mặc ngân giáp binh sĩ cho bao vây. Người nào? Tần Sương bất đắc dĩ nhung vai, tuy nói Linh Châu mỗi cái thành trì đều có hỗ thông chuyển tống trận, nhưng là những thứ này thành trì kỳ thực đều là làm theo ý mình, quan hệ trong đó cũng là mười phần mập mờ, ở vào một loại đối lập thăng bằng trạng thái, nói cách khác, chỉ cần có cơ hội, mặt khác thành trì, liền sẽ không chút do dự xử lý một cái bọn họ có thể cầm xuống thành trì. Cho nên, Mỗi cái thành chỉ ở giữa tuy nói có hỗ thông truyền tống trận, nhưng là mỗi một cái theo truyền tống trận ra người tới, đều sẽ bị dạng này lễ ngộ. Ta ra khỏi thành. Tần Sương nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đem khí tức của mình cho phóng xuất ra, những binh lính này đại đa số đều là thông huyền ngũ trọng tu vi, cho nên khi Tần Sương phóng xuất ra khí tức về sau, thân thể vốn nhờ vì áp lực lớn, trực tiếp nửa quỳ xuống. Thu hồi khí tức, Tần Sương đối với mấy cái kia quỳ một chân trên đất binh sĩ nói tiếp đến mang ta ra khỏi thành đi. Ở cái thế giới này, thực lực liền đại biểu lấy hết thảy, cho nên khi Tần Sương biểu hiện ra vượt xa quá những binh lính này thực lực thời điểm, những binh lính này liền trong nháy mắt biến đến cung kính. Tần Sương đối với trung tâm thành trì phương hướng ôn quyền, ở phương vị nào có một đạo mạnh hơn Tần Sương khí tức, đạo này khí tức lúc này chính tập trung vào Tần Sương, rất rõ ràng, cái này thành trì lão đại lúc này đang theo dõi Tần Sương, nếu như Tần Sương có hành động gì quá khích, người kia khẳng định sẽ trong nháy mắt đem Tần Sương chế phục. Tôn Uyển, Tần Sương liền đi theo một sĩ binh hướng hướng cửa thành đi đến, Tần Sương cũng không phải là tới gây sự, cho nên ngoại trừ ngay từ đầu phóng ra ngoại khí tức bên ngoài, toàn bộ hành trình cũng không có ở có động tác gì, cũng chỉ là yên lặng đi theo binh lính sau lưng. Cổng thành khoảng cách truyền tống trận không phải đặc biệt xa, chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Tần Sương liền đi theo binh lính đi tới chỗ cửa thành. Thành này môn có chút rõ ràng linh lực ba động, rất rõ ràng, thành này môn có một đạo trận pháp bảo hộ. Binh lính đối với Tần Sương bái Liền trở về rời đi, mà Tần Sương cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thực lực, đại biểu cho hết thảy, đồng thời, thực lực cường đại người, cũng sẽ bị người sùng kính. Không do dự, Tần trực tiếp ra khỏi thành, tuy nói nơi này là khoảng cách linh hải gần nhất một chỗ thành trì, nhưng là nơi này khoảng cách linh hải vẫn như cũ còn có cự ly rất dài. Tần Sương ra khỏi thành, liền trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ đi đường, đối với chỗ này thần bí linh hải, Tần Sương cũng là tại đi vào lục đạo thư viện sau nghe người khác nói. Hắn tại Thanh Châu thời điểm, chưa từng nghe nói lấy đồ vật. Tần Sương thôi động lăng ba vi bộ sau tốc độ, cơ hồ giống như là thuần di, cho nên nguyên bản mấy ngày lộ trình, Tần Sương chỉ là dùng mấy giờ liền đi đến. Tại Tần Sương trước mặt, là một chỗ phun trào lấy màu đen nước biển đại hải, Tần Sương tại khoảng cách đại hải mấy trăm mét địa phương ngừng lại, cái này nước biển, cùng Tần Sương trong trí nhớ khác biệt, hoa hạ nước biển, cũng không phải loại màu sắc này. Dừng bước lại, Tần Sương đem thần trí của mình hoàn toàn phóng thích ra ngoài Thần thức tại trạm đến nước biển thời điểm, liền trực tiếp bị nước biển cho ngăn cách, hải lý có đồ vật gì, tần sương căn bản là không có cách cảm ứng được. Mà tần sương vị trí, thì là bên ngông vuông vứt cắt đen bãi cát, xích tiêu kiếm vào lúc này xuất hiện tại tần sương trong tay, quỷ dị như vậy địa phương, nếu như không có nguy hiểm, tần sương là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, vừa đến nơi đây, thì gặp phải phiền toái. Tần sương đích nói thầm một câu, thân thể trong nháy mắt liền trực tiếp trốn vào phía dưới hạt cát bên trong. Mà tại khoảng cách tần xương 2m địa phương, một cái cự đại du học về trực tiếp theo hạt cắt bên trong xuyên ra ngoài. Du học về đi ra cùng tần xương độ tiến, phát sinh ở cùng một cái thời gian, cho nên du học về tại xuyên ra hạt cắt thời điểm, cũng không có phát hiện tần xương tung tích, mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nóng rực hỏa diễm liền trực tiếp tự du học về phía dưới thoát ra. Tần xương tay cầm xích tiêu kiếm trực tiếp giảng to lớn du học về cho theo hạt cắt phía trên nô lên, mà xích tiêu kiếm phía trên. Dị hỏa càng không ngừng lưu truyền ăn mòn du học về vỏ rùa, chẳng qua là vừa đối mặt, du học về vỏ rùa liền trực tiếp bị dị hỏa ăn mòn rơi mất một nửa. Mà du học về cũng rốt cục vào lúc này phản ứng lại, thân thể trong nháy mắt theo trong mai rùa thoát ra, sau đó chính là trực tiếp dùng đầu vọt tới tần xương. Tần xương tốc độ muốn so cái này thông huyền bắt trọng du học về nhanh lên gấp bội, cho nên du học về đầu còn không có đụng vào tần xương, liền bị tần xương cho một kiếm cho chặt đứt. Đây hết thảy, cơ hội là phát sinh trong nháy mắt. Theo Tần Sương độn tiến hạc ác, lại đến du học về thoát ly vỏ rùa phát động công kích, hết thảy, chẳng qua là dùng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Giải quyết xong cái này con rùa đen, Tần Sương cũng không có thu hồi chính mình xích tiêu kiếm, đồng thời, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, không núp nhích. Mà tại Tần Sương trên cổ, từng cái có con mũi kích cỡ tương đương rùa đen nhỏ, chính đang không ngừng hút cái này Tần Sương huyết dịch. 3. Tần Sương trực tiếp một bàn tay đập tại cổ của mình Ngay sau đó liền trực tiếp một cái lắc mình nhanh trong phóng tới cách mình mấy trăm mét địa phương xa. chương 556, bãi cát tắc kẻ hoa. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Màu đen nước biển đang không ngừng quần cuộn lấy, mà lúc này tần sương cũng là lấy tay chống đỡ cắm vào hạt cắt xích tiêu kiếm, lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ, vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ linh lực ba động mà lại cố này linh lực ba động rõ ràng là mang có địch ý loại kia. Tại sao không có? Tần Sương Đích nói thầm một câu, sau đó liền quay người chuẩn bị hướng linh hải đi đến, mà liền tại Tần Sương xoay người một sát nạ kia, Tần Sương trô khối kia khu vực hạt cắt bắt đầu càng không ngừng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Loại tình huống này Tần Sương tại ở kiếp trước nghe nói qua, nếu như là ở kiếp trước chính mình gặp phải lưu Sa, khẳng định là ngỏm cụ tỏi, bất quá lần này khác biệt, chỉ thấy Tần Sương trực tiếp một cái nhảy lên liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhìn xuống dưới, lưu sa tại tần sương đằng long trong tích tắc liền ngừng lại, rất rõ ràng, đây là có đồ vật cố ý đang làm cho quỷ, thế nhưng là trên bờ cắt ngoại trừ cái kia du học về thi thể, cũng chỉ còn lại có màu đen hạc cát, căn bản không có những vật khác tồn tại dấu vết. Thi liền tần sương vừa mới cảm ứng được cái kia cố không hiểu linh lực ba động, cũng không có tại xuất hiện qua. Có ý tứ, tần sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó, xích tiêu kiếm liền trực tiếp cắm vào cái kia màu đen hạt cắt bên trong. Một cỗ sóng nhiệt tại xích tiêu kiếm cắm vào hạt cắt trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ màu đen bãi cắt bị xích tiêu kiếm cái này nhiệt độ cao cho trực tiếp đốt thành màu đỏ. Mà lúc này, một cái tắc kè hoa liền trực tiếp xông về tần xương. Tần xương không có tránh. Loại này hạ cấp yêu thú, nó thật không có tránh tất yếu. Tiện tay nhất quyền đánh phía cái kia hướng hắn đánh tới tắc kè hoa. Đánh hụt. Quyền đầu tại lập tức liền muốn đánh trúng tắc kè hoa trong nháy mắt tất kè hoa lại là trực tiếp biến mất, bao quát khí tức của nó, cũng tại thân thể nó biến mất trong nháy mắt đó đồng thời biến mất. Tần Sương hơi kinh ngạc, vừa mới một quyền kia tuy nhiên nhìn qua mười phần tùy ý, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, liền xem như cùng Tần Sương cùng cấp bậc cường giả cũng không có khả năng né tránh, chớ nói chi là chỉ là một mực thông huyền bắt trọng tiểu yêu thú. Nó biến mất sao? Tần Sương bốn phía xem chừng, đồng thời thả ra linh thức tìm tòi mảnh này bãi biển, từ khi hắn đi vào cái thế giới này, còn chưa từng ăn qua từ Thật vất vả tu luyện tới thông huyền cảnh chín tầng, lại làm cho một con tiểu yêu thú hít một hơi huyết, còn tại trước mắt của mình chạy thoát, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Mục đích chỗ cùng, trên bờ biển vẫn là nguyên bản nhăn sắc, giống một mảnh sa mạc, khắp nơi là khô héo nhăn sắc, hắn cũng không nhìn thấy cái kia con tiểu yêu thú tung tích. Ngay lúc này, thần xương linh thức phốc cầm đến một cái vật sống, nó đem thân thể chôn ở vài mét sâu hạt cắt lòng đất, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về đông bắc phương hướng chạy trốn. Thần xương khỏe miệng cười một tiếng. Nguyên lai là một cái tắc kè hoa. Đây là một cái thông huyền cảnh bắt trọng tắc kè hoa, còn không thể biến ảo thành người được, nhưng là nó có một cái đặc thù bản lĩnh, cũng là có thể để thân thể của mình nhăn sắc biến thành cùng cảnh vật chung quanh một dạng, mà lại loại biến hóa này tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn bằng vào ánh mắt căn bản là không có cách bắt được. Mảnh này kéo dài 10.000 ngàn dặm khô héo sắc bãi cát, vừa vặn là tắc kè hoa thiên nhiên bảo hộ bình thường, nó đem thân thể giấu ở trong đống cát, đợi đến con người tới gần. Phát động cực sự nhanh chóng nhất kích, hấp thụ đối thủ tinh huyết, đến gia tăng lực lượng của mình. Nếu như đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình, nó cũng có thể trong nháy mắt tiến vào trong đống cát, che giấu khí tức của mình, theo đống cát tầng sâu thoát đi. Không may, lần này nó tìm nhầm con ngồi, nó không nên tìm tới tần xương Tần xương linh thức có thể kéo dài nghìn dặm, trong thời gian ngắn, tắc kè hoa căn bản không có cách nào chạy ra tần xương linh thức bao phủ khu vực. Tần xương động, tính như sử nữ động như thỏ chạy. Tần xương hóa thân trở thành một quả đạn tháo, hướng về tắc kè hoa phương hướng bàn tới, tốc độ là tắc kè hoa chạy trốn mấy lần. Tắc kè hoa phía sau lưng phát lạnh, có một loại cảm giác sợ hãi, ngay tại hướng nó đánh tới. Không tốt, lần này cắn đến thiết bản. Biến sắc đống nhiên rất hối hận, vừa mới xúc động cắn tần xương một miệng, kỳ thực cái kia một miệng căn bản không có thôn vệ hết tần xương tinh huyết, tần xương nhục thể thông qua được nhục thân thí luyện nhiệm vụ biến đến sao mà cứng cỏi thì liền cửu phẩm linh khí cũng không thể đối với hắn sáng sớm chút nào thương tổn, cho nên tắc kệ hoa nhưng là thảm rồi, không chỉ có không có nuốt đến tinh huyết, còn rơi mất một miệng răng, hiện tại làm không tốt còn muốn đem thánh mạng bản giao trong tay hắn, bởi vì biết chạy không được, tắc kệ hoa dứt khoát ngừng lại, bởi vì thời điểm chạy trốn, tắc kệ hoa nhất định phải thôi động trên người linh lực, không cách nào che giấu tự thân khí tức, dễ dàng bị tần xương linh thức bắt giữ lấy, nhưng là chỉ cần dừng lại. Nó liền có thể đem thân thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, liền khí tức cũng có thể biến đến giống như lúc, để tần Sương linh thức không cách nào phát hiện. 100m, 50m. A. Làm sao không thấy? Tần Sương cũng ngừng lại, bởi vì hắn linh thức đột nhiên không cách nào bắt tắc kẻ hòa tung tích. Thì ra là thế, Tần Sương giống như minh bạch cái gì, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà ta mỉm cười, lẩm bẩm nói, ta muốn để ngươi biết, ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất, cũng là tại vừa mới cắn lên ta. Tần xương như cũ bất động, thế nhưng là một cỗ khí tức cường đại theo thân thể của hắn bạo phát đi ra, giống như là từng cái từng cái vô hình tấm lụa, lại như là từng tầng từng tầng ngập trời sóng lớn, lấy tần xương làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà đi, vẻ gãy nghiền nát, không gì không phá. Tắc kệ Hoa tê cả da đầu, không thể không sử xuất phòng ngự vũ kỹ đến ngăn cản tần xương khí tức, không phải vậy nó sẽ trực tiếp bị đánh thành cho. Ngay tại trong chớp mắt, Tắc kệ Hoa sử dụng vũ kỹ thời điểm, tự thân khí tức cũng tán phát ra. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, vẫn là bị Tần Sương bắt được. Ở nơi nào? Tần Sương nhìn chúng bãi biển bên cạnh, một quả to lớn cây dừa, cây dừa phía trên không có lá cây, giống như một cái màu đen cột điện bằng sắt đứng sừng sững ở Linh Hải bên bờ. Hắn không phải bình thường cây dừa, củng cố quốc biển bờ phong cảnh cây không giống nhau, vỏ cây của nó cực kỳ cứng rắn, so sắt thép còn cứng rắn hơn, có thể chế tạo linh khí. Tắc kẹ hoa cảm giác được nguy hiểm buông xuống, thế nhưng là nó lại không cách nào động đậy. Đã bị tần xương khí tức cho sợ ngây người, phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả cát vàng đều bị xung kích không còn một mảnh, lộ ra lòng đất màu nâu nham thạch, tại loại này trên nham thạch cứng rắn mặt, tắc kệ hoa căn bản là không có cách gần nuốt. Tần Xương giống một trận cuồng phong, quét đến tắc kệ hoa bên người, một tay lấy nó tóm lấy. Tắc kệ hoa thể tích cũng không lớn, như là hoa hạ bên trong hoàng tử lang đồng dạng lớn nhỏ. Lúc trước, tần Xương chỗ lấy cảm giác chính là bị một con muỗi cắn, đó là bởi vì tắc kệ hoa ẩn tàng thân pháp cũng là cao minh. Tần Sương một cái không chú ý, cũng không có phát hiện, hiện tại mới phát hiện, nó nguyên lai like như thế lớn, đương nhiên là tương đương với ý nghĩ trước kia. Tần Sương cũng không có vội vã giết chết nó, ngược lại cảm thấy liêu kỳ, gia hỏa này ra thịt đến cùng là cái gì chế tạo mà thành, lại có thể cải biến nhan sắc, còn có thể che giấu khí tức, nếu như chế thành y phụ, mặc lên người, vậy mình có phải hay không cũng có thể nắm giữ trong truyền thuyết tuyệt kỹ, ẩn thân. Tần Sương một mình nghĩ đến, khoe miệng tà tiểu càng rõ ràng tất kè hoa thì là đều nổi da gà, nó giống đoán được tần sương ý nghĩ, một đôi con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là bây giờ lại giống một con chó chết bị tần sương nắm lấy, không thể nhúc đích. chương 557, Không gian phi chu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại nhân, đại nhân, tha mạng, ta quá nhỏ tất cả ra chung vào một chỗ cũng không thể vì ngài chế y phục. Tắc kệ hoa phát ra thanh âm run rẩy, giống như là một cái thanh âm của cô bé. Kỳ thực, vừa mới ý nghĩ, tần Sương cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng không phải may vá, cũng không phải cái gì hàng xa xỉ kẻ yêu thích, một hắn sẽ không làm y phục, hai hắn cũng trang ghét đem lấy một ít động vật da lông mặc lên người. Nó vẫn là cái mẫu, không nghĩ tới thanh âm nghe không tệ. Tần Sương sờ lên cái cằm, lộ ra một mặt cười xấu xa dáng vẻ đối với cái này tắc kè hoa hắn hiện tại có thể dùng một ngón tay nghiền chết nó cũng là bởi vì rất dễ dàng nó dần dần đã mất đi hứng thú mà lại vừa mới tuy nhiên bị cắn một chút nhưng là không đau không ngứa cũng không có thụ thương thần xương lại toát ra một cái ý nghĩ cái này nhát gan tắc kè hoa không bằng treo chọc một chút nó cái này trên bờ biển phạm vi ngàn dặm bên trong không ai không có cái khác yêu thú muốn ở lại thực sự nhàm chán thần xương ác một tiếng sau đó cười nói ngươi còn có nó đồng bạn của nó sao Đem bọn nó cùng một chỗ tìm đến, chẳng phải đầy đủ chế tạo y phục, có lẽ ra đủ rồi, ta liền thả ngươi. Thế nào? Nếu có người nhìn đến, tần xương nét mặt bây giờ thật sự là muốn nhiều tiện, thì có bao nhiêu tiện, tựa như một cái hù dọa tiểu nữ hải quái thuộc lê. Đầu này tiểu tắc kẻ hoa còn vị thành niên, tuy nhiên có hơn 500 tuổi, nhưng là đối với yêu thú dài ràng giặc thọ mệnh, nó vẫn chỉ là một cái ấu niên giai đoạn, chỉ là ấu niên giai đoạn, liền đã có thông huyền cảnh bắt trọng yêu thú. Không thể không nói nó một thân thiên phù đến, hoặc là nói, những năm này, nó một người tại trên bờ biển hoàn toàn chính xác thôn phệ không ít cường giả tinh huyết, cho nên mới sẽ trưởng thành như thế cấp tốc. Đối mặt tần sương hù dọa, tắc kệ hoa vậy mà hoa một tiếng khóc lên, nhìn kỹ tắc kệ hoa một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi ngay tại ra bên ngoài giữ lấy nước mắt, loại kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng khiến người ta nhịn không được sinh ra lòng chịu mến. Tắc kệ hoa đã thông huyền cảnh giới bắt trọng, có một chút linh trí, cũng có thể nghe hiểu tần sương nói lời. Tần Sương xem thường, ngược lại có loại gian kế được như ý cảm giác, ai bảo ngươi lúc trước to gan cắn ta, ta thế nhưng là một cái thủ rất dai người. Tần Sương nói ngay cả mình đều muốn cười rộ lên, nhưng là hắn nhịn được, làm bộ một mặt nghiêm túc nói, thế nào, ngươi không nguyện ý gọi đồng bạn của ngươi đến. Như thế ta chỉ có thể trước hết giết ngươi, lộ ra, lại đi tìm đồng bạn của ngươi. Tắc kệ hoa giật nảy mình, một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng vẻ, xem ra có chút đáng thương, cũng có chút đáng yêu. Đại nhân. Ngươi muốn giết ta, một ngón tay như vậy đủ rồi. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta muốn báo thù. Đồng bạn của ta đều bị người xấu giết chết, ta muốn vì chúng nó báo thù. Chỉ muốn đại nhân ngài không giết ta, ta sẽ cố gắng tu luyện, đợi đến lớn lên lớn hơn một chút, báo xong thù về sau, ta sẽ tự sát tại trước mặt đại nhân, cung cấp đại nhân lấy ra chế ý. Nho nhỏ tắc kẻ hoa một phen, ngược lại nói xuất phát từ nội tâm, để tần xương cũng là một trận giật mình, xem ra nó là có thâm cửu đại hận gì nho nhỏ tắc kệ hoa hai mắt đấm lệ rưng rưng mà nhìn xem tần sương đang chờ hắn làm ra lựa chọn. Không nghĩ tới tần sương liền suy nghĩ đều không có, đem tóc kệ hoa tiện tay quăng ra, giống như là vứt bỏ một cái râu ria đồ bỏ đi. Tắc kệ hoa sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy tần sương chậm rãi xa cách mình, tâm lý một trận kỳ quái, cứ như vậy thả ta rồi. Nhớ đến, đừng chết quá sớm, mệnh của ngươi là của ta. Nơi xa chuyển đến tần sương thanh âm, bất chi bất giác tắc kệ hoa hốc mắt lại ở bước. Tần Sương nhìn qua gió êm sóng lặng linh mặt biển, tựa hồ liếc một chút nhìn không thấy bờ, cái kia màu đen trong nước biển, giống như ẩn giấu đi thực lực mạnh mẽ yêu thú, mặt biển thỉnh thoảng còn sẽ hình thành từng đạo từng đạo vòng xoáy màu đen, coi như Tần Sương lâm vào những cái kia vòng xoáy, hắn cũng không có nắm chắc có thể đủ tất cả thân thể mà ra. Muốn vượt qua linh hải, nhất định phải thông qua truyền tống vực, cái gọi là truyền tống vực cũng là tạo hóa cảnh đại năng xé rách không gian, hình thành đặc thù lĩnh vực. Linh hải bên trong trọng lực dẫn lực là Linh Châu đại lục gấp mấy trăm lần, phổ thông thông huyền cảnh cường giả căn bản là không có cách dựa vào ngự không phi hành. Vừa tới, linh hải bên trong nhược thủy có mãnh liệt tính ăn mòn, liền đại la kim thân đều có thể hòa tan, cho nên cũng không có khả năng bằng vào nhục thân tại nhược thủy bên trong vượt qua. Duy nhất phương pháp cũng là lấy không gian phi trù, theo truyền thống vực bên trong, bay qua qua linh hải. Ma trưởng không phi chu người, cũng là thuộc về Linh Châu đại lục đỉnh phong tông môn Âm Dương tông. Nghe nói Hiện tại Linh Châu Đại Lục âm Dương Tông là Thanh Châu Đại Lục một cái chi nhánh, Thanh Châu Đại Lục âm Dương Tông mới là không gian phi chu chủ nhân chân chính. Mà Tần Sương hiện tại chuyện cần làm chính là, tìm tới truyền tống bực khởi điểm. Theo tử thần viện trưởng cho hắn địa đồ, truyền tống bực thì ở cái này trên bờ biển, Tần Sương hóa thân thành làm một đạo phong, hướng về truyền tống bực khởi điểm, cực tốc bay đi. Đến, Tần Sương dừng lại, lờ mờ có thể nhìn đến, đi xa có không ít người vây tại một chỗ, hẳn là muốn thừa ngồi phi chu người. Vị huynh đệ kia, ngươi là ngồi phi chu sao? Chúng ta âm dương tông phi chu, một chuyến cần 30 mai trung phẩm linh thạch. Một người mặc trường bào trung niên nhân cười hì hì đối tần xương nói, hắn dường như đã thấy một đầu cá lớn sắp lên, móc câu. Trường bào phía trên, thấy một cái mặt trời cùng một vầng trăng, tần xương vừa nhìn liền biết là âm dương tông người. Tần xương thông qua hệ thống tin tức hiểu rõ đến, linh thạch là một loại huy hữu kim loại, có thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, còn có hạ phẩm linh thạch phân chia. Linh Thạch chứa linh lực, có thể bị tu luyện giả trực tiếp hấp thu, sau đó để cao cảnh giới của mình. Cho nên Linh Thạch đối với tu luyện giả cực kỳ chân quý, cũng là tất cả đại lục phía trên thông dụng tiền tệ. Tần Sương một mặt xấu hổ, thì thào nói nhỏ, tử thân viện trưởng lão đầu kia tại sao không có nói với ta, lấy phi chu còn muốn giao 30 mai Linh Thạch a? Tần Sương tu luyện cùng người khác khác biệt, tăng cao tu vi, đối với Tần Sương cái này nắm giữ hệ thống hắc hoa kỹ nam nhân mà nói, cũng là đơn giản đánh quái thăng cấp. Căn bản cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, chỉ cần kinh nghiệm nơi phát ra đầy đủ, thăng cấp, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cũng chính là như vậy, Tần Sương rất ít thu thập linh thạch, hắn hiện tại có thể nói người không có đồng nào. Trung niên nhân nhìn lấy Tần Sương sắc mặt khó coi, cũng lòng dạ biết rõ, kẻ trước mắt này không chính là không đủ, cũng là một cái không hơn không kém người nghèo. Lông mày của hắn vẩy một cái, lạnh nhạt nói, hiện tại vẫn là dự bán thời kỳ, cho nên giá cả hội khá là rẻ một chút. Đợi đến lên thuyền thời điểm, nhưng là muốn 40 mai linh thạch, mới có thể có được lên thuyền tư cách. Người trẻ tuổi, muốn lên thuyền, động tác được nhanh A, Phi Chu lập tức sắp chạy. Trung niên nhân chế rêu giống như nói. Bọn họ đều có giao sao. Thần Sương nhìn cách đó không xa một đám người. Đương nhiên. Trung niên nhân gật gật đầu. Thần Sương cười hắc hắc tò mò hỏi, các người Phi Chu cái gì thời điểm mở A? Thần Sương trước đó cũng biết đến, Phi Chu mở ra thời gian không cố định. Bình thường trước muốn thanh châu phương diện đại năng sớm xé rách không gian mở ra truyền tống vực, nhưng là đại năng cũng là đại năng, luôn luôn bị muộn rồi một số mới có thể thể hiện thực lực của hắn cường đại, cho nên ai cũng không biết truyền tống vực mở ra thời gian, chỉ có thể biết một cái thời gian đoạn, sau đó ngay tại linh hải bên cạnh chờ. Chương 558, Tên lừa đảo Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm Trung niên nhân chần chờ một chút nói, đại khái còn có nửa giờ liền mở ra. Trung niên nhân trên mặt thoáng hiện một luồng bối rối, đó là người nói láo mới có biểu hiện, tuy nhiên chỉ có trong chớp mắt, vẫn là bị tần Sương Phốc cầm đến, nguyên lai like người này cũng không phải là Âm Dương Tông người, hắn chỉ là đánh lấy Âm Dương Tông chiêu bài lừa gạt tiền. Tại trong cuộc sống hiện thực, tần Sương cũng đã gặp qua tình huống tương tự, cái kia chính là ngồi xe lửa mua vé thời điểm, có không ít người sẽ tìm được người, nói mau lẹ mua cho ngươi đến phiếu nhưng là loại này phiếu đồng dạng không phải so bình thường giá vé quý rất nhiều, cũng là giả phiếu. Nhưng là Tần Sương có thể khẳng định một chút, cái kia chính là ngồi phi tru, nhất định phải mua vé, mà lại mua vé cần linh thạch, không phải vậy trước mắt vị này trung niên nhân cũng sẽ không sử dụng loại cơ hội này lừa gạt tiền. Tần Sương cũng không có làm chàng đâm thủng trung niên nhân hoang nôn, có thể tại âm dương tông địa bàn, Quang minh chính đại lừa gạt tiền, mà không có người quán thuốc, loại này người tuyệt đối không thể coi thường. Tần Sương linh thức phóng ra ngoài. Do xét một chút trung niên nhân thực lực, thông huyền cảnh giới bắt trọng, cũng là linh châu đại lục đỉnh phong tồn tại, bất quá tại tần sương trong mắt, cùng một con kiến không hề khác gì nhau. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Trung niên nhân nhìn xem tần sương, có chút trở không kiên nhẫn. Người dạng này, một ngày có thể lừa gạt bao nhiêu trung phẩm linh thạch. Tần sương nhìn lấy trung niên nam tử, một mặt bình tĩnh hỏi. Trung niên nam tử làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đợi nửa ngày, chờ đến lại là một câu nói như vậy. Nhất thời sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Bất quá trung niên nam tử cũng là không hoàng hốt, hắn cũng không là một người. Phía sau của hắn có toàn bộ âm dương tông đang ủng hộ hắn. Nhưng là hắn chả không muốn cùng trước mắt vị này vạch mặt, một khi bại lộ hắn là tên lừa đảo. Như vậy phía sau hắn đám người kia khẳng định sẽ tìm hắn muốn về linh thạch, có thể xuất ra 30 mai trung phẩm linh thạch người. Tất cả không có ngoại lệ thuộc về linh châu đại lục nhất lưu thực lực, âm dương tông mặc dù là linh châu đại lục đỉnh phong tông môn nhưng là còn không dám lập tức đắc tội nhiều như vậy nhất lưu thế lực. Trung niên nam tử sau khi cân nhắc hơn thiệt, nhất thời nghĩ đến một cái kế sách. Người trẻ tuổi, trên người ngươi có phải là không có mang đầy đủ linh thạch ra, kỳ thực cái này cũng không muốn gấp, có một cái phương pháp có thể không cần lên giao linh thạch, cũng có thể thu hoạch được leo lên không gian phi tru tư cách, ngươi có muốn hay không thử một chút. hắn giả ra một mặt mỉm cười đối Tần Sương nói, nhưng trong lòng thì hy vọng Tần Thiên có thể mắc lừa hắn biết, đây tuyệt đối là một cái dây béo. Nếu như có thể đem trên người linh thạch đem tới tay, cái kia Tần Sương cũng là hiểu kỳ vị này Trung niên nhân muốn đùa nghịch hoa chiêu gì Tại là giả vờ ánh mắt sáng lên Cao hứng bừng bừng đối Trung niên nhân nói Không dối gạt huynh đệ Ta trên thân linh thạch mặc dù đầy đủ Nhưng là muốn lưu làm lúc tu luyện dùng Nếu có không hoa phí linh thạch lấy phi chu biện pháp Ta đương nhiên muốn thử một chút Trung niên nhân lộ ra một kia rảo hoạt, ta mỉm cười Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối không phát hiện ra được Hắn đang cười tần sương tuổi còn trẻ thì dám ra đây sung sáo. Hắn thấy tần sương trên người ba mươi mai trung phẩm linh thạch đã là thuộc về hắn. Cái kia tốt người đi theo ta đi. Trung niên nhân đem tần sương đưa đến một cái không người đất trống, đất trống bốn phía bị hắn dùng linh thức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, cho nên hiện ở bên trong cho dù có đại chiến, đất trống người bên ngoài cũng không phát hiện được. Vừa vặn có lợi cho hắn giết chết tần sương diệt khẩu, sau đó đoạt lại tần sương trung phẩm linh thạch. Tới rồi sao? Tần Dương vẫn là làm tố cái gì cũng không biết, hắn tâm như gương sáng, nếu biết trung niên nhân này ý nghĩ, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, lao tiểu tử này đến tụt cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tần Thiên đối thực lực của mình tự tin vô cùng, hắn tin tưởng vững chắc, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mánh khoẻ đều muốn hóa thành hư vô. Đến, trung niên nhân sắc mặt băng lãnh trả lời, hắn khẽ mắt lóe ra một vệt hàn quang lạnh lẽo, sắc ý giật giảo, xa không giống lúc trước như vậy nhiệt tình, phải mở. Anh. Đúng lúc này, Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trung niên nhân trên thân bộ phát ra mãnh liệt khí thế, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay vô hình, hướng về tần sương rõ xét xuống dưới. Xen vào việc của người khác, là phải trả giá thật lớn. Trung niên nhân nhìn về phía tần sương, một đôi mắt lạnh lẽo, toát ra khiếp người sắc ý. Đúng lúc này, tần sương sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn đã hoàn toàn tin tưởng mình trước đó suy đoán, gia hỏa này cũng là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo, còn muốn giết chết chính mình diệt khẩu. Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta so phạm nhân. Đây là tần xương tố người chuẩn tắc. Hừ. Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng âm thanh theo tần xương trong miệng hô lên. Còn không biết cái kia trả giá thật lớn là ai. Tần xương quát lệnh nói. Nương theo lấy quát lệnh một tiếng, tần xương đã biến mất ngay tại chỗ. Cái nào một cái bàn tay vô hình bổ xuống, nhất thời cuồng xa bay múa, mặt đất đều bị đánh ra một cái hô to. Trung niên nhân cười ha ha, hắn coi là một kích này, tần xương đã tan xương nát thịt Hắn đi đến hồ to phụ cận, muốn tìm được tần xương nạp giới, sau đó lấy ra bên trong trung phẩm linh thạch. Hết thề tựa hồ cũng tại kế sách của hắn bên trong, hắn đều vì kế sách của hắn mà cảm thấy tự hào. Đống nhiên trung niên nhân cảm giác sau lưng một trận rất lạnh, một cỗ khí tức tử vong chính bao phủ tại phía sau lưng của hắn phía trên, hắn nhịn không được xoay người nhìn lại, nhất thời đồng tử phóng đại, không thể tin được hết thề trước mắt, chính mình toàn lực nhất kích vậy mà không có giết chết cái kia cái mau đầu tiểu tử, đồng thời hắn trả hoàn hảo không chút tổn hại. Lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng của mình Hắn đã kết luận Người tuổi trẻ trước mắt Cũng không phải là một cái thật đơn giản Bao đầu tiểu tử đơn giản như vậy Thực lực của hắn tuyệt đối phải trên mình Ngươi, ngươi, ngươi không có thể giết ta Ta là âm dương tông người Trung niên nhân sợ hãi nói chuyện đều tại đánh kết Hắn là thật sợ thiếu niên ở trước mắt Hắn khó có thể tưởng tượng Một thiếu niên người lại sẽ có được thực lực kinh khủng như thế Liền hắn đều xa xa không phải là đối thủ Mà lại Hắn cũng đang suy đoán thiếu niên lai lịch, có thể nắm giữ bực này tu vi nhân vật, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ, tại nói ra Âm Dương Tông lúc, hắn liền trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng thiếu niên có thể xem ở Âm Dương Tông trên mặt mũi tha cho qua tính mạng của hắn. Tần Sương cười ha ha, cũng không lại tin tưởng người trung niên này, bởi vì hắn bản thân liền là một cái lựa gạt. Ta có chúng ta Âm Dương Tông lệnh bài, không tin ngươi nhìn. Nói xong, trung niên nhân, nhân từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh lệnh bài cổ xưa. Phía trên dùng linh lực khắc lấy âm dương tông ba chữ, tiểu chữ siêu phàm đại khí, xem xét thì là đến từ bất phàm tay của người bút. Tần Xương cũng nhìn ra cái này tấm lệnh bài bất phàm, hẳn là thật âm dương tông lệnh bài, xem ra trước mắt người trung niên này thật là âm dương tông người, hắn không có nói sai. Tần Xương tâm lý cảm thấy kỳ quái, âm dương tông người làm sao hội ở địa bàn của mình đi lừa gạt đâu? Hơn nữa còn là quang minh chính đại sử dụng truyền tống vực đến đi lừa gạt. Ngay tại Tần Xương suy nghĩ một lát, Trung niên nhân triệt bỏ lúc trước dùng linh thức ngăn cách phong bế không gian, một đạo tín hiệu cầu cứu theo tay háo của hắn bên trong bắn ra đến, biến mất tại phía sau hắn trên bầu trời. Chương 559, tha cho ngươi nhất mệnh. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Coi như ngươi là âm dương tông người vậy thì thế nào? Thần Sương cười lạnh nói. Nếu như ngươi giết ta, Ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận Âm Dương Tông lửa giận đi. Trung niên nhân nhìn đến tần Sương trên mặt dần dần hiện hiện sắc ý, ngay sau đó cũng chỉ có lớn gan huy hiếp nói, muốn phải bắt được Âm Dương Tông cái này sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Muốn ta không giết ngươi cũng được, chỉ cần ngươi giao ra người nạp giới. Thần Sương lạnh giọng nói ra, không phải hắn sợ Âm Dương Tông, mà chính là hắn mang về còn muốn lấy Âm Dương Tông Phi Chu tiến về thành châu, hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm, hắn dự định chỉ cần Phi Chu khẽ rửa bờ, so sánh tuấn sát cái này cái lựa giận. Tại vượt qua trước đó, Tần Sương thì đặc biệt chán ghét những cái kia tại nhà ga lừa gạt tiền người, chỉ là khi đó, hắn không có có đủ thực lực, cũng không thể vậy bọn hắn thế nào, hiện tại có thực lực, hắn cũng không muốn lại chịu đựng lửa giận trong lòng. Trung niên nhân coi là Tần Sương thỏa hiệp là e sợ bọn họ âm dương tông, cái này một hồi cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Hắn nghe được Tần Sương, nhất thời sầm mặt lại, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn biết Tần Sương muốn hắn nạp giới là muốn lấy đi bên trong trung phẩm linh thạch, hắn còn không có tới cùng giao cho âm dương tông đại trưởng lao trong tay. Nói cho cùng, trung niên nhân chỉ là âm dương tông nội bộ một cái địa vị thấp trưởng lão. nếu như bị đại trưởng lão biết, hắn đem vừa thu hồi lại mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch mất đi, hắn coi như sẽ không mất đi tính mạng, về sau cũng sẽ không có tốt như vậy việc cần làm làm, giúp âm dương tông lừa gạt trung phẩm linh thạch, có thể từ đó quất ra một bộ phận trích phần trăm, đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Ta cho ngươi là thời gian hô hấp. Thần Sương lạnh giọng nói ra. Trung niên nhân còn đang xoan xuyết, kỳ thực hắn đang kéo dài thời gian. Hắn tin tưởng chỉ cần Âm Dương Tông Cường giả tiếp thu được hắn cầu cứu tin tức, tất nhiên sẽ kịp thời đến trợ giúp. Đến khi đó, hắn thì không sợ người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn linh thức phóng ra ngoài, muốn dò xét Tần Sương thực lực, thế nhưng là Tần Sương sớm đã đem khí tức của mình che giấu, hắn căn bản là không có cách dò xét đến. Còn có 3 cái hô hấp, Tần Sương băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm cũng không dám có hành động, chỉ có tại cùng một cảnh giới, hoặc là thấp ra bản thân tu vi người trước mặt mới có thể dùng linh thức che giấu tu vi của mình cảnh giới. cho nên trung niên nhân đại khái phán đoán, tần xương tu vi cần phải giống như hắn tại thông huyền cảnh bắt trọng. thế nhưng là trung niên nhân chân thực thực lực là thông huyền cảnh bắt trọng sơ kỳ, dựa theo tần xương có thể tránh qua một đòn toàn lực của hắn, đồng thời như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn suy đoán tần xương thực lực đại khái là thông huyền cảnh bắt trọng trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nhưng là hắn có chết cũng không tin, Tần Xương tu vi tại Thông Huyền cảnh 9 tầng, Thông Huyền cảnh giới có hai đạo đường danh giới, một đạo là ngũ trọng đến 6 tầng, một đạo là bát trọng đến 9 tầng. Đạo này đường danh giới nhìn như ngăn cách không xa, thực lực sai biệt thật là danh trời, có ít người trong cả đời thì dừng lại tại Thông Huyền cảnh giới ngũ trọng hoặc là 6 tầng, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá cái kia đạo khoảng cách. Cho nên, Tần Xương có Thông Huyền cảnh 9 tầng tu vi, người trung niên này hắn chết cũng sẽ không tin tưởng. Còn có một cái hô hấp Tần Sương thanh âm như là tang trung đồng dạng, tại trên đỉnh đầu người trung niên lại một lần nữa vang lên. Trung niên nhân giật lại mình, vội vàng cởi trên ngón tay nạp giới, giải trừ nhận chủ, giao cho Tần Sương trước mặt. Tần Sương cũng là thở dài một hơi, nếu như người trung niên này thật không sợ chết giao ra nạp giới, hắn thật đúng là chỉ có giết hắn, như thế chắc chắn sẽ đắc tội Âm Dương Tông, đến lúc đó muốn lấy không gian phi chu tiến về Thanh châu, lại tránh không khỏi một chút phiền toái. Tần Sương một đạo linh thức thẩm thấu tiến trong nạp giới để nạp giới nhận chính mình là chủ nhân. Sau đó lại dùng linh thức quét một chút trong nạp giới không gian. Đây cũng là âm dương tông chuyên môn đường đi lừa gạt tới trung phẩm linh thạch nạp giới, tần xương linh thức càn quét sau đó cũng chưa từng xuất hiện cái khác vật có giá trị, có điều hắn vẫn là rất hài lòng, bởi vì trong này không nhiều không ít, khoảng chừng 1.500 khối trung phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với linh châu đại lục nhất lưu thế lực chỗ có nội tình. Tuy nhiên tại linh châu đại lục tần xương không thế nào dùng đến linh thạch, nhưng là hắn cảm giác. Về sau đến Thanh Châu, những linh thạch này có lẽ sẽ cử đi một số tác dụng, dù sao cũng là tất cả đại lục thông dụng tiền tệ, hưu tiền còn có chuyện gì không dễ làm. Thứ gì mua không được đâu. Nghĩ tới đây, càng thêm khơi dậy Tần Sương thu thập linh thạch ý nghĩ. Nhìn đến trung niên nhân ngoan như vậy ngoan nghe lời, Tần Sương cũng là mỉm cười, dự định thực hiện lời hứa của hắn, thả người trung niên này một con đường sống. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trung niên nhân trên bờ vai, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Nhất thời trung niên người thân thể hơi chấn động một chút, trong thân thể của hắn giống như có đồ vật gì phá nát, toàn bộ thân thể nội bộ truyền đến một cỗ đau tận xương cốt đau đớn, hắn đem linh thức bên trong giọng, mới phát hiện tu vi của mình bị phế. Cũng tức là hắn hiện tại chỉ là một cái, chỉ có được thông huyền cảnh bắt trọng linh thức một người bình thường. Trung niên nhân, nhân, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy tần xương, một đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm hận ý, như muốn nhắm người mà ăn. Mà tần xương thì là phong khinh vân đạm nói một câu dạng này về sau ngươi liền không thể lại đi lừa đi. Tần Sương cười ha ha một tiếng, muốn bay khỏi khối này đất trống, trong chớp mắt, một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Tiểu huynh đệ dừng bước, thanh âm từ nguyên đến gần, nửa cái hô hấp ở giữa, đến người đã đến Tần Sương trước mặt, là một cái ria mép trăng bóng lão đầu, xem ra đã vượt qua một trăm tuổi, hắn mặc lấy một buổi đạo bào, đạo bào trên có khắc cùng trung niên nhân một dạng đồ án, một bên là mặt trời, một bên là ánh trăng. Tần Sương lập tức kịp phản ứng. Lão nhân này là âm dương tông người. Lão đầu, ngươi tìm ta chuyện gì? Thần Sương mặt không biểu tình, bình tĩnh nói. Lão đầu vừa lên đến thì dùng linh thức tra xét thần Sương tu vi. Thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong, vậy mà cùng tu vi của mình tương xứng. Lão đầu há to miệng, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Thiếu niên ở trước mắt cũng bất quá chừng 20, một thân tu vi lại đã đạt đến thông huyền cảnh 9 tầng, dạng này tu luyện thiên phú, có thể sương yêu nghiệt. Nếu như thiếu niên này có thể bái nhập tông môn của mình, Như thế âm dương tông chắc chắn còn có thể linh châu đại lục lại huy hoàng trên trăm năm, thậm chí so trước kia càng thêm lóa mắt chú mụ. lão đầu liếc nhìn hết tần sương tu vi về sau, cũng không khỏi sản sinh ra yêu quý nhân tài ý nghĩ. Nhưng là hắn nghĩ lại, nhân tài như vậy không là địch nhân thì là bằng hữu, nếu như làm địch nhân, bỏ mặc hắn trưởng thành, chắc chắn là âm dương tông tương lại tai họa lão đầu một phái tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vừa lên đến không có trả lời tần sương vấn đề, mà chính là không nhanh không chậm tự giới thiệu mình. Lão giả là Âm Dương Tông đại trưởng lão, ở đây gặp qua Đạo Hữu, không biết Đạo Hữu tính danh, kế thừa nơi nào. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, có lúc căn bản không có tuổi tác phân chia, cho dù đại trưởng lão tuổi tác cùng tần xương trước đó kém gần 100 tuổi, nhưng là do xét tần xương thực lực về sau, Âm Dương Tông đại trưởng lão vẫn là quyết định xưng hô tần xương là Đạo Hữu. Chương 560, đại trưởng lão xuất thủ. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đạo loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Trung niên nhân một mặt hận ý đức nhìn lấy tần sương, hắn đem chuyện đã xảy ra nói ra, nhưng là thái độ đã chuyển biến. Tại trong giọng nói của hắn, hắn mình đã không phải thay âm dương tông đi lừa gạt người, hắn là thật sự rõ ràng muốn thông qua thu lấy tần sương linh thạch sau đó cho hắn phía trên không gian phi chui người, mà tần sương lại thành giết người cướp của kẻ cướp. Đại trưởng lao sắc mặt dần dần thầm trầm xuống, đối với hắn mà nói. Trung niên nhân tu vi có hay không bị phá, cái kia 1.500 khối linh thạch có hay không bị cướp, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là âm dương tông danh dự, âm dương tông mãi mãi cũng không thể con phụ phía trên tên lửa đảo vết bẩn. Trung niên nhân là chuyên môn tại cái này, linh hải bên bờ lửa gạt trung phẩm linh thạch người, hắn là âm dương tông khôi lỗ. Trung niên nhân đầu tiên đem lửa gạt trung phẩm linh thạch giao cho âm dương tông, âm dương tông lại thông qua không gian phi chu lửa gạt một món linh thạch, cùng nhau cũng là gấp hai trung phẩm linh thạch. Cuộc mua bán này tự nhiên là Âm Dương Tông thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nhưng là trong mắt người ngoài, trung niên nhân Vĩnh Viễn chỉ có thể là giả mạo Âm Dương Tông bên ngoài đi lừa gạt tên lừa đảo. Hắn Vĩnh Viễn đến giả ra một loại cùng Âm Dương Tông không quan hệ dáng vẻ, không phải vậy Âm Dương Tông danh dự hội quét rác, người khác cũng sẽ không lại lấy Âm Dương Tông không gian phi chu. Nếu như Thanh Châu cái kia xé rách không gian chế tạo truyền tống vực đại có thể biết, Âm Dương Tông sau lưng thông qua đi lừa gạt thủ đoạn, mà khác thu lấy một khoản trùng phẩm linh thạch. Linh Châu Đại Lục Âm Dương Tông đem không còn tồn tại. Đây là Đại trưởng lão Chỗ không nguyện ý nhìn đến, cho nên trong mắt hắn, cái này Thần Sương tuyệt đối không có thể còn sống sót, hắn nhất định phải thành vì một người chết, chỉ có người chết mới sẽ không đem bí mật nói ra. Đạo Hiếu, ngươi đã có thể đến nơi đây, vậy ngươi hẳn là cũng biết nơi này là Âm Dương Tông trưởng Quản Phi Chu địa phương đi. Lão Nhân nói, Thần Sương nhẹ gật đầu. Âm Dương Tông không gian Phi Chu, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một chuyến. Tiếp đi muốn thông qua truyền tống vực đến thanh châu người, thanh châu linh khí dư giả, so với linh châu đại lục đối với người tu luyện càng thêm có chỗ tốt, cho nên mỗi cái leo lên phi chung người, âm dương tông đem thu lấy 30 mai trúng phẩm linh thạch làm phí dụng, không đủ à? Đại trưởng Lao tiếp tục nói. Thần Sương lại nghe được có chút không kiên nhẫn được nữa. Lao đầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, có thể hay không gọn gàng dứt khoát điểm, ta còn vội vàng đi ngồi không gian phi chú đây. Thần Sương không khách khí chút nào nói ra. Đại trưởng lão lại sắc mặt tái xanh, tiếp tục nói, đây là âm dương tông ở chỗ này kiếm tiền mưu sinh nghiệp vụ, nếu như ngươi ở bên này giết lung tung người, loạn đoạt trung phẩm linh thạch, không khác là gây mất âm dương tông tài lộ, chính là chúng ta âm dương tông cửu nhân. Cho nên lão giả ta không thể không đưa ngươi giết chết. Nói ra sau cùng, đại trưởng lão thanh âm dần dần băng lãnh lên. Nghe lời của lão nhân, thần xương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn giết ta, trực tiếp động thủ liên tốt, sao phải nói nhiều như vậy, không mệt mỏi sao Tần Sương cười ha ha, đối với đại trưởng Lão Dương rải, hắn cũng là đặc biệt chẳng ghét. Bất quá là 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử, dám dạng này không nhìn hắn, làm âm dương tông đại trưởng Lão, hắn có hắn tôn nghiêm, tại thực lực so với hắn thấp người trước mặt, hắn tôn nghiêm không thể xâm phạm. Ngươi, ngươi muốn chết. Tần Sương tùy ý, chết để chọc giận đại trưởng Lão, đại trưởng Lão quát lạnh một tiếng, sau đó hắn khí thế trên người tăng vọt. Cùng một thời gian, đại trưởng Lão động, có điều hắn mục tiêu thứ nhất không phải Tần Sương mà chính là bên cạnh hắn người trung nhân kia. Chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật, đại trưởng lão vì không cho Âm Dương Tông đi lừa gạt bí mật tiết lộ ra ngoài, trước tiên cũng là không chút do dự muốn muốn chém giết trung nhân nhân. Trung nhân nhân đã đã mất đi một thân tu vi, giờ phút này còn không có làm ra phản ứng, toàn bộ thân thể đã hóa thành một mảnh xương máu. Đối mặt đại trưởng lão xuất thủ, Tần Dương có thể nhìn ra, đại trưởng lão tu vi đã bước vào thông huyền cảnh chín tầng đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa cảnh giới bất quá tới cửa một chân. Nói cách khác đại trưởng lao thực lực đã đến nửa bước tạo hóa cảnh. Thế nhưng là Tần Sương chỉ là kinh ngạc một chút, sắc mặt của hắn y nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Tần Sương trên thân nhưng cũng là xông lên tàn phá bửa bãi linh lực, sau một lát lại hóa thành vô hình tiên thiên cương khí, so sánh với tại trước đó phòng ngự lực, giống như càng thêm cường đại. Tần Sương hóa thân trở thành một khỏa đạn tháo, hướng về đại trưởng lao phương hướng nổ bắn ra mà ra. Bên trên bầu trời, hai đạo bạch sắc quang mang đụng vào nhau như là hai quả sao băng chạm vào nhau, nhất thời tản mát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, linh hải nước cũng tràn lan lên, trên bờ biển, cuồn phong loạn vũ, đất cát phấn khởi. Tại Lâm Hải trên bờ cát còn đang chờ truyền tống vực mở ra đám người kia cũng nhìn thấy trên bầu trời truyền đến đại chiến, nhất thời đồng tử co rụt lại, bị hù chạy một thân mồ hôi. Hai người này là ai? Vậy mà có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng? Hai người này chỉ sợ đều là đã đến thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả đi. Nhất thời trên bầu trời đại chiến hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người tại há to miệng quan sát linh châu đại lục đỉnh phong quyết đấu. oanh, oanh, oanh, trong một chớp mắt, từng đợt chói hai tiếng oanh minh vang lên, uyển như núi lửa bạo phát giống như vô số khí tức mạnh mẽ như là sen lẫn thành lưới kiếm quang, phổ thiên cái địa rơi xuống bao phủ tại lâm hải bên bờ là âm dương tông đại trưởng lão, có người kinh hô lên, truyền thuyết âm dương tông đại trưởng lão là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Linh Châu Đại Lục đến cùng còn có ai dám cùng đánh một trận. Làm sao có thể có dạng này người? Người này giống như là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì tuổi còn trẻ thì có một thân như thế cao minh tu vi, thật sự là yêu nghiệt bên trong biến thái A. Trên bầu trời hai đạo nóng rực bạch quang tách ra, bạch quang tiêu tàn chỗ, là một người có mái tóc rối tung láo nhân, cùng một cái quần áo rách dưới người trẻ tuổi. Lần thứ nhất giao thủ, song phương đều toàn lực đánh ra. Nhưng là đại trưởng lão cái này, nửa bước tạo hóa cảnh cường giả lại không có đạt được một tia ưu thế. Khí tức của hắn thậm chí có chút không phân chấn, đó là bị Tần Sương mang theo người tiên tiên cương khí bá đạo vô cùng nhất quyền cho đánh chúng vào. Thông qua được nhục thân thí luyện Tần Sương, nhục thân cường độ hạng gì cường hãn, tuy nhiên áo quần hắn đều phá lạn, thế nhưng là thân thể lại không có bị một tia thương tổn. Ông. Đúng lúc này, một trận chói hai đao minh sâu vang lên. Đã thấy Âm Dương Tông đại trưởng lão trong tay Hắn đảo mắt nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi, như lôi đình lại một lần nữa xuất thủ. Cái này là một thanh màu xanh tham thầm đao, là một thanh cửu phẩm linh đao. Thân đao điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích người năng lượng kinh khủng. Nếu có người hiểu minh văn chi thuật, nhất định đó có thể thấy được. Cái này bính cửu phẩm linh trên đao lại còn khắc lấy minh văn, có khắc minh văn linh khí chỗ sức mạnh bùng lên cơ hồ là nguyên bản linh khí gấp 10 lần. Cái này người trẻ tuổi kia gặp nguy hiểm. Người phía dưới nhìn ra âm dương tông đại trưởng lao trong tay Linh Đao, cũng không khỏi vì tần sương nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Trường 561, Kịch Chiến Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cựu phẩm Minh Văn Linh Đao vừa ra, phóng xuất ra vô cùng khủng bố linh lực khí tức, tràn ngập giữa thiên địa, khiến ngay tại trên bờ cát xem trường trận đại chiến này mọi người toàn đều biến sắc. Lão phu vốn muốn cho ngươi tham nhập chúng ta Âm Dương Tông, không nghĩ ngươi ngu xuẩn mất khôn, hiện tại không thể để ngươi sống nữa. Đại trưởng lão mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, cầm trong tay mẩu xanh tham thảm cửu phẩm linh đao phóng tới tần sương. Hắn nhìn lấy tần sương ánh mắt dường như đã là một người chết, chẳng trách hắn phách lối như vậy. Minh văn là giữa thiên địa một loại có khác với linh lực thần bí năng lượng, một số người có thể đem cô năng lượng này dùng minh văn hình thức khắc họa tại linh khí phía trên, để linh khí bản thân uy lực trở nên càng thêm cường đại. Nói cách khác, Tần Sương cùng đại trưởng lão vốn là cùng chỗ tại Thông Huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong cấp độ, lẫn nhau có thể nói thế lực ngang nhau, thế nhưng là nếu như nếu như chiến đấu thời điểm, địch nhân đột nhiên so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, ngươi còn thế nào ngăn cản? Kết quả tự nhiên là một phương bẻ gãy nghiền nát kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, Tần Sương đối mặt linh đao kinh khủng uy áp, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện một chút sợ hãi, càng không có bỏ trốn mất dạng. Hắn nhìn đến đại trưởng lão xong lại, khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tặc, sắp chết đến nơi còn dám cười. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường vọt tới tần xương trước mặt, màu xanh thăm thảm linh đao hướng hắn ngang nhiên một bổ, một vệ đao quang mang theo kinh khủng linh lực khí tức như lôi đỉnh chém xuống. Mọi người ở đây coi là tần xương mắt thấy là phải một đao mất mạng thời khắc, kinh người sự tình phát sinh. Chỉ thấy tần xương một quyền đánh ra. Một quyền này nhiều nhất chỉ là nhanh, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa huy thế, nhưng chính là cái này vô cùng đơn giản. Nhìn như bình thường không có gì lạ nhất quyền đánh vào bổ xuống dưới cựu phẩm Minh Văn Linh trên đao, chỉ thấy đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, ngay sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể về sau té bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến âm dương tông đại trưởng lão bị hung hăng đánh bay, trên bờ cắt mọi người la thất thanh, một mặt không thể nào hiểu được chi sắc. Đương nhiên không ai có thể vì bọn họ giải đáp. Giờ phút này, vừa mới còn phách lối đến không ai bì nổi đại trưởng lão trên mặt đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Vừa mới tần xương quyền đầu hành tới thời điểm, một cỗ to lớn vô cùng tiền thiên cương khí đi qua thân đao dọc theo cánh tay truyền khắp toàn thân, dẫn tới linh lực của toàn thân hắn kịch liệt chấn động, để hắn bị thương không nhẹ. Tại vừa mới giao phong bên trong, hắn vậy mà che giấu thực lực. Đại trưởng lão nội tâm quả thực phiên giang đảo hải, bất quá bản thân làm nửa bước tạo hóa cảnh tuyệt thế cường giả, cái này một chút vết thương nhỏ cũng không lớn ngại. Để trong lòng hắn cảm thấy hoang mang chính là, tần xương vậy mà có thể sử dụng nhục thân trực tiếp đối cứng linh đao phải biết cự phẩm linh đao khắc lên minh văn, uy lực đã không phải là phổ thông thông huyền cảnh 9 tầng người có thể dùng nhục thân mà háng. Đây là cái gì dạng quái vật? Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, hắn tự tin liền xem như lấy nhục thể cường hãn lấy dư yêu thú tại cùng cảnh giới phía dưới cũng không thể có thể đỡ nổi hắn một đao kia. huống chi Tần xương mới vừa vặn mới vào thông huyền 9 tầng cảnh đỉnh phong, chính mình trước kia thì bước vào này cảnh giới, theo lý thuyết linh lực tích lũy càng sâu, cần phải muốn so hắn còn phải mạnh hơn một tia. Dùng ra cựu phẩm Minh Văn Linh đao về sau, thắng bại vốn nên đã không có lo lắng. Nhưng là, sự thật hung hăng đánh hắn một cái bạc hai. Hắn kịp phản ứng về sau, trên không trung cứ thế mà đã ngừng lại thân hình, ngừng đầu, không thể tin nhìn lấy trên bầu trời tần sương, bộ kia tóc thai bù sủ bộ dáng nơi nào còn có cái gì âm dương tông đại trưởng lao thông rong cùng nguyên nghiêm. Điều đó không có khả năng. Nhưng làm đại trưởng lão nhìn đến tần sương không bị thương chút nào bộ dáng càng là nhận lấy kích thích cực lớn điên cuồng mà kêu to lên. "Thật sao?" Ngay tại lúc đó, Tần Sương khẽ miệng ngậm lấy một tia mỉm cười đắc ý, nhìn lấy mình bị Linh đao phách ra một đạo bạch ngấn quyền đầu. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết, hắn thông qua được hệ thống nhục thân thí luyện, tuy nhiên cảnh giới vẫn là thông huyền cảnh chín tầng, nhưng nhục thân sớm đã là tạo hóa cảnh trình độ. Đại trưởng lão Linh đao tuy nhiên bất phàm, vẫn như trước ở vào thông huyền cảnh tầng thứ, lại làm sao có thể tổn thương được hắn? Trần Sương vừa mới chỉ là dùng tiên thiên cương khí thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có đụng tới. Đại trưởng Lão rất nhanh ý thức được điểm này, tay cầm đao nhịn không được run rẩy. Quái vật! Có thể tại Linh Châu Đại Lục ngang dọc nhiều năm, một đường tu đến nửa bước tạo hóa cảnh, Đại trưởng Lão ngoại trừ thực lực cường đại, cũng hiểu được xem xét thời thế đạo lý. Ngay sau đó, Tại đã nhìn không ra tần xương thực lực sâu cạn tình huống dưới, Đại trưởng Lão lập tức làm một cái lệnh hắn khó chịu quyết định. Tại trên bờ cắt mọi người tràn ngập ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỉ thấy đạo bào rách mướp đại trưởng lão đông nhiên cũng không quay đầu lại, hướng sau đó xoay người phi đột, đúng là muốn bỏ trốn mất dạng. Trốn. Thần Sương thấy thế, khoe miệng khinh miệt cười một tiếng. Vì không để bọn hắn âm Dương Tông bị hồi sự bại lộ, đại trưởng lão vừa mới kêu gào muốn đem hắn chảm thảo trừ căn Thần Sương lại làm sao có thể để hắn dạng này chạy thoát. Thần Sương đột quang đuổi theo. Bao khỏa tại linh quang bên trong đại trưởng lão quay đầu nhìn đến đuổi sát ở phía sau Thần Sương, trong lòng run lên bần bật. Hắn phát hiện Tần Sương tốc độ lại so với hắn toàn lực thi triển phía dưới, lại còn nhanh hơn một đường. Tiếp tục như vậy, hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Không làm sao được, đại trưởng lão đành phải dừng lại phi đột, quay người lại, đối Tần Sương ôm quyền nói, đạo hưu, làm gì làm được như thế. Đến lượn quanh người chỗ tạm tha người. Ngươi vừa mới không phải nói muốn đem ta chạm thảo trừ căn à, ta hiện tại chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tần Sương cũng ngừng lại, hài hước cười nói. Trên mặt của hắn tuy nhiên treo đụ cười. Có thể ánh mắt lại vô cùng băng lãnh, tràn ngập đáng sợ sát ý. Đại trưởng lão nghe vậy, cái chán nhất thời mồ hôi lạnh liên tục. Một cái có thể dùng nhục thân đối cứng hắn phối hợp linh đao toàn lực nhất kích quái vật, hắn nơi nào còn dám nói cái gì chạm thảo trừ căn, chính mình không có bị giết chết liền đã vận hạnh. "Thần huynh đệ, ta vừa mới chỉ là nhất thời nhập ma chứng, lỡ lời. Nhìn ngươi đại nhân có đại lượng, nhiều hơn rộng lòng tha thứ." "Tha thứ cho ta không phải. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả qua ta." đến lúc đó chúng ta âm dương tông tất nhiên có thâm tạng đại trưởng lão lung tung nói tâm lý lại hận đến nghiến răng nghiến lợi hắn thân là âm dương tông linh châu phân bộ đại trưởng lão ngày bình thường cao cao tại thượng thưởng thụ lấy rất nhiều tiểu bối a du đình hot chỗ nào làm qua loại này ủy khúc cầu toàn sự tình nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người cho dù là hắn cũng không thể không túi đầu. bất quá đại trưởng lão ngoài miệng mặc dù nói như vậy thầm nghĩ đến lại là đào thoát về sau trở lại trong tông hướng thanh châu đại lục bản bộ vận chuyển cứu binh Đến lúc đó trở lại đòi một câu trả lời hợp lý cũng không muộn. Hắn nghĩ tới Tần Sương thực lực, tại Thông Huyền cảnh cửu trọng thiên thì có thể đánh bại hắn, ngày sau đâu? Nếu để cho loại này người tiếp tục trưởng thành tiếp, Âm Dương Tông đem phải đối mặt khó khăn sẽ là hắn khó có thể tưởng tượng. Dạng này thiên tiêu nhân vật một khi trọng, nhất định phải thừa dịp hắn không có quật khởi thời điểm sớm giải quyết, nếu không đem về cho toàn bộ Âm Dương Tông mang đến tai họa thật lớn. Cho nên, hắn trong bóng tối quyết định, một khi rời đi Lập tức gọi người đem thiếu niên đánh giết. Trưng 562, chết. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhân sinh làm việc, phải biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, ta chỉ là dạy dỗ ngươi đạo lý này. Thần xương nhàn nhạt mở miệng. Nói, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Thừa dịp đại trưởng lao không chú ý, thả người vào tới. ngươi Đại trưởng lão chính đang suy tư làm sao trả thù Tần Sương, thấy thế, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Muốn nói Tần Sương bị oï cũng đã không kịp, bởi vì cấp tốc tới gần Tần Sương quấn quanh lấy tiên Thiên Cương Khí Quyền Đầu đã đập tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tức hồn hển Đại trưởng lão cũng hiển hiện không tầm thường thân thủ, chỉ thấy hắn một mực nắm ở trên tay Cựu phẩm Minh Văn Linh Đao kịp thời bổ vào Tần Sương quanh tới trên nắm tay. Quyền Đao chạm nhau trong tích tắc, theo linh trên Đao lực lượng đột nhiên bạo phát, trên bầu trời chỉ thấy hào quang lóe lên. Ngay sau đó giữa thiên địa không thấy sấm sét, lại vang lên phảng phất giống như sấm sét tầm ầm tiếng vang, mấy hơi ở giữa liền truyền khắp phương viên hơn 10 dặm vùng biển. Một đau kia, đại trưởng lão hoàn toàn không có vận đủ công lực toàn thân. Không có bất ngờ, Tần Sương lần nữa dùng nắm đấm đối cứng linh đao nhất kích, đem đại trưởng lão hướng mặt đất nghiêng nghiêng đánh rơi xuống. Vì để tránh cho đại trưởng lão lần nữa chạy trốn, Tần Sương lần này phụ phục đuổi theo. Tiểu Tặc, đại trưởng lão nổi giận. Hắn đã làm đến loại tình trạng này Kết quả tần xương còn không chịu vòng qua hắn, Tức hồn hển phía dưới, cái kia thì cùng chết đi. Đại trưởng lão cắn răng, nắm ở trên tay cửu phẩm minh văn linh đao đống nhiên tách ra nồng đậm vô cùng linh lực quang mang, như là một đoàn mặt trời gay gắt, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Vì đánh bại trước nay chưa có cường địch, đại trưởng lão liều mạng. Phương xa trên bờ biển, rất nhiều người thấy cảnh này, kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn họ không nghĩ tới. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu thì hiện ra lấy nghiêng về một bên suy thế, tần Sương nhục thân đối cứng cựu phẩm linh khí, đánh cho âm dương tông đại trưởng lão chật vật không chịu nổi, quả thực dường như thần thoại vậy. Mà lúc này xuất hiện ở trên không trung như là mặt trời trói trang quang mang đột nhiên nhất động, hóa thành một thanh to lớn trường đao, lấy đâm xuyên thương không khí thế phóng tới tần Sương Nhân đao hợp nhất, rất tốt, ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Tần Sương trông thấy chui này to lớn đao mang, trong lòng không thèm để ý chút nào xoay tay, xích tiêu kiếm xuất hiện tại trên tay, hắn vận dụng vũ kỹ, chỉ thấy một đạo đỏ thẫm quang mang theo xích tiêu kiếm phía trên kéo dài mà ra, dài đến mấy chục trượng, như cùng một chuôi to lớn ánh kiếm, hung hăng bổ chạm mặt tới to lớn đao mang phía trên. Trong nháy mắt, đao mang toàn bộ phá nát, hóa thành vô số tia lửa lớn nhỏ con vũ, như là bay múa trên không trung đông đông nhóm, lít nha lít nhít từ trên bầu trời chậm chậm bay xuống. Rất nhanh, trên bầu trời, một bóng người cao tốc rơi xuống hung hăng đụng đến đại địa phía trên, vọt lên một đạo cao ngất màu xám của khói. Không bao lâu, giống như thần người giống như tần xương từ không trung chậm rãi rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, hắn nhìn về phía cách đó không xa dần dần tán đi đầy trời bụi mù. Theo đuổi mù triệt để tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Vừa mới cái kia từ trên cao rơi xuống bóng người chính là đại trưởng lão. Giờ phút này, hắn nằm tại hố sâu to lớn bên trong, toàn thân đạo bào rách nước, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Tần Sương đi đến hố sâu biên giới, nhìn xuống nằm ở phía dưới Đại trưởng lão, ánh mắt như là nhìn lấy chết người một dạng. Bất quá thân là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, Đại trưởng lão chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Tần Sương nhảy đến bên dưới hố sâu, đi vào không nhúc nhích Đại trưởng lão bên người, xích tiêu kiếm vung lên, Đại trưởng lão cánh tay phải lập tức bị chém xuống tới. Không thể để cho hắn còn sống, nếu không âm dương tông hội tới tìm ta phiền phức. Tần Sương nghĩ nghĩ, vừa muốn huy kiếm hoàn toàn giải tính mạng của hắn. Lúc này, mất đi một cánh tay đại trưởng lão bị đau tỉnh. Hắn mở mắt ra ra thứ nhất mắt, nhìn đến bên cạnh dơ kiếm liền muốn rơi xuống thần sương, nhất thời thì bị dọa đến hồn phi gan tàng, ánh mắt hoảng sợ, vô ý thức hô lớn, không muốn. Thần sương, lượn quanh ta một. Phốc phốc. Có thể lời còn chưa nói hết, kiếm quang lóe lên, xích tiêu kiếm đã gai ngược tiến đại trưởng lão cái chán bên trong. Thế nhưng là hắn vẫn không có chết, lấy hắn nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, sinh mệnh lực có thể nói kinh người chỉ thấy đại trưởng lao ý thức được sinh mệnh của mình chính đang nhanh chóng sói mòn hắn không lại cầu xin tha thứ ngược lại lộ ra dữ tợn sát mặt ánh mắt toán độc vô cùng nhìn chằm chằm tần sương tràn ngập không cam lòng hô tần sương chúng ta âm dương tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm thật sao tần sương đối hắn uy hiếp thở ơ cầm kiếm tay nắm chặt lại thôi động một tia phá hư tính linh lực dọc theo xích tiêu kiếm rốt vào đại trưởng lão đại não trong nháy mắt đánh nát hắn linh thức linh thức vừa vỡ, mặc cho cảnh giới lại cao hơn người cũng chết đến mức không thể chết thêm. Đại trưởng lão đến chết đều không có ý thức được cánh tay phải của hắn bị chạm rơi xuống, trước khi chết trên mặt còn ngưng kết lấy giống như lệ quỷ giống như biểu tình dữ tợn. Đào mắt, giết chết đại trưởng lão về sau, tần xương nhảy ra hố sâu, sau đó rơi lên theo trên người đại trưởng lão chặt hạ thủ cánh tay, lấy ra đeo tại tay gãy trên ngón tay nạp giới. Nạp giới vốn là có đại trưởng lão linh thức là cấn, bất quá theo hắn vừa chết. Linh thức lạc cấn tự nhiên cũng biến mất trong không. Tần Sương linh thức dễ như trở bàn tay tiến vào nạp giới trong không gian. Sau một khắc, nhìn đến đại trưởng lão trong nạp giới đồ vật, cho dù là Tần Sương cũng không nhịn được trong lòng vui vẻ. Không hổ là âm dương tông đại trưởng lão, hơn 100 năm kinh lịch để hắn thu hoạch không ít bảo vật. Tần Sương nhìn đến trong nạp giới có trồng chất chi như núi linh thạch, từ dưới phẩm đến thượng phẩm không thiếu gì cả. Trừ cái đó ra, còn tồn lấy đại lượng linh khí, vũ khí bí tịch cùng với các bảo bối. Tuy nhiên những thứ này hắn tất cả đều chứng mắt. Bất quá những vật này đến lúc đó có thể đổi thành linh thạch, đầy đủ hắn lần này đoạn thời gian gần nhất sinh hoạt cần thiết. Chắc không được nhiều người như vậy ưa thích cướp bóc, nguyên lai like như thế có lợi nhuận. Thần Sương không có hảo ý thầm nghĩ, nhưng lại nói nói như vậy, hắn cũng không cần luân lạc tới tố thổ phỉ trình độ, thậm chí đối với có hệ thống hắc khoa kỳ hắn tới nói, trên đời này đại đa số đồ vật căn bản không có ý nghĩa. Hắn lần này chính thức thu hoạch là chém giết nửa bước tạo hóa cảnh đại trưởng lão. Theo trên người hắn đạt được một đống lớn kinh nghiệm. Thu hoạch được những kinh nghiệm này về sau, Tần Sương có thể cảm giác nguyên bản đỉnh trệ tại Thông Huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong nhiều ngày tu vi bình cảnh ẩn ẩn có một kia lòng động. Hắn tin tưởng lại không lâu nữa, không cần hệ thống hắc khoa kỹ, quang bằng lĩnh ngộ của mình tấn thăng đến vô số người tha thiết ước mơ tạo hóa cảnh. Nói tóm lại, chuyến này thu hoạch có thể nói thu hoạch lớn. Bất quá giải quyết đại trưởng láo hao tốn hắn không ít thời gian, hiện tại cái kia đi thuyền trở về Thanh Châu đại lục. Rất nhanh Tần Sương độn quang bay trên trời, trở về tới truyền tống vực bến đỏ chỗ trên bờ biển. Nhìn đến Tần Sương rơi xuống sau một đường đi tới, những cái kia ở tại bến đỏ chờ thuyền người tranh thủ thời gian tránh ra, ánh mắt nhìn hắn phảng phất giống như giống như gặp quỷ, tràn đầy thật sâu hoảng sợ. Cung đề phòng, liền không dám thở mạnh một cái. Tuy nhiên Tần Sương cùng đại trưởng lao chiến đấu rời đi địa điểm, thế nhưng là không ít người thông qua phóng ra ngoài linh thức xa xa thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình. Liên uy chấn linh châu đại lục âm dương tông đại trưởng lão đều chết tại trên tay của hắn, Tần Sương lúc này trong mắt bọn họ có thể nói đệ nhất tuyệt thế hung nhân, không có dám can đảm trêu chọc. Phải biết, Âm Dương Tông thế nhưng là vượt ngang Thanh Linh hai châu quái vật khổng lồ, lần này chết một cái ảnh hưởng rất lớn cao tầng, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ không biết Tần Sương ở đâu ra lực lượng giết chết Âm Dương Tông người, bất quá nghĩ lại, trong lòng cũng nhiều ít có chút thoải mái. Bọn họ cho rằng Tần Sương đã dám đắc tội Âm Dương Tông chắc hẳn cũng có được bất phàm bối cảnh. Vừa nghĩ tới đó, không ít người thu hồi trong mắt đề phòng, ánh mắt biến đến cung kính. Vô luận như thế nào, mặc kệ là âm Dương Tông vẫn là Tần Sương, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi tồn tại. Mà cương giả vô luận là ở đâu bên trong, đều đáng giá bị người khác kính sợ. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào, Tần Sương căn bản không thèm để ý hắn đứng tại bến đò trên bờ biển, nhắm mắt lại chọc mắt, an tĩnh chờ đợi không gian phi trù đến. Ở trong quá trình này không ít người vụng trộm rời đi bến đỏ bãi biển. Tần Sương biết bọn họ là sợ âm dương tông người tìm tới cửa thời điểm, cùng bị liên lụy đến phiền phức bên trong, không bằng trước thời gian trốn đi. Trương 563, Không gian Linh Chu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Rất lâu. Tới. Tần Sương đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hải viên không. Đồng dạng phát giác được không tầm thường những người khác gào ào, ào ngẩng đầu, lúc này nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền từ xa hư không chạy mà đến. Chính là Âm Dương Tông Không Gian Phi Chu. Lúc này, Không Gian Phi Chu bong tàu, một đám người mặc Âm Dương Tông phục sức đệ tử khuôn mặt lãnh túc, đứng tại một mặt nền phong bay phất phới nhật nguyệt đại kỳ xuống. Mà bọn họ người cầm đầu là một vị dâu tóc bạc trắng đạo bảo lão giả. Lão giả kia đạo bào một bên theo thu mặt trời, một bên theo thu ánh trăng, tự nhiên cũng là Âm Dương Tông phục sức Bất quá trên người người này ẩn ẩn phát ra khí tức vậy mà cũng đạt tới thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, mà lại ẩn ẩn có một kia tạo hóa cảnh khí tức, thực lực so tần xương giết chết âm dương tông đại trưởng lão chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trên thực tế, làm thanh châu âm dương tông bản bộ trưởng lão, địa vị của hắn còn tại đại trưởng lão phía trên. Rất nhanh, uy phong lâm lâm không gian phi chu đi vào bến đỏ phụ cận trên không, chậm rãi hạ xuống tại màu đen mặt biển bên trong. Trông thấy đỗ trên mặt biển không gian phi chu bay ra một đạo tiếp dẫn hồng quang. Tuy nhiên trước đây không lâu mới giết chết trên thuyền đám người kia đồng môn, bất quá Tần Xương bừng tỉnh như vô sự đồng dạng, dẫn trước đi tới. Mà ở tại trên bờ biển những người khác hai mặt tướng du liếc một chút, không dám nói thêm cái gì, yên lặng đi theo. Đứng lại. Câu vòng cuối cùng, một cái ôm dương tông con cháu gọi lại chậm rãi đi tới Tần Xương. Tần Xương theo lời dừng bước, hắn tiếp lấy trên dưới đánh giá Tần Xương liếc một chút, sau đó nói, lên thuyền người trước giao 30 mai trùng phẩm linh thạch. Tần Xương không nói gì, Trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra 30 khối trung tần linh thạch giao cho tên kia âm dương tông đệ tử trên tay. Xác nhận linh thạch không có vấn đề về sau, hắn dùng ánh mắt tần sương có thể đi. Trên bờ biển, tuy nhiên chạy không ít người, bất quá lưu tại nguyên chỗ nhân viên vẫn như cũ rất nhiều. Hao tốn rất lâu, bãi biển nhân tài toàn bộ lên thuyền. Tuy nhiên hôm nay lên thuyền nhân số so thường ngày ít đi rất nhiều, trong lòng mang một tia nghi ngờ vị kia âm dương tông trưởng lao vẫn là hạ lệnh để không gian linh chu cắt cánh. lúc này. Tần Sương đi tới bong thuyền cái nào đó chạy hướng góc tối không người, một cái tay đỡ lấy mạn thuyền, nhìn qua đen kịt một màu linh hải. "Ra đi." Đột nhiên, Tần Sương nhẹ giọng mở miệng. Rõ ràng phụ cận không có một người, có thể theo Tần Sương vừa mới nói xong, sau lưng của hắn lại chậm rãi hiện ra một đầu nằm sấp trên mặt đất yêu thú. Chính là Tần Sương trước đây không lâu buông tha đầu kia Tắc Kệ Hoa. "Tần công." Tắc Kệ Hoa phát ra thanh âm của cô bé cung kính nói. "Ta như vậy cũng coi như người ân công sao?" Tần Sương xoay người, bật cười nói: "Tắc Kệ Hoa trước đây không lâu mới tập kích qua hắn, chính mình chỉ bất quá hảo tâm vòng qua nàng nhất mệnh, lại liền bị nàng trở thành nhân công. Nói đi, đi theo ta sao?" Tần Sương đối đầu này, Tắc Kệ Hoa đã sớm cảm thấy tò mò, lại là không nghĩ tới nàng lại một đường vụng trộm theo dõi chính mình, còn chạy lên không gian Linh Chu. Nếu không phải Tần Sương giết chết đại trưởng lão về sau, thực lực lại có chỗ tinh tiến, hắn khả năng còn không phát hiện được hắn. Ta nhìn thấy ân công vậy mà có thể đánh bại Âm Dương Tông đại trưởng lão, thực sự không nuồn dầu riu giếm, là có một việc thỉnh cầu ân công." Tắc Kệ Hoa trong lòng thấp thỏm nói. Nhớ tới vừa mới chiến đấu, nàng đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Một cái có thể nhục thân đối cứng cựu phẩm linh khí, tùy tiện giết chết nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại người, nàng thế mà không biết sống chết tập kích hắn, nghĩ đến mình bây giờ còn có thể tay chân hoàn toàn còn sống, trong lòng thật là thiên ân vạn tạ. Bất quá, nhìn đến trận chiến kia, Có nỗi niềm khó nói tắc Kệ Hoa trong lòng hiện lên một cỗ hy vọng. "Ta tựa hồ không cần thiết giúp người a?" Thần Sương hỏi lại. Hắn cũng không phải một ngây ngốc người hiền lành, tha cho nàng nhất mệnh đã phá lệ khai ân. Ân công như đáp ứng ta, ta nhất định có chỗ hậu báo. Tắc Kệ Hoa tự nhiên cũng không dám hy vọng xa vời Thần Sương sẽ lập tức đáp ứng, nàng định dùng dấu ở trong lòng một cái bí mật làm trao đổi. Thần Sương cười nói, "Ngươi đầu này tiểu Tắc Kệ Hoa thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là có thể có bảo bối gì cho ta hậu báo?" một kiện kinh thiên động địa đại bảo tàng tắc kè hoa ánh mắt sáng rực. Ồ, đại bảo tàng. Nói đến xem, tần Sương nhìn lấy nằm sấp trên mặt đất tắc kè hoa, hắn nghĩ không ra một đầu chỉ là thông huyền cảnh bắt trọng yêu thú có thể có gì có thể được xưng tụng kinh thiên động địa đại bảo tàng. Tắc kè hoa trông thấy hắn đưa tới ánh mắt có chút sợ hãi. Nghe vậy, nàng cúi đầu vùng vây một lát, sau cùng lắc đầu nói, ân công tha thứ tiểu nữ không thể nói. Cái này bảo tàng kinh thiên động địa, ân công không đáp ứng ta. Ta sẽ không nói. Tần xương hiếu kỳ lại tăng lên mấy phần, bất quá không có biểu lộ ra. Hắn nhìn ra được tất kẻ hoa sợ chọc giận hắn, nói chuyện một mực cẩn thận từng ly từng tí, chắc hẳn không phải gạt hắn. Bất quá tần xương cũng không thể là vì một chương ăn không chi phiếu thì đáp ứng, mà lại coi như không có có cái gọi là đại bảo tàng, dựa vào hệ thống hắc khoa kỹ, cuối cùng cũng có một đường cũng sẽ đứng tại chư đại lục đỉnh phong. Bảo tàng luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm, huống chi liền cái bóng đều không có gặp đồ vật. Căn bản không đáng hắn nỗ lực hứa hẹn. Tần Sương gặp nàng cố nén không nói, cũng không muốn bức bách hắn, dứt khoát quay người lại, tiếp tục thưởng thức mảnh này không giống bình thường màu đen linh hải. Tắc kẹ hoa nhìn thấy Tần Sương cử động, nhất thời lâm vào lúng túng trong trầm mặc. Bất quá khi trông thấy Tần Sương tỉ mỉ đánh giá linh hải lúc, đột nhiên trong lòng nhất động, nói ra, ân công nhưng biết mảnh này linh dưới biển có yêu thú. Ta biết, nhưng ta không phải là mười phần tin tưởng, chẳng lẽ ngươi biết là thật là giả? So với hư vô mở mịt đại bảo tàng, lúc này mảnh này Linh Hải hiển nhiên càng thực sự. Bởi vậy, thần sương có chút hiếu kỳ hỏi. Làm sao dám nói là cái gì văn minh? Tắc kệ hoa trong giọng nói bỗng nhiên tràn đầy khinh thường, chỉ bất quá Linh Hải để hạ sát thực nghỉ lại một chi hải yêu tộc nhóm. Linh Hải cơ sở thế nhưng là ngăn cách lấy linh thức, ngươi lại là làm sao mà biết được. Thần sương trên mặt có một tia nghi hoặc. Tắc kệ hoa cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngay tại Tần Sương cảm giác không rõ ràng cho lắm thời điểm, đã thấy nàng nâng lên hai gò má, đột nhiên nôn mửa ra một quả ước trưởng lớn trừng quả đấm hạt châu màu đen. Đây là ta theo sinh hoạt tại linh phía dưới biển đám kia hải yêu bên trong trộm được, ta cũng không biết là cái gì. Tắc Kệ Hoa nói. Tần Sương bước lên khoẹt miệng có chút cứng ngắc, hắn nhìn đến hạt châu kia theo Tắc Kệ Hoa cái bụng phun ra, phía trên bám vào không ít chậm rãi chạy xuôi dịch vị, để hắn cảm thấy có điểm buồn nôn. Bất quá khi tần xương xác thực phát hiện viên này hạt châu màu đen có chút bất phàm về sau, hắn nghi ngờ nói, đây là cái gì? Ta cũng không biết. Tắc kệ hoa lắc đầu, tiếp lấy nói bổ sung, bất quá ta nhìn đến bầy yêu thú kia đối hạt châu này xem như chân bảo. Ngươi tranh thủ thời gian nội thân. Tần xương đột nhiên nhấc tay vồ một cái, đem trên mặt đất hạt châu màu đen bỗng nhiên hút đến tay, trong nháy mắt bỏ vào trong nạp giới. Thế nào? Tắc kệ hoa gặp tần thoải mái sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên. Không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới có một tia rất bí ẩn khí tức tiết lộ ra ngoài. Thần xương nhữ mày. Vừa mới cái kia một tia theo hạt châu phiêu tán mà ra khí tức nếu không phải hắn thông qua nhục thân thí luyện về sau, linh thức biến đến nhạy cảm vô cùng, căn bản không cảm giác được. Vậy thì thế nào? Tất kệ hoa cảm thấy thần xương khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, bất quá gặp hắn đều lên tiếng, cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian thi triển ẩn thân thủ đoạn. Theo tắc kệ hoa thân thể chậm rãi biến mất về sau, Thần Sương một lần nữa quay người nhìn về phía rộng lớn vô biên linh hải. Hắn cảm giác được, cái kia một tia khí tức bay đến linh hải bên trong. Nếu như Tắc Kệ Hoa nói là thật lời nói, đáy biển ẩn nút một chi hải yêu tộc nhóm, mà Hạt Châu lại là theo hải yêu cái bẫy trộm, cái kia tia Hạt Châu phát ra khí tức bây giờ lại đi linh hải bên trong chui, cái kia. Thần Sương trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Chương 564: Hải yêu đột kích. Tác phẩm còn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm ầm ầm quả nhiên không đến bao lâu hắn dự cảm không tốt ứng nghiệm chỉ thấy nguyên bản chính đang nhẹ nhàng nụt nhạo màu đen nước biển đột nhiên chấn động lên nương theo lấy ngập trời tiếng vang chuyện gì xảy ra không gian linh chu phía trên âm dương tông đệ tử kinh ngạc nhìn về phía linh hải nhân tộc đáng chết đưa ta tộc trí bảo rất nhanh một cái tràn ngập thanh âm tức giận từ đáy biển truyền ra, dường như sấm sét chấn động không gian linh phía trên tất cả mọi người. Đồng thời, biển lớn màu đen phía trên một cỗ yêu khí phóng lên tận trời. cái đó là thần xương lấy làm kinh hãi, chỉ thấy sóng dữ ngập trời trên mặt biển, một đầu lại một đầu có làn da màu xanh lam, mặc giáp trụ xanh lục tạo biển quái vật tào hào nổi lên mặt biển. trong ngay mắt, toàn bộ linh hải đã trải rộng thân ảnh của bọn nó, số lượng nhiều, lít nhát lít nhít, trừng ngàn vạn sau khi. Hải yêu trông thấy tình cảnh này, không gian linh chu phía trên những người khác ảo ảo quá sợ hãi. Bọn họ không phải là không có nghe qua Linh hải nghỉ lại lấy yêu thú truyền thuyết, thế nhưng là Hải yêu luôn luôn chỉ nghe tên, không biết tung tích. Lần này đột nhiên gặp được, tự nhiên bị giật nảy mình, mà cùng kinh ngạc của của bọn hắn khác biệt. Lúc này trên mặt biển thò đầu ra Hải yêu tất cả đều vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem tung bay tại bọn họ trên đầu không gian linh chu. Bọn này Hải yêu hiển nhiên kẻ đến không thiện. Lúc này một đạo bạch quang cấp tốc bay ra không gian khiến thuyền đi vào bảy yêu trên không Trong thấy cái này đoàn chậm rãi hạ xuống bạch quang một đám hải yêu lập tức đổi sắc mặt theo bạch quang chậm rãi biến mất bọn họ nhìn đến một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng chấp tay đứng ở trên không bên trong chính là vị kia âm dương tông trưởng lão lúc này một cỗ nửa bước tạo hóa cảnh khí tức khủng bố theo trên người hắn lan tràn ra những cái kia hải yêu số lượng tuy nhiên kinh người có thể đại đa số cảnh giới thấp kém căn bản không chịu nổi cái kia cỗ uy nghiêm Hào hào dọa đến ác tướng ẩn đi hết, khẩn trương đến như là run lẩy bẩy tiểu cầu. Bất quá, vị trưởng lão kia chú ý lực hiển nhiên không tại một đám hải yêu trên thân. cặp mắt của hắn một mực nhìn trầm trầm yêu khí hung hăng ngang ngược mặt biển chỗ sâu. Hắn sớm cũng cảm giác đáy biển có một cỗ không kém chút nào khí tức của hắn tại ẩn nút. Sau đó, vận công hô lớn một tiếng, trong biển bằng hữu hiện thân đi. Hừ, nghe được hắn hô hoán về sau, thư lạnh một tiếng tùy theo vang vọng bầu trời. Lúc này mặt biển tối như mực cấp tốc hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Tại vòng xoáy trung tâm, một tôn khí thế phi phàm hải yêu chậm rãi hiện lên tới. Đầu này hải yêu có nhạt làn da màu vàng lỏng, tứ chi ngắn nhỏ, mọc ra một trường cấp mô mặt, toàn thân trải rộng vô số màu đen đường vân. Trái tay nắm lấy một thanh màu đen tam xoa kích. Nhìn đến hắn trong nháy mắt, trưởng lão đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn phát giác được tôn này hải yêu khí tức giống như hắn, lại cũng đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới mà lại trong tay hắn chui này màu đen tam xoa kích cũng không phải là phàm vật, để trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Không nghĩ tới mảnh này, Linh Hải còn có một đầu như thế yêu thú lợi hại. Trường Lão nheo cặp mắt lại, không dám chút nào coi thường. Âm Dương Tông, ta biết các ngươi không gian phi chu một mực tại đỉnh đầu chúng ta lui tới, thế nhưng là chúng ta chưa từng có tập kích các ngươi phi chu. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà ăn cắp chúng ta trí bảo. Ngay tại lúc đó đầu kia tay cầm màu đèn tam xoa kích cắp muội hải yêu hiện thân về sau, ngửa mặt lên trời đối với trưởng lão hét lớn, nói chuyện thời điểm, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hung lệ ánh sáng. Đầu này hải yêu đang nói cái gì? Chẳng lẽ muốn tập kích chúng ta, tùy tiện tìm một cái lấy cớ? Trưởng lão nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, bất quá mặt ngoài hắn có thể không dám thất lễ, ôm quyền nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta âm dương tông chưa từng có mạo phạm qua quý tộc. Còn tại giàn gốc. Chúng ta vừa mới rõ ràng cảm giác được chí bảo khí tức theo thuyền của các ngươi phía trên phát ra. Các Mô Hải yêu hừ lạnh một tiếng. Chí bảo? Trường lão lộ ra nghi ngờ biểu lộ, "Đạo hữu, xin hỏi quý tộc chí bảo khi nào mất trộm?" Ba ngày trước." Ba ngày trước." Lớn lên lão trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, nói tiếp, "Đạo hữu, Bản Tông Không Gian Phi Chu vừa mới đến mảnh này chuyển tông vực, thử hỏi chúng ta cái gì thời điểm ăn cắp các ngươi chí bảo?" Liền xem như chúng ta âm dương tông ăn cắp quý tộc trí bảo, ba ngày trước liền đã đưa đến bản tông, vừa lại không cần còn tại hiện tại tiết lộ cho các ngươi biết. Hắn ở trong lòng suy đoán, việc này hoặc là hiểu lầm, hoặc là cũng là hải yêu đang cố ý gây chuyện. Cái này, các mô hải yêu sắc mặt do dự một chút tới. Xác thực, hắn thừa nhận âm dương tông trưởng lao nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới trí bảo mất trộm thống khổ, hắn lại nhịn không được hô, hừ, vậy liền để chúng ta lục soát một chút. Lục xoát một chút. Trường lão sửng sốt một chút. Âm dương tông quý vì nhân tộc đỉnh phong môn phái, để một đám dã man yêu thú tùy ý tìm thuyền. Sau khi trở về bị những tông môn khác nghe được, mặt mũi muốn để ở nơi đâu. Trường lão cũng không muốn làm như vậy, có thể vừa nhìn thấy phù trên mặt biển đám kia chỉ là ánh mắt liền muốn nhắm người mà phệ hải yêu, dù cho là hắn cũng cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Muốn là theo chân chúng nó sẽ ra chiến đấu, hắn tuy nhiên tự xưng là có bảo mệnh nắm chắc. Thế nhưng là đi theo đệ tử khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương, đây là hắn không muốn nhìn đến sự tình. trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng lý trí vẫn là áp đảo không cam lòng. Hắn thở dài một hơi, nói ra, tốt ra, có thể để cho các ngươi tìm thuyền. Được. Các mô hải yêu suy nghĩ một lát, gật đầu trả lời. Đạt được trả lời chắc chắn, trưởng lão không có nhiều lời, một cái độn quang bay về tới không gian linh chu phía trên. Nhìn thấy nàng lạc hậu, mấy cái âm dương tông đệ tử vây quanh. Lo lắng mà hỏi thăm, sư thúc, thật muốn để bọn hắn tìm thuyền. Trường lão lại thở dài một hơi, chúng ta âm dương tông cái gì thời điểm sợ qua bầy yêu thú này, thế nhưng là nơi này là địa bàn của bọn nó, theo chân chúng nó trở mặt thủy chung không phải cử chỉ sáng suốt. Đợi sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo việc này, sớm muộn sẽ để cho bọn này hải yêu cho một câu trả lời thỏa đáng. Nói lời này lúc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lênh quang. Rất nhanh. Cáp Mô Hải yêu mang theo hai đầu đồng dạng đạt tới thông huyền cảnh thủ hạ rời đi mặt biển, ước đắm đi tới không gian phi chu bong tàu. Một đám nhân loại nhìn đến bọn họ cái kia xấu xí mà khuôn mặt dữ tợn, trong lòng đông cảm giác một trận chán ghét. Bất quá cầm đầu đầu kia Cáp Mô Hải yêu thế, nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, có thể tùy tiện giết chết tại chỗ phần lớn người, cho nên không người nào dám biểu lộ ra. Tần Xương cũng tại trong đám người này, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đầu kia Cáp Mô Hải yêu ánh mắt quét tới, lại không có dừng lại lâu. Hiện nhiên phát hiện cái gì dị thường, cùng cái kia đại trưởng lão cũng tương xứng. Tần Sương nội tâm có chút hỏa nhiệt, hắn giết chết đại trưởng lão về sau liền sắp đột phá tạo hóa cảnh, muốn là lại giết chết một đầu cùng cảnh giới hải yêu, chắc hẳn trực tiếp liền có thể bước vào tạo hóa cảnh đem. Lúc này, đầu kia hải yêu hoàn toàn không biết Tần Sương đang đánh chú ý của hắn. Khi lấy được âm dương tông trưởng lão sau khi cho phép, hắn linh thức huyết tán mà đi, bao phủ lại chỉnh chiếc dài đến hơn trăm mét không gian phi chưu. Sau đó cách đó không xa tần xương nhìn đến trong lòng xiết chặt hắn nhìn đến cấp mô hải yêu đem linh thức bao phủ lại toàn thuyền về sau tiếp lấy miệng há ra theo trong bụng phun ra một cái màu trắng vỏ sò bất quá đó cũng không phải là phổ thông vỏ sò tần xương theo cái kia vỏ sò phía trên cảm nhận được linh lực khí tức hiện nhiên là một kiện linh khí đến lúc này tần xương cũng ít nhiều cũng đoán được theo tắc kệ hoa trong tay lấy được hạt châu màu đen rất có thể cũng là hải yêu luôn miệng nói chí bảo thế nhưng là hắn lúc này là tuyệt đối không thể nào giao ra Bởi vì bây giờ bị người ta tra lên cửa, người đột nhiên lấy ra người ta mất trộm bảo vật, bọn này xem ra thì cùng hung cực gắt hải yêu hiển nhiên sẽ không cho rằng là hắn giúp bọn hắn tìm về vật bị mất, đến lúc đó hết đường chối cãi. Cái kia viên hạt châu màu đen đã bị phóng tới trong nạp giới, theo lý thuyết không thăm dò nạp giới là không thể nào tìm được. Thế nhưng là, khi thấy Cáp Mô hải yêu xuất ra cái kia màu trắng vỏ sò về sau, trong lòng có của hắn một tia dự cảm không tốt. Ai? Tần Sương Yên lặng nhìn thoáng qua tất cả hoa phương hướng. Chật chật quay đầu thầm thầm thở dài một hơi Hắn tuy nhiên đánh lấy Hải Yêu chú ý Bất quá bọn hắn cũng không chọc tới chính mình Muốn là xuất thủ cũng có chút lương tâm băn khoăn chương 565 bá Cao Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lang phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách Tố cáo bản chương tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Bất quá cắp mô Hải Yêu cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào Lúc này Hai tay của hắn trên dưới án lấy màu trắng vỏ sò đồng thời hai mắt nhắm lại. Giống như là kim chỉ nam một dạng, thân thể của hắn bắt đầu ở tại chỗ xoay tròn, lúc động lúc ngừng. Mọi người thấy đến không hiểu ra sao. Bất quá một đầu cấp mô quái làm ra loại kia bộ dáng, thực sự có chút buồn cười. Mà lại đầu kia cấp mô quái vẫn là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh cường giả. Quả nhiên là một đám trí tuệ thấp ngu xuẩn vật. Một bên âm dương tông trưởng láo ở trong lòng xem thường. Không có biện pháp. Thần xương lắc đầu. Rất nhanh nắm màu trắng vỏ sò đầu kia cấp mô hải yêu quả nhiên hướng phương hướng của hắn chìa sang trong nháy mắt trên thuyền mọi người hào hào hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc uy uy uy ta giấu đến trong nạp dưới các ngươi còn có thể tìm được ta cũng là say thần xương một mặt bất đắc dĩ lúc này cấp mô hải yêu đống nhiên mở hai mắt ra trong mắt hung quang lấp lóe ngữ khí lạnh lẽo nói ngươi chính là cái kia tặc. ta nghĩ các ngươi hiểu lầm thần xương lời còn chưa nói hết đầu kia cấp mô hải yêu đã ra lệnh một tiếng Cho ta bắt hắn lại. Đứng hầu ở bên cạnh hắn hai người thủ hạ một tròng, một đầu đuôi cá thân người màu xanh lam hải yêu dưới chân tuân ra phóng lên tận trời nước biển, giống một đạo hốn lượn đi lên của nước, chờ hắn bay về phía tần sương chỗ tầng hai bong thuyền. Trên bầu trời, hải yêu trong tay. Xuất hiện hai dòng nước. Dòng nước ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hai thanh xuyên cá, hướng tần sương bắn ra đi qua. Bất quá tần sương ngay cả nhúc nhích cũng không, thể nội linh khí hóa thành tiên thiên cương khí. Hai thanh đột kích xin cá đánh chúng phóng ra ngoài mà ra tiên thiên cương khí, như là đụng phải lấp kín chỉ, trong nháy mắt thì tán loạn thành vô số bọt nước. Bọt nước rơi xuống đất. Thần xương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại cột nước phía trên hải yêu kinh ngạc mở to hai mắt, vội vàng nhìn chung quanh, tìm kiếm thần xương bóng người. Thế nhưng là, một đạo kiếm quang từ dưới lóe qua. Đầu này hải yêu trong nháy mắt thì theo cái chán trung gian một phân thành hai, tuôn ra đầy trời mưa máu. Nguyên lai Tần Sương chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của hắn, dùng xích tiêu kiếm đem hắn một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là thông huyền cảnh tam trọng thiên kinh nghiệm căn bản không đủ ta nhét cái răng. Đứng tại bong tàu chống không Tần Sương nhìn đến hệ thống giao diện nhắc nhở điểm kinh nghiệm, không khỏi lắc đầu. Người muốn chết. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng theo trên thuyền bay lên, mang theo không có gì sánh kịp áp lực, bao phủ lại Tần Sương toàn thân. Nhìn đến đồng bạn của mình chết thảm, cái kia cắp mô hải yêu tức giận chỉ thấy hắn hóa thành một đạo xanh biết quan mang theo bong tàu vọt lên tại trước mắt cũng không kịp một lát theo tần xương phía sau lưng hung hăng đụng xuyên ra ngoài ẩn thân tắc kệ hoa trông thấy tình cảnh này doa đến quá sợ hãi kém chút hiện hình mà ra bởi vì nàng nhìn thấy tần xương chậm rãi biến mất nguyên lai like đó là một cái bóng mờ nàng vội vàng hướng không gian phi chu bốn phía liếc nhìn nhưng chân chính tần xương không biết chạy đi nơi nào căn bản không thấy bóng dáng quá chậm lúc này một cái chậm rãi âm thanh vang lên vong tàu mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thân ảnh đứng tại không gian phi chuu đại buồn đỉnh đầu, chính là cầm trong tay xích tiêu kiếm tần dương. Cùng lúc đó, đứng ở trên không bên trong cát mô hải yêu trông thấy một mặt nhẹ nhõm tần dương, trong lòng càng là trên lửa thêm giận. Hai tay giơ lên trôi này màu đen tam xoa kích, vô số linh khí như dòng nước trong hư không thành hình, điên cuồng hội tụ đến mũi kích phía trên, ngưng kết thành một khỏa màu đen bọt nước nhỏ. Viên kia giọt nước nhìn lấy tuy nhỏ, nhưng ở thành hình một khắc, tản mát ra kinh khủng linh lực áp. Không gian linh chu mọi người cảm nhận được cố khí tức kia đều kinh hồn bạt vía. Âm Dương Tông trưởng lao thấy thế, một mặt lo lắng kêu lớn, đạo hưu không muốn tại không gian linh chu phía trên tranh đấu. Các Mô Hải yêu ban đầu vốn đã ở vào nổi giận biên giới, nghe được Âm Dương Tông trưởng lao tiếng la, trong mắt hung quang hơi lùi, nhìn thẳng tần sương, gàn từng chữ lạnh giọng nói, dám không dám rời đi không gian phi chu nhất chiến. Hán tại vừa mới tần sương lăng không chạm sát thủ phía dưới lúc, đã phát giác tần xương cảnh giới vậy mà giống như hắn đều là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh cường giả như ngươi mong muốn. Tần Sương nhún người nhảy lên trên không trung toàn thân toát ra một đoàn bạch quang, xông ra không gian linh châu, bay hướng viễn không. Các Mô Hải yêu đuổi sát phía sau. Tần Sương dừng lại trong tay xích tiêu kiếm biến mất, bị thu hồi đến trong nạp giới. Ngươi không dùng linh khí, các Mô Hải yêu nhử mảy, không có ý tứ, ngươi tới chậm. Hiện tại ta đối phó ngươi khả năng không cần. Tần Sương lắc đầu. Cắp mô hải yêu cái chán tuân ra một đầu gân xanh, lạnh giọng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Nó hai tay nắm ở màu đen tam xoa kích, hướng thần sương lao đến. Chết! Cắp mô hải yêu mặt như phủ băng, một kích điểm ra. Đến! Thần sương hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, nhất quyền đối hoanh. Trong chốc lát, chỉ thấy cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu đánh vào món kia cựu phẩm linh khí đẳng cấp màu đen trên tam xoa kích, vô hình không khí tại cả hai chạm nhau cái kia một chút bị vô cùng đè ép. Theo cả hai cấp tốc tách rời, đồng nhiên lấy cuồng phong khí lãng hình thức bạo phát ra. Tại cái này cuồng mánh nhất kích phía dưới, các mô hải yêu trên không trung về sau cấp tốc bay ngược, trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Hắn nhìn đến tần xương đứng tại vừa mới đối bính tại chỗ, khí tức thâm trầm như vực sâu, toàn thân không nhúc nhích tí nào. Tạo hóa cảnh dưới, vô địch. Tần xương giống to, tiên thiên cương khí trong nháy mắt bạo phát, truy hướng các mô hải yêu đầu này hải yêu cũng xác thực bất phàm âm dương tông đại trưởng láo tay cầm cựu phẩm minh văn linh khí tại tần xương nhất quyền phía dưới bị đánh đến phun máu bay ngược nhận lấy không nhỏ thương tổn có thể đầu này cấp mô hải yêu lại lông tóc không tổn hao gì mà lại so với cùng đại trưởng láo lúc đối chiến hắn hiện tại tần xương còn phải mạnh hơn mấy lần yêu thú nhất tộc nhục thân phía trên xác thực viễn siêu phàm nhân đối với cái này tần xương cũng là có chút bội phục bất quá trận chiến đấu này vẫn như cũ không chút huyền niệm Tần Sương tốc độ so cấp Mô Hải yêu bay rất ra ngoài tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy thân ảnh của hắn một vệt ở giữa, đã đuổi kịp cấp Mô Hải yêu. Không tốt, cấp Mô Hải yêu ý thức được không ổn, có thể Tần Sương hung bá vô cùng quyền đầu đã hướng hắn đánh xuống, chỉ tới kịp ngang kích một số. Ầm. Một vòng khí lãng đột nhiên khuyết tán ra. Nguyên bản ngay tại mức độ bay ngược cấp Mô Hải yêu lần nữa bị Tần Sương quyền đầu thẳng đứng đệ xuống, cấp tốc đổi hướng mặt biển. Dụ cứng. Tần Sương nhìn lấy toát ra bức hơi nhiệt khí quyền đầu. Khóe miệng liệt ra một vệt mỉm cười đắc ý, theo sát lấy lại đuổi theo. Lúc này, trông thấy Tần Sương đuổi tới cắp Mô Hải yêu mắt lộ ra hoảng sợ, hô to một tiếng, "Các con, phía trên." Hắn đúng là tại hướng tại mặt biển còn lại Hải Yêu Cầu Viện. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn Hải Yêu ào ào vọt ra mặt biển, lít nhá lít nhít nhào về phía lăng không bạo rơi Tần Sương. "Muốn chết?" Tần Sương trông thấy Hải Yêu nhóm hung hãn không sợ chết nhào lên, ném cánh tay quét qua, tiên thiên cương khí cuốn lên không khí, nhấc lên từng đạo từng đạo cương phong những cái kia hải yêu nhóm bị đập vào mặt cương phong quét qua toàn thân nhất thời xương cốt đứt gãy kêu thảm ngã xuống khỏi đi bầy bịch, bịch giống như là đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to một dạng tại màu đen trên mặt biển toé lên từng đạo từng đạo bập nước cảnh tượng uy vi tráng quan bất quá tay phía dưới nhóm đại lượng hy sinh để cắp môi hải yêu trốn khỏi một kiếp nó rơi vào linh hải về sau chịu đựng thương thế một đường tiếp tục tụ dưới không biết du tới nơi nào đáng tiếc lại bị mất một cái kinh nghiệm bao tần Sương đỉnh chỉ truy kích Lăng Không lơ lửng tại khoảng cách mặt biển bất quá mấy thước không trung. Nhục thể của hắn so với kim thân cũng không thua kém bao nhiêu, hoàn toàn không sợ linh hải chi thủy, bất quá cùng các mô hải yêu ở giữa cũng không có thâm cửu đại hận, tuy nhiên để hắn chạy trốn so sánh đáng tiếc, nhưng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Muốn đến nơi này, Tần Sương nhìn hướng trời xa bên trong không gian linh trụ, độn quang bay đi lên. Chương 566: Linh hải chi vương. Tác phẩm: Cổ bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng lúc đó, không gian linh chu phía trên, mọi người mắt thấy tần sương bá cao hải yêu một màn, sớm đã dọa đến mặt như màu đất. Đây là nhân loại hả? Có người không thể tin kêu lên. Tại chỗ người bên trong, tu vi cao nhất âm dương tông trưởng lao khiếp sợ trong lòng đồng dạng không kém tại những người khác. Hắn có thể cảm thụ tần sương cảnh giới vẫn là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh tầng thứ, giống như hắn. Thế nhưng là đầu kia cấp Mô Hải yêu, liền hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, mà Tần Sương cái này thần bí người trẻ tuổi đối cấp Mô Hải yêu tình hình chiến đấu lại là nghiêng về một bên. Nếu không phải Linh Hải ngăn cản, đầu kia cấp Mô Hải yêu nhất định đã chết tại quyền của hắn xuống. Mà lại đáng sợ nhất là, Tần Sương còn chưa sử dụng hắn linh binh, vũ khí, chỉ dựa vào nhục thân thì đánh bại một cái cùng cảnh giới người. Điều này nói rõ, Tần Sương chiến lực rất có thể đã đạt đến càng phía trên một cái cấp độ, tạo hóa cảnh. Dù cho là tông môn những cái kia vừa vừa bước vào tạo hóa cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này a. Trường lao cái chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới những cái kia các đại trong tông môn, bị nhìn tới như chân bảo những cái kia thiên kiêu nhân vật. Bọn họ cùng Tần Sương một dạng, tại cùng cảnh giới phía trên chiến lực mạnh hơn xa những người khác, có người thậm chí có thể vượt cảnh giới chém giết xa cao một cảnh giới cường định, vô cùng kinh khủng. Hiện nhiên, Tần Sương thì là một người như vậy. Chẳng lẽ là nào đó cái tông môn bồi dưỡng cái nào đó ra đến rèn luyện thiên tiêu? Trường lao không khỏi thầm nghĩ. Rất nhanh, thần sương trở về tới không gian linh chu phía trên. Trường lao thở ra một hơi về sau, dẫn đầu nhenh đón tiếp lấy, đi vào tần sương trước mặt ôm quyền nói. Vị đạo hữu này thần uy vô song, xin hỏi quý danh. Thần sương. Thần sương bình chân như vậy ôm ra tên của mình. Thần sương. Lớn lên láo trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Bất quá Tần Sương cái tên này có lẽ cũng không phải là tên thật. Dù sao một cái thiên kiêu nhân vật luôn luôn bị người kiên kỵ, vì để tránh cho để người chú ý, xuất ngoại lịch luyện dùng giả danh cũng không phải cái gì chuyện lạ. Trường Lao không dám thất lễ, nói ra, Tần Đạo hữu thế nào? Không cần, để cho ta yên tĩnh ở lại, mau chóng trở về Thanh Châu đi. Tần Sương khoát khoát tay, thẳng hướng không gian linh chu tầng hai bong thuyền đi đến. Làm hắn đi vào ẩn thân bên trong tắc kẹ hoa bên cạnh, lại nghe được hắn dùng linh lực truyền âm nhập mật nói. Cái kia hải yêu cũng không phải là cái này hải yêu tộc nhóm thủ lĩnh. Thần Sương hai mắt nhíu lại. ngươi nói là linh hải bên trong, còn có mạnh hơn hải yêu. Một lát sau, hắn hỏi. Đúng. Ta lúc đầu chui vào linh hải cơ sở thời điểm, cảm thụ một cố tạo hóa cảnh khí tức. tất kệ hoa ngữ khí có chút bận tâm nói. Tạo hóa cảnh sao? tần Sương nhai nhai nhắm nuốt một chút cái từ ngữ này, đống nhiên cười, tạo hóa cảnh dám đến trước mặt ta, một dạng chiếu trạng không lầm. Đương nhiên. Ân công ngươi hẳn là những cái kia nhân loại bên trong thiên kiêu nhân vật, liền xem như tạo hóa cảnh cũng không phải ân công đối thủ. Tắc kệ hoa gặp hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Thế nhưng là khi nàng vừa mới nói xong, ban đầu vốn đã trở về bình tĩnh linh hải, lại một lần ù ù chấn động. Không gian linh chu phía trên tất cả mọi người tại linh hải bạo động trong nháy mắt, ao ạt cảm nhận được một cỗ xa siêu việt hơn xa thông huyền cảnh khí tức, tạo hóa cảnh, cỗ khí tức kia tản ra mãnh liệt tác ý. Không ít người bị ngập trời hoảng sợ không chế lại, nhịn không được quỳ dạp trên đất, run lẩy bẩy lên. Cho dù là âm dương tông trưởng lão trong lòng cũng sinh ra sợ hãi thật sâu. Thông huyền cảnh 9 tầng tuy nói danh sưng khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng là cái này nửa bước, không biết làm khó bao nhiêu người, tiếng Trung cũng vô pháp vượt qua. Cái này nửa bước thì tương đương với chỉ xích thiên ngai, xa so với đột phá thông huyền cảnh mỗi cái cảnh giới nhỏ muốn khó hơn vô số lần. Tạo hóa cảnh nhân vật Dù là đặt ở tổng thể thực lực càng hơn một bậc thành châu đại lục cũng là bá chủ giống như nhân vật. Không nghĩ tới linh hải bên trong, vậy mà liền cất dấu một đầu. Lúc này, tại chỗ người bên trong, duy nhất có thể bảo trì chấn định chỉ có tần xương. Bất quá khi cảm nhận được cố khí tức kia nháy mắt, sắc mặt của hắn đồng dạng cũng là biến đổi. Thực lực của hắn đã đạt tới tạo hóa cảnh không thể nghi ngờ, mà dù sao còn không phải tạo hóa cảnh, cũng không có đủ tạo hóa cảnh đủ loại huyền diệu thủ đoạn, ai mạnh ai yếu nhất định phải đánh qua một trận mới biết được, không nghĩ tới thật đến báo thủ. Tần Sương khuôn mặt nghiêm trọng, theo không gian linh chu phía trên nhất phi trùng thiên, đi vào trên bầu trời nhìn xuống hướng mặt biển tối như mực. Bất quá lần này, trên mặt biển cũng không có trước đó Hải yêu rầm rộ xuất hiện. Rất nhanh, Tần Sương cảm giác được một đạo to lớn vô cùng linh thức đảo qua toàn dưới thân một khắc, ầm ầm. Một tiếng, một đầu to lớn vô cùng màu đen xúc tu phá ra mặt biển, hướng không trung cuốn tới. Mục tiêu chính là Tần Sương. Tần Sương nheo cặp mắt lại, tiên thiên cương khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, nhất quyền đánh tới hướng so với hắn lớn hơn mấy chục lần xúc tu. Tần Sương nhục thân liền chính hắn cũng không biết mạnh cỡ nào, lại phối hợp tiên thiên cương khí, nhất quyền phía dưới, dù cho là bao khỏa tại linh lực bên trong to lớn xúc tu, vẫn không cách nào giống bóng cao su một dạng bị hung hăng nệ bạo. ầm ầm, Xúc tu hung hăng rơi trên mặt biển, nệ lên một mảng lớn nước biển. Bất quá lúc này, lại một đầu xúc tu từ đáy biển vung lên, đống nhiên thẳng băng. Bén nhọn bắn về phía Tần Sương. Tần Sương không hề sợ hãi, lần này trực tiếp nền đón, trực tiếp ôm lấy xúc tu, tiên thiên cương khí toàn lực phồng lên, đâu đến xúc tu linh lực hộ chiếu phút chốc phá nát, hai tay chăm chú sa vào đến xúc tu da thịt bên trong. Lên. Tần Sương hét lớn một tiếng. Đúng là muốn đem tù tại đáy biển xúc tu hải yêu cho rút ra mặt biển. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực vận dụng lực lượng của thân thể. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt biển dường như phát sinh đại bạo tạc đồng dạng. Một đầu toàn thân đen nhánh quái vật bị lực lớn vô cùng tần xương cứ thế mà rút ra mặt biển. Đầu này hải yêu là một đầu so tần xương kiếp trước thấy qua tàu sân bay chí ít còn muốn lớn hơn gấp 10 lần cá mực. Dưới thân thể của nó trải rộng mấy chục cây hỗn loạn không chừng xúc tu, hai cái đỏ như máu cự nhãn giống người một dạng, để lộ ra cực kỳ tức giận. Ngươi quá yếu, gọi vua của các ngươi ra đi. Tần xương cười lớn một tiếng, buông ra bị hắn kèm ở xúc tu, đem to lớn vô cùng cá mực hải yêu thuận thế ném vào mặt biển Nhân loại, ngươi rất mạnh. Đột nhiên, hải thiên chi bên trong vang lên một người trầm ổn âm thanh nam nhân. Chỉ cần ngươi đem tộc ta trí bảo giao còn chúng ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được cái thanh âm này, chiếm cứ trên mặt biển cá mực hải yêu khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Từng cái từng cái tùy ý vung vẩy xúc tu hào hào rơi trên mặt biển, giống như là nằm sấp không núp đích. Lúc này, linh hải bên trong, một cái nho nhỏ vòng xoáy chậm rãi hình thành. Từ nơi này vòng xoáy bên trong. Một đầu tay cầm hoàng kim quải trượng hình người hải yêu trầm chậm chậm phía trên nổi lên. Đầu này hải yêu lộ ra lại chính là thống trị toàn bộ linh hải hải yêu chi vương. Chỉ thấy hắn có nhân loại tứ chi, bất quá gương mặt kia lại giống như là bạch tụ mặt, hàm dưới vị trí dài ra dễ cây hình dáng xúc tu, toàn thân giống nham thạch một dạng hiện ra màu xám trắng, xích để trần cường tráng phủ đầy màu đen điểm lấm tấm nửa người trên, hạ thân thì bao bọc một kiện không biết dùng cái gì vải vóc chế tác màu đen vấy rải. Chương 567, Không gian thao túng. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tạo hóa cảnh cường giả. Thần xương nhìn đến hắn, hai mắt sáng lên. Không có chút nào bị đầu này tạo hóa cảnh hải yêu toàn thân tản ra đáng sợ khí tức ảnh hưởng. Đến một trận đi, đánh thắng ta, ta thì đem đồ đạc của các ngươi trả lại các ngươi. Thần xương lời tuy như thế nói, nhưng vừa nói xong, như như đạn pháo phóng tới hải yêu chi vương. Ngay trong nháy mắt này, Hải Yêu Chi Vương dơ lên hoàng kim quần trượng, hưu. Trong nháy mắt, chỉ thấy Tần Sương một đầu hung hăng xông vào linh hải bên trong, mà hắn cùng Hải Yêu Chi Vương khoảng cách sai lầm đủ mấy trăm mét xa. Chỉ chốc lát sau, toàn thân ướt nhẹp Tần Sương đột nhiên xông ra linh hải. Đó là tạo hóa cảnh thủ đoạn đi, thao túng không gian. Tần Sương hưng phấn mà nhìn lấy Hải Yêu Chi Vương, nuốt một miệng màu đen nước biển. Ờ, linh hải chi thủy là nhu thủy, liền đại la kim thân cũng có thể hòa tan. Ngươi vậy mà không có việc gì. Hải yêu chi vương trông thấy tần sương rơi vào linh hải sau vậy mà lông tóc không thương, không khỏi ngạc nhiên nói. Ha ha, nhục thể của ta so cái thế giới này đại la kim thân lợi hại hơn nhiều. Tần sương cười to. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, linh hải chi thủy cũng sát thực bất phàm. Hắn hướng ra mặt biển thời điểm, bao khỏa tại bên ngoài thân tiên thiên cương khí đã bị ăn mòn hầu như không còn. Nếu không phải nhục thân mạnh mẽ, trên đời hiếm thấy, liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Nhân loại, ta lần nữa tha thứ cho ngươi bất kính. Giống như ngươi thiên kiêu nhân vật, phóng nhãn cổ kim cũng là hiếm thấy, không nghĩ tới sớm vẫn lạc tại nơi này, đem tộc ta trí bảo giao ra. Hải vương chi yêu lạnh nhạt nói, trong lời nói lại tràn đầy ý uy hiếp. Gia hỏa này rất lợi hại. Thần Sương không có xem thường hắn. Bất quá thao túng không gian loại thủ đoạn này thực sự quá không hợp thói thường. Mặc dù nhục thể của hắn vô song, thế nhưng là đánh không đến người cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá xuất đạo nhiều năm. Lại hiểm ác cục diện hắn cũng đã gặp qua, một lần lại một lần chiến thắng những cái được gọi là cường địch, đã sớm bồi dưỡng được tự tin của hắn. Vậy ngươi đi thử một chút. Thần Sương nét miệng cười một tiếng. Hiu. Vừa dứt lời, Thần Sương thân ảnh biến mất. Điều trùng tiểu kỹ. Hải yêu chi vương hướng mặt biển nơi xa vung lên trượng, liền muốn thao túng dịch chuyển không gian, để xuất hiện tại ở bên kia Thần Sương lần nữa rất xuống hải lý. Thế nhưng là, Thần Sương bỗng nhiên lại biến mất. Vài giây sau. Khoảng cách Hải Yêu Chi Vương đến ngoài trăm thước địa phương, cũng chính là tần xương trước kia vị trí ầm vang tuôn ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng vang, đồng thời xuất hiện một đoàn dường như đã ngưng kết dạng xuề ô xương trắng. Đây là tần xương tốc độ di chuyển vượt qua thanh âm, lưu lại to lớn bức tường âm thanh vân. Ừm, Hải Yêu Chi Vương không có phát giác được, hoặc là nói quan tâm tình cảnh này. Bởi vì tần xương vì tránh né không gian của hắn chuyển di, càng không ngừng tại bên cạnh hắn cực tốc chạy trốn. Tốc độ của hắn khiến Hải Ưu Chi Vương cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tại đại hải sinh sống mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ thấy qua tần sương dạng này thô bạo nhân loại. Hắn tiên thiên cương khí vô hình vô sắc, hoàn toàn khác với linh lực, tuy nhiên lại so linh lực càng thêm đáng sợ. Tần Sương lấy tiên thiên cương khí bao khỏa nhục thân tại Hải Ưu Chi Vương phụ cận phi nước đại. Rất nhanh, một mực duy trì thông dong bình tĩnh Hải Ưu Chi Vương sắc mặt rốt cục thay đổi. Tần Sương tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, thì liền hắn cũng cảm thấy hoa mắt. Càng đáng sợ chính là, từng đạo từng đạo sóng xung kích đập nện tại linh lực của hắn hội tráo phía trên, lại ẩn ẩn chấn động. Tạo hóa cảnh linh lực có thể cho hắn thao túng không gian thần kỳ, thế nhưng là nếu như linh lực không đụng tới đối phương, dịch chuyển không gian đương nhiên cũng phát không động được. Linh lực của ngươi đã đuổi không kịp nhục thể của ta tần sương tiếng cười to đức quang theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lúc này, hắn di động đã vượt rất xa tốc độ âm thanh, càng là vượt qua hải yêu chi vương vị này tạo hóa cảnh cường giả gi Bất quá ngay cả tần xương mình cũng không cách nào tinh tế mà nắm chặt loại tốc độ này, hắn không ngừng sử dụng tiên thiên cương khí càng không ngừng tăng tốc tốc độ của mình. Tại hải yêu chi vương phụ cận bốn phía siêu di động với tốc độ cao, dùng cương khí cuốn lên to lớn không khí sóng xung kích, lấy không khác biệt phương thức một lần lại một lần công hướng biển yêu chi vương. Toàn bộ linh hải tựa như đang bị một cái tay điên cuồng quấy, chỗ ở trung tâm hải yêu chi vương dường như quần phong sậu vũ bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một đạo sóng lớn đổ nh đến viên ngươi cũng thử một chút không đụng tới cảm thụ của ta. Thần xương trong lòng cảm thấy khó ý. Hán cương khí sóng xung kích tiếp tục mấy trăm lần đánh vào hải yêu chi vương linh lực hộ cháo phía trên. Giang giác, linh lực hộ cháo rốt cục xuất hiện một tia khí trạng vết rách. Cơ hội tốt. đúng lúc này thần xương hướng hải yêu chi vương cực tốc vọt tới. Không tốt. hải yêu chi vương vừa mới ý thức được không ổn, linh lực hộ cháo liền bị cường đại công kích chấn vỡ, hàm dưới ngay sau đó bị trùng điệp nhất quyền. Cả người phun máu phi lên. Còn không có chơi. Thừa dịp Hải Yêu Chi Vương còn không rơi xuống. Thần Sương đã di chuyển tức thời chuyển đến đến trên đầu của hắn. Một cái đá ngang giống bùa lớn giống như hung hăng đánh xuống. Và anh. Hải Yêu Chi Vương giống như đạn pháo trùng điệp thẳng rơi vào linh hải bên trong. Vẫn chưa xong. Thần Sương lại sớm đi vào trên mặt biển. Phi lên một chân. Trong ngay mắt, Hải Yêu Chi Vương toàn thân cao thấp thì bị mấy trăm cái trọng kích. Dù cho là tạo hóa cảnh cường đại nhục thân tại luân phiên đả kích phía dưới ngũ tạng lục phủ tất cả đều phá nát, gãy mất xương cốt đâm xuyên bên ngoài thân, tựa như một cái cây bông vải bên ngoài lật rách dưới tượng gỗ. Tần xương một kích cuối cùng lệnh hắn giống một cây thương giống như hung hăng vào đáy biển. Ngay tại lúc đó, không gian linh chu phía trên tất cả nhân viên nhìn lấy trên đại dương bao la kịch chiến, từng cái hà to miệng trợn mắt hốt mồm. Đi mau! Đột nhiên, thở hồng hộc tần xương chẳng biết lúc nào bay đến giáp giống như mạn thuyền thúc dục mọi người lái thuyền. Âm Dương tông trưởng lão sớm nhất phản ứng lại, tranh thủ thời gian thôi động không gian linh chu tiếp tục chạy. Hải yêu chi vương rơi xuống nước về sau, thật lâu chưa từng xuất hiện. Đầu kia cá mực hải yêu càng là đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tam hơi. Ẩn thân bên trong tắc kẻ hoa hoảng sợ nhìn lấy xếp bằng ở bong tàu thần sương, thì thào hỏi: ân công, đầu kia hải yêu chi vương đã chết rồi sao?" "Không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều." Thần Sương chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn bị ta đánh nhiều như vậy phía dưới nhục thần, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng không có khả năng vô hại." Hắn giải thích nói. Tất kẻ hoa lộ ra giật mình sắc mặt. Thần Sương theo nạp kiệt bên trong lấy ra cái kia viên hạt châu màu đen, phóng tới trước mắt cẩn thận chu đào lấy. "Cái khỏa hạt châu này có cái gì chỗ thần kỳ đâu?" Thần Sương suy tư. Hắn thử qua rót vào linh lực, thế nhưng là hạt châu lại không có phản ứng chút nào. Ngay tại lúc đó, bình tĩnh không lay động linh dưới biển, Đây là một bọn nhân loại theo chưa phát hiện thế giới thần bí, vô số châu quang bắn ra bốn phía lầu các cung điện trải rộng tại đáy biển thật sâu, phản phất giống như bừng sáng thế giới. Lúc này, tại mảnh này bao la hùng vĩ huy vũ khu nhà trung gian, một tòa kim bích huy hoàng thủy tinh cung bên trong. Vương, vì cái gì không đuổi theo ra đi. Một đầu nhân thân cấp mô mặt hải yêu nhìn lấy hoàng kim vương tọa phía trên bóng người, không hiểu kêu lên. Cái tiếng ngồi ngay ngắn ở hoàng kim vương tọa phía trên bóng người chính là hải yêu chi vương. Hắn lúc này toàn thân hoàn hảo, nơi nào còn có trước đó thê thảm bộ dáng. Đối mặt bộ hạ nghi vấn, hắn nhàn nhạt đáp, quên đi thôi, nhân loại kia chỉ muốn mang theo trí bảo, một ngày nào đó sẽ trở lại. Đáng hận, nếu không phải vương thương thế phát tác, nhân loại kia làm sao có thể đánh thắng được vương phân thân. Cắp mô đầu giọng căm hận nói, mặc dù là thương thế của ta, bất quá nhân loại kia ta có thể cảm giác có đáng sợ tiềm lực, vẫn là tận lực không nên treo chọc cho thỏa đáng. Tốt, ngươi đi xuống đi. Ta phải tỉnh dưỡng một chút. Đúng. Trưng 568, tìm tòi bí mật. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vên một tiếng, một đoàn từ trên trời giáng xuống lưu quang phảng phất giống như cự thạch ngàn cân nặng tái phát chỗ, gây nên mặt đất một trận mánh liệt chấn động. Bạch quang biến mất, thần xương bóng người hiện ra. Rốt cục trở về. Thần Sương hướng trước mắt, chỗ hoàn cảnh quét mắt liếc một chút, chỉ thấy đây là một mảnh cơ hồ không có một ngọn cỏ man hoàng chi địa, như là đưa thân vào một mảnh đông đảo vô biên vùng sa mạc bên trong, khắp nơi đều là đều là đá lởm chầm quái thạch, không nứt sắc cũng là như là nhanh muốn mưa một dạng, mây đen dày đặc, đột ngạt mà áp lực, không nhìn thấy một vệ xanh biếc. Tại cuối tầm mắt, lờ mờ có thể trông thấy một tòa lại một tòa bên ngoài chạy xuôi theo vô số rung nham đường vân dã núi lửa, trung địa chập trùng, núi non trung địa ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cú đập vào mặt khí lưu hoàng. Quang mang lóe lên. Tần xương theo trong nạp dưới tay lấy ra rất sớm trước kia liền đạt được quyển trụ, lấy tay mở ra xem xét. Chỉ thấy cái này quyển sách chất liệu không biết dùng cái gì làm thành, có điểm giống tấm da dê, nhìn lấy đã có chút năm tháng, trang giấy đã hơi hơi ố vàng, thế nhưng là mở ra về sau, phía trên cái gì cũng không có, liền góc viền cũng là một mảnh trống không, căn bản chính là một tờ giấy trắng. Bất quá tần xương có thể cảm nhận được trương này không chữ quyển trục tại trong lúc vô hình tản ra linh lực, có thể khẳng định cái này quyển sách tuyệt đối là một kiện không hơn không kém linh khí. đương nhiên quyển trục hiển nhiên không phải chuyên môn dùng cho chiến đấu linh khí. Tần xương nhớ đến cái này quyển sách lúc trước chủ nhân đem hắn xem như tạp vật vứt xuống nạp dưới nơi hẻo lánh. Nếu không phải hắn linh thức xa so với thường nhân cường đại, căn bản không phát hiện được quyển trục bất phàm. Cái này quyển sách là cùng loại vô tự thiên thư đồ vật phía trên ghi chép cái nào đó bí cảnh không gian tọa độ. Tần Sương thả ra bản thân linh thức, tiến vào quyển trục bên trong, một cái không gian tọa độ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hướng Tây Bắc sao? Tần Sương nhảy lên một cái, ở giữa không trung hóa thành một đoàn lưu quang, hướng mảnh này hiểm ác địa vượt hướng Tây Bắc bay đi. Không bao lâu, Tần Sương liền đến đến mục đích của hắn địa. Thế nhưng là làm hắn nhìn xuống dưới, hai mắt lại khẽ híp một cái, dường như nhìn thấy cái gì kinh ngạc sự vật. Hắn xác thực nhìn đến lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc đồ vật. Chỉ thấy tràn ngập một mảnh hoàng vụ trên mặt đất, theo thổ hoàng sắc đùi trong sương ngủ, loang thoang có một cái thân ảnh khổng lồ phụ phục ở trong đó. Tần sương linh thức quét qua, liền thấy rõ cái kia thân ảnh to lớn chân diện ngủ. Đó là một con yêu thú. Nó có cùng loại mập như heo thân thể, tứ chi lại giống hổ chi, mang theo thật dài móng vuốt, tráng kiện vô cùng, sau ngông còn mọc ra một đầu cá xấu đuôi, lúc này đang ngủ. Mỗi một lần hô hấp thời điểm. Cái mũi của nó đều sẽ tí tách tí tách nương theo lấy buồn nôn dịch thể phun ra một trận cuồng phong, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy. Hoàng vụ chính là bởi vậy mà đến. Thần Sương trong mắt lóe lên một vệ vẻ cổ quái, hắn tới đây là đến tìm kiếm cái kia quyển sách chỉ thị không gian toà độ, lại không nghĩ thấy được một đầu thực lực bất phàm yêu thú. Thế nhưng là mặc hắn linh thức ở trên mặt đất càng không ngừng quét tới quét lui, mảnh này hoàn cảnh lại không có chút nào chỗ dị thường. Chẳng lẽ là thủ hộ thú? Thần Sương âm thầm nghĩ tới. Bất kể như thế nào, quần trục không gian tọa độ thì chỉ thị ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng không công mà lui. Thần sương chậm dãi bay xuống, hắn đem thu liễm lại khí tức hơi hơi phóng một cái, con yêu thú kia trong nháy mắt thì tỉnh. Nó mở ra màu vàng long thú đồng, lập tức phát hiện bị hoàng vũ che khuất thần sương bóng người, chỉ thấy bốn đầu cuộn lại hổ chi đứng thẳng lên, đem lé vào mập mạp thân thể chống lên đến, phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ. Thần sương cười cười, cái này con yêu thú thực lực bất phàm. Bất quá vẹn vẹn thì nơi này, ta tới nơi này không phải tìm ngươi phiền phức, bất quá vì tìm tới thứ mà ta cần, cần trước thanh nhất xuống tràng. Thần Sương cười nói. Cái này con yêu thú hiển nhiên linh trí thấp, căn bản không có nghe hiểu Thần Sương, một cái heo bất chợt tới cuồng chạy vội tới. Thiên Diêu địa động bên trong, Thần Sương bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau một khắc, Hán Tiên thiên cương khí ra bên ngoài phóng một cái, đầu kia giống như núi nhỏ yêu thú giống như là hung hăng đụng vào vô hình tường khí phía trên, toàn thân thịt mỡ run lên trực tiếp nằm xuống. Ngoan. tần Sương nét miệng cười một tiếng, đi đến so cả người hắn còn muốn đại khỏa dưới đầu, vô vô chán của hắn, hắn vừa định dùng tạo hóa cảnh chuyển di chi lực đem cái này con yêu thú ném đến 10 vạn tám ngàn bên ngoài, thế nhưng là đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, đối đầu này nằm dạt trên mặt đất mắt lộ ra hoảng sợ yêu thú mỉm cười, nói ra, phóng khai tâm thần, để cho ta linh thức điều tra một chút. Yêu thú không dám không nghe theo, vừa mới tần Sương phóng ra ngoài tiên thiên cương khí thời điểm. Tạo hóa cảnh khí tức cùng nhau để lộ lộ ra, cái này con yêu thú vẹn vẹn thông huyền cảnh đỉnh phong, mà lại linh trí thấp đủ cho có thể, lập tức thì bị dọa. Tần xương linh thức xâm nhập đến trong cơ thể của nó, giống như là tố toàn thân ít quang quét hình một dạng, đem yêu thú trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Quả nhiên, hán tại cái này con yêu thú thể nội phát hiện một cái không gian tọa độ. Vậy mà có thể đem không gian tọa độ giấu đến yêu thú thể nội. Tần xương ánh mắt kinh ngạc, bước vào tạo hóa cảnh về sau. Hắn có thể cảm nhận được bên trong thiên địa, trải rộng so đầy sao còn mênh mông hơn vô số lần tọa độ không gian, những tiết điểm này cấu trúc hết thể có hình dạng vô hình không gian, tạo hóa cảnh linh lực có thể đem điểm mấu chốt ở giữa liên tiếp cải biến, đạt tới dịch chuyển không gian hiệu quả. Thế nhưng là, dùng tần xương kiếp trước mà nói đến giải thích, tọa độ không gian là so nhục thân chỗ duy trì hoàn toàn khác biệt duy trì bên trong, hai cái duy trì ở giữa lẫn nhau đồng hành, vĩnh viễn sẽ không giao nhau thế nhưng là trước mắt cảm nhận được hết thể triệt để lật đổ hắn trước đó tưởng tượng cái này thần bí tọa độ không gian thì tồn tại ở yêu thú thể nội chỉ cần ngươi không tìm được cái này con yêu thú vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới cái không gian kia điểm mấu chốt thủ đoạn thật là lợi hại thần xương âm thầm cảm thán hắn không biết người kia là làm sao làm được nhưng người kia cảnh giới hiển nhiên vượt rất xa tạo hóa cảnh thủ đoạn có thể nói thông thiên triệt địa tuyệt đối là thời gian trường hà phía trên tiếng tâm lừng lây bá chủ cấp đại năng vừa nghĩ tới đó. Tần Sương theo yêu thú này thể nội tọa độ không gian phát động chuyển di chi lực. Trong chốc lát, Tần Sương bóng người đã biến mất. Mắt thấy Tần Sương đột nhiên biến mất về sau, nguyên bản phục trên đất run lẩy bẩy yêu thú giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy nó rung ầm ướt cái mũi nghe thấy lại người. Tần Sương khí tức đã biến mất sạch sẽ, chưa từng lưu lại một tia khí tức. Nó nghĩ nghĩ, chợt một đường phi nước đại, nhanh chóng rời đi hiện trường, dự định tìm kiếm một cái khắc càng thêm bí ẩn địa điểm lại mỹ mỹ bổ sung một giấc. Hưu. Cùng lúc đó. Tần Sương phát động dịch chuyển không gian về sau, phát hiện mình cảnh sắc chung quanh thay đổi. Cái này một mảnh cực sự quảng đại thanh sắc thảo nguyên, muôn tiếng nghìn hồng hoa rải lấm ta lấm tấm tô điểm ở giữa. Nhọ gió thổi qua, cỏ tươi như ngoài khơi giống như nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Tần Sương giờ phút này thì đứng tại thảo nguyên một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, nơi này chính là bí cảnh sao. Nội tâm mang một tia nghi hoặc, Tần Sương lập tức phóng ra ngoài ra bản thân linh thức. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là sau một khắc. Tần Dương sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện mình linh thức vừa mới ly thể thì bị một cỗ cực ngưng áp lực nặng nề. Trước đó chưa từng có, vốn là có thể phóng thích vượt qua phía trên phạm vi trăm dặm linh thức, vậy mà chỉ có thể phóng ra ngoài không đến mấy mét. Ngao hống. Còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên, một tiếng giống to nương theo lấy thảo nguyên chấn động từ xa chỉ gần. Chương 569, Kim Mao cự viên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đạo loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương sắc mặt giận mình, liền vội vàng chuyển người, ánh mắt chiếu tới chỗ, phát hiện địa thế trùng điệp chập trùng trên Thảo Nguyên đầu, một cái thân ảnh khổng lồ chiếu rọi ánh mặt trời trói mắt, đột nhiên xuất hiện cũng hướng hắn cuộn cuộn mà tới. Đó là một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng lõng, ánh mắt huyết hồng cự viên, tốc độ của nó cực nhanh, tại chạy đồ bên trong một cái bay vọn, đang không mà lên to lớn thân hình già thiên tế nhật mang đến một mảnh to lớn bóng mờ hướng về tần xương vị trí ầm ầm thảo nguyên chấn động mạnh một cái tần xương thi triển lăng ba vi bộ đem tự thân tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn cả người dường như biến thành một đạo bóng trắng mạo hiểm tránh qua tránh né trùng điệp phốc rơi xuống kim mao cử viên muốn chết đối phương đã động thủ tần xương cũng sẽ không bị động bị đánh theo nạp giới quang mang lóe lên xích tiêu kiếm lập tức ra hiện trên tay hắn vung tay lên Một kiếm hung hăng bổ vào so với hắn còn muốn to lớn mấy chục lần Kim Mao cự viên đầu vai. Phốc phốc. Chỉ thấy Kim Mao cự viên toàn bộ cánh tay phải bị gọn gàng mở ra, một trận mưa máu tí tách tí tách tung bay chiếu xuống cỏ tươi phía trên. Đầu kia mất đi cánh tay phải Kim Mao cự viên nhịn không được ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn một tiếng, trong mắt hồng quang càng tăng lên, lại cố nén kịch liệt đau nhức cấp tốc xoay người, một cái khác chướng kiện vô cùng cánh tay trái tay cầm hướng tần xương đập đi qua. Đã mất đi cánh tay còn như thế hung Tần Sương ánh mắt giật mình, bất quá cự viên đánh ra tốc độ hoàn toàn theo không kịp thi triển lang bước sóng nhỏ hắn. Chỉ thấy kim mau cự viên cự trưởng hung hăng đập trên đồng cỏ, ầm ầm. Một tiếng, vụn cỏ bay tán loạn, khắp nơi cực chấn, nhấc lên một mảnh cho bụi. Mà bụi mù tán đi về sau, chỉ thấy Tần Sương như là bản thạch tiên lặng đứng tại nó rang rộng ra khe hở ở giữa, đang chấn động bên trong liền thân thể đều không có lắc một chút. Chết! Tần Sương trong mắt hiện ra lãnh quang, xích tiêu kiếm vung lên cuốn quanh ở trên thân kiếm tiên thiên cương khí hóa thành to lớn song kiếm bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, kim mau cự viên đầu rất xuống cổ, đột nhiên sông ra một cột máu. Phích một tiếng, đầu này thân hình uy mãnh kim mau cự viên mất đi đầu lâu về sau, nặng nề mà ngã xuống trên đồng cỏ. Tần xương nhìn thoáng qua nằm ngã xuống đất, toàn thân vết máu loang lổ kim mau cự viên, lắc đầu. Cái này con yêu thú tuy nhiên rất hung, thế nhưng là thực lực cũng là bình thường giống như. Vì cái gì ta linh thức phóng ra ngoài sẽ thu nhỏ nhiều như vậy. Thần Sương bắt đầu suy nghĩ. Đi vào nơi này về sau, hắn linh lực trong cơ thể cũng không hề biến hóa. Phu cận trọng lực cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, thì liền linh khí hấp thu cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà lại tốc độ vẫn còn so sánh bình thường phải nhanh hơn một tia. Điều này nói rõ đây là một cái linh khí rồi rào chi địa. Thế nhưng là, làm hắn lại một lần nữa phong thích linh thức, vẫn như cũ chỉ có thể ly thể không đủ mấy mét, vô luận hắn làm sao thôi động, căn bản thẩm thấu không đi ra tựa như lấp kín vô hình tường chặn hắn linh thức. Được rồi, trước đi nhìn xem tình huống chung quanh. Thần sương từ bỏ, hắn dùng tiên thiên cương khí bao khỏa toàn thân, cả người đằng không mà lên, bay lên ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía trời trong. Thần sương meo cặp mắt lại, ngưng tụ đồng quang, hướng mảnh này rộng lớn thảo nguyên bốn phía chậm rãi lướt nhìn. Đột nhiên, hắn tại địa phương vô cùng xa xôi, thấy được một cái khói bếp lượn lờ thôn xóm. Bí cảnh bên trong lại có thể có người. Nhìn đến thôn xóm một khắc, thần sương có chút giật mình. Hắn biết mình hiện tại đã ở vào bí cảnh bên trong. Trong truyền thuyết, thượng cổ đại năng nắm giữ tại hư không khai mở một phương tiểu thế giới năng lực, hắn không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Thần sương trong lòng nhất động. Không hai lời, lập tức hướng bên kia bay đi. Rất nhanh, khoảng cách thôn xóm càng ngày càng gần, thần sương ở trên trời chậm rãi giảm tốc độ, sau cùng rơi vào ngoài thôn một mảnh rừng rậm xanh ung tươi tốt bên trong. Lúc này chính vào giữa trưa, trong rừng rậm, ánh sáng mặt trời ngay tại nồng đậm lá cây khe hở ở giữa hơi hơi lập lòe. Phá lệ trứng mắt, trên mặt đất khắp nơi đều là một chút cuốn sáng. Tần sương rơi xuống về sau, dọc theo quanh co trong rừng đường hướng thôn làng phương hướng đi tới. Hắn tự hồ không có phát giác, lúc này, một đôi ánh mắt ngay tại rừng rậm nơi nào đó lén lén nhìn qua hắn. Là ma nhân sao? Đó là một cái hất lên ra thú thợ săn. Tuổi của hắn đại khái tại trường 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, dáng người khôi ngô. Thợ săn giờ phút này đang nuốt ở một cây đại thụ về sau. Hai tay nắm dựng vào một chi mũi tên sắt trường cung. Tại bên chân của hắn, một đầu mi lộc hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Hắn nguyên bản chính gánh lấy con ngồi về nhà, đột nhiên trông thấy một người trẻ tuổi theo trên rừng rậm hư không rơi xuống, nhất thời đưa tới hắn kinh hãi. Người trẻ tuổi kia hắn thấy bình thường không có gì lạ, có thể là có thể bay trên trời rơi xuống đất người làm sao có thể là phàm nhân. Thợ săn không dám xem thường, hắn quyết định theo tần sường, dự định xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đáng tiếc, Tần Sương linh thức mặc dù không cách nào phóng ra ngoài, nhưng một thân tu vi còn tại, mạnh mẽ nhục thân đối với bao hàm địch gì ánh mắt càng là phá lệ mẫn cảm. Thợ săn hướng hắn nhìn đến thứ nhất mắt, liền bị hắn chú ý tới. Tần Sương cố ý giả bộ như không có phát giác bộ dáng, dạo chơi đi tới. Trong rừng rậm con đường cong cong xếp xếp, khắp nơi đều là cảnh khô lá rụng, bất quá cái kia ngay tại rình coi thợ săn ở trong môi trường này hiện ra thân thủ bất phàm. Hắn một mực theo sát tại Tần Sương phía sau. So với không có chút nào dự định che giấu tự thân tồn tại hắn, thợ săn trong rừng rậm càng không ngừng trái lẽ phải tránh, mượn nhờ cây cối cùng đùi cỏ hiểm hộ, đang di động bên trong hoàn mỹ ẩn giấu thân hình của mình, chưa từng phát ra một tia dị hưởng. Tần Sương không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá đi một hồi về sau, hắn phát giác sự chịu đựng của mình hiển nhiên không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Hiu! Đột nhiên, thợ săn phát hiện Tần Sương biến mất. Không có khả năng, ta vừa mới chỉ là nháy một cái mắt. Thợ săn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn mười phần xác nhận, ánh mắt của mình ngoại trừ chớp mắt bên ngoài căn bản không có rời đi Tần Sương. Huynh đệ, ngươi cùng lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Tần Sương thanh âm truyền đến bên tai của hắn. Ai? Thợ săn mãnh liệt xoay người, nháy mắt sau đó, trông thấy Tần Sương đứng tại phía sau mình không xa trên một cây đại thụ. Tần Sương cười cười. Người thợ săn kia tại xoay người trong nháy mắt, thì một mạch mà thành hoàn thành Dương Cung cài tên động tác. Ánh mắt dừng lại một khắc. Mũi tên sắt đầu thậm chí đã chỉ hướng hắn. Nhưng là, tần sương có thể cảm giác được thợ săn cũng không có linh lực, chỉ là một phàm nhân. Muốn bằng một chương phổ thông cung tiện thương tổn hắn, không thể nghi ngờ là nói chuyện viên vông. Ngươi là ai? Săn người la lớn, trong mắt có thật sâu kiên kỵ cùng địch ý. Ngươi yên tâm, ta không là địch nhân. Tần sương có thể cảm nhận được thợ săn bất an, cười dơ hai tay lên. Không là địch nhân. Thợ săn ánh mắt không có chút nào thư giãn, chỉ cần tần sương hơi có gì động. Hắn mũi tên liền sẽ chuẩn xác bắn đi ra. Thần Sương không biết hắn từ đâu tới lớn như vậy để ý, mỉm cười. Hiu. Hắn đột nhiên từ trên cây biến mất. Sau một khắc, thần Sương đã xuất hiện tại thợ săn trước mặt. Người thợ săn kia vừa mới kịp phản ứng, trong lòng hoảng hốt, vô ý thức buông lỏng ra căng cứng dây cung, mũi tên sắt vèo hướng thần Sương bắn ra ngoài. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn hoảng sợ vô cùng trông thấy mũi tên sắt đống nhiên bắn trúng thần Sương, lại bị thân thể của hắn lập tức bắn ngược ra. Đứt gãy rơi xuống đất. Loại này thân thể. Săn bóng người là nghĩ đến cái gì, hoảng sợ như là côn trùng bò lên trên mặt của hắn, cả người lập tức cứng đứng ở tại chỗ. Tần sương trông thấy toàn thân hắn run lẩy bẩy bộ dáng, để tỏ lòng chính mình không có gì, lại rơ lên cặp mắt của hắn, nói ra, ngươi yên tâm, ta không có có ý muốn thương tổn ngươi. Thợ săn không có trả lời, ánh mắt của hắn tràn đầy kinh nghi bất định sát thái. Không phải vậy ngươi đã chết. Tần Sương không có dùng ánh mắt ra hiệu thợ săn đi xem mặt đất chi kia đoạn tiễn kết cục. Trường 570, Cút Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn thấy phía trên chi kia đoạn tiễn, nghĩ đến đây là tần sương dùng nhục thể tạo thành hiệu quả. Thợ săn rốt cục có chút bi ai nhận thức đến, trước mắt cái này có thạch đầu đồng dạng thân thể người trẻ tuổi sát thực như hắn nói. Động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi đến chúng ta nơi này trong thôn làm gì. Muốn đến nơi này, thợ săn có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Thái độ của hắn biến đến cung kính. Ta là một cái kẻ ngoại lai, ta là đường, muốn tìm người hỏi một chút nơi này là nơi nào. Thần Sương thuận miệng viện một đoạn mê sảng. Kẻ ngoại lai. Săn người trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức trả lời nói, nơi này là chúng ta thúy nguyên thôn ngoại rừng rậm. Không không không, ta nói là, các ngươi nơi này do ai thống trị? Thần Sương không phải muốn hỏi cái này, vội vàng lắc đầu, tiếp tục hỏi. Thống trị, nơi này là Thánh Long Quốc khu vực. Thợ săn dùng một loại ngươi sẽ không phải liền Thánh Long Quốc cũng không biết đi ánh mắt nhìn lấy Thần Sương. Căn bản cũng không phải là bí cảnh người Thần Sương đương nhiên không biết. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, ngoại trừ Thánh Long Quốc bên ngoài, các ngươi nơi này còn có cái gì quốc gia? Hắn vấn đề này vừa ra. Thợ săn sắc mặt biến đến có chút quái dị lên. Thế nào? Thần Sương đã nhận ra biến hóa của hắn, hỏi. Đại nhân, chúng ta thánh long quốc thống trị vô tận cương vực, không có quốc gia khác. Săn người nói. Nếu không phải Thần Sương thể hiện ra thực lực đáng sợ, hắn nói không trừng hội bật cười. Tốt ra. Thần Sương cũng ý thức được chính mình vấn đề nói ra sau có điểm đốc. Tự cười nhạo cười, thầm nghĩ, xem ra cái này thánh long quốc thống trị cái này bí cảnh, cũng không có nó quốc gia của hắn tồn tại. đại nhân Muốn không chúng ta về trước trong thôn đi, ta đối thế giới bên ngoài kiến thức không nhiều, bất quá nghe nói chúng ta thôn trưởng lúc tuổi còn trẻ xuất ngoại lịch luyện qua, không chừng biết càng nhiều sự tình. Lúc này, phát giác được chính mình không có thể làm cho Tần Sương đạt được hài lòng đáp án, thợ săn có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Được. Tần Sương cũng không thèm để ý, rứt khoát gật gật đầu. Nói xong, hai người kết bạn mà đi. Tại kinh nghiệm phong phú thợ săn chỉ huy dưới Tần Sương không có phí bao nhiêu thời gian liền đi ra đông đảo rừng rậm Nhìn đến cái kia một mảnh răng đầy đại lượng cỏ tranh phong ốc thôn xóm. Tiến vào thôn xóm về sau, dọc theo quanh có khúc hữu ở nông thôn đường đất đi không bao lâu. Đột nhiên, hai người nghe được một tiếng hét thảm truyền đến. Là trong thôn. Thợ săn nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên đại biến, tranh thủ thời gian hướng trong miệng trong thôn phương hướng chạy tới. Đợi một chút. Nghe được tần xương gọi tiếng, thợ săn đột nhiên dừng bước, vừa quay đầu trở lại, ánh mắt thì thoáng nhìn một đạo mờ hồ nhanh ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua. Đồng thời cảm giác được một cái có lực tay nắm lấy hắn. Trong ngay mắt, thợ săn bên thai đều là cuồng phong gào thét âm thanh, vô ý thức đóng chặt ánh mắt của mình. Nguyên lai like là Tần Sương biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, nắm lấy hắn một đường hướng kêu thảm chuyển đến phương hướng chạy tới. Rất nhanh, hai người tại dưới mái hiên một đường quanh đi trở lại, đi vào trong thôn, ở một tòa cỏ tranh ngập đầu phòng ốc một bên ngừng lại. Cái gọi là trong thôn kỳ thực một mảnh đông đảo đất trống. Tần Sương chú ý tới, ở trên không trung tâm Đứng vững một tòa màu xám thạch đầu pho tượng. Tòa kia thạch đầu pho tượng là một cái toàn thân cao thấp bao quát cả khuôn mặt đều ôm trọn tại trong khải giáp cự nhân. Tần Sương nhạy cảm cảm giác được, theo trong pho tượng, ẩn ẩn tản ra một cốt như có như không khí tức. Bất quá, lại không phải hắn quen thuộc linh khí. Tần Sương trong lúc nhất thời cũng không hiểu cốt khí tức kia cụ thể là cái gì. Trong lòng của hắn nghi ngờ một chút, lại không có thời gian nghĩ lại, bởi vì hắn nhìn đến kinh người một màn. Lúc này, trên đất trống chia làm hai nhóm người Chỉ thấy một đám thân thể mặc màu đen áo giáp xuống ngựa kỵ sĩ chính đối số lượng xa so với bọn hắn càng nhiều người trong thôn tiêu to. Trong đó, một cái bất tỉnh nhân sự thôn dân nằm trên mặt đất, theo người trong thôn ánh mắt hoảng sợ bên trong đó có thể thấy được, hiển nhiên là đám kia xuống ngựa kỵ sĩ gây nên. Nhìn thấy một màn này, bên người thợ săn thì muốn xông ra đi, tần xương đột nhiên thân thủ ngăn cản hắn, lắc đầu, không nên vọng động. Đại nhân, cái này. Thợ săn một mặt lo lắng, muốn giải thích. Tần Sương hướng hắn ném tới một cái uy nghiêm ánh mắt, san trong lòng người run lên, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Gặp hắn như chim sợ cành con đáng thương bộ dáng, Tần Sương thở dài một hơi, nói ra, "Đừng lo lắng, người kia chỉ là hôn mê." Nói xong, cũng mặc kệ Thợ săn nghĩ như thế nào, hắn quay đầu trở lại tiếp tục quan sát đất chống tình huống. Lỗ thay nhất động, Tần Sương nghe được đối thoại của bọn họ. "Hừ, các ngươi tại không giao ra linh thạch, về sau ma người đến, không ai có thể cứu ngươi nhóm." Một cái xuống ngựa kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng, không che giấu nội tâm khó chịu, đối thôn dân nói ra. Đại nhân, chúng ta không phải không giao, là thôn làng gần nhất không biết nơi nào tới một con hung thú, thôn chúng ta đã bị an ba người. Các ngươi không đến giải quyết nó, không người nào dám đến hậu sơn. Một cái từ người nâng mới có thể hành tẩu thấp bé lao giả đối xuống ngựa kỵ sĩ vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói. Hừ, cái gì hung thú, chúng ta tới thời điểm làm sao không có gặp. Một cái khác xuống ngựa kỵ sĩ chen miệng nói. Là thật, chúng ta thôn đều đã chết 3 người, mà lại thật nhiều người đều nhìn thấy. Đúng. Lời này vừa nói ra, các thôn dân mồm năm miệng 10 nghị luận, tâm tình hết sức kích động. Ta quả ngươi nhòm cái gì hung thú không hung thú? Lần trước ta thì nhắc nhở qua các ngươi nói, lần sau không nộp thuế cũng là chống lại quốc pháp, chúng ta bảo hộ thôn các ngươi kết giới hủy bỏ. Xuống ngựa kỵ sĩ si không khách khí nói,